Trưng mây là c ớ i t r ư n gì tầm r mắt c h bay v ề phía trên mặt biển đứng ở tàn phá b ử a bãi vòi rồng ở giữa màu cam sóng biển cuồn cuộn mà lên hơi nước bay múa đầy trời tia sáng đâm rách trong suốt long lanh mặt biển rơi vào cái tia trên tầng mây vô số hình thù kỳ quái cá mập ở trong đó nhúc ních r ầ m rạp chẳng trịn tựa như là bị vây ở màu cam hổ phép bên trong m ặ c linh nhìn về phía tầng mây k i a biên giới sau đó một đạo vô hình cắt chém hiện lên lột bỏ tầng mây kia một bộ phận mây là cái gì tầm mắt chìm vào phương khối nhìn thấy cũng không phải là ngưng tụ hơi nước mà là một khối giống như là da thú đồng dạng đồ vật phía trên mọc đầy thật dày lông tơ mặt sau thì tất cả đều là còn tại có rúm huyết đ ụ c mây là da lông m ặ c linh vừa nhìn về phía những cái kia cá mập tâm niệm vừa động một cái cá mập liền bị đưa đến phương khối bên trong có thể là coi hắn lại lần nữa đem tầm mắt chìm vào phương khối lúc lại không nhìn thấy cá mập đây là vật gì m ặ c linh nhìn thấy một cái hình bầu dục sinh vật thi thể tựa như là phóng đại trùng dày chất keo vỏ ngoài bao vây lấy không biết tác dụng khí quan trong thân thể d ị chất còn đang không ngừng chạy xuôi cá mập là trùng nhìn xem cái kia chết đi hình bầu dục sinh vật mặt linh lại ý tưởng đột phát đem nó ném ra ngoài trên không một cái chết đi cá mập đột nhiên xuất hiện mềm mềm rơi xuống trên mặt đất lại khôi phục nguyên bản bộ dạng còn có cái gì mặt linh vừa nhìn về phía cái kia tranh quang bốn phía biển cả biển cả bản chất lại là cái gì đâu vô hình hình lập phương đột nhiên xuất hiện ở trong biển đem cái kia trong suốt long l a n h mặt biển lột ra một cái trống r i ố n g nước biển xung quanh hậu chi hậu g á c đem trống g i n g chắn tranh quang lập lọe tựa hồ che giấu cái gì thoáng qua liền qua vừa vặn đó là cái gì tại bóc ra nước biển một mắt, linh hình như nhìn thấy cái khác nhăn sắc cái kia nước biển giống như là bị cắt đứt một khối ngũ hoa thịt đỏ trắng giao nhau kết cấu xuất hiện ở cái kia vết cắt bên trên l a n r a bắp thịt mỡ mạch máu cái gì cần có đ ề u có giống như là màu đỏ trắng lại giống là màu cam một trận h o à n g hốt sau đó lại khôi phục bình thường biển cả bộ dạng làm sao sẽ dạng này mạc linh liền vội vàng đem tầm mắt thu hồi phương khối nhìn hướng vừa vặn bóc ra nước biển cái kia thật là một miếng thịt một khối ngay tại hư thối ngũ hoa thịt giống như là bị acid đậm đặc hụ thực đ ồ n dạng chính đang nhanh chóng thay đổi đến cháy đen nước đặc theo biên giới chảy xuống cũng không lâu lắm liền hóa thành một bãi thấy không rõ chất、lòng. biển vô tận huyết nhục trên biển lớn xoay tròn xúc tu đem thần bí hình bầu dục sinh vật chuyển lên không trung trên trời lơ lửng một đoàn ngay tại bành trướng gia lông đem những cái kia hình bầu dục sinh vật bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ nhúc ních gia lông đem hình bầu dục sinh vật chuyển đến trên lục địa xúc tu tại sườn núi bên trên đảo qua tùy ý tập kích trên lục địa quả đống quân đội chỉ riêng là tưởng tượng trường hợp như vậy mặc linh đều cảm thấy có chút dùng mình các loại cái kia thật là lục địa sao những cái kia quả đống người lại là cái gì đâu mặc linh không khỏi bắt đầu hoài nghi lên quất tử đảo bản chất còn có những cái kia quả đống người không có bị biên dịch phía trước diện mục chân thật ma xui quỷ khiến phía dưới mặc linh nhìn về phía quất tử đảo bên bờ lặng lẽ phát động truyền t ố n g đây là vật gì nhìn xem phương khối bên trong xuất hiện đoàn kia túi ngâm mặc linh càng thêm nghĩ hoặc quất tử đảo là một đoàn túi ngâm tạo thành tụ hợp thể cái kia túi ngâm có lớn có nhỏ trắng bóng tựa hồ là từ một loại nào đó sinh vật mỡ tạo thành bên trong còn tràn đầy không biết thể khí c h ắ c không được có thể t ạ i huyết n h ụ c trong b i ể n rộng hiện lên đến mạc linh suy nghĩ một chút lại đem cái kia thạch dao câu vương cho hắn súng lục ổ quay truyền tống vào p h ư ơ n g khối quả nhiên súng lục kia cũng không phải là cái gì bình thường đồ vật mà là một cái cứng rắn chất cùng loại sinh vật thiết hầu đồng dạng không biết khí quan phía trên còn dính đầy một chút màu trắng chất n h ầ y nghĩ đến chính mình vừa vặn một mực cầm thanh này súng lục mạc linh trong lòng liền nổi lên một trận buồn nôn hắn hoàn toàn không nghĩ tới tại cái kia tranh quang phía dưới lại l ạ như vậy một bức tranh nhấp nhịn buồn nôn mạc linh lại bay về phía cái kia trên biển vòi rồng. hắn đáp ứng thạch dao câu vương sự tình còn chưa hoàn thành tại mạc linh không ngừng mà truyền t ố n g phía dưới những cái kia v ò i rồng bị nhộn nhịp chặt đứt rơi vào trong biển mạc linh cũng cấp tốc đem vương khối bên trong xúc tu ném ra ngoài sau đó mạc linh liền chậm rãi bay trở về sườn núi rơi xuống thạch dao câu vương bên cạnh trở lại thạch dao câu vương phía sau người mạc linh cũng không nói lời nào hắn nhìn lên trước mặt cái này âu phục dậy ra quả đống người trong lòng nghĩ thầm nói thầm ta đến cùng là tại cùng thứ gì giao lưu hắn không rõ ràng mình cùng thạch dao câu vương ở giữa lời nói đến cùng bị t r a n quang vặt mẹo đến trình độ nào những cái kia nghe tới vô cùng bình thường đối thoại trên bản chất khả năng là một đống khó có thể lý giải được thì thầm nhưng tại tranh quang chiếu d ọ i xuống tất cả đều lộ ra rất bình thường tất cả đều có thể bị lý giải lúc này m ặ c linh trong lòng xuất hiện một cái hoang đường ý nghĩ cái kia tranh quang nhưng thật ra là tại bảo vệ thân ở trong đó sinh vật nhận biết nếu như những hình ảnh này không thông qua vật mẹo tận mắt nhìn đến là sẽ đến mất vẹn vẹn tưởng tượng như thế hình ảnh hắn đều có chút hoa mắt vắng đầu càng không cần nói tận mắt nhìn thấy những cái kia không thể nào hiểu được sự vật nhất định sẽ xông phá nhận biết danh giới cuối cùng tranh quang bóp méo tất cả ngược lại là tại bảo vệ nhận biết nghĩ đến cái này mạc linh lại quan sát một chút trước mặt thạch giao câu vương thạch giao câu vương cũng chú ý tới mạc linh ánh mắt quay đầu nhìn về phía hắn bằng h ư u cảm tạ ngươi trợ rút ngươi là gặp vấn đề gì sao nó đối mạc linh xưng hô đã biến thành bằng h ư u nó cũng chú ý tới mạc linh hình như có chút tận lực tại xa l á n h nó ngươi có thể cùng ta nói một chút nơi này sự t ì n h sao tranh quang quất từ đạo biện cả còn có hải đẫy thần chỉ mạc linh hướng nó thỉnh cầu nói thạch giao câu vương nhẹ gật đầu lập tức liền đáp ứng xuống chờ ta giết xong cái này xong n g h nhân ta liền đem ta biết rõ tất cả nói cho ngươi vòi rồng bị mạc linh chặt đứt về sau trên trời mây tích liền bắt đầu héo rút những cái k i a cá mập cũng bị chen lấn rơi rơi xuống quả đống quân đội cũng bắt lấy cơ hội đối với những cái k i a cá mập bắt đầu xạ kích quả đống quân đội tựa hồ không có viên đạn khái niệm bọn họ t ề xạ một vòng lại một vòng tạo thành vòng lây đem những cái k i a rơi xuống cá mập nhộn nhịp tiêu diệt tầng mây bên trong cá mập cũng bị rết đến bảy tam phần vô số thi thể nhét chung một chỗ hướng về trong biển thối lui cuối cùng đoàn k i a mây tích vậy mà trực tiếp rơi vào trong biển chìm vào nước biển c h ố sâu kết thúc thạch dao câu vương đứng tại sườn núi bên trên nhìn xem lắng lại mặt biển thắng lợi ánh dạng đông chi mậu cam quan mang bao vây lấy quả đống chế thành lâu đài theo quân đội bước vào cả tòa thành mềm mềm run dày bắt đầu chuyển động dẫm tại cái tiêu mềm dẻo trên mặt đất nhẹ nhàng đạt một cái liền có thể bị đạn đến rất xa mạc linh tò mò dùng chân đụng vào cái này xúc cảm đặc biệt mặt đất mặc dù hắn biết cái này quả đống lâu đài bản chất có thể cũng là một chút phi thường khủng bố đồ vật nhưng vẫn là không nén được chơi tâm nổi lên thạch giao câu vương không có thúc giục mặc linh đầu tiên là mang theo hắn tại trong lâu đài dạo qua một vòng lại dẫn hắn đi tới một tòa thành lâu bên trong nơi này là thư khố ngươi muốn biết đồ vật đều ở nơi này m ề m dẻo trên ra sách để đó rất nhiều màu cam quả đ ố n g sách vở mặc linh tỏ mò cầm lên một bản g lật ra nhìn một chút mỗi một trang đều là từ thật mỏng quả đ ố n g chế thành phía trên khắc lấy nhân loại văn tự đó có chút khó khăn nhưng đặt ở tia sáng phía dưới còn có thể thấy rõ ràng mặc linh ý tưởng đột phát đối với thạch giao câu vương nói ta muốn cầm quyển sách này làm cái thí nghiệm xin cứ tự nhiên thạch giao câu vương thờ ơ hồi đáp đ mỗi mảnh hình dáng màng thịt thị thị bên trên phân bố trạng cây đồng dạng mạch mạch máu những ngày mạch máu đường vân cấp có khác biệt phân nhánh mấy hướng đi công trình độ mỗi mảnh màng thịt bên trên đường vân tựa hồ cũng mang theo khác biệt tin tức những tin tức này lẫn nhau tổ hợp lại hình như có một loại nào đó đặc biệt chỉ thay mặt vẹn vẹn nhìn một hồi mạc linh đã cảm thấy có chút đầu hóc quay cuồng hắn trực giác cảm thấy những cái k i a mạch máu đường vân là có ý nghĩa bọn họ khẳng định ghi chép một loại nào đó tri thức nhưng mình nhìn không hiểu cũng tuyệt đối không thể nào hiểu được xem ra chỉ có thể ở bên ngoài nhìn mạc linh bất đắc dĩ đem bản này sách đưa ra đến bên ngoài đặt ở tia sáng bên dưới bắt đầu đọc màu cam q u a n g mang xuyên thấu qua quả đống sách trang địa phía trên văn tự cũng thu hết vào mắt quất tử đ ọ o ký đây là một bản du ký vẫn là lịch sử ghi chép mạc linh tò mò mợ sách tiếp tục nhìn xuống hải thần trải qua năm trăm năm có người lấy bắt cá mà sống một ngày hắn theo nước biển phiêu đẳng quên đi lộ trình xa gần đ ố n g nhiên gặp phải một cái hòn đảo người kia tới gần hòn đảo phát hiện đảo này dài đến tựa như một quả quýt trên đảo trống rỗng tựa hồ cái gì cũng không có hắn lên bờ phát hiện một ngọn núi theo sườn núi trèo lên trên đi thế mà phát hiện một tòa trong suốt long lanh lâu đài lâu đài bên ngoài người phát hiện hắn đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc hỏi hắn là từ từ lâu tới hắn kỹ càng làm trả lời trong lâu đài vương biết được hắn sự tỉnh liền mời mời hắn đến lâu đài bên trong nhiệt tỉnh khoản đại hắn vương nói cho hắn quất tử đảo bên trên người là vì tránh né chiến loạn mới đi đến cái này ngăn cách địa、phương. không lại đi ra cho nên cùng bên ngoài đoạn tuyệt lui tới Cho chuyện bên trong ngư nhân phát hiện đám người trên đảo thế mà không biết hải thần tồn tại cũng không biết hiện tại n i ê n lịch ngư nhân đem chính mình biết sự tình một năm một mười nói cho bọn họ bọn họ sau khi nghe xong đều cảm thán t i ế c hận thế đạo b i ế n thiên thực sự là quá nhanh ngư nhân dừng lại mấy ngày hướng đám người trên đảo cáo từ rời đi người trên đảo khuyên bảo hắn nơi này đừng đối người bên ngoài nói hắn đáp ứng xuống tìm tới chính mình thuyền rời đi hòn đảo này thế nhưng hắn lại nhớ kỹ quất tử đảo vị trí còn vẽ hải đồ một đường về tới chính mình chỗ ở sau khi trở về hắn liền trực tiếp hồi báo hải thần tế tư đem quất tử đạo sự t ì n h báo cáo cho hải thần hải thần quân đội đi theo hắn vẽ hải đồ tìm tới quất tử đạo vị trí sau đó phát động tiến công đây chính là quất tử đạo ký toàn bộ nội dung nhìn xong quyển sách này phía sau mặt linh nghi hoặc nhìn về phía một bên thạch giao câu vương người kia chính là hải đáy thần chỉ tín đồ thạch giao câu vương nhẹ gật đầu chúng ta n h i ệ tình t khoản đại hắn thế nhưng hắn lại phản bội chúng ta đem quất tử đạo sự t ì n h nói cho hải thần từ đó về sau chúng ta thường cách một đoạn thời gian liền sẽ gặp phải hải thần quân đội công kích về sau chúng ta bắt làm tù binh những cái kia cá mập mới theo bọn nó nơi đó biết được là người kia kệ dày những cái kia tín đồ cùng người hầu muốn hiến tế cả tòa quất tử đảo bao gồm chúng ta bọn họ nói cái này sẽ để cho hải thần cao hứng phi thường nhưng lại nói không nên lời hải thần vì sao lại cao hứng chúng ta mỗi lần ép hỏi bọn họ đều sẽ nói không muốn mưu t o a n p h ỏ n g đoán thần linh ý nghĩ cho nên chúng ta đối vị kia hải thần cũng biết rất ít bất quá có thể xác định chính là nó thật sự tại ngấp nghẽ quất tử đảo bên trên tất cả n g h e song thạch giao câu vương giải thích mạc linh cũng đối vị kia hải thần có khắc sâu hơn nhận biết thế nhưng mạc linh còn có càng tò mò hơn sự tình hắn nhìn hướng thạch giao câu vương nghiêm túc hỏi có quan hệ với tranh quan g sách vợ sao thạch giao câu vương suy nghĩ một chút đi tới một cái ẩn nấp giá sách phía sau tìm tới một quyển sách đưa cho mạc linh quyển sách này cũng không có tên sách chỉ là một bản giống như là nghiên cứu ghi chép loại hình sách nhỏ mạc linh vội vàng lật ra trang thứ nhất phát hiện phía trên ghi chép đều là trước kia thạch giao câu vương cùng hắn nói qua tranh quan g đặc tính tác dụng nguyên lý ảnh hưởng phạm vi đặc thù năng lực ghi lại vô cùng rõ ràng thế nhưng tranh quan lai lịch nhưng căn bản không có đối ứng ghi chép không có cách nào mạc linh đành phải tiếp tục hỏi thăm một bên thạch giao câu vương tranh quan lai l nghe đến mạc linh vấn đề thạch giao câu vương suy nghĩ một lát lắc đầu từ ta ghi lại đến nay cái này tranh quang liền tồn tại ta đích xác không biết nó đến từ nơi đâu bất quá trưởng bối của ta nói cho ta biết tại cực kỳ lâu trước đây thế giới là màu đen khi đó không có bất kỳ cái gì chỉ riêng n g u y ê n lai、like、nơi ở phát sinh một tràng mãnh liệt chiến tranh tổ tiên của chúng ta vì tranh né chiến loạn chạy trốn tới quất tử đảo bên trên về sau đột nhiên có một ngày bầu trời liền phát sáng lên biển cả d à i đầy màu cam điểm sáng những điểm sáng kia dần dần cùng biển cả hòa thành một thể sau đó cùng sóng biển vọt tới trên bờ màu cam quang huy thay thế hát、cám. cũng mang đến khác biệt lúc đó quất tử đảo bên trên bởi vì cái kia quan g huy đến còn phát sinh náo động nói đến đây thạch giao câu vương đột nhiên ngừng lại tựa hồ cũng không muốn nói thêm nữa làm sao vậy m ặ c linh nghi hoặc mà hỏi thăm thạch giao câu vương do dự một hồi đi đến nơi hẻo lánh trực tiếp đẩy ra một cái giá sách sau đó từ giá sách phía sau lấy ra một quyển sách đây là liên quan tới cái kia cơn náo động ghi chép m ặ c linh là người đem sách nhận lấy hắn có chút không rõ vì cái gì quyển sách này sẽ bị giấu đi chẳng lẽ sách này bên trong ghi lại một chút không thể bị ngoại nhân biết được đồ vật mặt linh tò mò nhìn về phía quyển sách này trong n g a sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện hắn thế mà nhìn không hiểu phía trên này văn tự từ khi gặp phải thạch giao câu vương về sau giữa hai người giao lưu vẫn luôn chưa từng xuất hiện vấn đề liền quả đóng thư khố bên trong sách vở mạc linh đều có thể dễ dàng đọc tranh quan biên dịch có thể làm cho tất cả đều thay đổi đến có thể lý giải mặc dù loại này lý giải là bị bóp méo qua bị sửa đổi qua nhưng quyển sách này mạc linh lại căn bản là không có cách lý giải thậm chí liền đọc hiểu đều làm không được bởi vì hắn hoàn toàn không quen biết quyển sách này sử dụng lời nói một bên thạch giao câu vương nhìn xem quyển sách này đôi môi khẽ nhúc ních nói ra một đoạn mồm miệng không rõ mơ hồ lời、nói. đây là ốc nạp lời nói chương bảy trăm mười một ải ốc nạp lời nói chương bảy trăm mười một ải ốc nạp lời nói thạch giao câu vương lại lặp lại một lần có thể là mạc linh nghe được vẫn là một đoạn vận đồ cấm tiết không có bất kỳ cái gì ý nghĩa quái thanh mạc linh cũng học thạch giao câu vương phát tâm muốn đọc lên cái kia kỳ quái từ ngữ thế nhưng lại làm sao đều niệm không đi ra mạc linh lập tức liền xác định đây là cái nhân loại không cách nào nói ra từ ngữ ải ốc nạp mạc linh trong cổ họng tựa như là kẹt lại đồng dạng căn bản là không phát ra được cái kia vận mèo ấm tiết thạch giao câu vương liền vội vàng cắt đức mạc linh thử nghiệm bằng hữu không cần th vì cái gì m ặ c linh nghi hoặc mà hỏi t h a m cái từ ngữ kia bản thân liền không có ý nghĩa chỉ là cái cách gọi khắc phát âm là ngẫu nhiên thạch giao câu vương nhàn nhạt giải thích nói nó chỉ chỉ m ạ c linh quyển sách trên tay m ặ c linh cũng tâm lĩnh thần hội đem sách đưa tới thạch giao câu vương chậm rãi mở sách sau đó đứng ở thư khố dưới cửa để ngoài cửa sổ tia sáng vẩy vào trang sách bên trên trong suốt long lanh trang sách trên có khắc khó có thể lý giải được văn tự tại tranh quan phía dưới chiếu sáng giả dỡ thạch giao câu vương tựa vào phía trước cửa sổ nhìn xem trang sách nhữ mày hiển nhiên nó đọc lên quyển sách này cũng có chút cố hết sức màu cam thủy triều n h à o tới quất tử đảo bên trên liền bên bờ đều bị nhiễm lên nhan sắc thạch g i a o câu vương dùng nó cái kia tiêu chuẩn phát thanh khoang nghiệm t ụ n g lên trên sách nội dung trải qua nó phiên dịch mạc linh cũng cuối cùng có khả năng nghe hiểu màu cam quan g mang dần dần chiếm cứ quất tử đảo đám người trên đảo phát hiện mình cùng người khác đối sự vật nhận biết xuất hiện sai lầm rõ ràng đây là tiền thế nhưng hắn lại cho rằng đây là tảng đá tại tranh quang dưới ảnh hưởng quất tử đảo tiền tệ hệ thống nháy mắt sụp đổ không những như vậy trên sinh hoạt cũng nhận ảnh hưởng có người cầm lấy chén nước uống nước tại trong mắt người khác nhưng là tại cầm một cái đào đá toàn bộ lộn s náo động cũng vì vậy mà lên quất tử đ ả o bên trên đám người tranh luận không ngớt bắt đầu định nghĩa lên trong mắt mình chính xác không ai phục hay dần dần đám người trên đảo tự động tạo thành từng cái nhận chi trận doanh trận doanh bên trong đám người đối cùng một sự vật có cùng loại nhận biết mặc dù bọn họ ở giữa cũng có nhận biết sai lầm nhưng những này sai lầm sẽ không gây nên xung đột rõ ràng nguyên lai、like、đều là cùng trên một hòn đảo thân bằng hào hữu lại bởi vì khác biệt nhận biết bị đã phân biệt ra mâu thuẫn càng lúc càng kịch liệt cuối cùng đưa đến một tràng đại đ ổ s á c cái nào đó nhận chi trận doanh người đối khắc một cái trận doanh người tiến hành loại bỏ bởi vì bọn họ cảm thấy khác một cái trận doanh người là nhận l nếu như không tiến hành loại bỏ ô nhiễm rất nhanh liền sẽ k h u y ế t tán trận này đồ sát triệt để đốt lên thùng thuốc nổ trên đảo trận doanh ở giữa bắt đầu lượt đấu cho đến cuối cùng trên đảo chỉ còn lại một cái nhận chi trận doanh bọn họ là người thắng cuối cùng cũng thu được định nghĩa chính xác quyền lực triệt để thống nhất toàn bộ quất tử đ ả o nhận biết cái này nhận chi trận doanh người lãnh đạo chính là tổ tiên của ta đời thứ nhất vương thạch giao câu vương bình tĩnh giải thích chính mình tổ tiên sở tác sở vi vì giữ gìn thống trị đời thứ nhất vương hạ lệnh đem náo động ghi chép phong tồn phía sau phát minh âu nạp lời nói về sau liền toàn bộ chuyển đổi thành âu nạp lời nói dẫu ở thư khố bên trong nhìn như bình tĩnh quất từ đảo đã từng cũng phát sinh qua cực kỳ tàn ác đại đô sát vương quyền con đường nhất định tràn đầy hết u y tình thu hoạch quyền lực về sau khẳng định cũng sẽ đối lịch sử tiến hành sửa đổi những n à y lịch sử bất lợi cho thống trị cũng chú định không cho phép bị truyền bá thạch giao câu vương biết rõ điểm này nhưng nó vẫn là đem đoạn này lịch sử không giữ lại chút nào nói cho m ặ c linh n g h e xong đoạn này lịch sử về sau m ặ c linh cũng cảm nhận được một trận thô thức mới vừa lúc bắt đầu đám người trên đảo không hề biết tranh quan cụ thể tác dụng bao gồm tổ tiên của ta thẳng đến về sau thống trị vững chắc phía sau tổ tiên của ta mới hạ lệnh bắt đầu nghiên cứu tr cũng là khi đó đám người trên đảo mới hiểu được nhận biết thác l o ạ n cũng không phải là một loại ô nhiễm mà là cái tia tranh quang ảnh hưởng bản tia tranh quang nghiên cứu sách cũng là đoạn tia thời gian kết quả thạch giao câu vương chậm dãi che lên sách đi tới mạc linh trước mặt mạc linh nhìn xem cái tia sách h ỏ i chính mình phi thường tò mò một vấn đề quyển sách này sử dụng lời nói đến cùng có tác dụng gì nghe đến mạc linh vấn đề thạch giao câu vương nâng lên quyển sách này bình tĩnh hồi đáp loại bỏ lý giải khác biệt làm sao loại bỏ mạc linh hỏi tới thạch g a o câu vương vừa đi về phía tàng thư nơi hẻo lánh một bên tiếp, tục cùng mạc linh thuật nói tiếp. đời thứ nhất vương tại nghiên cứu xong tranh quang về sau liền cảm nhận được sợ h ã i thật sâu tranh quang đối nhận biết sửa chữa là vô thanh vô thức thân ở trong đó sinh vật căn bản là không phát hiện được vấn đề cho dù phát sinh vật mẹo cũng sẽ chỉ cảm giác có chút hoang đường tựa như giữa chúng ta đối thoại mặc dù nghe tới không có vấn đề gì thế nhưng trên thực tế là thông qua tầng tầng biên dịch về sau kết quả chúng ta có khả năng lẫn nhau lý giải cùng tán đồng cũng là xây dựng ở giả tạo bên trên trên bản chất ta nói cùng n g ư ờ i nghe được căn bản là không giống dạng này giả tạo là đệ nhất đại vương không thể nào tiếp thu được vì vậy hắn bắt đầu nghiên cứu lên làm sao vòng qua tranh quang truyền đạt nhất chân thật ý tứ nhưng mà tranh quang ở khắp mọi nơi muốn vòng qua tranh quang lại nói nghe thì dễ hắn cho đến chết đi đều không có nghiên cứu ra làm sao vòng qua tranh quang trọng trách này bởi vậy đi tới đời thứ hai vương trên thân nhị đại vương hấp thụ sơ đại vương k i n h nghiệm hắn tính toán dùng mật mã phương thức vòng qua biên dịch nó đem chúng ta sử dụng lời nói tiến hành phân chia biến thành khác biệt âm tiết chữ cái những chữ này có khả năng tổ hợp thành từ đơn chỉ cần đem chữ cái dựa theo trình tự c h u y ể n ra ngoài liền có thể truyền đạt tiêu chuẩn ý tứ có thể là loại này cách làm vẫn là thất bại bởi vì những chữ này cũng không thể vòng qua tranh quang đồng dạng vì vậy đành phải từ bỏ tâm huyết của mình đem loại này chữ cái phong tồn hãn bởi vậy sầu nao bất thức cũng không lâu lắm liền qua đời về sau tam đại vương tứ đại vương đều không có nghiên cứu qua làm sao vòng qua tranh quang mãi đến đệ ngũ đại vương hắn một lần tình cờ tại thư khố bên trong tìm tới nhị đại vương nghiên cứu chữ cái cũng biết đám tiền bối cố gắng quyết tâm kéo dài tổ tiên y bát tìm tới một cái có khả năng đánh vơ tranh quang phong tỏa phương pháp hắn cho rằng những chữ này chính là đánh vơ tranh quang phong tỏa mấu chốt thế nhưng những chữ này còn quá phức tạp đi không đủ rút gọn ngũ đại vương hoa rất dài thời gian đi nghiên cứu chữ cái ở giữa lẫn nhau thay thế đơn giản hóa còn tìm đến quất tử đ ả o bên trên cái k h á c học giả phân tích ngữ nói thuộc tính tại nhị đại vương lưu lại chữ cái cơ sở bên trên không ngừng mà tiến hành ưu hóa những chữ ngũ đại vương rốt cuộc hiểu rõ thích hợp nhất lời nói có lẽ chỉ cần hai cái ký hiệu không cùng một t r ư ơ n g bảy trăm mười hai thẳng tới chân tướng lời nói t r ư ơ n g bảy trăm mười hai thẳng tới chân tướng lời nói ngũ đại vương đích thật là một vị thi ê n tài hắn rõ ràng nhận thức đến mặc dù càng thứ đơn giản càng dễ dàng bị tranh quan g s ở khúc giải nhưng chỉ cần làm đến cực hạn đơn giản liền không cách nào bị xuyên tạc là chính là là không phải liền có phải là không cùng một hai cái đơn giản ký hiệu liền có thể đại biểu rất nhiều loại ý tứ ngũ đại vương dùng hai cái này ký hiệu một lần nữa chỉ đợi chữ cái đem nhị đại vương lưu lại chữ cái phân chia thành không cùng một mấy tập tại tiền nhân cơ sở bên trên hắn thành công biên soạn một môn chỉ cần hai cái ký hiệu liền có thể biểu đạt lời nói đây chính là ộc nạp lời nói tiền thân thế nhưng hắn tại biên soạn cái này môn ngôn ngữ thời điểm phát hiện một cái vấn đề trí mạng hắn làm sao đều quấn không ra tranh quan g v ậ t mẹo ví dụ như một chỗ ký tự là không không không một coi hắn đem sâu này ký tự truyền lại cho người khác về sau sâu này ký tự có khả năng biến thành không không một không hoặc là không một không một một một cái ký tự biến động liền sẽ dẫn đến toàn bộ câu nói nghĩa khác tranh quang xuyên tạc cũng không có cái gì quy luật có đôi khi thay thế một cái ký tự có đôi khi thay thế hai cái có lúc lại cái gì đều không thay thế chỉ là đem trình tự tiền hậu bất nhất cái này để ngũ đại vương đặc biệt đau đầu tranh quang tổng có biện pháp can thiệp tin tức truyền lại tổng có biện pháp tạo thành nhận biết sai lầm ý thức được vấn đề này về sau ngũ đại vương rất tuyệt vọng bởi vì đây là tầng dưới chót lo dịp vấn đề lời nói lại thế nào tiến bộ đều không thể đánh vỡ tin tức và mèo chỉ cần tin tức phát sinh truyền lại liền sẽ bị sửa chữa lời nói trên bản chất chính là một loại tin tức truyền lại phương thức không lan truyền liền không thể gọi làm lời nói ngũ đại vương cảm giác mình cùng người khác gian cách một đạo hào rộng to lớn tranh quan g cách ở giữa không có người có khả năng thông qua nghiên cứu lâm vào bình cảnh ngũ đại vương càng không ngừng tự hỏi làm sao vòng qua tranh quan g đến khoảng cách đối diện thậm chí liền quất tử đạo đều không muốn quản lý quản lý quất tử đạo trách nhiệm thả tới tuổi nhỏ lục đại vương trên thân tuổi còn trẻ liền gánh vác vương trách nhiệm thay hắn cái kia không thành thục bậc cha chú thu thập cục diện rồi dám ngũ đại vương cũng không để ý quyền lực của mình ngày càng chống không rơi hắn đã triệt để đen dạy mỗi ngày trong miệm liền nhớ kỹ không cùng một gặp người liền nguyên bản lời nói đều nói đến gặp g tại đảo b ê lục đại vương trong ấn tượng ngũ đại vương vô cùng không đáng tin cậy mỗi ngày chỉ lo nghiên cứu không quan tâm trên đảo con dân cũng không quan tâm cái gì vương thất truyền thừa thậm chí liền thân tình đều không để ý vương thất quyền lực lung lay sắp đổ tuổi nhỏ lục đại vương l ẻ loi một mình cứ thế mà từ đàn sói đ ả o mắt bên trong đoạt lại vương quyền vị này bậc cha chú không có đưa đến bất kỳ trợ giúp nào thậm chí còn ở sau lưng liên lụy cho nên lục đại vương trong lòng hết sức phức tạp nhưng tại thời khắc hấp hối lục đại vương vẫn là lựa chọn canh giữ ở vị này phong vương bên cạnh có lẽ là xuất phát từ huyết mạch chỗ sâu liên hệ lục đại vương trong lòng cũng không có bao nhiêu hậm ý chỉ có một chút o á n trách càng nhiều là không hiểu đáng ra không lục đại vương hướng trên giường bệnh phong vương hỏi a ta hỏi ngươi đáng ra không Vước vì cả, chỉ là vì nghiên cứu bỏ bất tất một nghiên không nghĩa là loại lời gì nói. kỳ có ý phong vương đôi môi khánh nết nhanh chóng đọc lên một đoạn ký tự xiên nói tiếng người hh t t phong vương lắc đầu nhấp từ bản thân hư nhược cánh tay đối với mình hài t ử xưa tay ngươi qua đây l ụ c đại vương mặc dù không biết phong vương muốn làm gì nhưng vẫn là đưa tới cường tráng thân thể che ký ngoài cửa sổ chỉ riêng trong lúc bất chi bất giác hắn đã trở thành một vị một mình đảm đương một phía vương hh nam đại lục đại vương trong bóng tối phong vương lại xua tay ngươi đi ra nghe đến phong vương lời nói lục đại vương bất đắc dĩ thở dài lại đứng thẳng người lui về phía sau mấy bước lục đại vương có chút hối hận chính mình nghe cái này phong tử lời nói còn thật sự cho rằng hắn là muốn nói cái gì lâm trung c h i ngôn hiện tại xem ra cái này phong tử liền tính cho tới bây giờ đều vẫn là điên điên c h n g c h n g c h ế t đ ể không cứu nổi đúng lúc này n ằ m tại trên giường bệnh phong vương đột nhiên bật cười thì ra là thế thì ra là thế ta vì cái gì muốn vòng qua nó người qua đây hắn lại lần nữa hướng lục đại vương xua tay nhưng lục đại vương đồng thời không đi qua người đi ra phong vương cũng không để ý thứ lục đại vương trực tiếp giơ tay lên che kín ngoài cửa sổ chỉ riêng tới đi ra theo tay hắn lắc lư cái kia tranh q u a n g bóng tối đánh vào trên mặt của hắn một sáng tối xâm lại một sáng tối xâm lại một không một không ha ha ha ha ha. người qua đây người đi ra ta hiểu được ta hiểu được không vòng qua được từ đầu đến cuối không vòng qua được tồn tại vẫn luôn tồn tại phong vương cười cười lại đột nhiên khóc lên hắn nhìn về phía chính mình hải tử lại một lần nữa phát ra thình cầu ngươi qua đây lục đại vương là người vẫn là lựa chọn tới gần bóng tối lại lần nữa che kín phong vương thân thể hắn dùng tay vô vô lục đại vương đầu sau đó niệm lên một bài thơ chiếu sáng như một ảnh như không mưa vào trong nước nước từ trong sắc trời thành khói mù khói mù thành kính kính chiếu hiểu biết chính xác cũng chiếu tâm thạch dao câu vương đưa lưng về phía mặt linh đem cái kia phong vương lưu lại thơ đọc thuộc lòng một lần ngoài cửa sổ tranh quang chiếu vào nó trong suốt long lanh trên thân thể cái kia cường tráng ảnh tử cũng rơi trên mặt đất thư k ố bên trong chị riêng lúc sáng lúc tối cái kia tranh quang mặc dù ở khắp mọi nơi nhưng cũng có chỗ sáng cùng chỗ tối sáng t đây là ánh sáng bản chất không cách nào thay đổi bản chất có ánh sáng là phải có bóng đêm chiếu sáng như một ảnh như không nghe lấy cái k i a bài thơ mạc linh cũng rốt cuộc h i ể u rõ cái k i a đánh vỡ tranh quang phong tỏa mấu chốt dùng tranh quang bản thân sáng tối đến bày tỏ một cùng không liền có thể truyền đạt thuần túy nhất tin tức tranh quang thay thế không được chính mình t r ì n h biên dịch không cách nào đối t ự thân tiến hành biên dịch tranh quang mặc dù ở khắp mọi nơi có khả năng vặn vẹo tất cả tin tức truyền lại nhưng lại vặn vẹo không được chính mình tồn tại ngũ đại vương từ cái tia che khuất bầu trời mù mịt bên trong tìm tới duy nhất có khả năng đánh vỡ mù mịt phương pháp đ lợi dụng tranh quang sáng tối quan hệ liền có thể thực hiện ai âu nạp lời nói truyền lại lấy tranh quang bản thân xem như âu nạp lời nói truyền lại chất môi giới liền có thể không nhìn chất môi giới ảnh hưởng thạch giao câu vương chậm rãi đi tới m ạ c linh trước mặt đây chính là cuối cùng âu nạp lời nói xây dựng ở tranh quang bên trên lời nói nhiều lời vương cố gắng cuối cùng thúc đẩy âu nạp lời nói sinh ra đây mới thực là có khả năng đánh vỡ tranh quang phong tỏa lời nói cũng là có thể thẳng tới chân tướng lời nói chương bảy trăm mười ba nhân tử hải thần chương bảy trăm mười ba nhân tử hải thần tắm r ử a tại ở khắp mọi nơi tranh quang phía dưới mạc linh đột nhiên cảm giác được mấy phần bất lực màu cam quang mang giống như thủy triều đánh tới đám người trên đảo căn vốn không có chuẩn bị kỹ càng liền lâm vào nhận biết sai lầm bên trong trải qua náo động cùng mấy đời người cố gắng mới rốt cục làm rõ r à n g kẻ đầu sọ là cái gì hoa dài như vậy thời gian cũng chỉ là nghiên cứu ra một môn có khả năng đột phá phong tỏa lời nói thật là tuyệt vọng hiểu rõ q có t ử đảo lịch sử về sau mạc linh đối tranh quang lai lịch càng thêm tò mò những này ở khắp mọi nơi chỉ riêng đến cùng đến từ nơi đâu cái này để mạc linh liền nghĩ tới phía trước hồng quang đồng dạng là không rõ lai lịch. đồng dạng là như thế để người cảm thấy tuyệt vọng hai loại màu sắc khác nhau quang mang ở giữa có hay không có liên hệ cái kia hồng y vì hạnh â n nói tới quang phổ lại đến tội cùng là cái thứ gì chẳng lẽ tại cái này hồng sắc cùng màu c a m quang mang phía dưới còn có mặt khác nhan sắc quang mang nghĩ đến cái này mạc linh kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ hướng thạch dao câu vương dò hỏi cái kia tranh quang đến cùng là từ đ â u tới thạch dao câu vương lắc đầu ta chỉ biết là nó đến từ biển cả c h ố sâu biển cả c h ố sâu cùng vị kia hải thần có quan hệ sao mạc linh một cách tự nhiên đem tranh quang cùng vị kia hải đẫy thần chỉ liên hệ ở cùng nhau có lẽ a thạch g i a o câu vương không xác định hồi đáp nghe nói cái kia tranh quang lần đầu tiên tới trên đảo lúc phương hướng cùng hải thần nô b ộ c xâm lấn phương hướng là giống nhau rất nhiều nghiên cứu đều suy đoán giữa bọn chúng có chỗ liên quan nhưng không có người có thể xác định một bên đáp trả mạc linh vấn đề thạch g i a o câu vương lại từ một bên trên giá sách lấy xuống một tấm thật mỏng quả đóng q u y ề n đây là từ những cái kia hải thần nô b ộ c trên thân thẩm hỏi lên hải đồ ghi chép hải thần vị trí mạc linh liền vội vàng đem cái kia bản đồ nhận lấy bắt đầu kiểm tra thoạt nhìn tại tranh quang tác dụng dưới hắn rất nhanh liền xem hiệu tấm này hải đồ đây là quất đây là hải thần vị trí hải đồ bên trên rõ ràng ghi lại từ hải thần nơi ở đến quất tử đảo lộ tuyến phương hướng cùng tọa độ cũng đánh dấu đến rõ ràng các loại vật tham chiếu hoàn chỉnh khắc vào tấm này thật mỏng quả đống hải đồ bên trên nhìn xem tấm này vô cùng rõ ràng hải đồ mặc linh hết sức kinh ngạc các ngươi vẫn luôn biết hải thần ở đâu đương nhiên thạch dao câu vương nhẹ gật đầu vậy các ngươi vì cái gì không đi tìm nó thử đánh bại nó biển cả quá nguy hiểm thạch dao câu vương không e dè nói tại tranh quang lan tràn đến quất tử đảo về sau chúng ta liền chưa từng đi ra biển nghe đến thạch dao câu vương giải thích mặc linh mới ý thức tới chính mình một mực xem nhẹ cái tia trong biển nguy hiểm từ khi đi tới cái này mảnh màu cam biển cả về sau hắn là một đường bay đến quất tử đạo đến căn bản chưa có tiếp xúc qua mặt biển ai biết cái tia biển dưới nước có đồ vật gì cái tia trong suốt long lanh nước biển chỗ sâu có thể ẩn tàng rất nhiều không muốn người biết nguy hiểm nói không chừng những cái kia hải thần người hầu liền ẩn nút ở trong nước biển chờ lấy quất tử đạo người cắn câu thế nhưng mạc linh vẫn là rất không cam tâm rõ ràng đã nắm giữ manh mối lại không cách nào tiến thêm một bước để trong lòng của hắn ngứa một chút ta muốn đi xem vị kia hải thần mạc linh hướng thạch r a u câu vương đưa ra ý nghĩ của mình thạch r a u câu vương há to miệng muốn khuyên bảo mạc linh nhưng tội hồ là nghĩ đến mạc linh thực lực lại không có nói nữa nó yên lặng đi đến một bên chọn lựa sách vợ không lâu lắm nó liền sách một chồng chọn tốt sách vợ đi tới mạc linh trước mặt đây là liên quan tới hải thần ghi chép hy vọng có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp chúng ta đối với nó gần như không có cái gì hiểu rõ chỉ có thể từ những tù binh kia trong miệng đạt được một chút bé nhỏ không đáng kể tình báo những tin tình báo kia cũng phần lớn đều không có ý nghĩa gì thạch g a o câu vương đem sách thả trên mặt đất lại yên tĩnh lui qua một bên. mạc linh nhìn xem thạch giao câu vương có chút gật gật đầu đem những sách vợ kia từng quyển từng quyển lật ra cẩn thận đọc tựa như thạch giao câu vương nói như vậy quất tử đ ả o đối với hải thần ghi chép phi thường phi thương ít phần lớn là đến từ những tù binh kia khẩu thuật mà những này đến từ hải thần nô bột cùng tín đồ khẩu thuật cũng không có cái gì tham khảo ý nghĩa hải thần là thống trị mảnh này b i ể n cả chủ nhân hô hấp của nó có thể kích thích gió biển nhẹ nhàng phất tay liền có thể c u ố n lên sóng biển sợi tóc của nó từ trên bầu trời rủ xuống xinh đẹp như là thác nước chúng ta nằm tại dưới thác nước để cái kia dòng nước sông mở ra của chúng ta, túi, rửa sạch chúng ta nội tạng. tẩy trắng linh hồn của chúng ta để chúng ta hóa thành có thể tiếp nhận tất cả sạch sẽ đổ vật chìm vào càng sâu đáy biển thần vô tư tiếp nhận tất cả nó nhân tử vô tư thiện lương bao dung l i ê n tính đã từng vứt bỏ thần ban t â n thần cũng sẽ không giáng tội cho ngươi nó sẽ chỉ đối xử như nhau coi ngươi là làm vô tội chi thể đối ngươi tiến hành không giữ lại chút nào thanh tẩy chìm vào chỗ càng sâu chìm vào chỗ càng sâu nơi này chỉ là tất cả khởi điểm hải thần sẽ ôn nu đem ngươi ôm đem ngươi coi là trong tá lót hải nhi che chở ngươi chiếu c ấ ngươi l a ngươi để ngươi tại trong n g n g đẹp lớn lên biến thành g á i k i a không có gì sánh kịp đại thụ che trời ta thích hải thần hải thần cũng yêu ta ngươi hận hải thần hải thần cũng yêu ngươi hải thần yêu tất cả ta ôm hải thần hải thần cũng ô m ta ngươi lẩy ra hải thần hải thần cũng ô m ngươi tất cả đều là tại hải thần ôm bên trong mạc linh nhìn xem những này liên quan tới hải thần cậu thuật càng thêm cảm thấy quỷ dị tại những n à y tín đồ cùng người hầu trong miệng hải thần tựa hồ là một vị vô tư cùng nhân từ thần linh sẽ không giáng tội tại bất luận kẻ nào sẽ chỉ vô hạn bao dung nhưng nó sở tác sở vi lại không phải như vậy một mực dung túng quân đội xâm lấn quất tử đ ả o muốn đem quất tử đ ả o chiếm làm của riêng cái này cùng tín đồ trong miệng ôn nhu hải thần một trời một vực rõ ràng chính là cái tà thần những ngày tín đồ thấy thế nào đều giống như bị điều khiển hoặc là bóp méo đối hải thần tin tưởng không nghi ngờ vương tin hải thần vĩ đại bọn họ sở mê yêu cái kia hình tượng căn bản lại không tồn tại càng xem những sách vở này m ặ c linh liền càng kiên định ý nghĩ của mình cái kia hải thần khẳng định là dùng phương pháp gì lừa gạt tín đồ dùng cái này đến mở rộng thế lực của mình phát hiện quất tử đạo về sau liền cũng muốn đem quất tử đạo bỏ vào trong túi mới sẽ một mực phái binh quấy g ầ như n mỗi trong một cuốn sách đều là tín đồ đối h ả i thần tán tụng những cái kia tín đồ đã đối h ả i thần nhân từ hình tượng tin tưởng không nghi ngờ cũng khó trách thạch giao câu vương sẽ nói những này ghi chép không có ý nghĩa gì l ậ t hết những n à y sách về sau mạc linh đau đầu mà đưa nó bọn họ đặt ở một bên thạch giao câu vương liền đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn xem mạc linh đọc xong những sách vở này có thu h o ạ c sao không có mạc linh lắc đầu ta cảm thấy vị này thần linh liền là l ừ a gạt chương bảy trăm mười bốn trên biển mê chỉ riêng chương bảy trăm mười bốn trên biển mê chỉ riêng hiện tại ta ngược lại không có lo lắng như vậy nhìn xong những n à y sách về sau mặt linh trong lòng đã có đại khái phán đoán vị kia hải thần rất có thể chỉ là ngoài mạnh trong yếu chỉ có bề ngoài ta phải đi nhìn xem mặt linh càng thêm tò mò cái kia hải thần đến cùng hình dạng thế nào cùng tranh quan g lại có quan hệ gì nó đến cùng phải hay không thật thống trị mảnh này biệt cả tấm này hải đồ có thể trước cho ta mượn sao mặt linh hướng thạch rau câu vương hỏi cầm đi đi chúng ta còn có rất nhiều thạch rau câu vương hảo phóng đem cái kia hải đồ đưa cho mặt linh mặt linh cũng lập tức hướng nó nói tạm biệt ta đi xem một chút vị kia hải thần nếu như có thể mà nói Hướng trên không. từ a sẽ đ trên bầu trời quan sát tòa hòn đảo này cái kia lập luệ lâu đài tựa như là khảm nạm tại quất tử đảo bên trên đá quý chiếu sáng rạp rỡ hòn đảo này mặt ngoài bình tĩnh mà an lành nhưng mạc linh biết tuyệt vọng một mực bao phủ tại tòa hòn đảo này trên không đắng người trên đảo tại mọi thời khắc đều tại đề phòng xâm lấn cũng đang lo lắng cái kia tranh quang sinh ra biến hóa mới không được căn bình bọn họ không biết cái kia tranh quan g phía dưới hẩn tàng cái gì bị vây ở cái này ánh sáng trong lồng giam quá lâu quá lâu thậm chí đã quên đi chính mình đã từng tại hát cám trông được đến qua cái gì chỉ riêng đâm rách hát cám không có mang đến hy vọng ngược lại mang đến hoang mang m ặ c linh nhìn về phía cái kia s â m lấn phương hướng đó cũng là tranh quan g đánh tới phương hướng sóng biển c u ộ n cuộn một cái không nhìn thấy phần c u ố i nơi xa biển cả cùng màu cam bầu trời lên i thành một đường không phân người ta nóng nhìn một hồi về sau m ặ c linh liền hướng về cái hướng kia bay đi bọc khí lăn lấy nổi lên mặt biển mặt linh lại một lần ngửi thấy cái kia quýt nước ngọt mùi thơm điềm thấm vào ruột gan hắn hiểu được đây chỉ là tranh quan g mang tới h ảo giác giác quan tạo thành sai lầm nhưng vẫn là không thể tự k i ể m chế đắm mình vào trong tươi mát gió biển thổi vung mạc linh thân thể quýt nước ngọt mùi thơm chui vào tâm thần đây là phi thường mỹ diệu thể nghiệm hắn không cần đi suy nghĩ cái kia tranh quan g phức tạp nguyên lý cũng không cần cùng trên đảo tuyệt vọng mọi người cảm động thân thụ chỉ cần yên tĩnh tung bay chạy xe không tất cả quan g cùng gió đồng thời bao vây lấy thân thể không cần phí khí l ự c gì chỉ cần nước chạy bẻo trôi liền tốt theo điểm sáng phiêu bạt dập dần theo biển gió thổi phất thơ theo bọt nước trên dưới quần cuộn tựa hồ chỉ cần hắn nghĩ liền có thể đến bất kỳ địa phương nào. không có bất kỳ cái gì ngăn cản cùng ngăn cách hắn là thế giới một bộ phận cũng là tùy ý dạo chơi tự do linh hồn nhưng mà liền tại mạc linh đắm chìm ở cái k i a tự do cảm giác lúc hắn đột nhiên liền nghĩ tới cái này cái thế giới tại tranh quan g phía dưới bản chất huyết đ ụ c gia lông xúc tu túi ngâm đó là phương khối truyền thống năng lực bóc ra chân thật là không cách nào bị tranh quan quấy nhiêu bản tướng nơi này tồn tại tất cả không hề giống nhìn thấy đơn giản như vậy tại cái k i a mỹ lệ màu cam phía dưới là cực điểm vặn vẹo thế giới nghĩ đến những cái kia chân thật sự vật về sau không cách nào ức chế hoảng hốt trực tiếp đánh xuyên mạc linh mộng đẹp hắn một nháy mắt liền từ cái kia tự do tự tại thể nghiệm bên trong thoát ly đi ra rốt cuộc người không thấy cái kia quýt nước ngọt mùi thơm tô son c h ắ t phấn tự do trung quy là hư cấu hắn sớm đã ở vào không biết kinh khủng vây quanh bên trong tỉnh á o lại mạc linh lúc này mới phát hiện chính mình ở nhưng đã trong lúc vô tình đi tới tới gần mặt biển địa phương chỉ thiếu chút nữa liền muốn rơi vào trong nước bọc nước quần quận cái kia trong suốt long lanh biện dưới nước tựa hồ có đồ vật gì đang nhìn trộm chính mình vừa vặn là bị cái kia tranh quang mê hoặc sao làm sao sẽ dạng này tựa hồ càng đi cái phương hướng này tiến lên cái kia tranh quang ảnh hưởng liền càng nghiêm trọng hơn mạc linh cảm nhận được một trận hoảng sợ hắn v ừ a vặn chỉ là hơi chút hoảng hốt liền kém chút lâm vào cái kia h à o giác bên trong một khi hoàn toàn đắm chìm đi xuống hậu quả khó mà lường được hắn vội vàng lên tinh thần lại lần nữa cách xa mặt biển dựa theo hải đồ phương hướng hướng về hải thần vị trí bay đi không sai biệt lắm đây chính là hải thần vị trí khu vực có chút ngoài ý liệu là hải thần vị trí cách quốc tử đảo cũng không xa hải đồ bên trên mặc dù họa đến rất phức tạp nhưng trên thực tế các loại vật tham chiếu khoảng cách đều rất gần mặt linh cũng không có hoa bao dài thời gian liền tìm được hải thần vị trí khu vực cái này cũng có thể là hắn tốc độ phi hành khá nhanh nguyên nhân vùng biển này trên không tung bay nhất tầng thật dày mây tích cùng phía trước sâm lấn quất tử đảo mây vô cùng cùng loại chỉ bất quá nơi này mây càng dày phạm vi bao trùm cũng càng rộng mặt biển nổi lên tranh quang chiếu vào cái kia trên tầng mây đem tầng mây đường vần chiếu lên rõ ràng tầng tầng điện điện đám mây tập hợp hợp lại cùng nhau tựa như là vạy cá mảnh đồng dạng nhưng cái kia lân phiến không có bất kỳ cái gì sắp xếp quy tắc càng giống là cư m ạ c linh nhìn xem tầng mây kia ý tưởng đột phát lại đem một đám mây chuyển đưa đến phương khối bên trong tầm mắt thăm dò vào phương khối xem xét quả nhiên cái kia cũng không phải là mây mà là một khối thô giáp da lông da rẻ nhăn nhau bên trên dài kỳ quái đốm đen đốm đen bên trên dài từng cây dài ngắn không đồng nhất lông đen những này lông đen đều vô cùng thô giống như là một loại nào đó giã thu lông lớn lên bộ vị cùng phương hướng cũng đều không có quy luật chút nào tựa như là tùy ý cắm ở phía trên đồng dạng để người nhìn xem dị thường b u n ô n mặc linh vội vàng lại đem cái này ra lông ném ra ngoài tại tranh quan giới ảnh hưởng, cái kia da lông lại lần nữa hóa thành mỹ lệ đám mây nhẹ nhàng bay lên vọt trở về tầng mây bên trong trên bầu trời mây tích bị mạc linh như thế dày vỏ đột nhiên bắt đầu đầu đ ộ n g toàn bộ tầng mây đều xuất hiện kỳ quái cộng hưởng tựa như là khí lưu dối loạn đồng dạng mạc linh nhìn xem tầng mây biến hóa đột nhiên có một cái suy đoán cái này tầng mây là có thể cảm giác được chính mình bị cắt đứt hiện tại cộng hưởng khẳng định không phải cái gì khí c h ả y dối loạn nói không chừng là cái kia da lông nhận lấy kích thích mới sẽ luận động nó là sống mạc linh bắt chước làm theo lại lần nữa cắt đứt tầng mây một bộ phận lần này tầng mây cộng hưởng càng thêm rõ ràng phía trên đường vân cũng bắt đầu bắt đầu và mẹo nó đối với ngoại giới kích thích là có phản ứng vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán mạc linh tiếp tục gia tăng kích thích truyền t ố n g phạm vi thay đổi đến càng lúc càng lớn tần số cũng không ngừng tăng nhanh cuối cùng tầng mây kia giống như là chịu không được dạng này kích thích đột nhiên bạo tán ra ô ô ô mạc linh đột nhiên nghe đến một tiếng thê lương tiếng gió giống như là một loại nào đó sinh vật kêu gen tầng mây bắt đầu quỷ dị nhúc ních tựa hộ là muốn rời xa khu vực này nhưng mạc linh truyền t ố n g cũng không co dừng lại tại tầng mây kêu bên trong cắt từng đạo khe ránh lại lại trên ầ n g mây đ biển toàn đầu h qua đang lấy một cái đáng sợ tốc độ biển lớn nước biển xung quanh chạy trốn không xong cái kia to lớn hấp lực đều bị hút vào trong đó rơi vào cái kia thâm thúy toàn qua trung tâm toàn qua nội bộ không ngừng mà dâng trào ra màu cam hơi nước khoáy động dòng nước phát ra một trận quỷ dị dích lên giống như là một loại nào đó quái thú chú lên lại giống là dòng nước đập nệ âm thanh cực kỳ bén h ọ n thanh âm kia cùng tiếng gió gào thét sen lẫn cùng một chỗ cho mảnh này ngay tại kịch biến hải vượt thêm vào kinh khủng bố i c ả n h âm theo toàn q u a càng lúc càng lớn trung tâm xuất hiện một cái sâu không thấy đáy chỗ trống màu cam nước biển t ự a n h ư là bị hút vào hấp động đồng dạng nhộn nhịp tràn vào toàn q u a trung tâm sau đó biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại lập lụe hơi nước nhàn nhạt màu cam điểm sáng phiêu đáng tại trên không toàn q u a bên trong lúc sáng lúc tối phảng phất cái kia trong nước ngay tại hiện lên từng đạo lôi đình đột nhiên một đạo thủy long q u y ể đột nhiên từ toàn quá một bên dâng lên hướng về mạc linh q u â tới mạc linh một mực đang quan sát cái k i a trong biển tình hình thấy tình cảnh này lập tức phát động truyền thống đem cái k i a thủy long quyện chặn ngang b ẻ gãy thói quen đem tầm mắt chìm vào phương khối liền phát hiện cái k i a bị chém đứt thủy long quyện đã hóa thành một đoạn ngay tại con rúm xúc tu xúc tu rác hút bên trên còn mang theo giữ tợn r ă n g nanh bóng loáng vết cắt biên giới không ngừng mà chạy x u ô i màu cam mù dịch phát ra xì xì xì đáng sợ tiếng vang nhìn xem cái kia hiện ra b ọ t mép mù dịch mạc linh liền vội vàng đem cái tia xúc tu ném ra ngoài nhưng mà cái này vẫn chưa xong ngắn ngủi một hồi lại có mấy đạo vòi rồng ở trên biển xuất hiện hướng về mạ giao nhau thành một tấm thiên la địa võng thế muốn đem trên bầu trời mạc linh triệt để n u ố t hết tốt tại mạc linh đã sớm chuẩn bị kỹ cảng hắn nhanh chóng trốn đến một cái vòi rồng tiến lên đường đi kẹp trong khe thừa dịp vòi rồng giao nhau lúc đưa bọn họ đồng loạt chặt đứt mấy đạo thủy long quyền lay động chìm vào trong biển tiếng gió cũng biến thành càng thêm t h ê lương cái kia trong biển toàn qua phát ra đáng sợ kêu r ê n vô số điểm sáng đổ xuống mà ra phô thiên cái địa hướng lan tràn khắp nơi thấy cảnh này mạc linh cuối cùng xác nhận hải thần cùng cái kia tranh quang có thiên ti vạn lũ liên hệ nói không chừng tranh quang chính là hải thần sáng tạo điểm sáng theo phun ra bọn nước nào tại cái kia đường vòng cung bên trong mặt linh tựa hồ nhìn thấy một cái đang nhúc ních hình dáng đó là cái gì hình như có đồ vật gì tại trong mưa mở ra miệng to như chậu máu tầm mây là nó lắc lư ra lông nước biển là huyết nhục của nó giọt mưa là cái kia trong miệng nước bọt không khí bên trong tựa hồ còn sinh trưởng rất nhiều vô hình răng nanh tại cái kia lúc sáng lúc tối tranh quang bên trong hiện lộ ra vết tích cái kia răng nanh điên cùng hướng mạc linh cả tới lại theo tranh quan g lập l o e đột nhiên biến mất không thấy gì nữa mạc linh chỉ nghe được một tiếng răng vỡ nát tâm thanh lại hoàn toàn không có bị thương tổn còn không có kịp phản ứng mặt biển lại dâng lên một đạo cự đại vòi rồng lung la lung lay c h ụ t về phía mạc linh vị trí cái kia vòi rồng xuyên qua bầu trời bên trong lập l o e điểm sáng đột nhiên giống như là bị tước đoạt vỏ ngoài đồng dạng do nước t ố i lui trực tiếp hóa thành một cái to lớn xúc tu nhưng mà k i a sáng nói lên xúc tu lại khôi phục nguyên bản răng dấp màu cam sóng nước bỏ lên xúc tu bên l i ớ i đưa nó một lần nữa bao trùm vẹn vẹn một lát sau cái kia vòi rồng liền tại khác biệt hình thái ở giữa hoán đổi mấy lần cuối cùng lại trực tiếp theo điểm sáng rơi xuống biến mất trong không khí chuyện gì xảy ra m ặ c linh triệt để sửng sốt hắn còn không có phát động truyền t ố n g cái kia vòi rồng liền tự mình mất tích cái gì đều không có lưu lại nguyên bản vị trí trống r ố n g phản phất vừa vặn phát sinh tất cả đều chỉ là h ảo giác n ú c ních bên trong tầng mây một đạo sấm r ề n đánh xuống tiếng sấm ầm ầm đem m ặ c linh từ nghi hoặc bên trong bừng tỉnh cái kia tiếng sấm tựa hộ lại đột nhiên biến thành một loại nào đó l ệ c nuốt âm thanh còn kèm theo một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy răng tiếng ma sát lôi quang l ó e lên mặt linh hình như nhìn thấy cái kia thiên không cùng mặt biển ở giữa một cái xuất hiện vô số vũ động to lớn xúc tu che khuất bầu trời một chút hướng về mặt biển đập xuống một chút vặn vẹo rôi hướng lên bầu trời nhưng cái kia lôi quang tối xuống một nháy mắt tất cả xúc tu lại biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại cái kia không ngừng mở rộng t o à n qua sáng cùng tối tựa hồ là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt tranh quan g can thiệp đạt tới nhất cực hạn thời điểm thế mà lại bại lộ cái kia thế giới chân thật màu cam hạt mưa rơi vào mạc linh trên thân đứng tại cái này mưa rào tầm tã bên trong hãn đột nhiên minh bạch loại này hiện tượng xuất hiện nguyên nhân làm tranh quan đều tr nó xem như tin tức truyền lại chất môi giới m ì n h đẳng thẩm thấu tại mỗi một cái khe hở bên trong tất cả tin tức đều sẽ bị nó lặng yên không một tiếng động vặn vẹo cùng sửa chữa nhuận vật m ả n h không tiếng động có thể tại cái này tranh quan g xuất hiện khởi điểm nó cũng không thể làm đến phân bố đều mặc dù nơi này tranh quan g mật độ rất cao thế nhưng nó lại bởi vì quá mức nồng đậm mà sinh ra rối loạn đối tin tức can thiệp xuất hiện lỗ h ổ n g tranh quan g tựa như là rơi tại một tấm trên họa cắt mịt đều phân bố liền có thể hoàn toàn che kín họa nội dung có thể tại chỗ này hạt cắt số lượng mặc dù đủ nhiều nhưng là loạn tại một số địa phương trên họa nội dung liền sẽ thông qua hạt cắt ở giữa khe hở c ũ nguyên n g nhân chính là như vậy mạc linh mới có thể tại khe hở kia ở giữa nhìn thấy thế giới chân thật vật cực tất phản sao tranh quang nồng nặc nhất địa phương nhưng là cái nhớ chỗ yếu nhất chỉ cần sáng tôi thoáng sinh ra biến hóa liền sẽ dùng chân thật tin tức bạo lộ ra nghĩ đến cái này mạc linh đột nhiên linh quang l ó e lên nghĩ đến một cái thẳng tới chân tướng biện pháp chỉ cần tìm được lớn nhất khe hở chui vào tranh quang phía dưới liền có thể nhìn thấy cái kia hạn cắt phía dưới tác phẩm hội họa cái gì kia lớn nhất khe hở ở chỗ nào mạc linh nhìn về phía cái kia chính tại mở rộng tuần qua nơi đó tựa hồ là phóng thích tranh quang đầu mườn Vô số đ i ể mặc sáng sáng sáng cái ánh cách khác, ánh đang toàn qua bên trong bay ra. Đó là ánh sáng tốc độ nhanh nhất địa phương, nhưng nói một cách khác, cũng là lớn nhất chỗ trống.、Chỉ、cần liền không Đó độ địa đi kia qua bay ra. cửa ra vào phía từ tốc một tới thể tìm tới chạy chỗ Chỉ có vực. dưới, khu vào là là full m dù đây chỉ là mạc linh suy đoán nhưng hắn vẫn không do dự chút nào hướng cái kia toàn qua trung tâm bay đi Quả nhiên, từ chỗ cao nhìn xuống, cái kia toàn qua xuống, trung tâm chỗ sâu tuy nhiên, nhìn toàn nhất không có một kia sáng, tại điểm sáng nồng độ cao nhất dưới vị trí phương, liền chỗ chỗ cái kia kia tại điểm dưới từ tâm một trí cao có cao là độ vị rơi vào cái kia mánh liệt toàn qua bên trong tại vượt qua cái kia sáng rực quan g điểm dòng lũ về sau mạc linh xung quanh k i a sáng càng ngày càng ảm đạm một trận quen thuộc quýt mùi thơm chuyển đến lại dần dần phát sinh biến hóa quýt chính đang từ từ hư t ố i dòi bọ cùng nấm mốc hủ thực quýt nội bộ lại thẩm thấu đến mặt ngoài g ă m nuốt cái kia nhăn nheo biến thành màu đen ra ngoài mùi thối giữa nát dần dần bao vây mặt linh hắn cũng theo cái kia nước biển chạy x ô i âm thanh ưng ưng n g n g ư g i ố n g như là có bọt khí từ hải huyền chỗ sâu nổi lên mặt biển mạc linh ngầm đầu nhìn về phía phía trên chỉ riêng còn có chút chấp động lúc vô số nước biển theo toàn qua biên giới c h ú t xuống trên bầu trời tầng mây chậm rãi n g ọ ngoại n ánh sáng ôn nhu nhẹ nhàng nuốt ve sóng biển yên t ĩ n h mà an lành phảng phất cái kia đáng sợ toàn qua đồng thời không tồn tại nhưng làm tranh quang triệt để tối đi cái kia cực hạn ôn nhu một màn lại biến thành k h á c một bức tranh sợi tóc của nó từ trên bầu trời rủ xuống xinh đẹp như là thác nước chúng ta nằm tại dưới thác nước để cái kia dòng nước sông mở ra của chúng ta túi rửa sạch chúng ta nội tạng tẩy trắng linh hồn của chúng ta để chúng ta hóa thành có thể tiếp nhận tất cả sạch sẽ đổ vật chìm vào c à n g sâu đáy biển t r ư ơ n g bảy trăm m ư ơ i sáu dạ dày t r ư ơ n g bảy trăm m ư ơ i sáu dạ dày mặc linh chân chính đứng ở cái k i a bị hạt cắt vùi lấp tác phẩm hội họa bên trong hắn bị tranh quang đưa tới tráng đầu cũng cuối cùng yên tĩnh một k i a giải thoát cảm giác xuất hiện ở trong lòng của hắn ngay sau đó chính là một trận yên tâm nơi này thật là bình tĩnh mặc dù nhìn thấy tất cả đều đáng sợ như vậy khắp nơi đều là vặn vẹo huyết đục lông từ trên bầu trời rủ xuống thế nhưng hắn lại không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào hình như tại hắn nhìn thấy tất cả những thư này thời điểm liền bị triệt để tiếp nhận những cái kia x ú c tu đối hắn không có địa lý lông cũng chỉ là nhẹ nhàng mần trớn t h á c nước từ x u n g quanh rơi xuống huyết mục bao quanh rơi vào trong đó hắn tựa như là đem hắn đặt ở một cái ôn n u trong tạ lót hải thần tín đồ s á c thực không có nói dối tựa hồ không có, có chỗ ó c nào so nơi này càng bao dung rõ ràng mạc linh rõ ràng chính mình thân ở tại nguy hiểm toàn qua bên trong thậm chí có thể là hải thần trong cơ thể nhưng sinh không ra bất kỳ cảm giác nguy cơ cái này hải huyên bên trong thần linh vô tư đem hắn tiếp nhận tại trong thân thể của mình không giữ lại chút nào đem tất cả chia sẻ cho hắn tất cả đều là tại hải thần ôm bên trong nhân tử thần minh ngay tại chập trùng lên xuống hô hấp hung ác không tại mạc linh cảm giác tựa h ồ dung nhập một bát ấm áp nồng trong suốt quyết vị ngọt thấm vào tâm linh của hắn hắn cũng theo cái kia mùi trôi giặt đến phương xa hắn hình như nhìn thấy cái kia trên biển toàn qua ngay tại thôn vệ tất cả nhưng lại bao dung tất cả thác nước cọ rửa rơi vào trong đó v ậ thể t đem chúng nó biến thành thuần túy vô tội chi thể vô tội chi thể cái kia là có ý gì theo mạc linh trong lòng xuất hiện nghi vấn xung quanh tá lóc đột nhiên bắt đầu nhuyễn bắt đầu chuyển động ngay sau đó hải thần thế mà trực tiếp đem đáp án nói cho hắn có khả năng bị quang phổ hấp thu thân thể chính là vô tội chi thể đáp án này đột nhiên xuất hiện ở m ặ c linh trong lòng tựa như là hắn đột nhiên sinh ra suy nghĩ tại giờ khắc này m ặ c linh phảng phất cũng biến thành hải thần một bộ phận nhục thể liên kết tâm linh tương thông trong lòng hắn vấn đề cũng một cách tự nhiên được đến giải đáp tất cả nước chạy thành sông m ặ c linh thậm chí không cảm thấy cái này có vấn đề gì những cái kia đáp án cứ như vậy tự nhiên xuất hiện ở trong lòng của hắn hải thần đem hắn hoàn toàn tiếp nhận thậm chí liền tâm linh đều triệt để mở ra cho hắn vì sao lại dạng này nơi này đến cùng là cái kia nơi này là dạ dày dạ dày đúng vậy a trừ dạ dày sẽ còn có chỗ nào vô tư tiếp nhận tất cả đâu ta đi tới hải thần trong dạ dày cái này toàn qua bên trong chính là hải thần dạ dày không mảnh này biển đều là dạ dày tại đáp án này xuất hiện một máy mắt mặc linh trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác cảm giác của hắn cũng theo đó phóng to cùng hải thần giác quan hoàn toàn liên thông ở cùng nhau mảnh này biển cả đều là dạ dày mặc linh cuối cùng nhìn thấy cái kia hạt cắt hạ tác phẩm hội họa toàn cảnh vô tận màu cam biển cả là dạ dày đục bích tiếp nhận tất cả trên biển tranh quang là trong dạ dày dịch vị tầng mây cùng cái kia đong đưa vào rồng bất quá là trong dạ dày nhăn nheo cùng n ô lên đem trong dạ dày tất cả gậy đến cùng một chỗ lật tới lật lui phân chia tiêu hóa mà cái gọi là h ả i thần chỉ là trong dạ dày thần kinh ẩn tàng tại dạ dày dưới vách đá trong vách đ u ú i thần kinh cái kia trong biển toàn qua là dạ dày đem tiêu hóa sau đó đổ vật ném đến bên dưới một cái khu vực thông đạo dạ dày vô tư tiếp nhận tất cả nó nhân tử vô tư thiện lương bao dung l i ê n tính đã từng vứt bỏ dạ dày ban ân dạ dày cũng sẽ không giáng tội cho ngươi nó sẽ chỉ đối xử như nhau coi ngươi là làm vô tội trí thể đối ngươi tiến hành không giữ lại chút nào thành t ẩ tất cả đều là tại dạ dày ôm bên trong rơi vào trong dạ dày tất cả lại thế nào thoát khỏi cũng trốn không thoát dạ dày tiêu hóa cuối cùng sẽ trở thành quang phổ chất dinh dưỡng hướng chỗ càng sâu lạ xuống dịch vị sẽ để cho tất cả sự vật trong lúc vô tình hóa thành có thể bị hấp thu vô tội chi thể đây là dạ dày bản năng từ trước đến nay liền không có cái gì h ả i thần dạ dày cũng từ trước đến nay liền không có cái gì thiện ác chi phần nó chỉ là thi hành nó xem như tiêu hóa khí quan trách nhiệm t ậ n khả năng mà đem bên trong tất cả đều tiêu trừ hầu như không còn có thể là dạ dày cũng sẽ mắc lỗi bất luận cái gì khí quan đều sẽ sinh bệnh gần nhất trong dạ dày liền xuất hiện ma bệnh một cái túi ngâm xuất hiện ở thành dạ dày bên trên dạ dày không cách nào tiêu hóa cái kia túi ngâm túi pha được còn xuất hiện lây nhiễm một chút không sợ dịch vị vi khuẩn tại cái kia túi pha được không ngừng mà sinh sôi những cái kia vi khuẩn thậm chí chế tạo ra một loại có khả năng chống c ự dịch vị rô tein dạ dày thường cách một đoạn thời gian liền sẽ để chính mình tế bào miễn dịch đi công kích cái kia túi ngâm nhưng đều không công mà lui tốt tại cái kia túi ngâm tồn tại cũng không quấy nhiêu dạ dày bình thường công năng những cái kia rô tein cũng sẽ không quyết tán tạm thời còn bình an vô sự dạ dày sinh hoạt rất bình thản chỉ cần một mực tiêu hóa tiêu hóa tiêu hóa thường xuyên sẽ có đồ vật rơi vào dịch vị bên trong dạ dày đem chúng nó tiêu hóa về sau liền đưa đến quang phổ tiếp theo đoạn dạ dày sẽ không đ ó n g cảm thấy một đoạn là nơi nào đây không phải là trách nhiệm của nó cũng sẽ không quan tâm những vật kia đến từ nơi đâu cái kia cũng không phải trách nhiệm của nó nó chỉ cần vô tư tiếp nhận tất cả tiêu hóa tất cả là được rồi đây chính là nhân t ừ dạ dày hạt cắt hạ tác phẩm hội họa đồng thời không có, có cái ó c gì đặc biệt mặc linh cũng chỉ là theo cái kia trong vách đ u ú i thần kinh cảm thụ một cái trong dạ dày tất cả thường thường không có gì lạ đây là đại đa số sinh vật đều sẽ có được khí quan tại nhiều tế bào sinh mệnh tiến hóa ban đầu kỳ dạ dày liền tạo thành khi đó sinh mệnh chính là một cái thật dài đường tiêu hóa vì tiêu hóa những cái k i a ngoan cố đồ vật đường tiêu hóa tại nào đó một đoạn tạo ra một cái túi túi túi trong túi tràn đầy dịch vị đem những cái k i a ngoan cố đồ vật đều ném vào thả một hồi liền có thể được đến muốn chất dinh dưỡng mỡ là vì bảo vệ đường tiêu hóa mà xuất hiện giảm sốc tầng xương quất cùng bắp thị xuất hiện là vì đang tiêu hóa đạo ngoại ghép lại ra một cái bền bỉ vỏ ngoài đại nao xuất hiện cũng là vì càng tốt khống chế đường tiêu hóa cần một cái bên trong khống hệ thống sinh mệnh chính là cái tại dạ dày phía trên không ngừng trang bị thêm kết cấu cao tới mà thôi dạ dày cái gì cũng không biết cứ như vậy bị bao lại nó bao vây lấy đồ ăn sinh mệnh bao vây lấy nó xem như sáo hoa tận cùng bên trong nhất nhất tầng dạ dày đơn giản không có bất kỳ cái gì bí mật mạc linh dễ như t r ở bàn tay xem đến trong dạ dày tất cả minh bạch tất cả cái kia yên tâm cảm giác cũng không phải là gặp người dạ dày đối đi tới cái này mạc linh không có bất kỳ cái gì để ý không quản là hải thần cũng tốt tranh quan cũng được chỉ là đơn thuần tồn tại, tại minh bạch tất cả những thứ này về sau mạc linh cảm nhận được vô cùng thông thấu k h đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu hắn có thể thông qua cái kia trong vách núi thần kinh nhìn thấy trong dạ dày tất cả thế nhưng nhìn thấy càng nhiều lại càng mê man tất cả xung quanh đều tại tiếp nhận hắn đều tại không giữ lại chút nào cho hắn chia sẻ tin tức không chỉ là thần kinh còn có đủ kiểu chất môi giới làm đột phá tranh quang phong tỏa về sau vạn vật bản chất cứ như vậy không có chút nào ẩn tàng bạo lộ ra h ạ t cắt hạ tác phẩm hội họa nhìn một cái không sót gì có thể là mê man vẫn như cũ mạc linh cảm giác được chính mình tựa hồ xuyên thấu nhất tầng thật d à y m à n thịt tại dạ dày xung quanh c h ậ m rãi phiêu phủ hắn nối trong dạ dày cảm giác dần dần biến mất cũng lại cũng không nhìn thấy cái kia quen thuộc tranh quang có lực lượng nào đó tại đẩy mạnh hắn tại không ánh sáng trong thông đạo trậm r có khi ra tốc nhưng cái kia an tâm cảm giác từ đầu đến cuối không có thay đổi làm dạ dày đem hắn hoàn toàn tiếp nhận về sau liền sẽ không còn vứt bỏ hắn đây là nơi nào dạ dày đem hắn đưa đến địa phương nào là trang đạo sao nơi này cũng sẽ có cái khác chỉ riêng có thể là mạc linh lại nhìn không đến bất luận cái gì chỉ riêng trừ một mảnh thâm thúy hắc cám bên ngoài cái gì cũng không có liền làm hắn cho rằng sẽ như vậy vĩnh viễn rơi xuống lúc đột nhiên cái kia đẩy mạnh hắn tiến lên lực lượng đột nhiên ngừng hắn dưới tác dụng của quán tính lại đụng phải nhất t ầ n thật dày màng thịt bên trên sau đó xuyên thấu cái kia màng thịt rơi xuống một mảnh mềm dẻo trên mặt đất h ắ cám kết thúc tia sáng một lần nữa chiếu ở mạc linh trên thân rõ ràng hắn hiện tại chỉ có một cái phương khối đầu nhưng như cũ có thể cảm giác được trói mắt mới từ h ắ cám bên trong đi ra ngoài mạc linh chấm rất lâu mới dần dần thích thướng cái tia qua ánh sáng sáng lời theo cảm giác chậm rãi khôi phục mạc linh lại bị cảnh tượng trước mắt giật n ả y mình bởi vì xung quanh hắn thế m à vây một vòng giữ tận thanh đồng khí những này thanh đồng khí bộ dạng tiên ký bắt quái có ba đầu sáu tay có sau lưng mọc lên hai cánh có hình như cự thú có có vẻ như binh khí còn có hình dạng c ủ quái giống như là một tôn to lớn thanh đồng đình mặt ngoài điêu khắc huyền diệu đường vân bọn họ vây thành một vòng bao vây rơi trên mặt đất mạc linh mạc linh còn có thể rõ ràng xem đến những n à y thanh đồng khí tại có chút lắc lư bọn họ là sống ý thức được điểm này về sau mạc linh nháy mắt liền cứng đ ở ngóc tại chỗ một cử động cũng không dám nhưng những cái kia thanh đồng khí hình như rất có kiên nhẫn cứ như vậy vây quanh mạc linh một lát sau mạc linh liền nghe đến nó trên người chúng truyền đến minh âm cái kia tựa hồ n là một loại nào đó hồng chung tiếng đánh tại những n à y thanh đồng khí nội bộ không ngừng mà q u a n quẩn tiếng van hùng hậu mà dễ nghe theo xung quanh những n à y thanh đồng khí bắt đầu vang vọng mạc linh phát hiện thân thể của mình thế mà cũng bắt đầu rung động ngay sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện những n à y vang vọng tựa như là đặc thù nào đó lời nói mà còn đang không ngừng rung động bên dưới hắn thế mà chậm rãi cũng có thể nghe hiểu loại này nữ nôn t h u n g t h u n g ông tiếng đánh đại biểu là ý nghĩa lời nói tiếng vang đại biểu là cảm xúc căn cứ khác biệt thanh đồng âm sắc còn có thể biểu hiện ra khác biệt khẩu âm những n à y thanh đồng khí tựa hồ là tại một bên thảo luận lai lịch của mình rung động âm thanh hoàn toàn lăn lộn hợp lại cùng nhau lại bởi vì khác biệt khẩu âm chính xác đã phân biệt ra nhưng cái kia thanh đồng rung động âm thanh thật là khiến người chóng đầu mạc linh càng nghe càng khó chịu không những như vậy theo những âm thanh này tiến vào thân thể của hắn hắn thế mà chậm rãi cũng cùng những âm thanh này cộng minh bắt đầu phát ra thanh thúy đồng tê ờ đông đông đông ông mạc linh kinh ngạc quan sát một chút chính mình ngay tại phát ra âm thanh thân thể kết quả lại phát hiện hắn lại trong lúc vô tình bị nhất t ầ n g thanh đồng vỏ ngoài bọc lại hắn cũng biến thành một kiện thanh đồng khí đây là có chuyện gì mạc linh rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kinh ngạc to lớn cộng minh âm thanh trực tiếp từ bên trong thân thể của hắn bạo phát ra thanh thúy đồng têu trực tiếp để xung quanh thanh đồng khí đều lui về phía sau mấy bước đợi đến mạc linh trên thân tiếng vang thay đổi khi còn bé bọn họ mới lại lần nữa vây tụ tới bình tĩnh một chút bình tĩnh một chút để trái tim của ngươi giữ vững bình tĩnh âm thanh liền sẽ không quá lớn một tôn thanh đồng thần tượng dùng nó cái kia hùng hậu đồng têu an ủi mạc linh mạc linh cũng nhìn về phía cái kia ba đầu sáu tay thanh đồng thần tượng xác nhận âm thanh là từ trên người nó phát ra tới sau đó bắt đầu thử nghiệm khống chế trong thân thể tiếng vang đối với cái kia thanh đồng thần tượng gập g à đưa ra nghi vấn cái này là cái kia Mạc Linh phát ra thanh đồng phát ra ân m t h a h vô c ù người thanh thúy, h n n g lại ở nhưng đã thích hứng thật lợi hại thanh đồng thần tượng đối m ạ c linh t á n dương sau đó lại bắt đầu trả lời lên mạc linh vấn đề nơi này là thanh đồng tâm thanh đồng tâm mạc linh có chút không xác định chính mình nghe được từ ngữ có hay không chuẩn xác hắn đối cái này kỳ quái thanh đồng l ờ i nói còn có chút lạnh nhạt nhưng cái kia thanh đồng thần tượng lại lặp lại nói mấy lần lần này mạc linh cuối cùng xác định thanh đồng thần tượng nói tới đúng là thanh đồng tâm một bên cảnh giác m ạ c linh một bên xuyên thấu qua xung quanh những cái kia thanh đồng khí ở giữa khe hở nhìn về phía nơi xa cái này được xưng là thanh đồng tâm địa phương tựa hồ tràn ngập đ ồ n g đậm màu xanh sương mù cái kia trong sương mù thỉnh thoảng sẽ còn chuyển đến một tiếng hùng hậu thanh đồng âm thanh càng xa xôi m ạ c linh liền không thấy được bên cạnh những n à y thanh đồng khí cũng ngăn cản cực kỳ chặt chẽ căn bản là thấy không rõ xung quanh hắn giờ phút này bị xít sao bao quanh cũng không dám hành động tiếu suy nghĩ mang theo n g h i hoặc vốn muốn tiếp tục hỏi tham đại địa lại đột nhiên bắt đầu chấn động、Đông. một tiếng c h u n g vang đột nhiên từ bốn phương tám hướng chuyển đến trực tiếp đánh vào ở đầy thanh đồng khí trong cơ thể ngay sau đó chính là vô số tiếng vọng ở trong x ư ơ n g m g ủ quanh quần ra mạc linh thanh đồng thân thể cũng bị cái kia c h u n g vang thẩm đấu theo cộng minh vang lên thân thể của hắn thế mà không bị k h ô n g chế bắt đầu chuyển động chuyện gì xảy ra hắn muốn phản kháng cái kia tiếng c h u n g lại không có bất kỳ cái gì tác dụng cái kia tự a hồ là một loại lực lượng vô cùng cường đại trực tiếp tác dụng tại trên thân thể của hắn cắt đứt hắn khống chế đối với thân thể không chỉ là mạc linh ở đây tất cả thanh đồng khí đều run lên bần bật sau đó liền không bị khống chế rời động m ạ c linh trước mặt tôn kia thanh đồng thần tượng cũng nháy mắt đứng ngưỡng xoay người hướng về phía trước mở ra bước chân tất cả thanh đồng khí đều không ngoại lệ theo trong thân thể về tiếng vang lên n ộ n nhịp bị cái kia tiếng chuông không chế hướng về một phương hướng đi đến bọn họ thậm chí liền âm thanh đều không thể phát ra cái kia to lớn tiếng chuông ở trong x ư ơ n g mù không ngừng q u a n quẩn đánh thẳng vào mỗi một vị thanh đồng khí vẹn vẹn dư âm liền để tất cả thanh đồng khí phản kháng không thể cái này là muốn đi đâu mới vừa đi tới cái này liền gặp phải tình trạng như vậy mặt linh triệt để bối rối Dưới theo ì n thế cấp ách, hắn trực tiếp đối với chính mình phát truyền tống, một cái vô hình hình lập phương trực tiếp xuất hiện tại t ách, hắn chính mình hình hình phương hiện chỗ hắn h cấp cái lập động Ông, đối với vô ở. truyền t ố n g phát động cái k i a tiếng chuông phẳng phát bị một nháy mắt ngăn cách mặc linh thân thể cũng một cái khôi phục tự do hắn liền vội túi đầu xem xét lên thân thể của mình trên thân thanh đồng vỏ ngoài đã biến mất không thấy gì nữa bị truyền t ố n g loại bỏ phải sạch sẽ nhưng mà cái k i a tràn ngập màu xanh x ư ơ n g mù dính vào trên thân phía sau trên thân thế mà lại bắt đầu cấp tốc mọc ra thanh đồng vỏ ngoài rất nhanh thân thể của hắn liền lại bị thanh đồng bao trùm thành một kiện thanh đồng khí tại cái này thời trung âm thanh ảnh hưởng đã biến mất mặc linh cũng không có lại rơi vào cái kia không bị khống chế trạng thái nhưng xung quanh những cái kia thanh đồng khí vẫn là bị điều khiển hướng về sương mù chỗ sâu đi đến tựa hồ là muốn đi tới một nơi nào đó cái kia tiếng trung đến cùng muốn làm gì mặc linh nhìn về phía cái kia sương mù chỗ sâu ngông lùng căn bản thấy không rõ lắm chương bảy trăm m ư ơ i tám thanh đồng đại quân chương bảy trăm m ư ơ i tám thanh đồng đại quân màu xanh trong sương mù khắp nơi đều là thân ảnh mơ hồ những cái kia hình thù kỳ quái thanh đồng khí n ộ nhịp hướng về cùng một cái phương hướng đi tới dần dần tạo thành một chi thanh đồng đại quân không chỉ có vừa vặn vây quanh mạc linh những cái kia cái kia mông lung x ư ơ n g mù bên trong lại xuất hiện rất nhiều tướng mạo khác nhau thanh đồng khí khắc lấy đầu thú thanh đồng chiến xa cao vút trong mây thanh đồng tây giống như là một loại nào đó tương lai khoa học kỹ thuật thanh đồng viên cầu tràn đầy đường vân thanh đồng vòng còn có một chút mang c ó sinh vật đặc thù thanh đồng khí hoa chim cá sâu phi cầm đầu thú những n à y thanh đồng khí nhộn nhịp gia nhập thanh đồng trong đại quân hướng về cái kia không biết x ư ơ n g mù chỗ sâu tiến lên mạc linh đi theo cái kia thanh đồng thần tượng sau lưng cũng thành trong đại quân một thành viên đây rốt cuộc là muốn đi làm cái gì m ạ c linh thực sự là quá mức tò mò càng đi về phía trước cái k i a x ư ơ n g mù tựa hồ thay đổi đến càng ngày càng đậm rất nhiều thanh đồng khí thân ảnh đã thấy không rõ lắm chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng các loại kỳ quái thanh đồng đường vân mỏng ngoại ở trong x ư ơ n g mù như ẩn như hiện m ạ c linh quan sát một cái trên người mình thanh đồng vỏ ngoài phát hiện phía trên cũng có giống nhau đường vân cẩn thận nhìn một hồi thật đúng là để hắn tìm tới một tiêu manh mối những n à y thanh đồng vỏ ngoài đường vân tựa hồ cũng cùng khí quan có quan hệ dạ d à trái tim phổi ngũ tạng lục phủ miệng hai mắt mũi cái gì cần có đều có bọn họ lấy k ỳ quái nào đó phương thức tổ hợp lại cùng nhau rõ ràng lẫn nhau ở giữa không có có liên hệ gì nhưng khắc vào cái này thành đồng bên trên lại có vẻ vô cùng cân đối không có chút nào không hài hòa cảm giác không những như vậy những cái kia khí quan bên cạnh còn khắc lấy một chút cùng loại chỉ riêng đồ vật dùng một chút vô cùng khoa trương đường cong lộ ra ngoài những này chỉ riêng lẫn nhau rồi dám liên kết thế mà cũng xào rượu tổ hợp lại cùng nhau quan cùng khí quan cái này rốt cuộc là ý gì từ những n à y phức tạp đường vân bên trên mạc linh vẫn là không cách nào nhìn ra cái gì hẳn chỉ là vô ý thức cảm thấy ở trong đó ẩn tàng bí mật nào đó dạ dày cùng tranh quan g làm ộ t thể cái kia hồng quan g đâu còn có hiện tại thanh quan g đâu là cùng cái gì khí quan một thể chẳng lẽ là tâm thanh đồng tâm vừa vặn còn không hỏi kỹ cái kia tượng thần thanh đồng tâm đại biểu là có ý gì liền bị thình lình tiếng chung đánh gãy mạc linh cũng không có cách nào chỉ có thể chờ mong các loại tượng thần có thể mau chóng khôi phục bình thường đại quân tiến lên tốc độ cũng không nhanh sương n g ù bao phủ mạc linh cũng không biết đến cùng đi được bao lâu đi tới nơi nào xung quanh thỉnh thoảng xuất hiện một chút như ẩn như hiện thân ảnh trong đó còn có một chút mạc linh nhìn thấy đều cảm thấy không thể nào hiểu được thanh đồng khí một chiếc giống như núi nhỏ thanh đồng trên thuyền một cái nhìn không thấy bờ lần thứ nhất xuất hiện mạc linh còn tưởng rằng bên cạnh xuất hiện là một bức t ư ợ n g tại cái kia mông lung trong sương mù hình dáng kinh khủng đến mức để người không t h ở nổi còn có một cái tiến lên lúc mang theo đáng sợ tiếng vang thanh đồng nhiễm trùng thân thể từ khổng lồ thanh đồng bánh răng tạo thành lúc thì từ dưới mặt đất c h u i ra đại bộ phận thân thể đều ẩn t à n g tại sâu sắc lòng đất bánh răng ma sắt cùng chấn động âm thanh theo nó di động từ dưới mặt đất chuyển đến vẹn vẹn nghe lấy cái kia trầm đục cũng có thể cảm giác được nó to lớn còn có giữa bầu trời kia tựa hồ một mực có vật gì đó đang phe phởi cánh điên cồn gió g lay động sương mù nồng nặc chờ ở phía dưới rõ ràng có thể cảm giác được một hơi khí lạnh nhưng ngầm đầu chỉ có thể thoáng nhìn thấy một chút dáng như lông vũ thanh đồng kiện đinh đinh đang đang m à văng động những n à y thân ảnh để mạc linh càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ hắn một mực đi theo thanh đồng thần tượng sau lưng đi theo đại bộ đội chậm rãi đi tới xuyên t h ấ u qua lòng bàn chân cái kia tiêu tán sương mù có thể nhìn đến lúc này đại đ ị a bên trên tựa hồ bao trùm lấy nhất t ầ n thật dày màu xanh thảm vi còn giống như là bị mại thành bụi mạc linh rất muốn dừng lại thật tốt quan sát một hồi nhưng vừa sợ tụt lại phía sau chỉ có thể tiếp tục bảo trì tiến lên đi ngang qua một đoạn thời gian tiến lên về sau đại quân thay đổi đến càng ngày càng chặt chẽ tựa hồ cái kia tiếng trung chính đang tận lực hiệp đ i ề u đội ngũ phối hợp độ đội ngũ thay đổi đến càng ngày càng cân đối thanh đồng thần tượng bao quanh mấy món đồng dạng lớn nhỏ thanh đồng khí trên bầu trời cùng dưới mặt đất tựa hồ cũng có tương ứng thanh đồng khí tiến hành phối hợp tựa hồ một trận đại chiến sắp xảy ra địch ngươi ở đâu mạc linh căn bản không nhìn thấy địch nhân tồn tại nơi này sương mù nồng đậm đến cực hạn đưa tay không thấy được năm ngón trừ mơ hồ đồng kêu thanh â m còn có đội ngũ tiến lên âm thanh bên ngoài cái gì cũng đều nghe không được l i ê n tại mạc linh nghi hoặc cái này đại quân muốn đi đâu lúc phía trước thanh đồng thần tượng đột nhiên ngừng lại ba đầu sáu tay b ả y ra chiến đấu tư thế địch nhân đến xung quanh những cái kia thanh đồng khí cũng nhộn nhịp để phóng lên có thể là mạc linh vẫn là không nhìn thấy địch nhân ông một tiếng đồng vang ở trong x ư ơ n g ngủ q u e n quẩn trước mặt cái kia thanh đồng thần tượng đột nhiên huy động lên cánh tay hứng về phía trước công tới sau đó một đoàn mỏ xanh hỏa diễm ẩm vang theo nó trong lòng bàn tay p h u ra cái kia hỏa diễm nháy mắt lan tràn ra hóa thành một đạo sóng lửa trực tiếp thôn vệ phụ cận sương ngủ, lại phóng lên tận trời hướng về phía trước đánh tới màu xanh ánh lửa nháy mắt chiếu sáng xung quanh mặt linh cũng phải lấy tạm thời dòm thấy xung quanh cảnh tượng đây là đ â y khắp núi đồi thanh đồng đại quân vô số thanh đồng khí trận địa sẵn sàng bày ra chiến đấu tư thái mà tại sóng lửa kia phóng tới phương xa là một đoàn màu vàng thủy triều r ầ m rạp chẳng trịt phô thiên cái địa giống như là một loại nào đó tràn lan bệ trùng màu xanh cùng màu vàng cứ như vậy đối lập chính giữa đường phân cách cũng triệt để mơ hồ ở cùng nhau thanh đồng thần tượng thả ra màu xanh ánh lửa nháy mắt thôn vệ một đại đoàn màu vàng. nhưng phía sau màu vàng lại cấp tốc bổ khuyết tới nào giống như là bảy t r ù n g đồng dạng màu vàng thủy triều không sợ hai chút nào nhào tới màu xanh hỏa d i ễ m b ê n trên chuyện kỳ quái phát sinh cái kia vốn nên càng đốt càng vượn g thanh hỏa đột nhiên bắt đầu h ề vải suy sụp dung chuyển mấy lần lại trực tiếp h ó a thành một sợi khói xanh tiêu tán tại trên không s á t trời một cái lại tối xuống xuyên thấu qua cái kia ưu ám sương ngủ còn có thể nhìn thấy nơi xa ánh sáng màu vàng lại sáng lên mấy phần thanh đồng thần tượng gặp thanh hỏa tiêu tán lại thả ra một đạo sóng lửa chiếu sáng bầu trời xung quanh thanh đồng khí cũng tác hiện thần thông bắt đầu đối cái kia ánh sáng màu vàng phát động công kích. một máy mắt màu xanh cùng màu vàng tan hợp lại cùng nhau tia sáng lập l ò e sương mù cũng bị bạo phát đi ra khí lưu tách ra toàn bộ chiến trường nhìn một cái không sót gì mặc linh lúc này mới phát hiện chiến tuyến so chính mình tưởng tượng đến cả dài kéo dài một mảnh căn bản không nhìn thấy phần cối u màu xanh cùng màu vàng giao d ư ớ i dây một mực kéo dài đến chân trời bầu trời cũng bị hai loại nhan sắc phân ra một đầu d ư ớ i tuyến giao d ư ớ i dây bên trong thanh đồng khí cùng cái k i a màu vàng bảy trùng hôn chiến ở cùng nhau thanh đồng khí bọn họ tựa hồ r i ê n phần mình đều có đặc thù năng lực tựa như cái t i ê tượng thần hỏa diễm đồng dạng đều lối màu vàng bảy trùng tạo thành thương tổn cực lớn có thể là cái k i a bậy trùng lại liên tục không ngừng bổ sung đi lên mới vừa bị đánh ra một lỗ hổng liền nháy mắt lấp đầy không những như vậy những cái k i a thanh đồng khí công kích một khi tiến vào ánh sáng màu vàng bên trong liền sẽ nhanh chóng v ủ v h ạ i giống như là bị lực lượng nào đó tiêu trừ đồng dạng hai loại nhan sắc cứ như vậy rằng co từ đầu đến cuối phân không ra mạnh yếu chương bảy trăm m ư ơ i chín xanh vàng đụng vào nhau chương bảy trăm m ư ơ i chín xanh vàng đụng vào nhau xanh cùng vàng ở giữa g i i tuyến tựa như là kéo co đồng dạng một hồi hướng phía trước một hồi về sau lớn phát ra oanh thanh nhâm mùng ủng cái tia to lớn thanh đồng nhẫn trùng phá đất mà lên bánh răng miệng lớn phi tóc xoay tròn một bãi màu xanh chất nhảy phun ra đến cái k i a màu vàng bảy trùng bên trong cấp tốc ăn mòn ra một mảng lớn không điện phía sau màu vàng hướng cái k i a không điện bên trên lan tràn lại bị cái kia chất nhảy lại lần nữa ăn mòn không còn nhưng cùng lúc đó chất nhảy cũng đang nhanh chóng tiêu tán khô cạn tại nó chống cự màu vàng đồng thời cũng đồng dạng tại bị ánh sáng màu vàng lực lượng ăn mòn cái k i a ánh sáng màu vàng đến cùng là cái tác dụng gì mặc linh nhìn xem cái k i a cùng thanh đồng đại quân lực lượng tương đương q u a mang có chút r u n động hắn vốn cho rằng những cái t i ê màu vàng sẽ bị khí thế hung hăng thanh đồng đại quân cấp tốc đánh tan nhưng không nghĩ tới thế mà cứ như vậy rằng co xuống tại cái kia nhuyễn trùng p h u n ra chất đ ấ y lúc trên người của nó cũng dính vào điểm sáng màu vàng những điểm sáng kia đụng phải nhuyễn trùng về sau liền bắt đầu ăn mòn lên nó thanh đồng bánh răng một loại kỳ quái hoàng ban tại nhuyễn trùng trên thân thể lan tràn ra theo cái kia hoàng ban thay đổi đến càng ngày càng nhiều nhuyễn trùng thế mà cũng bắt đầu hệ t h o i suy sụp thân thể cũng nhịn không được nữa co c ắ p ngã trên mặt đất cái khác rất nhiều thanh đồng khí cũng gặp phải đồng dạng tình hình bọn họ chạm đến cái kia ánh sáng màu vàng về sau động tắc cũng bắt đầu thay đổi đến chậm chạp trên thân xuất hiện hoàng ban dần dần liền lại không động tác màu vàng liên tục không ngừ Thanh đồng đại quân đại lại một mực đang tiếng ê u hào, thấy mắt vang l dọn muốn c hấp i ế m t ư n dẫn mạc linh lực chú ý hắn vội vàng hướng trên trời nhìn lại một cái to lớn thanh đồng cự điệu chính vũ động cánh vờn quanh tại thanh đồng cây phía trên vô số cây lông vũ đập phát ra thanh thúy thanh đồng tiếng va chạm cự điệu bị cái kia tiếng c h u n g một đâm kích thế mà trực tiếp hướng về ánh sáng màu vàng bay đi trên thân thanh đồng lông vũ đinh đinh đang đang phát ra tiếng vang theo lông vũ va chạm từng đạo màu xanh gợn sóng từ cự điệu trên thân xuất hiện hướng về ánh sáng màu vàng phương hướng dập dờn mà đi cái k i a m à u xanh gợn sóng mang theo một loại nào đó chim hót cùng kim thạch kết hợp tâm thanh thanh thúy mà bén h ọ n nhộn nạo lên về sau thế mà trực tiếp bắt đầu cắt chém lên không khí đem gặp phải ánh sáng màu vàng nháy mắt cắt nát cự điệu lượn vòng lấy bay lên không trung lại là vô số đạo g dập dần đ m n t thấy s á là u v phải đ n t được một đạo thanh sắt t ư à n g bên thành đột nhiên nằm g ngang số l ở cự điệu trên thân mắt thấy là phải đặt được một đạo thanh sắt tường thành đột nhiên nằm ngang ở cự điệu phía trước lại là cái kia chiếc thanh đồng chiến thuyền toàn thân nó hiện ra thanh quang bay lên bầu trời ngăn cản hoàng trùng tiến công những cái kia thấy chết không sờn ánh sáng màu vàng đụng vào trên tường thành tựa như là trải tại lưới điện bên trên con môi n ộ n nhịp bị đánh rơi giống như là g i ọ t mưa đồng dạng rơi xuống trên mặt đất cựu điệu thừa thắng sông lên có chiến thuyền bảo vệ càng là không chút kiên kỵ phóng thích ra màu xanh gọn sóng đem màu vàng lại lần nữa bước lui theo gợn sóng lan tràn toàn bộ chiến trường bên trong đã không có màu vàng điểm sáng giống như suy sụp đốm lửa nhỏ rơi xuống chiến cuộc đã định lại là một tiếng chuông vang thanh đồng đại quân phát động cuối cùng phản công thanh quan một phía màu vàng đã không có cơ hội bị một lần hành động dẹt sát hoàng trung hướng về đại địa bị vô biên màu xanh nhiễm thành cái kia trải rơi tại đại địa bên trên bụi bặm m ặ c linh cuối cũng biết cái kia trên mặt đất là vật gì đó là màu vàng b ả y trùng thi thể bị thanh quang giết sau khi chết bọn họ cũng biến thành màu xanh tại trên mặt đất trải thật dày nhất tầng cho nên dẫm lên trên mới sẽ như vậy mềm, mềm dẻo Thanh đồng đại quân đại thắng, thanh tận trường vết tích. Theo ánh chiến không chiến quang kia xa đồng quân sáng vàng, dần dần vàng đại đại đảo đại cái mới màu màu áp vô có cái kia sương mù tựa như là chiến tranh màn tre một khi kéo ra chính là không chết không thôi chém giết lại lần nữa đóng lại phía sau cũng mang ý nghĩa chiến tranh kết thúc kết thúc về sau chỉ còn lại hoàn toàn yên tĩnh tiếng c h u n g không vang lên nữa những cái kia to lớn thanh đồng khí cũng không có động t ĩ n h mạc linh nhìn lên trước mặt thanh đồng thần tượng tượng thần đã không nhúc ních tựa như là triệt để mất đi sinh cơ đồng dạng đi đến tượng thần trước mặt mạc linh nhẹ nhàng gõ gõ cánh tay của nó không có bất kỳ cái gì phản ứng chết mạc linh có chút bận tâm sẽ không chết thật đi hắn còn muốn tiếp tục vấn vấn nơi này sự tình đâu ô m thử nghiệm tâm lý mạc linh dùng sức gõ gõ cái tia tượng thần đầu đông đông đông ba tiếng giòn vang sau đó tượng thần vẫn là không n ú c đ í c h người còn sống sao mạc linh dùng vụng về thanh đồng lời nói hỏi đến hắn phát ra âm thanh truyền vào tượng thần trong cơ thể lại giống như là đá chìm đáy biển động dạng đi mà không quay lại t i ê n tĩnh trong sương mù mạc linh triệt để không có biện pháp chỉ có thể đứng ở tượng thần bên cạnh phát động ốc sương mù bao phủ mạc linh cũng không biết nên đi nơi nào hắn còn không có từ vừa vạn chiến tranh bên trong lấy lại tinh thần hiện tại đầy trong đầu đều là cái tia xanh vàng đụng vào nhau hình ảnh thanh quang là cái gì ánh sáng màu vàng lại là cái gì thanh đồng tâm lại là có ý gì mặc linh không hiểu ra sao nào tựa như xung quanh đây sương mù đồng dạng mê man vừa nghĩ mặc linh lại tại thanh đồng thần tượng trên đầu gõ ba cái đông đông đông lần này càng thêm lừa tiếng thanh â m kia còn tại thanh đồng thần tượng trong cơ thể quanh quẩn mấy lần giữ âm không ngừng ân mặc linh đột nhiên chú ý tới thanh đồng thần tượng hình như bóng lúc đ í c h là ảo ra sao mặc linh giơ tay lên chuẩn bị lại dùng l ư ợ một điểm nhưng vào lúc này thanh đồng thần tượng trong cơ thể chuyển đến một trận thanh em yếu ớt đứng gõ đứng gõ để ta n g h hồi. Thanh ỉ ngơi này một âm t so r ư ớ tớt c được đó nghe được muốn n yếu yếu rất h i ề u nhưng m còn Linh vẫn là có thể phân biệt ra được. Đây là lại Linh biệt dài hơi, vẫn phân tượng thần thanh. đến hắn thể thở về có được, Được Mạc c một đáp đây ra sau, âm lo lắng cái này cái tốt ư ợ n thần sẽ không còn g sẽ s n Ngươi còn g lại đâu. ố t chứ m ặ c linh quan tâm hỏi không tốt tượng thần yếu tốt hồi đáp hoàn toàn không có lúc chiến đấu cái kia uy phong b ộ dáng n g ư ơ i là thụ thương sao m ặ c linh tiếp tục hỏi có cái gì có khả năng giúp ngươi không phải thụ thương là quá mệt mỏi quá mệt mỏi ngươi không cần giúp ta để ta nghỉ ngơi một chút liền tốt nghe đến cái này mạc linh cũng không có lại tiếp tục gáy dậy nó vốn cho rằng còn phải đợi tượng thần khôi phục mới có thể tiếp tục hỏi thăm nhưng cái k i a tượng thần thế mà chủ động cùng mạc linh chuyện trò ngươi là thế nào thoát khỏi thanh đồng tâm không chế chương bảy trăm hai mươi thanh đồng tâm chương bảy trăm hai mươi thanh đồng tâm thanh đồng tâm không chế mạc linh một thời gian lại không có kịp phản ứng cái kia thanh đồng thần tượng nói là có ý gì sau đó mới đột nhiên nhớ tới chính mình cũng coi là làm đ ả o binh tại tiếng thứ nhất t r ô n g tiếng vang lên thời điểm h ắ n liền đã thông qua truyền thống thoát khỏi không chế ý của ngươi là cái kia tiếng chôn không chế mạc linh hỏi ngược lại nghe đến mạc linh vấn đề tượng thần trầm mặc một hồi hồi đáp đây không phải là tiếng trông đó là tiếng tim đập tim đập đối thanh đồng tâm tiếng tim đập gặp mạc linh vẫn còn có chút mê hoặc thanh đồng tâm h Linh thích. thanh ầ n tượng liền cùng đồng Tất t giải Mạc cả ở vào thanh đồng tâm bên trong sinh linh đều sẽ bị thanh đồng huyết dịch m ộ n dần trở thành thanh đồng sinh mệnh trở thành thanh đồng sinh mệnh về sau tuổi thọ gia tăng rất nhiều lần sẽ tự động lý giải thanh đồng lời nói chính là chúng ta bây giờ dùng cho giao lưu cái này một loại mà còn tự thân chủng tộc năng lực sẽ còn bị tăng cường được trao cho cường đại thanh đồng lực lượng không cần lại ăn bình thường đồ ăn chỉ cần ở vào thanh đồng trong máu liền sẽ tự động khôi phục đương nhiên còn không chỉ chừng này nhưng tất cả những thứ này đều xây dựng ở một cái cơ sở bên trên một khi thanh đồng tâm n h ị p tim vang lên tất cả thanh đồng sinh mệnh đều sẽ phải chịu k h ô n g chế bị cái kia tim đập điều khiển đi làm một chút không nhận tự thân k h ô n g chế sự tình n g h e lấy thanh đồng thần tượng giải thích mạc linh hiểu một điểm nhưng vẫn còn có chút từ ngự không quá lý giải thanh đồng huyết dịch là cái gì hắn hướng tượng thần hỏi tới tượng thần có chút giơ tay lên chỉ hướng bên cạnh xung quanh đều là ngươi thấy đều là mạc linh mật người quay đầu nhìn xung quanh những sương mù này không sai nhưng đây không phải là sương ngủ, đây là huyết dịch khí hóa huyết vụ thì ra là thế chắc không được phía trước bóc ra cái kia thân thanh đồng vỏ ngoài về sau vừa tiếp xúc với cái này sương ngủ, liền lại che đóng nhất t ầ n g thanh đồng vỏ ngoài cho nên nắm giữ cái này ngoài thân vỏ liền sẽ bị nhận định là thanh đồng sinh mệnh bị nhận định là thanh đồng sinh mệnh liền sẽ phải chịu thanh đồng tâm khống chế mạc linh nhớ tới phía trước cái kia hùng hậu tiếng trung làm sao đều không thể cùng tiếng tim đập liên hệ với nhau nhưng hắn vẫn là rất tin tưởng tượng thần lời nói bởi vì đây cũng là một cái khí quan phía trước chính là dạ dày hiện tại chính là trái tim mặc dù nơi này biểu hiện không hề giống một cái trái tim nhưng nó trên bản chất có thể chính là một cái trái tim tất nhiên tượng thần đã trả lời chính mình vấn đề mặc linh cũng là thời điểm trả lời vấn đề của nó ta là dạng này thoát khỏi thanh đồng tâm mặc linh góp đến tượng thần trước mặt một bên giải thích một bên thực hiện một lần thoát s á t đem trên người mình thanh đồng vỏ ngoài bóc ra lại ở xung quanh những này thanh đồng huyết dịch dưới ảnh hưởng một lần nữa mặc vào vỏ ngoài nhìn xong mạc linh biểu thị phía sau thanh đồng thần tượng ngốc tại chỗ thật lâu đều không nói chuyện qua một hồi lâu nó mới có hơi hú h á n hỏi cho nên ngươi là có thể biến thành thanh đồng sinh bệnh chỉ là trong lòng nhảy vang lên thời điểm lại giải trừ thanh đồng trạng thái tránh thoát tim đập k h ô n g chế là m ặ c linh suy nghĩ một chút hồi đáp cũng chính là nói ngươi đã có thể hưởng thụ thanh đồng sinh m ệ n h chỗ t ố t lại không cần chịu thanh đồng tâm thao túng nghe đến cái này m ặ c linh mới hiểu được vì cái gì tượng thần sẽ như thế hô hoán m ặ c linh ngượng ngùng gai gai chính mình đầu vông thoạt nhìn tựa hồ là như vậy tượng thần cánh tay gục xuống rõ ràng là ba đầu sáu tay uy vũ bộ dáng bây giờ nhìn lại lại có chút thoải à i thật tốt ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể thoát khỏi thanh đồng tâm khống chế sinh mệnh thanh đồng tâm vì cái gì muốn khống chế nơi này sinh mệnh m ạ c linh còn rất là hiếu kỳ vấn đề này đương nhiên là vì ngăn cản những cái kia côn trùng tượng t h ầ n hồi đáp côn trùng những cái kia màu vàng côn trùng đối bọn họ sẽ đối thanh đồng tâm tạo thành tổn thương cho nên mỗi lần xâm lấn tiếng tim đập liền sẽ vang lên chúng ta cũng sẽ bị điều khiển đi đối kháng những cái kia côn trùng những cái kia côn trùng đến từ nơi đâu m ạ c linh tiếp tục hỏi ta không hiểu rõ lắm thế nhưng lão phượng hoàng hình như rất rõ ràng nó phía trước đã từng nói những cái kia côn trùng gọi là hoàng tử mạch cùng thanh đồng tâm là tử địch cho nên mới sẽ thỉnh thoảng đến xâm lấn hoàng tử mạch m ạ c linh lại nghe thấy một cái xa lạ danh tử còn có lao phượng hoàng là ai là cái k i a con chim lớn ngươi hẳn là cũng trên chiến trường nhìn thấy nó đại biểu m ạ c linh trong đầu cấp tốc xuất hiện một thân ảnh cái k i a bay lượn ở trên bầu trời thanh đồng tự điểu mỗi một lần huy động cánh lông vũ đều sẽ p h o n g thích vô số gọn sóng cái k i a thanh đồng sinh mệnh chính là lao phượng hoàng đang suy nghĩ trên bầu trời đột nhiên t r u y ề n đến đinh đinh đương đương âm thanh m ạ c linh lập tức cầm đầu liếc mắt liền thấy được cái tia tại trong sương mù dày đặc lắc lư thanh đồng lâm vũ một cái mơ hồ hình dáng ngay tại trong sương mù xoay quanh hạ lạc trong chốc lát liền rơi xuống tượng thần bên người một cái to lớn đầu chim đột nhiên từ không trung hạ xuống tiến tới mạc linh trước mặt cái tia đầu chim bên trên cắm vào lộng lây thanh đồng lông chim lông vũ bên trên hoa văn cũng dị thường về liền dị không chỉ có những cái tia khí quan đường vân còn có một chút h ỏ a diễm hình dáng chậm rống gợn sóng đồng dạng c h ậ p trùng lên xuống vô cùng lập thể thoạt nhìn liền so cái k h á c thanh đồng khí muốn rực rỡ rất nhiều cái tia đầu chim càng không ngừng tại mạc linh trên thân đánh giá còn cần cái tia mỏ chim tại mạc linh đầu vương bên trên gó gó ngươi đào thoát thanh đồng tâm không chế một trận không linh thanh đồng âm thanh từ cái tia đầu chim bên trên chuyển đến nhìn xem cái tia khổng lồ đầu chim mạc linh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. chỉ hơi hơi gật gật đầu ngươi làm như thế nào là dùng phương pháp gì cước ép thoát ly vẫn là ngăn cách tấm thanh lại hoặc là giải trừ thanh đồng hóa cự điệu thế mà trực tiếp đem mạc linh thoát khỏi khống chế phương pháp đại khái đoàn cái bảy tám phần mạc linh nhìn một chút thanh đồng thần tượng phát hiện nó không có gì phản ứng vì vậy liền cường tráng lên can đảm lại tại cự điệu trước mặt thực hiện một lần thoát xác quả nhiên là giải trừ thanh đồng hóa cự điệu cũng không có gì kinh ngạc bộ dạng hình như đã sớm dự liệu được mạc linh cách làm nó lại quan sát mạc linh một hồi sau đó hỏi một cái khiến mạc linh làm sao đều không nghĩ tới vấn đề người là từ lâu tới trừng hải vị sao vẫn là lam ngọc thủy lại là chưa từng nghe qua từ ngữ m ặ c linh sững sờ một hồi trừng hải vị lam ngọc thủy nghĩ đến cái kia mảnh cam sắc đại hải m ặ c linh lập tức hiểu cái chỗ kia rất rõ ràng chính là lớn trong miệng chim trừng hải vị thế nhưng lam ngọc thủy lại là nơi nào m ặ c linh một bên suy tư một bên ứng đối cự đ i ể u vấn đề ta đến từ trừng hải vị nơi đó hiện tại có xảy ra vấn đề gì hay không cự đ i ể u tiếp tục hỏi không có vấn đề gì chính là trong dạ dày xuất hiện một cái túi ngâm mặt linh đem chính mình tại màu cam trong biện rộng chứng kiến hết thể nói cho cự điệu Cự điểu l ắ nghe, nghe n g đến ầ u chim h k n cựu n c điệu n g vấn đề mạc linh một thời gian không có kịp phản ứng suy tư sau một lát mới hậu chi hậu giác nghĩ đến cựu điệu nói tới hẳn là cái tia tràn đầy hồng quang thành thị nơi đó lại là cửa ra vào hình như cũng không có gì không đối những cái k i a hồng quang cái gì đều ăn hơn nữa còn sẽ ca hát nếu như nhất định muốn đem tòa thành thị kia xem như cửa ra vào cũng không phải rất khó lý giải hiện tại lại xuất hiện một cái chưa hề hiểu qua từ ngữ xem ra cái này c ự đ i ể u s á t thực biết rất nhiều mạc linh lại đem chính mình tại hồng quang bên trong kinh lịch nói cho c ự đ i ể u lần này nói xong sau c ự đ i ể u trầm mặc một lát sau c ự đ i ể u âm thanh mới lại lần nữa truyền đến an không nên ăn đồ vật sao vậy xem ra muốn qua thật lâu mới có thể khôi phục bất quá dạng này cũng tốt về sau liền không biết cái gì đều ăn đại không nên ăn đồ vật hẳn là dương đầu nhân đi lại nói mạc linh đã rất dài thời gian không thấy được dương đầu nhân từ khi tại hồng quang bên trong phân biệt về sau vẫn chưa từng thấy nó cũng không biết chạy đi đâu rồi tại được đến muốn đáp án phía sau trước mặt to lớn đầu chim lắc lư mấy lần chuyển hướng một bên thanh đồng thần tượng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục sao thanh âm không linh vang lên lần nữa thanh đồng thần tượng run rẩy lão phượng hoàng chứ ngươi còn ai vào đây có thể khôi phục nhanh như vậy ngươi đánh nhau thời điểm lại không dùng toàn lực a đối mặt thanh đồng thần tượng âm dương q u á i khí cự điệu không hề để tâm ngươi có thể đem thanh đồng năng lượng trước thời hạn rời đi thả tới địa phương khác chờ sau khi chiến đấu lại thu hồi liền có thể khôi phục nhanh chóng đó không phải là đánh nhau thời điểm không cần toàn lực thanh đồng thần tượng hỏi ngược lại cùng hoàng tử mạch chiến đấu không cần dùng toàn lực bọn họ chỉ là thoạt nhìn đáng sợ mà thôi cự đ i ể u lạnh nhạt nói là ngươi nói hoàng tử mạch sẽ đem thanh đồng tâm hủy đi không cần toàn lực vạn nhất những cái kia côn trùng đánh vào tới làm sao bây giờ đầu chim lung lay vẫn như cũng một bộ không để ý bộ dạng ngươi quá coi thường thanh đồng tâm cự đ i ể u phẩy phẩy trong x ư ơ n g mù dày đặc cánh lông vũ đụng vào nhau lại chuyển tới đinh đinh đương đương âm thanh vì cái gì thanh đồng tâm cùng hoàng tử mạch sẽ đánh nhau đứng ở một bên mạc linh đột nhiên hỏi hắn một mực rất hiếu kỳ trận này chiến tranh là thế nào phát sinh thanh đồng tâm cùng hoàng tử mạch đến cùng là quan hệ như thế nào trước mắt tựa hồ chỉ có cái này cự điệu có khả năng giải đáp trong lòng hắn nghi hoặc nghe đến mạc linh vấn đề phía sau đầu chim chậm dãi chuyển đi qua cái kia to lớn thanh đồng đôi mắt tập trung vào mạc linh làm cho trong lòng của hắn có chút r u t rơi dậy tại nồng trong sương mù bị cái này thấy không rõ toàn cảnh cự vật nhìn chằm chằm đích thật là một kiện áp lực chuyện rất lớn bất quá cự điệu tính tình rất tốt cũng vô cùng nguyện ý trả lời mạc linh vấn đề bởi vì hoàng tử mạch nghĩ muốn trở lại thanh đồng tâm cự điệu chậm rãi hồi đáp thế nhưng hoàng tử mạch trở lại thanh đồng tâm về sau liền sẽ đem thanh đồng tâm ăn mòn cho nên thanh đồng tâm một mực không để bọn họ trở về một mực ngăn cản nó cuối cùng liền biến thành chiến tranh trở về mặc linh có chút không hiểu là trở về hoàng tử mạch vốn là nguồn gốc từ thanh đồng tâm huyết mạch tùy tâm vơn quanh quanh thân tùy tâm mà động chu thiên tuần hoàn có đi tự nhiên là có về chỉ là bọn họ hiện tại về không được mà thôi vì cái gì về không được bởi vì thanh đồng tâm không để bọn họ trở về bọn họ sẽ ăn mòn thanh đồng tâm cự điệu lặp lại nói huyết mạch sẽ ăn mòn trái tim mạc linh không dám tin tưởng hỏi là cự điệu cho ra khẳng định trả lời chắc chắn vì sao lại dạng này bởi vì chỉ toàn máu công năng biến mất hoàng tử mạch tuần hoàn một vòng chết độc đập r a lại không được đến làm sạch lại lần nữa trở về thanh đồng tâm sẽ chỉ đem thanh đồng tâm cũng ăn mòn hầu như không còn cho nên không thể để bọn họ trở về nhất định phải một mực bài trừ tại bên ngoài chỉ toàn máu công năng huyết mạch tuần hoàn mạc linh nghe lấy cự điệu giải thích giống như là về tới chính mình bên trên sinh vật khóa thời điểm hãn lại khá hiểu được cự điệu nói tới ý tứ thanh đồng tâm đích thật là trái tim hoàng tử mạch là sắp chảy vào trái tim huyết dịch nhưng hắn vẫn không hiểu vì cái gì chỉ toàn máu công năng sẽ biến mất là cái nào đó khí quan xảy ra vấn đề gì mạc linh buột miệng nói ra mà hỏi t h ă m đầu chim có chút điểm một cái ngươi đoán được không sai là vì lục sinh thận suy kiệt cho nên hoàng tử mạch mới sẽ không chiếm được làm sạch mang theo c h ế t độc sông vào thanh đồng tâm xanh vàng đụng vào nhau là không được cho phép xanh cùng vàng ở giữa nhất định phải có xanh đến dính liền không phải vậy liền sẽ tạo thành thai hỏa n đầu thanh đồng tâm sẽ bị hủy diệt mạc linh kinh ngạc hỏi không những như vậy có khả năng toàn bộ quang phổ đều sẽ bị phá hủy Tâm m Ngay lấy cựu điều lời nói, mặt linh cũng bắt được trọng yếu tin tức cũng là bởi vì hiện tại năng lượng không đủ cho nên hồng dục khẩu mới sẽ thêm đại năng lượng hấp thu vào mới sẽ loạn ăn đồ ăn đương nhiên cho nên trừng hại vị mới có thể xuất hiện không cách nào tiêu hóa túi ngâm mặt linh tiếp tục suy đoán nói người nói không sai khả năng này cũng có quan hệ rất lớn bởi vì năng lượng không đủ cho nên trường hải vị sẽ tăng lớn dịch vị phóng thích tranh quang tràn lan dịch vị quá thửa là sẽ xuất hiện ma bệnh cựu điều suy nghĩ một hồi khẳng định mạc linh suy đoán một n á à y mắt mạc linh liền đem những này khí q u a n liên hệ ở cùng nhau hồng du k c ẩ u trường hải vị hoàng tử mạch lục sinh thợ thanh đồng tâm những này màu sắc khác nhau khí q u a n lẫn nhau ở giữa là có gì thường liên hệ chặt chẽ một cái tác động đến nhiều cái bất kỳ một cái nào khí quân xảy ra vấn đề đều sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyển lục sinh thật vì sao lại suy kiệt mạc linh tiếp tục truy vẫn nói cái này cũng không rõ ràng chúng ta thậm chí liên phát sinh suy kiệt thời gian đều không xác định chiến tranh liền bắt đầu nói xong nói xong c ự điệu l i ề n hàn huyên tới lần thứ nhất thanh hoàng chiến tranh trước đó thanh đồng tâm còn sẽ không như thế c ư ỡ n g chế điều khiển thanh đồng sinh mệnh khi đó mặc dù tiến vào thanh đồng tâm sinh vật sẽ bị huyết dịch nhuộm dần thành thanh đồng sinh mệnh nhưng lại sẽ không vô duyên vô cơ bị tiếng tim đập kéo đi đánh nhau tim đập có khi cũng sẽ văng lên nhưng lúc đó nhịp tim cũng không có cơm chế tác dụng càng nhiều là chuyển lại một chút tin tức sửa chữa tâm vách tường miệng vết thương khơi thông ngăn chặn mạch chạy phá hủy mạch chạy bên trong tạp bã kiểm tra nhảy lên tình huống những n à y tim đập tin tức sẽ chỉ ở nhất định khu vực bên trong v a n g lên sau đó nhắc nhở phụ cận thanh đồng sinh mệnh đi chấp hành nhiệm vụ thanh đồng tâm bên trong sinh vật nhận lấy huyết dịch quà tặng tự nhiên cũng nguyện ý đi chấp hành những n à y nhiệm vụ bọn họ phần lớn đều sẽ lợi dụng chính mình năng lực tận khả năng hoàn thành tim đập t h ỉ n h cầu cho nên khi đó sinh hoạt tại thanh đồng tâm bên trong sinh mệnh đều trôi qua vô cùng nhẹ nhõm nhưng mà có một ngày theo một tiếng hồng trung nhịp tim v a n g lên tất cả thanh đồng sinh mệnh đều tại cùng một thời gian phát hiện chính mình không khống chế được thân thể của mình bọn họ bị tim đập c ư ơ n g ép điều động đi tới chiến trường tiền tuyến sau đó thanh đồng tâm liền điều khiển thân thể của bọn chúng cùng hoàng tử mạch bắt đầu lần thứ nhất thanh hoàng đại chiến cái k i a màu vàng dòng lũ để tất cả thanh đồng sinh mệnh đều cảm nhận được hoàng hốt thế nhưng bị tim đập khống chế bọn họ hào không sợ chết chiến đấu dũng mánh vô cùng rất nhanh liền đem hoàng tử mạch bước lui chiến tranh kết thúc về sau thanh đồng tâm rất nhanh liền giải trừ đối với mấy cái này thanh đồng sinh mệnh khống chế đem năng lượng suy kiệt bọn họ ném tới thanh đồng trong máu ngâm khôi phục tựa như là dùng dụng công cụ đồng dạng tùy lần này chiến tranh sau đó có chút thanh đồng sinh mệnh Liên k vì vậy một chút thanh đồng sinh mệnh bắt đầu điều tra tới cùng phát sinh cái gì vì cái gì thanh đồng tâm lại đột nhiên bắt đầu khống chế bọn họ vì sao lại đột nhiên phát sinh chiến tranh bọn họ đi theo hoàng tử mạch thối lui phương hướng tìm tới suy kiệt lục sinh thật nhưng chúng nó cũng không dám tới gần chỉ có thể ở phía xa quan sát ghi chép thừa dịp hoàng tử mạch còn không có ngóc đầu trở lại tranh thủ thời gian trở về sẽ thấy tất cả nói cho đồng bạn đem lục sinh thận suy kiệt cùng hoàng tử mạch xâm lấn liên hệ với nhau thanh đồng sinh mệnh bọn họ lập tức liền minh bạch phát sinh cái gì thanh đồng tâm sở dĩ đột nhiên bắt đầu điều khiển thanh đồng sinh mệnh tiến hành chiến tranh cũng là bởi vì nó biết tuyệt đối không thể để hoàng tử mạch xâm lấn thành công vì phòng ngừa thanh đồng sinh mệnh bọn họ e sợ chiến cho nên trực tiếp cưỡng chế t r ư n g binh không cho phép cự kiệt đây là tại nguy cơ phía dưới thanh đồng tâm lựa chọn nó không có cách nào dụng tâm nhảy giải thích nguyên nhân cũng không dám tiếp nhận thanh đồng sinh mệnh cự tuyệt nhiệm vụ hậu quả cho nên nhất định phải áp dụng phương pháp như vậy tại giải thanh đồng tâm làm như thế nguyên nhân về sau đại đa số thanh đồng sinh mệnh đều lựa chọn tiếp thu bởi vì vì chúng nó nhận đến qua huyết dịch q u ả tặng đã có ích lợi liền khẳng định muốn thanh toán đại giới Húng chi, nếu như thanh đồng tâm hủy diệt, bọn họ cũng không đi chỗ, chất họ chiến, nếu đồng bọn cũng trên bản đến nói, bọn họ cũng là vì gia viên gia mặc diệt, đi tâm từ mà dù là vì vẫn có một ít nhát gan thanh đồng sinh mệnh muốn tìm được thoát ly khống chế phương pháp những này đào binh thử rất nhiều loại phương thức nhưng chỉ cần bọn họ vẫn là thanh đồng sinh mệnh liền khẳng định sẽ bị tiếng tim đập khống chế thanh đồng tâm nhịp tim tất nhiên sẽ gây nên thanh đồng vỏ ngoài cộng minh đây là không cách nào tránh khỏi muốn hưởng thụ thanh đồng sinh mệnh chỗ í t lợi liền nhất định phải tiếp thu tim đập khống chế tham dự chiến tranh đây là không cách nào trốn tránh đại giới tại các loại phương pháp đều không thể có hiệu lực về sau dần dần cũng không có đào binh chỉ có lao phượng hoàng loại này sẽ đem bộ phận năng lượng phong tồn tiến hành khôi phục nhanh chóng cũng không theo í n là、e、sợ chiến chỉ có c thể i là một cá cũng thanh tâm Theo không đồng quảng. m sẽ nhóm lại một nhóm thanh đồng sinh mệnh chết trận bên ngoài lại tới càng nhiều sinh vật bọn họ có chút là từ trường hải v ị đến có chút là từ lam ngọc t v y đến những này mới tới sinh vật rất nhanh liền bị biến thành thanh đồng sinh mệnh cũng gia nhập chiến tranh chậm rãi hiểu rõ đoạn chuyện cũ này thanh đồng sinh mệnh cũng càng ngày càng ít nếu như không phải chủ động đi hỏi là phượng hoàng những này lưu giữ lại lao binh cũng sẽ không tận lực đi nói đoạn chuyện cũ này phần lớn đều đã chết lạo tại cái này vô tận lính dạ bên trong có thể được thanh đồng tâm chỗ che chở đã là một kiện chuyện rất may mắn tuổi thọ kéo dài không tại làm thức ăn khổ sở b u ồ n b ự c thụ thương còn sẽ tự động khép lại tại dạng này điều kiện tiên quyết cưỡng chế chiến đấu cũng chỉ xem như là bé nhỏ không đáng kể đại giới lão phượng hoàng nói xong đoạn chuyện cũ này ngựa khí cũng không có bao nhiêu ba động nó đã sớm tiếp thu quy tắc của nơi này một bên thanh đồng thần tượng nghe xong lão phượng hoàng giải thích về sau bất đắc dĩ nói ra đến bên ngoài không phải cũng là nguy tại sớm tối sao không nhìn thấy chỉ riêng từ đầu đến cuối tại trong ngượng ngùng dãy r u a không biết làm sao tại chỗ này ít nhất biết chính mình nên làm cái gì nghe lấy hai tôn thanh đồng sinh mệnh lời nói mạc linh cảm nhận được một chút bất đắc dĩ viên khổng phía dưới sinh mệnh đến cùng sống đến có nhiều thảm các ngươi liền không có nghĩ qua để tất cả khôi phục bình thường sao nghe đến vấn đề này lão phượng hoàng cùng tượng thần cùng nhau nhìn về phía m ặ c linh to lớn đầu chim tiến tới m ặ c linh trước mặt dùng cái kia tràn đầy đường vân thanh đồng đôi mắt quan sát đến m ặ c linh lại nhìn một chút trên người nó thanh đồng vào ngoài đột nhiên hỏi một vấn đề ngươi biết vì cái gì chúng ta không đi lục sinh thận bên trong nhìn xem sao bởi vì sợ dĩ nhiên không phải chúng ta cũng muốn nghiên cứu một chút đến cùng phát sinh cái gì đến tột cùng là nguyên nhân gì đưa tới suy kiệt thế nhưng chúng ta vào không được lão p ư ợ n g hoàng nhàn nhạt giải thích nói vì cái gì mạc linh có chút không hiểu bởi vì sẽ phát động tim đập lao phượng hoàng cùng mạc linh kiên nhẫn giải thích thanh đồng tâm cũng không phải là dùng hoàng tử mạch cùng trái tim khoảng cách đến p h á n định là c o nên t hay không phát động trương binh mà là dùng thanh đồng sinh mệnh cùng hoàng tử mạch khoảng cách phía trước chúng ta chuyên môn nghiên cứu qua điểm này làm thanh đồng sinh mệnh cùng hoàng tử mạch khoảng cách đạt tới một cái giới hạn thời điểm tim đập liền sẽ vang lên phát động cưỡng chế trương binh cùng chiến tranh hoàng tử mạch sẽ tại lục sinh thận vị trí trồng chất tại đạt tới số lượng nhất định phía sau liền sẽ tràn ra lục sinh thận hướng thanh đồng tâm vào tới nơi đó có thể nói là hoàng tử mạch đại bản doanh nếu như chúng ta chủ động tới gần cách hoàng tử mạch quá gần liền sẽ đánh vỡ tim đập báo động khoảng cách hạ định trực tiếp để thanh đồng tâm phát ra tim đập lúc này nếu như ngươi vừa lúc tại lục sinh thận phụ cận liền xong rồi tương đương ngươi một thân một mình tại đại bản doanh cùng hoàng tử mạch khai chiến phía sau tri viện cũng không có khả năng chạy tới kết quả duy nhất chính là kích thích đến đại bản doanh hoàng tử mạch sau đó trực tiếp bị thôn vệ không những như vậy thanh đồng tâm bên trong thanh đồng sinh mệnh đều sẽ bị tim đập cưỡng chế chiêu mộ giết ra thanh đồng tâm chạy đến lục sinh thận phụ cận đi tri viện khi đó sẽ phát sinh cái gì liền căn bản tham dự không lờ được đây là cựu tử nhất sinh tìm đường chết hành động tuyệt đối không có thanh đồng sinh mệnh dám đi làm rất có thể hại chính mình cũng hại người khác liền tính có khả năng điều tra ra lục sinh thận suy kiệt nguyên nhân cũng khả năng rất lớn không về được n g h e lấy lao phượng hoàng giải thích mạc linh cũng lập tức minh bạch điểm này nhưng lúc này mạc linh lại cảm giác được hai tôn thanh đồng sinh mệnh ánh mắt càng thêm nóng bỏng làm sao vậy mạc linh bị bọn họ nhìn đến có chút run dày ngươi không phải thanh đồng sinh mệnh thanh đồng thần tượng đột nhiên nói có ý tứ gì mạc linh còn không có kịp phản ứng ngươi có thể là thanh đồng sinh mệnh cũng có thể không phải lao phượng hoàng nghiêm túc nói chỉ cần ngươi tại vị trí thích hợp giải trừ thanh đồng hóa liền sẽ không phát động tim đập báo động nghe đến cái này mạc linh lập tức hiểu cái kia nóng bỏng ánh mắt ý tứ nguyên lai、like、là coi trọng ta cái này công cụ người chương bảy trăm hai mươi ba thanh đồng n h ị p chương bảy trăm hai mươi ba thanh đồng n h ị p mạc linh cũng không tính cự tuyệt thỉnh cầu của bọn nó bởi vì chính hắn cũng chuẩn bị tới đó thử xem đó là tất cả đầu n g u ồ n lục sinh thận suy kiệt tạo thành khí quan dị hóa hiểu rõ suy kiệt nguyên nhân nói không chừng liền có thể giải quyết tất cả những thứ này ta làm như thế nào đến đó mạc linh hướng trước mặt lão p ư ợ n g hoàng hỏi to lớn đầu chim chậm rãi tiến tới mạc linh trước mặt thanh âm không linh chuyển vào thân thể của hắn lên đây đi ta mang người tới đi lên m ặ c linh nhìn xem cái k i a đầu chim không có kịp phản ứng đến trên người ta lao phượng hoàng lạnh nhạt nói nguyên lai là ý tứ này m ặ c linh phản ứng lại thân thể nhẹ nhàng bay lên đi tới cái k i a tràn đầy huyền diệu văn đường đầu chim bên trên đứng ở những cái k i a thanh đồng lông vũ kẽ hở ở giữa đinh đương đầu chim bỗng nhiên nâng lên lên tới trên không phía dưới tượng thần thân ảnh một cái liền nhìn không thấy xung quanh x ư ơ n g mủ dậy đặt nháy mắt che đậy tầm mắt nắm chặt ta muốn lên đường lão phượng hoàng âm thanh theo lòng b à n chân truyền đến mạc linh thanh đồng trên thân thể tại thể nội không ngừng mà q u e n quẩn mạc linh cũng liền vội vàng nắm được đầu chim bên trên thanh đồng l ô n g vũ theo lông vũ tiếng động âm thanh càng ngày càng thường xuyên lão phượng hoàng đằng không m à lên một đạo cồn g phong thổi tan xung quanh sương mù mấy lần chập trùng sau đó lão phượng hoàng đã mang theo mạc linh đi tới không trung tầm mắt một cái lại thông thấu phía dưới sương mù ngưng tụ nhưng trên bầu trời lại vô cùng m ỏ n g manh mạc linh đứng tại đầu chim trên hướng xuống nhìn tựa như là tại quan sát một mảnh màu xanh biển mây biển mây bên trong mơ hồ chất động lên kỳ quái hình dáng những cái kia đều Từ góc độ này quan sát thanh đồng tâm hoàn toàn là mặt khác một bức tranh nhưng còn có càng làm mạc linh khiếp sợ tại đỉnh đầu bên trên cao hơn địa phương tựa hồ có một đạo tràn đầy nhăn nheo mái vòm đem toàn bộ x ư ơ n g mù biển mây cho bao bao ở trong đó cái k i a mái vòm còn đang chậm rãi n ú c ních tựa hồ là từ một loại nào đó màu xanh chất thị tạo thành mặt ngoài còn bao trùm lấy nhất tầng tản ra nhàn nhạt h ì n h quang xa cách thoạt nhìn vô cùng có tính b ề n d ẻ o đó là vật gì mạc linh hoàng sợ nói lao p ư ợ n g hoàng thanh đồng đôi mắt có chút chuyển động nhìn về phía cái tia bao phủ ở trên không mái vòm đó chính là thanh đồng tâm trái tim v á c trong nghe đến lao phượng hoàng giải thích mạc linh nháy mắt liền hiểu đó mới là thanh đồng tâm bản thể phía dưới cái kia đám x ư ơ n g mù biển mây căn bản không nhìn thấy phần c u ố i lao phượng hoàng thân hình tại mạc linh xem ra cũng đầy đủ khổng lồ nhưng tại cái kia trái tim mái vòm vây quanh bên dưới biển mây cũng chỉ là giống nhất t ầ n g thật mỏng thảm lao phượng hoàng liền càng nhỏ hơn chỉ là khung dưới đỉnh một cái điểm đen chân chính thanh đồng tâm đến cùng lớn bao nhiêu mạc linh căn bản là không có cách tưởng tượng t r á c không được cái kia tiếng tim đập có thể từ bốn phương tám hướng chuyển đến còn có thể bao trùm đến mỗi một chỗ thanh đồng tâm căn bản không cần hao phí bao nhiêu lực lượng cũng không cần đối nó bên trong thanh đồng sinh mệnh có bất kỳ tôn trọng chỉ cần tim đập v ă n g lên không giới đỉnh tất cả đều sẽ không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng lão phượng hoàng chậm rãi bay tại cái này màu xanh giữa thiên địa to lớn hắn tại cái này bên ngông thanh đồng tâm bên trong cũng chỉ xem như là một cái hơi lớn hơn một chút v ì sinh vật căn bản l ậ t không nổi sóng gió gì mây mù mờ mịt mái vòm minh m ô n g cự đ i ể u phe phởi cánh lông vũ va chạm âm thanh truyền vào trên không không có bất kỳ cái gì đáp lại cứ như vậy biến mất tại vô tận màu xanh bên trong mặt linh xít sao nắm lấy đầu chim lông vũ chống cự lại cái kia thổi tới màu xanh sương mù mơn trốn thanh đồng thân thể thấm vào cái k i a đường vần khe hở bên trong hô hô tiếng gió thổi qua m ặ c linh tựa hầu nghe đến gió thổi đồng vang lên âm thanh vỏ ngoài chính có chút chấn động phát ra kỳ diệu cộng minh oong oong oong thanh âm kia có phi thường quy luật tiết tấu cứng nhắc mà tiết chế tựa như là trong chùa m i ế u tiếng trung lại giống là hoàng đế tế thiên lúc diễn tấu t r u n g nhà câm thanh cực độ hợp quy tắc không có một tia dư thừa cùng lộn xộn dần, dần cái tia cộng minh âm thanh lại cùng lao phượng hoàng vũ c á n âm thanh tan hợp lại cùng nhau giống như là thanh đồng chế thành bánh răng đồng dạng kín kẽ dựa theo quy luật giấu răng vận chuyển lúc lên lúc xuống nghe lấy nghe lấy mặc linh chậm rãi đắm mình vào trong hắn hình như nghe đến đồng hồ âm thanh lại hình như nghe đến tim đập t âm thanh tiếng gió hóa thành đều đều hô hấp lông vũ tiếng va chạm hóa thành trung vang quy luật cực hạn quy luật thanh đồng tâm bên trong tất cả cũng là vì quy luật mà thành t h ư ợ n h ư là cơ thể người vận chuyển đồng dạng không ngừng nhảy lên trái tim khí tức hô ra cùng hút vào mỹ mắt mở ra cùng khép kín vợ môi tiếp xúc cùng tách rời tứ chi co vào cùng kéo ruôi xương cốt hoạt động cùng đình trệ trong thân thể khí quân đều tại nhất định biên độ bên trong chuyển động tựa như là từng k h ả bánh răng đồng dạng những n à y bánh răng hợp thành một cái tinh chuẩn đồng hồ tại cực hạn quy luật phía dưới vận chuyển tại xác định hệ thống bên trong vận hành không thể vượt qua không thể thoát ly thanh đồng tâm là những n à y bánh răng trung điểm lán eo định đồng hồ tiết tấu trung tâm tựa như là người tâm nhảy đồng dạng nhảy đến càng nhanh sinh mệnh hoạt động cũng liền càng kịch liệt thời trung cũng liền trôi qua càng nhanh tim đập trở nên chậm sinh mệnh hoạt động cũng hướng tới thong thả cơ thể người thời trung liền sẽ chầm dần tim đập có nhanh chậm thời gian cũng có nhanh chậm cơ thể người thời trung bất kỳ một cái nào bánh răng xảy ra vấn đề trái tim đều sẽ phát rất được sau đó thể hiện tại tim đập bên trên thanh đồng tâm cũng là như thế nó biết rõ quang phổ xuất hiện vấn đề khí q u a n có chỗ d ị biến đài này cơ thể người thời trung máy móc đang dần dần đi hướng sụp đổ nó chỉ có thể hết sức chống cự quá trình này dùng các loại thủ đoạn duy trì bánh răng vận chuyển quy luật để kim dây nhảy lên tận khả năng bình thường xem như nhịp trung tâm thanh đồng tâm không thể giống chừng hải vị như thế đối phát sinh tất cả nhắm mắt làm ngơ nó nhất định phải cam đoan nhịp ổn định cam đoan thời gian trôi qua là bình thường sinh mệnh hoạt động từ đầu tới cuối duy trì tại một cái biên độ bên trong tim đập y nguyên có thể nhảy lên y nguyên có khả năng một hít một thở mỹ mắt vẫn có thể mở ra cùng khép kín cứ việc bệnh nguy kịch nhưng nhịp trung tâm không thể di động m ạ c linh yên t ĩ n h cảm thụ được cái kia nhịp tâm thanh trừ cái kia cực hạn hợp quy tắc bên ngoài hắn còn cảm thấy một tia cô tịch trái tim là nhất cô độc khí quan hắn ở vào trung tâm nhất được bảo hộ đến cực kỳ chặt chẽ chủ đạo tất cả cũng cấm chỉ tất cả q u á y nhiễu giống như ngồi tại trên long ý đế hoàng đế quốc đem nghiêng nó không chỗ kể ra cũng vô pháp kể ra chỉ có thể cưỡng ép duy trì cái kia đã không có nhiều tác dụng lớn chỗ uy nghi dùng lôi đỉnh thủ đoạn chấn áp tất cả dùng tâm nhảy hồng trùng chấn nhất cái kia sớm đã hư thối quần thần cùng dung chuyển triều đình mãi đến cái kia dưới ghế rồng không còn có người đáp lại nó phanh phanh phanh, phanh. lao nhưng ợ h vẫn còn tại nhảy lên tựa hồ là cái kia thanh đồng đế vương nhìn thấy mục nát bên trong hy vọng nhẹ nhàng giơ tay lên nâng lên cái kia bay về phía tương lai chim nhỏ chương bảy trăm hai mươi bốn mở rộng chi nhánh hang động chương bảy trăm hai mươi bốn mở rộng chi nhánh hang động ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây lại hướng phía trước phải nhờ vào gần lục sinh thật vị trí lao phượng hoàng xoay quanh tại sương mù biên giới đối với đầu chim bên trên mạc linh nói vậy ngươi thả ta đi xuống đi theo một trận lông vũ tiếng va chạm cự đ i ệ u hạ xuống trên mặt đất đầu chim chậm rãi rủ xuống mạc linh cũng thuận thế nhảy tới trên mặt đất cảm ơn mạc linh quay đầu nhìn hướng lao phượng hoàng suy nghĩ một chút có chút do dự mà hỏi thăm ngươi vừa vặn có nghe được cái gì âm thanh sao thanh âm gì tiếng tim đập hoặc là tiếng gió rất có quy luật cũng rất cô độc mạc linh cũng không biết làm sao cụ thể miêu tả loại kia âm thanh coi hắn từ thanh âm kêu bên trong đi ra ngoài về sau liền rốt cuộc không nghĩ ra lao phượng hoàng buông xuống cái đầu cái kia to lớn thanh đồng đôi mắt thật sâu nhìn chằm chằm mặt linh mang theo một loại nào đó phức tạp cảm xúc cái kia ảm đạm thanh đồng v ằ n trên đường tựa hồ loe ra một tia ánh sáng nhạt ta không có nghe được nó nhàn nhạt hồi đáp tốt ta mặt linh gãi gãi đầu đuông lão phượng hoàng cứ như vậy yên lặng nhìn xem mặt linh một lát sau mới ngóc lên đầu chim ta phải đi tốt cánh khổng lồ quạt lên một trận cuồng phong thổi tan trên mặt đất sương ngủ thanh đồng tự điệu lại lần nữa đằng không mà lên nhưng trước khi đi nhưng lưu lại một tiếng không linh lời nói chỉ có góp đến người khắc ngực nghiêm túc nghiêng người nghe mới có thể nghe được hắn người tâm ngậy lao phượng hoàng lưu lại âm thanh tại mạc linh thanh đồng trong thân thể quanh quần một hồi mới dần dần tàn đi mạc linh đứng tại chỗ sững sờ một hồi cũng không có minh bạch lao phượng hoàng ý tứ của những lời này hắn gai đầu một cái đem nghi hoặc ném ra sau đầu bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh màu xanh sương mù đã hoàn toàn tàn đi nhưng mặt đất vẫn là tràn ngập nhất tầng thật mỏng khói xanh nơi này giống như có lẽ đã cách xa thanh đồng tâm trên trời mái vòm không còn là màu xanh biến thành một loại có chút tóc vàng màu xanh mặc dù cái kia mái vòm vẫn còn rất cao nhưng so với thanh đồng tâm bên trong đã thấp rất nhiều vừa vặn lao phượng hoàng bay tại trên không đã hơi có chút chật tr vì không phát động thanh đồng tâm nhịp tim mạc linh vội vàng dùng truyền thống đem trên thân bao trùm thanh đồng vỏ ngoài loại bỏ trừ đi nơi này sương mù cũng đã không đủ để cho hắn lại biến về thanh đồng sinh mệnh kiểm tra một chút không có bỏ sót về sau mạc linh liền bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây lục sinh thận ở chỗ nào mạc linh hiện tại liền lục sinh thận cụ thể bộ dáng cũng không biết cũng không biết rốt cuộc muốn tiến về địa phương nào chỉ có thể theo cùng lúc đến phương hướng ngược nhau chậm rãi tiến lên nơi này mặt đất vẫn như c ũ vô cùng mềm vẹo trên mặt đất khắp nơi đều là những cái kia hoàng trùng thi thể theo lý đến nói nơi này đã cách xa chiến trường vì cái gì sẽ còn có nhiều như vậy thi thể đâu chẳng lẽ hoàng tử mạch còn có địch n h â n khác hoặc là nói lục sinh thận cũng không hề hoàn toàn suy kiệt còn đang phát huy tác dụng chỉ là tác dụng không lớn mạc linh vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh một bên hướng về chỗ sâu đi đến cái kêu mái vòm càng ngày càng chật trội dần dần biến thành giống như là hang động đồng dạng mặt đất khói xanh cũng hoàn toàn tàn đi chỉ còn lại thật dày trùng thi lại một lát sau mạc linh thế mà đi tới một cái mở rộng chi nhánh đường trước mặt mái vòm hướng kéo dài xuống trực tiếp cùng mặt đất nối liền với nhau xuất hiện một mặt tường ngăn tường ngăn hai bên là không giống lộ tuyến thật đúng là hang động sẽ không phải là đường a mạc linh tại ngã rẽ quan sát một hồi cuối cùng lựa chọn hướng đi khá lớn một cái kia đi trước đi nhìn không được trở lại để mạc linh có chút bận tâm chính là chính mình đi lâu như vậy thế mà không nhìn thấy hoàng tử mạch vết tích nếu như chính diện nhìn thấy còn tốt nhưng như bây giờ nói không chừng là nút ở địa phương nào mái vòm đã hoàn toàn biến thành hang động vô cùng kiềm chế nhan sắc cũng biến thành có chút tóc vàng màu xanh thoạt nhìn cực kỳ suy bại mạc linh đi tới hang động một bên nhẹ nhàng xúc động đụng một cái vết tường cảm giác kia để hắn nháy mắt lông tơ đứng thẳng giống như là lão nhân làn ra đồng dạng khô héo nhăm neo ấn xuống đi mềm n h n cũng sẽ không bắn lên đến tựa hồ hơi hơi dùng lực một chút liền sẽ xuyên phá tầng kia yếu đ ớt dây bên trong còn có một chút quả đống hình dáng mềm hồ hồ đồ vật đang r u động xúc cảm đặc biệt q u á dị không những như vậy tại đụng vào về sau mạc linh phát hiện trên tay mình dính vào nhất tầng màu vàng nâu b ộ t phấn tựa như là rơi tường bùi lồng dạng đặc biệt khô k h ă n liền đập mấy lần đều không có đập xuống đến đây là vật gì mạc linh vỗ tay lại phát hiện càng đập càng bần dơ trên tay còn xuất hiện một chút kỳ quái màu vàng chất nhảy mà còn, còn tản ra khó ngửi mùi â hắn đem tay tiến tới trước mặt nhìn kỹ dọa phải trực tiếp phát động truyền thống cầm trên t vậy căn bản không phải cái gì tường bụi đó là t r ứ n g t r ù n g hoàng t r ù n g t r ứ n g t r ù n g chẳng biết tại sao những này t r ứ n g t r ù n g thế mà bám vào trên mặt tường mắt thường còn không phân biệt được bởi vì vì chúng nó quá nhỏ vừa vặn mạc linh vỗ tay muốn đánh rất bọn họ ngược lại đem t r ứ n g t r ù n g đánh nát mới đưa đến t r ứ n g t r ù n g bên trong chất nhảy xót đi ra thật là buồn ô n mạc linh vội vàng cách xa v ế t tường không còn dám tiếp cận đi đi trong hang động kết cấu đột nhiên bắt đầu phức tạp mạc linh mượn cái kia nhàn nhạt màu vàng xanh lá h u ỳ n quáng không ngừng mà tìm tòi khi đi ngang qua mấy vòng cùng ngã rẽ về sau đã có chút đầu ó c t r ắ n váng lục sinh thật không phải là tòa mê cùng m ạ c linh trong lòng dân g lên dự cảm không tốt những này k h í q u a n một cái so một cái cổ quái hình thức cũng trước đây chưa từng gặp nói không chừng thật đúng là có khả năng lại đi một hồi m ạ c linh liền gặp càng thêm kết cấu phức tạp một cái lập thể ngã rẽ chính giữa ngang một đạo vết động bên cạnh có đường có thể đi lên cũng có thể không để ý tới cái kia vết động từ phía dưới thông qua tiếp tục hướng xuống tiến lên đứng tại cái này ngã rẽ trước mặt m ạ c linh một hoảng hốt trực tiếp đem phía trước đường cũng toàn bộ đ ề u quên hết đã không biết đến cùng đi bao sâu xung quanh đều là màu vàng xanh lá huỳnh quang vì phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý m u ố n mạc linh cũng không dám tùy ý tiếp xúc vết động cứ như vậy đứng tại ngã rẽ phía trước sửng sốt rất lâu tính toán tiếp tục hướng xuống a mạc linh dựa vào trực giác của mình lựa chọn một con đường vừa đi vào con đường này mạc linh liền phát hiện có cái gì không đúng nơi này không còn là trống rông hang động tại hang động trung ương còn đứng thẳng một chút kỳ quái hòn đá mạc linh tò mò sẽ tới mới phát hiện những này kỳ thật cũng không phải là hòn đá bọn họ có cùng vách động đồng dạng chất liệu chính là loại kia giống như là giả da người đồng dạng nội bộ có quả đống hình dáng chất keo chất liệu xuyên tấu h qua cái kia màu vàng xanh lá huy n quang còn có thể nhìn thấy những này bên trong vật thể v ẫ n đục chất keo một chút giống như là mạch máu đồng dạng màu đen phân nhánh đều phân bố tại chất keo các nơi mơ mơ hồ hồ nhìn không ra rốt cuộc là thứ gì màu vàng t r ứ n g trùng bám vào những này vật thể bên trên mặt linh cũng không dám đụng vào cứ như vậy cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến nhưng hắn không có chú ý tới chính là tại hắn quan sát trước mặt vật thể lúc hang động chỗ sâu đang có mấy thân ảnh đang lấy một loại q u ỷ dị tư thái gì động tới hướng hắn tiếp cận chương bảy trăm hai mươi lăm chân chương bảy trăm hai mươi lăm m ạ c linh đột nhiên chú ý tới hang động chỗ sâu d ị động n g n g đầu lên tại cái này ưu ám trong động vật bất luận cái gì tiếng động đều lộ ra đến mức dị thường rõ ràng cái kia hang động chỗ sâu phía trước còn yên tĩnh vô cùng nhưng bây giờ xuất hiện một loại kỳ quái âm thanh giống như là một loại nào đó to lớn ốc xên tại trên mặt đất bỏ âm thanh đặc dính chất n h ầ y lôi kéo thân thể tại trên mặt đất ma sát mềm mềm nhưng lại vô cùng nặng nề cũng để cho người có chút tê cả ra đầu nghe đến thanh â m kia về sau mặc linh liền không có lại tiếp tục ở tại những cái kia kỳ quái vật thể bên cạnh hắn yên lặng lui về phía sau về tới chỗ ngã ba nơi này tia sáng tương đối phía dưới tương đối sáng tỏ hắn cũng có thể kịp thời đối nguy hiểm làm ra phản ứng cái kia đặc dính âm thanh càng ngày càng gần mạc linh nhìn chằm chặp cái kia hiện ra màu vàng xanh lá huỳnh quang hang động chỗ sâu cuối cùng cái kia mơ mơ hồ hồ bất tỉnh trong bóng tối xuất hiện một cái kỳ quái thân ảnh lung la lung lay giống như là một cái uống say rượu làm cái kia kỳ quái thân ảnh đi tới tia sáng phía dưới mạc linh mới rốt cục thấy rõ ràng nó hình dạng ở lại chính là những cái kia đứng ở hang động bên trong chất keo h ò đá chất keo hòn đá dưới thân mọc ra bốn đầu v ạ n b ẹ o chân chính có q u ắ p trên mặt đất khó khăn chống đỡ lấy một bên đạp mặt đất một bên cưỡng ép đúc ních mang cái kia lắc lư chất keo vật thể hướng về phân châu ngã ba phương tiến về phía trước nhìn thấy cái này quá i đổ vật về sau mặc linh lại hướng lui về phía sau mấy bước bởi vì nó nhìn qua thực tế quá mức quỷ dị mặc linh chính quan sát đến cái kia h ắ cám bên trong lại leo ra ngoài mấy cái đồng dạng vật thể thân thể của bọn chúng đều là giống nhau chất keo vật dưới thân dài hình thái khác nhau chân những cái kia quỷ dị chân số lượng có nhiều có ít đều là dùng một loại rất miễn cưỡng phương thức chống đ mặc dù những n à y quái đồ vật tốc độ di chuyển vô cùng chậm chạp nhưng mấy thân ảnh lại hoàn toàn chiếm cứ hang động thoạt nhìn vẫn là rất có cảm giác c áp bách cái này rốt cuộc là thứ gì rất nhanh những n à y quái đồ vật liền bị đứng ở hang động trung ương mấy cái kia không nhúc nhích hòn đá n g ă n cản bọn họ tựa như không nhìn thấy những cái kia t r ư ớ n g ngại đồng dạng thẳng tắp đụng vào thân hình của bọn nó vốn là lung la lung lay tại đụng vào những n à y t r ư ớ n g ngại về sau liền rốt cuộc bảo chỉ không được thăng bằng trực tiếp liền siêu siêu vẹo vẹo nga xuống mấy cái quái đồ vật lẫn nhau tạc vị giống như là bảo lình đồ hộp đồng dạng ngã đời đất mặt linh sửng số thoạt nhìn hình như không có gì nguy hiểm nhưng rất nhanh trước mặt phát sinh tất cả liền để mạc linh lại lần nữa cảnh giác lên những cái kia quái đổ vật sau khi ngã xuống đất bọn họ chân liền bắt đầu nhuyễn bắt đầu chuyển động trực tiếp thoát ly thân thể giống như là cắt chạy đồng dạng chạy đến trên mặt đất nhanh chóng trải rộng ra những cái kia chân rất nhanh liền tiếp xúc đến ngăn cản tiến lên hòn đá sau đó liền thuận mặt đất bỏ lên hóa thành cắt chạy bọn họ cấp tốc bắt đầu ngưng cố thế mà lại hóa thành từng đầu chân đem nguyên bản thân thể cùng đụng phải chướng ngại toàn bộ đều chi trống lên dạng này hóa thủ thành bạn về sau tiến lên liền không còn có chướng ngại những cái kia đứng ở hang động trung ương chất keo vật cũng thành mang theo chân q u ỷ dị vật thể bắt đầu hướng về ngã rẽ phương hướng chậm rãi tiến lên bị đông hóa thấy cảnh này mạc linh vô cùng kinh ngạc chẳng lẽ những cái kia chân mới là bản thể bọn họ chỉ là tại vận chuyển những này chất keo vật tại cái này ưu ám vàng lục sắc quang mang bên dưới những cái kia lung la lung lay thân ả n h lộ ra càng q u ỷ dị hơn mạc linh cũng căn bản thấy không rõ những cái kia chân rốt cuộc là thứ gì nhưng cái này đồng thời không làm khó được hắn hắn còn có dễ dàng hơn phương pháp ngắm chuẩn những cái kia ngay tại tiến lên chân mạc linh cẩn thận từng ly từng tý phát động truyền t ố n g tách ra một bộ phận đưa đến phương khối bên trong. bị cắt chém phía sau chân nháy mắt liền chống đỡ không nổi ngã xuống lại biến thành cắt chảy hình dáng c h ả y tại xung quanh thừa dịp cái này khoảng cách mạc linh đem tầm mắt chìm vào phương khối bắt đầu quan sát cái kia bị truyền tống vào phương khối chân nhưng mà coi hắn đem tầm mắt chìm vào phương khối về sau lại nhìn thấy làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi một màn cái kia chân thế mà trực tiếp tại phương khối bên trong hóa thành cắt chảy tại kim loại trên mặt đất c h ả y vung ra tại tiếp xúc đến một cái lon coca về sau liền lắc lư ung dung đem cái kia lon coca dơ lên biến thành bốn đầu chống đỡ lon coca chân tại phương khối bên trong l ù n lầy tiến lên đây là có thể tại phương khối bên trong sống sót đồ vật mặt linh bị triệt để kinh hài đến đây không phải là sinh vật cái này rốt cuộc là thứ gì so với chống đỡ những cái kia to lớn chất keo vật chống đỡ một cái lon coca rõ ràng muốn nhẹ n h ó m rất nhiều chân kia đi đi càng ngày càng thuần t h ủ thế mà trực tiếp tại kim loại trên mặt đất bắt đầu chạy coca sống một cái dài bốn cái chân coca chó con tại kim loại trên mặt đất chẳng có mục đích vui chơi một hồi đụng vào mát tin giường một hồi đụng vào vách tường một hồi lại đụng vào mặt linh chữ hàng đồ hộp nhưng thật vừa đúng lúc cái k i a có ca cho con tại đụng một đống lớn đồ vật về sau lại hướng về cái k i a chế tạo hoạt hóa tiểu thảo ngọc vật tới cây k i a tiểu thảo ngọc bị mạc linh thu vào phương khối về sau vẫn ở tại kim loại không gian nơi hẻo lánh yên lặng tản ra ôn nhuận ánh sáng xanh lục đây là phương khối bên trong số lượng không nhiều màu xanh mạc linh cũng thỉnh thoảng nhìn một chút cái này duy nhất xanh thực vật cái này có thể để tâm tình của hắn thư giãn không ít cái k i a tiểu thảo còn có thể tỏa ra một cỗ có cây tươi mát mùi thơm để người phản phất đưa thân vào vạn vật sống lại xuân trong mưa phi thường dễ ngửi từ khi tiến vào phương khối về sau tiểu thảo liền không có xuất hiện qua v làm coca chó con hướng nó phóng đi thời điểm cái kia ôn h ò a ánh sáng xanh lục lại đột nhiên bắt đầu bạo động tiểu thảo xung quanh ánh sáng xanh lục đột nhiên bắt đầu tăng cường q u a n mang c h ó i mắt trực tiếp đem phương khối bên trong chiếu dọi thành màu xanh ngay sau đó những cái kia chỉ riêng lại bắt đầu cấp tốc ngưng tụ hóa thành một cái sắc bén quang huy trường m â u trường m â u bên trên còn đang dần dần hiện ra thực vật đường vân cái kia trường m â u mũi thương trực tiếp nhắm ngay chạy nhanh mà đến coca chó con tại đường vân tạo thành mùa sana trường mẫu mang theo khí thế kinh khủng dết ra trực tiếp đâm vào cái kia lon coca bên trên nhưng trường mẫu lại không có đôi cái kia lon coca tạo thành tổn th tia sáng ôn nhu xuyên qua lon coca đâm vào cái kia bình xứ phía dưới bốn cái chân bên trên nháy mắt ánh sáng xanh lục bên phía một cỗ chôn vùi khí tức từ lon coca xung quanh c h ứ n g hai làm ánh sáng xanh lục tản đi về sau lon coca đã yên tĩnh nằm ở kim loại trên mặt đất cái kia bốn cái chân cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi tiêu diệt địch nhân về sau cái kia tiểu thảo lại khôi phục nguyên bản bộ dạng tản ra lục quang n h ạ t nhạt tựa hồ vừa vặn cái kia mang theo khí thế khủng bố trường mâu không phải nó chế tạo ra đồng dạng nhìn xem một màn này mặt linh trong đầu hỗn loạn tưng hẳn một mừng đại biểu hoạt hóa tiểu thảo lại có thể tỏa ra t r ô n vùi khí tức đây là chuyện gì xảy ra phương khối bên trong khôi phục bình tĩnh hang động bên trong chất keo vật cũng một lần nữa bỏ lên những cái tia chân lại chống đỡ lấy bọn họ đứng vững vàng thân thể hướng về phân châu ngã ba bỏ đến mạc linh nhìn một chút những cái tia từng bước tới gần chất keo vật lại nhìn một chút cái tia yên tĩnh ở tại phương khối nơi hẻo lánh tiểu thảo đột nhiên linh quang lóe lên t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi sáu xanh n u y n m ư n chương bảy trăm hai mươi sáu xanh n u y n mượn một cỗ tươi mát thảo một hương vị phiêu tán trong không khí ôn nhận lục sắc quang mang nháy mắt đem ưu ám hang động chi Đem c tia k i đầu chiếu xanh sáng đang nổi lên tiểu thảo cứ như vậy lạc yên ở tại mạc linh trong tay có thể là trong động vật màu xanh lại càng ngày càng ngưng trọng tựa hồ quan mang tia đang trở nên bén nhọn thẳng tắp hướng những cái tia tiến lên chất keo vật đinh mạc linh tự hồ nghe đến một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo ngay sau đó liền thấy cái kia bị ánh sáng xanh lục chiếu dọi trên vách động xuất hiện từng đạo phi tốc đi xuyên kiếm ảnh trường kiếm màu xanh lục tại trên vách động thổi qua quang ảnh bên trong bắt đầu hiện ra cùng tại phương khối bên trong nhìn thấy đồng dạng thực vật đường vân như có cây cối tại lớn lên vạn vật đang t h ứ c tỉnh cái kia tường xây làm bình phong ở cổng bên trong kiếm quang tại đường vân xuất hiện một m ấ y mắt hướng về những cái kia chất keo vật chiếu dọi ở trên tường ảnh tử bay đi trực tiếp cắt đức cái kia ảnh tử bên trong chân tia sáng cắt đức ảnh tử hình như chỉ là tại nhìn một tràng kịch đè chiếu nhưng Ánh sáng xanh lợi ụ c cũng không có chặt tới chân cái chất cứ hiện không thật sự vật trên thân, nhưng những thế thế kiếm kia tới kia tại tiến lại. lên, ràng trên ngay lên ngừng l rõ mà mà keo vật vật, sự nhận trở vào bao xung quanh ánh sáng xanh lục lại dần dần bình tĩnh lại phản phất vừa v ặ n phủ kiếm quan g ảnh chỉ là ảo giác đồng dạng trong tay tiểu thảo vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt an t ĩ n h ở tại mạc linh trong tay nhưng mà sự tình cũng không có đơn giản như vậy những cái kia đ ỉ n h trệ ở chất keo vật đột nhiên cùng nhau ngã xuống chân bị chém đứt cứ thế mà cắt đứt không có có một ty xúc động yên tĩnh những cái kia chân cũng không có lại giống cắt chảy đồng dạng rơi xuống mà là trực tiếp hóa thành bụi mù tiêu tán tại cái kia dần dần lờ m ở đi ánh sáng xanh lục bên trong tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh m ặ c linh thậm chí đều không có kịp phản ứng chỉ là mấy tiếng kiếm minh mấy đạo kiếm quang những cái kia chân liền bị triệt để tiêu diệt phải sạch sẽ trong động quân sơ s á t tiêu điều kiếm ý thoáng qua liền qua mới vừa mới xuất hiện liền biến mất cái kia màu xanh lưới kiếm căn vốn cũng không có hoàn toàn ra khỏi vỏ cực kỳ tùy ý liền đem trước mặt sự vật chặt đức thậm chí đều không có chạm đến thành tự liền trực tiếp mẫn diệt những cái kia chân tồn tại cái này mặt linh nâng tiểu thảo tay run dậy cẩn thận từng ly từng tý thu hồi lại lục quang nhàn nhạt chiếu vào đầu vương bên trên mặt linh đầu vẫn như c ũ là xanh mân mận hắn có thể cảm thụ được cái kia cực hạn sơ sát tiêu điều khí t ứ c cũng có thể cảm giác được lưỡi kiếm kia sắc bén thế nhưng hắn hiểu được cái kia cũng không phải là nhắm vào mình không những như vậy cái này tiểu thảo cho hắn ôn nhuận cảm giác chưa hề biến mất đó là một loại xuân phong hóa vũ sinh cơ cùng mũi kiếm sơ sát tiêu điều hoàn toàn ngược lại hai loại mâu thuẫn cảm giác cứ như vậy đồng thời xuất hiện ở mặt linh trong lòng cầm tiểu thảo mặt linh ngơ ngác nhìn một hồi nghi hoặc gãi đầu một cái ta nhớ kỹ nó không có tác dụng như vậy a cái này cây tiểu thảo tác dụng hẳn là hoạt hóa mới đối làm sao đến trong tay mình lại là xuyên qua tất cả trường m âu lại là cách không chém giết k i ế m quang cái này cùng hoạt hóa hoàn toàn liền không dính nỗi quan hệ nếu như không phải cái kia có ca chó con vừa lúc vọt tới cái này cây tiểu thảo trước mặt mạc linh vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến cái này tiểu thảo còn có loại này cường đại tác dụng chẳng lẽ cái này tiểu thảo cũng là một kiện di vật cũng có tính hai mặt cái kia hoạt hóa cùng những ánh sáng này binh khí cái nào là đại giới cái nào là năng lực đâu vẫn là nói đây đều là năng lực trên thực tế còn có cái khác đại giới suy nghĩ rất lâu mạc linh cũng không nghĩ ra cái giải thích hợp lý chỉ có thể cầm tiểu thảo góp đến những cái tia ngã xuống chất keo vật phía trước kiểm tra thoạt nhìn những này mất đi chân chất keo vật lại biến thành ban đầu cái tia không nhúc nhích bộ dạng ngăn tại hang động trung ương không nhúc nhích xem ra những cái k i a chân mới là mấu chốt mạc linh nhìn về phía hang động chỗ càng sâu bọn họ đều là từ bên trong đó đến cũng không biết vì cái gì muốn ra bên ngoài chạy mặc dù đầy trong đầu nghĩ hoặc nhưng mạc linh hiện tại vẫn là rất vui vẻ ít nhất không cần tại cái này hang động trong mê cung đạo quanh phía trước đi lâu như vậy đều không có tìm được đầu m ố i hữu dụng bây giờ thấy những này di động chất keo vật phía sau ngược lại có tiến lên phương hướng chỉ cần theo bọn họ lúc đến phương hướng nói không chừng liền có thể tìm tới đầu n g mơn nghĩ đến cái này mạc linh cũng không có lề mề cầm t i ể u thảo liền hướng về hang động chỗ càng sâu đi đến nhưng mà đi không bao lâu lại là một cái chỗ ngã ba hơn nữa còn là một cái bốn đầu lối rẽ chỗ ngã ba mạc linh đứng tại giao lộ lại cứng đ ở nhưng t ố t t ạ i rất nhanh liền có người hảo tâm cho hắn chỉ rõ phương hướng hắn kiên nhẫn n g h e n g ó n g bên trong một cái chỗ ngã ba bên trong chuyển đến đặc dính chất n h ầ y âm thanh mà còn cái khác chỗ ngã ba đều không có vì vậy mạc linh liền không chút do dự lựa chọn cái này chỗ ngã ba quả nhiên cũng không lâu lắm hắn liền thấy thân ảnh quen thuộc lại là chân nhưng lần này chân chống đỡ cũng không phải là cái gì mơ hồ không rõ chất keo vật mà là một cái chết đi sinh vật đó là một cái hư thối sinh vật đã u nang đến mức hoàn toàn thấy không rõ là cái gì chủng loại tựa hồ giống như là hà mã hoặc là tê giác loại hình bên ngoài thân là màu xám vàng da rất dày xa xa liền ngửi thấy cái kia sinh vật trên thân hôi thối cái kia chết đi sinh vật thân thể bị quận mình thành một cái bóng tứ chi cũng bởi vì u nang cùng thân thể chen ở cùng nhau theo lý lý nói đến loại này trạng thái đã hoàn toàn không thể di động nhưng đã chết đi sinh vật lại bị tám con to lớn chân chống đỡ lấy vững vàng đứng tại hang động trung ương những n à y chân thật lớn so trước đó nhìn thấy đều mưa lớn cũng càng vững chắc mặt ngoài có chút núp n í c h đầu trên đâm vào thi thể lỗ thủng bên trong phần dưới tạo ra hình lưới chống đỡ chân vững vàng lập tại trên mặt đất thế nhưng rời động vẫn còn có chút khó khăn chân cùng sinh vật thi thể rõ ràng rất không cân đối một khi chân rời động liền có chút lung la lung lay trọng tâm bất ổn mà cái này sinh vật thi thể tựa hồ chính là bởi vì hành tẩu thời điểm không có đi ổn cắm ở chật hẹp vách động ở giữa lại bởi vì thi thể còn tại u nang thẻ đến càng ngày càng gấp tám đầu chân tại trên mặt đất càng không ngừng đi tới phát ra sền sệ tâm thanh nhưng cái này to lớn sinh vật thi thể nhưng thủy t r ù n g không cách nào tiến lên nửa phần u nang thi thể tại vách động ở giữa chen thành một đ o ạ n phản phất một giây sau liền sẽ nổ tung khó ngửi mùi tại hang động bên trong lan tràn mạc linh cũng không dám tùy ý tới gần nói không chừng thi thể kia còn sẽ có cái khác gì biến bất quá đây cũng là kiểm tra trong tay tiểu thảo thời điểm mạc linh lại lần nữa cầm trong tay tiểu thảo dơ lên để lục quang kia dần dần t r o n g động ngưng tụ lại là một trận nhàn nhạt có cây mùi thơm ngát tách ra cái k i a khó n g ử i hư thối mùi thối cái này phong bế hang động bên trong lại thổi lên mát mẻ gió mát theo ánh sáng xanh lục lan tràn cái k i a gió cũng càng thổi càng xa thổi tới cái kia trên thi thể xanh m u â n m ư ợ n quang mang tại cùng một thời gian chiếu ở cái k i a u nang bằng da bên trên đem phía trên khô héo nhăn meo chiếu lên rõ rõ r à n g r à n g cái k i a tám đầu chân cũng bị tia sáng chiếu lên nhìn một cái không xót gì mặt linh cái này mới nhìn rõ ràng chân t i ế t nhưng thật ra là một loại màu vàng xanh lá chất gầy thoạt nhìn dị thường bóng loãng lúc thì ngưng cố lúc thì làm yếu đi bị tiểu thảo ngay sau đó một tiếng to lớn thú vật giống đem mạc linh lực chú ý h o á n trở về hồng thanh âm kia mặc dù khẳng khản lại hết sức có lực trực tiếp làm cho cả hàng động chấn động lên mạc linh theo thanh âm kia nhìn mới phát hiện lại là thi thể kia đang g ầ m rú cái kia không biết là tê giắc vẫn là hà mã sinh vật thi thể nâng lên to lớn mà cổng cảnh đầu lâu dùng cái kia sớm đã mục nát thân thể hô lên một tiếng kinh tiên động địa thú vật giống tinh m ị h khí tức lập tức để lại có cây mùi thương át tính toán phản phệ mà bên trên nhưng mà nhu hòa gió nhẹ nhưng căn bản không e ngại đối diện mà bên trên lại trực tiếp đem cái kia thú vật giống mang tới khí tức tử vong nhẹ nhõm hóa giải mạc linh lúc này cũng từ cái kia thình lình thú vật giống bên trong lấy lại tinh thần làm sao đột nhiên sống mạc linh vội vàng nhìn một chút trong tay tiểu thảo hào quang màu xanh lục chính không chút kiên kỵ phóng thích ra cái kia chết thú vật gào thép căn vốn không có đối tiểu thảo tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì là thi thể kia bị hoạt hóa sao hoạt hóa t h ú vật thi mạc linh cuối cùng tại tiểu thảo bên trên nhìn thấy quen thuộc công hiệu nhưng hắn vẫn còn có chút không hiệu vì cái gì tiểu thảo sẽ vào lúc này tiến hành h o ạ hóa đem thi thể kia một lần nữa phục sinh không phải tăng thêm nhưng rất nhanh mạc linh liền hiểu được tiểu thảo cử động tại lục quang kia chiếu dọi phía dưới chết đi cự thú một tiếng gào thét thế mà bắt đầu cắn xé lên trên người mình chân thân thể cũng bắt đầu dãy r u ộ n tính toán thoát khỏi những cái k i a chân ký sinh chết đi sinh vật thế mà trực tiếp cùng những cái k i a chân đánh lên bị ánh sáng xanh lục chiếu một cái những cái k i a chân vốn là đã có chút h ề vải suy sụp bị chết thú vật đột nhiên tập kích trực tiếp liền bị cắn rơi mấy cây còn lại mấy cây dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hóa thành thể lỏng tính toán hướng cái kia trên thi thể lỗ thủng chui vào nhưng vào lúc này xung quanh ánh sáng xanh lục đột nhiên hóa thành từng cây trường tiên d i bên trên lóng lánh phức tạp d i ệ văn hình lưới lá đường nháy mắt bỏ đầy trường tiên trường tiên cũng tại cùng một thời gian vung ra một trận kinh phong v u n g qua cái kia tính toán chui vào thi thể trong l ô thủng chân trực tiếp bị đập tới trên mặt đất tại trên mặt đất thống khổ ngạo ngậy nhưng cho dù là bọn họ đã rơi trên mặt đất c h ế t thú vật vẫn không bỏ qua nó trực tiếp cứ thế mà gạt ra vết động thân thể vặn vẹo không còn hình dáng toàn thân chiếu đến lành l ạ n ánh sáng xanh lục không chút lưu tình g ẫ m tại những cái kia chân bên trên trực tiếp đưa bọn họ dẫm đến biến thành cho bụi lần này mạc linh cuối cùng thấy r phân tảng hắn ra biến thành bột phấn màu vàng mà những này bột phấn cùng trên vách động giống nhau như lúc là những cái kia chứng trùng không nghĩ tới những cái kia chứng trùng thế mà còn có loại này tác dụng bọn họ biến thành chân ký sinh cái khác vật thể là vì chạy ra cái này h à n g động mạc linh cũng không có suy nghĩ nhiều hắn hiện tại còn có phiền phái càng lớn mặc dù chân không có nhưng cái kia chết thú vật lại thoát ly vách động gò bó lúc này đang phát ra khí tức kinh khủng tựa h ồ tất cả xung quanh đều là địch nhân của nó người chết toán khí bao quanh không khác biệt toán hận xung quanh vật sống mà xem như duy nhất vật sống m ặ c linh nháy mắt liền bị cái kia o á n khí khóa chặt lại cổng kênh chết thú vật sát ý mạnh mẽ phảng phất một giây sau liền sẽ nhào lên đem hắn ăn sống nốt u tươi đem hắn cũng biến thành tử vong một thành viên nhưng mà cái kia chết thú vật lại không có rét đi lên mà lại yên tĩnh chuyển đến một bên ngoan ngoan nằm trên đất ngay sau đó trên thân ánh sáng xanh lục dần dần rút đi cái kia chết thú vật cũng triệt để mất đi sinh cơ lại lần nữa chết đi nhàn nhạt mùi c ỏ thơm thổi tới nhẹ nhàng quét đi cái kia chết thú vật trên thân ngập trời tự ý mùi hôi tàn đi thi thể kia dần dần biến thành tung bay ở trên không cây cỏ, theo gió nhẹ trôi hướng phương xa. tia sáng dần dần tối đi mạc linh còn không có ý thức được đến cùng phát sinh cái gì hắn nhìn một chút trong tay tiểu thảo lại liếc liếc chống rông hang động trong đầu một mảnh hỗn độn hắn đã làm tốt đem cái tia chết thú vật ném đến phương khối bên trong chuẩn bị lại không nghĩ rằng là như thế kết quả bất quá mạc linh rất nhanh cũng liền nghĩ minh bạch đây đều là tiểu thảo hoạt hóa lực lượng công lao để thi thể sống lại rất đơn giản để thi thể một lần nữa chết đi đương nhiên cũng là dễ như t r ở bàn tay tiểu thảo không có giống phía trước đồng dạng trực tiếp đôi những cái tia chân phát động công kích mà là lựa chọn một loại rất tiết kiệm năng lượng phương pháp cũng có thể nói là một loại cực kỳ xảo di xem như người chết khẳng định sẽ đối đùa bỡn chính mình thi thể tồn tại ôm rất sâu ý cho nên tiểu thảo trực tiếp để thi thể kia hoạt hóa đi qua một lần nữa phục sinh người chết sẽ không chút do dự công kích khinh n h u n chính mình thi thể tồn tại đem những cái tia chân làm đầu mục đối tượng công kích đem o á n khí chút xuống tại nó trên người chúng cho nên lợi dụng điểm này tiểu thảo dễ như chở bàn tay mượn nhờ chết thú vật lực lượng giải quyết những cái tia chân lúc này lại đem hoạt hóa lực lượng thu hồi chết thú vật cũng một lần nữa biến trở về thi thể không những như vậy mặt linh nhìn trong tay tiểu thảo có một cái càng thêm to gan phỏng đoán tiểu thảo là có thể tùy ý khống chế nó chế tạo hoạt h cái kia chết thú vật tại một lần nữa trước khi chết hành động hẳn là tiểu thảo khống chế cái kia ngập trời hoán khí đồng thời không phải là ảo giác chỉ là bị tiểu thảo cưỡng chế tính áp chế xuống cưỡng ép khống chế thi thể kia rời đến một bên nghĩ đến cái này mạc linh lại đối tiểu thảo có nhận thức mới rất cường đại cũng rất thông minh thế nhưng mạc linh nhớ tới phía trước tiểu thảo vẫn luôn là an an yên tĩnh vì sao lại đột nhiên thay đổi đến như thế sinh động như thế thông minh đâu là bị cái gì kích thích vẫn là nói bị ta chăm sóc đến quá tốt rồi mạc linh nhớ tới chính mình tại phương khối bên trong thời điểm thường xuyên sẽ đối với tiểu thảo nói chuyện để nó lớn lên điểm dạng này kim loại không gian bên trong xanh hóa dẫn đầu liền sẽ cao một chút thế nhưng cái này tiểu thảo căn vốn cũng không có làm sao lớn lên vẫn là nho nhỏ một cái chẳng lẽ là thường xuyên nói chuyện với ta mới thay đổi thông minh mạc linh càng nghĩ càng lệch thậm chí phỏng đoán cái này tiểu thảo bên trong có thể có cái lao ra ra chỉ bất quá bây giờ bởi vì làm lực lượng bị hao tổn chỉ có thể trốn tại di vật bên trong chậm rãi khôi phục lực lượng ngươi có phải hay không một vị đại nhân vật nào đó hiện tại bị thương chỉ có thể trốn ở bên trong, trong bóng tối trợ giúp ta thảo lão thế giới thụ tàn ổn xô phòn phu di hô dạ no sai a tùm chống r ô n g trong động q u ậ t m ạ c linh tự nhủ đối thủ bên trong tiểu thảo hỏi một đống vấn đề mà tiểu thảo chỉ là yên tĩnh phát ra ánh sáng không có bất kỳ cái gì đáp lại chương 728, h o à n g tử mạch chương 728, h o à n g tử mạch đối mặt m ạ c linh các loại kỳ diệu phỏng đoán tiểu thảo không có bất kỳ cái gì đáp lại chỉ là ở tại m ạ c linh trong tay yên lặng phát ra ánh sáng xanh mơn mượn quang mang vụ sáng vụ sáng đem cái này u ám hang động hoàn toàn chiếu dọi thành mẫu xanh bốn phía an an yên tĩnh chỉ có mạt linh lầm bầm l ầ bầu âm thanh đang hỏi một hồi về sau mạc linh cũng ý thức được chính mình hành động có chút hơi thửa gãi đầu một cái liền không có lại tiếp tục hỏi tới ta đang làm gì tiếp tục hướng phía trước ca mạc linh đi tới cái này chính là vì tìm tới lục sinh thận suy kiệt nguyên nhân có thể là hiện nay đến xem hắn liền những n à y hang động rốt cuộc là thứ gì cũng không biết đã không nhìn thấy thành đạn kết đội hoàng tử mạch cũng không có hiểu rõ lục sinh thận đại biểu cái gì chứ những cái kêu hoàng trùng chứng bên ngoài liền không hề phát hiện thứ gì mà còn hắn cũng đối những cái kêu hoàng trùng chứng biết rất ít duy nhất rõ ràng là bọn họ tựa như là nghĩ ký sinh tại vật thể bên trên trốn rời cái này hang động cái này cùng mạc linh lý giải hoàng tử mạch có khác biệt rất lớn phía trước đại chiến lúc mạc linh nhìn thấy hoàng tử mạch điên cùng m à cường đại mặc dù trong chiến đấu vị tại hạ phòng nhưng cái kia xâm lấn lúc khí thế kinh khủng là không cách nào che giấu có thể bây giờ thấy được những n à y hoàng trung trứng càng giống là một chút chạy chối chết nạn dân đến cùng là đang tránh né thứ gì mạc linh một bên suy tư một bên nhìn chằm chằm cái kia hang động chỗ sâu không biết cái này bảy lần hoặc tám lần rẽ hang động đến cùng thông hướng nào lại một lát sau mạc linh lại lần nữa đi tới một cái ngã rẽ phía trước lần này hắn lại định dùng nghe thanh em phương pháp tìm kiếm chính xác con đường nhưng mà coi hắn góp đến một con đường lúc trước lại nghe được một loại làm hắn vô cùng ngoài ý muốn âm thanh dòng sông mạc linh tựa hầu nghe đến một tia nhàn nhạt tiếng nước chạy là sông n g ầ m dưới lòng đất vẫn là cái gì khác đồ vật mạc linh cẩn thận lắng nghe nhưng thanh âm kia thực tế quá mức yếu ớt mạc linh cũng nghe không rõ cụ thể là cái gì đành phải trước tạm thời thả xuống lại chạy đến n h ữ cái khác ngã rẽ đi n g h e một hồi trừ đầu kia có tiếng nước chạy con đường bên ngoài cái khác ngã rẽ đều không có, có gì đó cổ k h á i vì vậy mạc linh lập tức quyết định chủ ý hướng đi đầu kia đặc biệt con đường nhan nhạt tiếng nước chạy thỉnh thoảng từ hang động chỗ sâu chuyển đến vừa đi vào cái này ngã rẽ m ặ c linh liền phát hiện xung quanh khác biệt cái kia chất keo động trong vách tựa hồ lóe ra như ẩn như hiện thủy quang nơi này vách động so trước đó nhìn thấy đều n ố n trong suốt long lanh độ trong suốt rất cao không giống phía trước nhìn thấy như thế và đủ m ặ c linh góp đến vách động phía trước nhìn một chút bên trong vẫn như c ũ còn có loại kia giống như là mạch máu đồng dạng lan tràn kỳ quái đường vân nhưng tại những đường vân này xung quanh lại nhiều một chút đ ồ vật đó là một loại đặc dính vàng chất lỏng màu xanh biết ngay tại dưới tác dụng của trọng lực từ trên xuống dưới chạy xôi cái kia vách động tựa như là nhất t đem loại chất lỏng này phong ấn trong đó thủy tinh về sau có độc lập lưu động không gian những này màu vàng xanh lá dòng nước liền theo nội bộ không ngừng hướng xuống tấm đi không thông báo hướng chạy địa phương nào mạc linh cẩn thận nghe n ó n g cái kia tiếng nước chạy tựa hồ cũng không phải là vách động phát ra mà là tại c à n g sâu địa phương vì vậy hắn cũng không có lại tiếp tục xoắn suýt cái này vách động biến hóa trực tiếp hướng chỗ sâu đi đến tiếng nước chạy càng ngày càng rõ ràng nghe tới thật giống như là sông ngầm dưới lòng đất, loại vật, biết, dưới lòng đất. nơi này vốn cũng không phải là bình thường hang động như thế nào lại có bình thường dòng sông mang theo n g h i hoặc mạc linh bước nhanh hơn vòng qua bảy lần q u ặ c tám lần rẽ hang động tại t r u i qua mấy cái chật hẹp khe hở về sau cuối cùng đống nhiên ra rầm rầm tiếng nước nháy mắt lớn lên tại xuyên qua cái cuối cùng vách động khe hở về sau mạc linh thế mà đi tới một mảnh chỗ nước cạn bên trên nơi này tựa hồ là sông ngầm chủ mạch vách động vô cùng rộng lớn dòng sông từ trung ương c h ả y lững lờ trôi qua hai bên là màu vàng xanh lá chỗ nước cạn đi tới cái này chỗ nước cạn bên trên về sau mạc linh liếc mắt liền thấy được cái kia tại trung ương chạy xuôi dòng sông cái kia đích thật là dòng sông chẳng qua là màu vàng sẫm cực kỳ vần đ ụ giống như là sen lẫn rất nhiều tạp vật bùn não thoạt nhìn b ậ n t h i u không những như vậy cái kia trong nước sông tạp vật t h ư ợ hồ cũng không quá bình thường đó là vật gì m ặ c linh tò mò đi lên trước cuối cùng thấy rõ ràng cái kia lăn lộn tại bùn nhau trong sông tạp vật đến cùng là cái gì là thi thể đó là từng cố hoàn toàn ngâm phát thi thể hôn tạp tại bùn nhau bên trong không ngừng lăn lộn đã thấy không rõ cụ thể rằng d ớ c có không hoàn chỉnh có hoàn chỉnh mặt ngoài bị màu vàng s â m bùn nhau bao trùng lấy theo bùn sông chạy xuôi lúc thì lên lúc thì trầm xuống bùn sông tại ưu ám màu vàng xanh lá mình quang bên trong chậm rãi chạy xuôi tựa hồ gánh chịu lấy không cách nào nói tính mịch trên mặt sông những thi thể này yên tĩnh trôi d i ạ t tựa như bị lãng quên thuyền cô độc tư thái khác nhau cái này tựa hồ cũng là bọn họ trước khi chết tư thái còn mang theo đối nhau khát vọng nhưng lúc này lại chỉ còn lại vô tận bi h a i ảm đạm quang mang rơi tại bùn trên sông không có mang đến một tia ấm áp một cố hàn ý theo bờ sông gió mát hướng về m ạ c linh thổi tới hắn không có nghe đến bất kỳ thi thể mùi hôi thối lại ngửi thấy một loại nhàn nhạt, nhạt bùi đất vị bụi về với bụi đất về với đất linh hồn xa vào ho tựa hồ còn có vô số đếm không hết v o n g hồn trên mặt sông nhìn thấy chỉ là một bộ phận còn có càng nhiều bị cái kia vận đục bùn n h á o che giấu không thấy ánh mặt trời con sông này thật chẳng lẽ chính là hoàng thuyền sao hoàng tử mạch rốt cuộc là ý gì là những cái kia côn trùng vẫn là màu vàng huyết mạch vẫn là trước mặt dòng sông màu vàng mặc linh một thời gian có chút mê man hắn sững sờ đi đến bờ sông nhìn xem cái kia không ngừng chạy hoàng thuyền một cỗ tính m ị c h theo bờ sông tuôn hướng mắt cá trần hắn mặc linh cuối cùng thấy rõ ràng sông kia nước cũng là từng cái hoàng trùng tạo thành là trùng cũng là sông cũng là huyết mạch từ trước đến nay liền không có khác nhau đây là bọn họ tồn tại hình thức khác biệt thuộc tính đồng thời xuất hiện ở cùng một cái sự vật bên trên hoàn toàn hôn hợp với nhau không phân người ta vô cùng cân đối trong sông t r ứ n g trùng bám vào những thi thể này bên trên trôi đến bên bờ lại hóa thành từng đầu cầu sinh chân mang theo người sống ma khí khởi động vong linh hướng về đã từng sinh hoạt qua địa phương bỏ chạy về nhà về nhà mạc linh nghe đến từng tiếng tĩnh mịch kêu gọi những thi thể này mang theo quá nhiều c h ấ c nghiệm mới sẽ bị hoàng trùng chỗ r ử a vào kèm theo hoàng tuyên có khả năng quấn đi vong linh lại hướng không đi những cái kê sâu sát trắc n i ệ m tĩnh mịch theo mắt cá chân leo lên chậm rãi để mạc linh toàn bộ thân thể thay đổi đến băng lánh mà cứng ngắc hắn một h o à n g hốt hình như nhìn thấy trong sông những thi thể này x u ố n g lại bọn họ rút đi b ù n g não mở mắt thi thể này đã từng cũng là cùng hắn cùng nhau tồn tại ở trên cái thế giới này sinh linh trong mắt của bọn nó cũng có mê man cũng có hương vệ cũng có chỗ thích người nhưng tất cả những thứ này tựa hồ cũng bị hoàng thuyền sông đến tan thành m â y khói không cam tâm bọn họ không cam tâm mạc linh rốt cuộc minh bạch những cái kia chân đang thoát đi cái gì bọn họ đang thoát đi tử vong chương bảy trăm hai mươi chín t r á c n i ệ m chương bảy trăm hai mươi chín t r á c n i ệ m ta không muốn chết trong sông một cỗ thi thể đột nhiên s ô n g lên bờ đâm vào mạc linh trên thân thế nhưng mạc linh lại không có cảm giác được bất luận cái gì va chạm cảm giác chỉ là cảm giác trong lòng dâng lên một k i a bi hay ta còn có chuyện trọng yếu phải làm làm sao có thể chết đâu cái kia t ĩ n h mịch tâm thanh lại tại mạc linh bên cạnh văng lên nồng đậm nước sông lan lộn hốt hoảng ở giữa mạc linh hình như nhìn thấy cỗ thi thể kia khi còn sống chấp nghiệm mẫu thân mẫu thân tuổi nhỏ thú vật thường thường hô hoán mẫu thân nó từ sinh ra tới liền so đồng tộc muốn người yếu phải nhiều nhưng mẫu thân của nó lại không hề từ bỏ nó tại học tập hành tấu lúc mỗi lần ngã s ắ p xuống mẫu thân đều sẽ kiên nhẫn đưa nó nâng lên để nó dựa vào tại chân một bên chống đỡ lấy nó hành c ầ u có thể là nó vẫn là bốn cái chân đều đang run r u dày làm sao đi đều đi bất ổn nó thậm chí bắt đầu hoài nghi lên mình rốt cuộc chính đáng hay không thường có hay không sinh ra tới chính là cái thiếu hụt mẫu thân ta có phải là mãi mãi đều đi không tốt đường nó lấy dũng khí hướng mẫu thân hỏi dĩ nhiên không phải chỉ cần một mực làm kiểu gì cũng sẽ làm tốt mẫu thân ôn nu an ủi nó mỗi một lần đều là dạng này mẫu thân của nó sẽ không đối với nó có bất kỳ trách móc nặng n ề sẽ chỉ một mực cổ vũ nó một mực nói cho nó biết không muốn từ bỏ vì mẫu thân chờ mong nó cũng luôn là tiếp tục kiên trì tốt tại tại không ngừng cố gắng bên dưới nó đi bộ cuối cùng không tại run lên nhưng vẫn là rất bất ổn đi bộ lung la lung lay thường xuyên sẽ đụng vào bạn chơi trên thân những cái kia bạn chơi lại bởi vì nó mạo phạm mà đối với nó phát động công kích nhưng lúc này mẫu thân lại sẽ xuất hiện đưa nó bảo vệ cho đến dần dần nó cũng không có cùng bạn chơi chơi l ù a lòng tin một mực trốn tại mẫu thân bên cạnh mẫu thân cũng không có cảm thấy cái này có vấn đề gì còn kiên nhẫn cùng nó chơi đùa mang theo nó tại hồ nước bên trong vui đùa ở mỹ tại cồn cắt bên trên chạy nhanh dỗ dành lấy tuổi nhỏ nó mặc dù bị đồng bạn chỗ xa lánh nhưng nó từ trước đến nay đều không có cảm giác được cô đọc qua nó chính là đang tuổi lớn mẫu thân vì để cho nó có đầy đủ đồ ăn mỗi lần tập thể săn bắn mẫu thân đều là tộc đàn bên trong nhất ra sức mỗi lần khi trở về đều mang toàn thân huyết tinh nhưng mang về đồ ăn cũng là nhiều nhất ăn đi mẫu thân suy yếu vớt ven ó nó yên lặng cỏ mẫu thân khó khăn đem những cái k i a đồ ăn nhét vào bụng bên trong có thể là nhét quá nhiều nó căn bản là không có cách tiếp nhận ăn ăn lại đem những cái tia đồ ăn luôn ra thân thể của nó có yếu l i ề nó quá l không, không nghĩ lãng phí mẫu thân mang về đồ ăn không nghĩ phụ lòng trên người mẫu thân huyết tinh cái kia là mẫu thân dùng mạng vật lại nó nhất định phải đem những cái tia đồ ăn ăn sạch sẽ ăn quá no phía sau nó nằm tại bên người mẫu thân không thể động đậy mẫu thân cũng chỉ là canh giữ ở bên cạnh của nó nhẹ nhàng của nó không nói gì nó đã nói không ra lời Tại tiêu trước, thể thế, thân thể cái kia cái nhiều những ăn không ăn như nó hóa phía gì được. Có của đồ đều làm là, vì ẫ n không là g có cái khởi s ắ cái Những c kia c ù n gì tuổi bắt trò đầu đều xuống. chơi chơi, lại liền đồng đã bạn săn bắn nó nhanh lên đều sẽ ngã chạy sẽ sắp v cái gì ta ăn nhiều như thế cứng rắn xương chân của ta còn là sẽ như nuốt r a vì cái gì ta ăn nhiều như thế lóe sáng nhãn cầu trước mặt của ta vẫn là hoàn toàn mơ hồ vì cái gì ta ăn nhiều như thế thông minh não suy nghĩ của ta vẫn là một mảnh hỗn độn vì cái gì ta ăn nhiều như thế sắc bén móng nhọn ta móng vớt vẫn là yếu ớt đụng một cái liền áp vì cái gì ta ăn nhiều như thế cường tráng huyết đ ụ c ta vẫn là như thế thân hình nhỏ yếu mềm yếu bất lực đâu những cái kia đồ ăn căn vốn không có đối với nó đưa đến bất cứ tác dụng gì tựa như là chìm vào hồ nước bên trong giống như hòn đá lặng yên không một tiếng động biến mất có thể là mẫu thân vẫn là trước sau như một tại tập thể săn bắn bên trong r a sức chém g i ế t mỗi một lần đều g i ế t đến toàn thân huyết t ì n h mỗi một lần đều mang nhiều nhất đồ ăn trở lại bên cạnh của nó ăn đi mẫu thân mãi mãi đều đối với nó ôn nhu như vậy nhẹ vỗ về nó đem những cái kia thành đống đồ ăn đẩy tới trước mặt của nó cuối cùng có một lần nó rốt cuộc không chịu nổi nhìn xem những cái k i a đồ ăn nó hướng mẫu thân khẩn cầu về sau không cần mang nhiều như thế đồ ăn mẫu thân nghi hoặc mà nhìn xem nó hỏi nó vì cái gì bởi vì ta ăn không có dùng làm sao sẽ vô dụng đâu ăn hết liền đến trong bụng của ngươi nhưng ta vẫn là như thế yếu khả năng là ngươi ăn đến còn chưa đủ mẫu thân kiên nhẫn ăn u ổ i về sau ta sẽ dẫn càng nhiều đồ ăn trở về chỉ cần ngươi ăn đủ rồi khẳng định sẽ trở nên cường đại mọc da cứng rắn nhất xương nhất lóe sáng hai mắt thông minh nhất não sắc bén nhất móng nhọn nhất cường tráng huyết đ ụ nghe lấy mẫu thân của vũ nó lại cảm thấy sâu sắc bất lực nó không xứng với mẫu thân cố gắng những thức ăn này sẽ chỉ bị nó lãng phí hết mẫu thân cố gắng cũng sẽ bị nó lãng phí hết những thức ăn này liền tính phân cho đồng bạn của hắn cũng so với nó ăn hết muốn có ý nghĩa phải nhiều nó nâng lên h ư n h ư ợ c cái vớt tại phía trước huy vũ mấy lần đây vốn là sát thương địch người thủ đoạn có thể nó thi triển đi ra lại giống như là một loại nào đó buồn cười vũ đạo còn không có đụng phải đ ị c h nhân chính mình liền đã thở h ồ n h ộ cái vớt mềm mềm co quắc mềm l u ô ra nó lại lần nữa nhìn về phía mẫu thân mẫu thân ngươi thấy được sao ta làm không được ta thật làm không được mẫu thân ôn n u mà nhìn xem nó cũng giơ lên cái b ư ớ t huy vũ một cái cái kia vết cào trực tiếp sẽ ra h ắ c á m tại vĩnh dạng cồn cắt bên trên cầm da mấy đầu nhiệt độ cao k h ẽ hở ánh sáng nóng rực để xung quanh khí lưu cũng bắt đầu tuân ra động k h í thế kinh khủng tùy theo mà đến ép tới nó run l y bẫy chỉ cần một mực làm kiểu gì cũng sẽ làm tốt mẫu thân cổ vũ hoàn toàn như trước đây đồng dạng ôn n u đồng dạng kiên nhẫn nhưng nhìn xem cái kia vẫn đang phát tán ra nhiệt lượng với cào nó trong lòng biết rõ đây là chính mình vĩnh viễn làm không được sự tỉnh một mực làm cũng làm không được vĩnh viễn làm không được lại cố gắng thế nào cũng làm không được thiên phú quyết định hạn mức cao nhất sinh mệnh từ sinh ra tới bắt đầu liền bị hạn chế tại một cái triệt để phong bế phương khối bên trong làm bất luận cái gì cố gắng đều chỉ là tại cái này phương khối bên trong giấy r ù a phương khối lớn nhỏ là sẽ không thay đổi bao lớn chính là bao lớn cuối cùng cả đời cũng cuối cùng sẽ bị cái k i a phương khối hàng rào ngăn lại ngăn không cách nào đột phá đến phương khối bên ngoài đến hàng rào bên liên giới chạm đến cái k i a hàng rào đã là cực hạ n cá không cách nào bay lượn tại bầu trời bên trong chim không cách nào chui vào dưới mặt đất còn kiến không cách nào nâng lên đại thụ than lằn không cách nào dừng lại thân thể nhiệt độ bất cứ sinh vật nào đều không có cách nào chạm tới phương khối bên ngoài lúc này cái kia cồn cắt bên trên vết cào chính là nó không cách nào mãi mãi đều chạm tới phương khối bên ngoài bởi vì nó phương khối quá nhỏ cho nên nó một cái liền có thể nhìn thấy biên giới nhìn thấy chính mình giới hạn nó quá yếu yếu đến chỉ có thể có giúp ở cái kia phương khối bên trong không cách nào thoát đi tộc đan lại muốn bắt đầu một vòng mới đại di rời lệnh quy chính là sắp đến khi đó băng lãnh hàn lưu sẽ từ đại địa kẽ nước bên trong chui ra vung vãi tại vĩnh dạo phía dưới nếu như trễ di chuyển đến nơi thích hợp cả một tộc bảy đều sẽ bị hàn lưu n u ố t mất thân thể mẫn cảm thú vật đã sớm cảm giác được hàn ý nó run lẩy bẩy chen tại mẫu thân bên cạnh tránh né lấy cái kia càng ngày càng gió rét thấu xương rất nhanh di chuyển l i ề n bắt đầu mẫu thân đem nó thả ở trên lưng khó khăn đi theo đại bộ đội phía sau vĩnh d ạ hoa nguyên n g bên trên không có bất kỳ cái gì có khả năng hướng dẫn phương hướng tiêu chí chỉ có thể dựa vào lao tộc trưởng ký ức mang theo cả một tộc bảy hướng đi ấm áp khu vực mẫu thân không chỉ muốn gánh vác lấy tộc đàn chứa đựng độ ăn còn muốn có yêu đ ấ nó c cùng ù nó g n c ù n ý thức mơ hồ la lên mẫu thân thế nhưng âm thanh thực tế quá mức yếu ớt mẫu thân chính tại gấp rút lên đường căn bản không có chú ý tới cuối cùng nó cũng không cách nào kiên trì nữa nặng nề h ngủ thiết đi nó là một giấc mộng mơ tới chính mình tự do tự tại chạy nhanh tại l ạ n h leo thấu xương đại điệu bên trên thân thể của nó không có bất cứ vấn đề gì khỏe mạnh theo nó chạy nhanh trong thân thể đã tuân ra từng trận dòng nước cấm n h i ệ t lượng dần dần để nó không t ạ i rét lạnh nơi xa mẫu thân vui mừng nhìn xem khỏe mạnh nó đầy mắt tự ái đây là thật sao nó không t ạ i rét lạnh toàn thân đều rất dễ chịu ấm áp tựa như lúc nhỏ nằm tại mẫu thân trong lồng ngực đ ồ n g dạng g i ấ c mộng k i a kéo dài thật lâu m a i đến nó nghe đến mẫu thân kêu gọi nhanh tỉnh lại kiên trì một chút nữa nhanh tỉnh lại nó mơ hồ nhìn thấy mẫu thân tại liếm láp chính mình nhìn thấy nơi xa dâng lên một đoàn ấm áp chỉ riêng có thể là nó cũng rốt cuộc mắt mở không ra mỹ mắt nặng giống là bị tảng đá đệ lại đồng dạng thân thể cũng không thể động đậy hoàn toàn không cảm giác mẫu thân c ủ a họng của nó bỗng n h ú c đ í c h lại không có phát ra bất kỳ thanh âm vườn ngủ đột kích nó rốt cuộc không cảm giác được bất luận cái gì đọc tính hát cám bên trong hoàn toàn yên tĩnh ngay sau đó nơi xa hình như chuyển đến dòng sông â m thanh ta chết sao đại khái là chết ta nếu như thân thể của ta không có, có như thế yếu ớ t liên tốt ta cả đời này nhất định sẽ sống đến rất hạnh phúc tại xuất hiện ý nghĩ này về sau nó liền lại cũng không có ý thức hoàng tuyên chạy xuôi chết h nhiệm bộc phát cái k i a yếu ớ t cô hồn tại trong sông chìm chìm nổi nổi nhìn xong cuộc đời của mình lại theo tiếng nước chảy rút lui trở về sinh ra mới bắt đầu lần thứ nhất ông có ý thức một khắc này ta không muốn chết các loại chết là cái gì đây tuổi nhỏ thú vật mà người không biết trong đầu của mình sẽ vì sao lại xuất hiện loại này kỳ quái khái niệm nó có chút sợ hãi bắt đầu kêu gọi lên mẫu thân mẫu thân mẫu thân làm sao vậy mẫu thân nhẹ vỗ về nó do hỏi thử vong là cái gì nó cũng không biết chính mình vì cái gì muốn hỏi cái này vấn đề là cách ngươi rất xa xôi đồ vật ngươi không cần biết mẫu thân kiên nhẫn đáp trả nó đưa nó bất an trong lòng dần dần đẻ xuống con non đám đó nghĩ cái gì luôn là thoáng qua l i ề n q u a tại mẫu thân c h ấ n an phía dưới nó cũng không có lại đi nghĩ lại những cái kia phức tạp vấn đề mẫu thân ta đi cùng đồng bạn chơi tốt chú ý an toàn nói nhảy ra mẫu thân ôm ấp tìm kiếm bạn chơi đi tuổi nhỏ thú vật là cùng tuổi đồng bạn bên trong nhất cường tráng nó rất hưởng thụ loại kia bị đồng bạn sùng bái cảm giác nó thường xuyên sẽ mang theo đồng bạn chơi săn bắn trò chơi để vị kia nhỏ yếu nhất đồng bạn coi như thu săn nó mang theo chính mình thủ hạ cùng nhau tiến lên đem cái kia thú săn khốn vào vòng vây bên trong tại cái khác đồng bạn đi bộ còn không ổn thời điểm nó đã có thể chạy nhanh có chút đồng bạn đi bộ lung la lung lay sẽ còn đụng vào trên người nó nó chỉ cần hơi hù dọa một cái bọn họ những đồng bạn kia liền sẽ sợ né tránh nó rất hưởng thụ cái này loại cảm giác đây là lực lượng biểu tượng nó say mê tại loại này độc nhất vô nhị trong cảm giác càng ngày càng nghiện dần dần nó cảm thấy săn bắn trò chơi quá mức không thú vị những đồng bạn kia quá mức nhỏ yếu cũng căn bản là không có cách thỏa mãn nó trong lòng muốn biểu hiện thế là nó bắt đầu tại trưởng thành đồng bạn trước mặt biểu hiện mình vì chính mình tranh thủ ra ngoài săn bắn tư cách cuối cùng lao tộc trưởng nhìn thấy thiên phú của nó quyết định để còn vị thành niên nó tham dự tập thể săn bắn tất cả đồng bạn đều truyền đến ánh mắt hâm mộ trưởng thành đồng bạn ngôn ngữ bên trong cũng đều là tán thưởng chi ý chỉ có mẫu thân vô cùng lo lắng còn khuyên nó không muốn sớm như vậy đi ra săn bắn ngươi bây giờ phải làm là ma luyện chính mình săn bắn kỹ xảo săn bắn rất nguy hiểm không phải ngươi ở độ tuổi này chuyện nên làm nhưng chỉ có tại trong thực chiến mới có thể càng nhanh ma luyện kỹ xảo theo thực lực của nó càng ngày càng tương đại nó đã có chút không thích nghe m â u thân nó biết m â u thân đang lo lắng nó nhưng những cái kia lo lắng rất không cần thiết không cần lo lắng ta m â u thân ta sẽ cẩn thận nó hướng m â u thân bảo đảm nói thấy nó khư khư cố chấp m â u thân cũng không có lại tiếp tục khuyên bảo nó chỉ là để nó tại săn bắn lúc không muốn khoe khoang ở tại trưởng thành đồng bạn bên người nó đáp ứng xuống nhưng trong lòng lại đánh lên chủ ý của hắn săn bắn bắt đầu đoàn đội bên trong thành viên cấp tốc phân tán ra đến dựa theo dự đoán phân công từ phương hướng khác nhau vây quanh thú săn bọn họ cần phải không ngừng giảm thú săn chạy không gian tiêu hao thú săn thể lực nó được đến nhiệm vụ là đem thu săn xua đổi đến trong vòng đây phụ trách cái này nhiệm vụ còn có mấy vị k h á c trưởng thành đồng bạn nó kỳ thật cái gì đều không cần làm chỉ cần chờ ở hậu phương quan sát đ i ề n b ộ lậu động là được rồi nhưng nó như thế vẫn còn chưa đủ nó bắt đầu không ngừng tiến lên tiếp xúc thu săn đồng thời đem những cái kia trưởng thành đồng bạn động tác nhớ ở trong lòng hoặc bước tiến của bọn nó cùng chạy vị trí hoặc bọn họ làm sao kinh sợ thú săn đây đều là đã từng tại săn bắn trong trò chơi chơi qua nó phát hiện chân chính săn bắn cùng săn bắn trò chơi khác biệt cũng không lớn chỉ cần đem những cái kia nhỏ yếu đồng bạn đổi lại chân thật thú săn là được rồi dù sao bọn họ đều như thế nhỏ yếu dần dần nó thế mà tại xua đổi thú săn trong đồng bạn chiếm cứ chủ đạo vị trí đem những ngày nhỏ yếu sự vật đùa bỡn tại bàn tay bên trong là một kiện vô cùng nghiện sự tình cao cao tại thượng tính toán bọn họ chạy trốn phương hướng tính toán bọn họ thể lực khi nào thấy đ ấ y sau đó cùng nhau tiến lên đem những cái k i a mệt mỏi hết sức thú săn một k í c h mất mạng thu hoạch tính mạng của bọn nó làm huyết tinh p h u n ra đến trên người nó thời điểm nó cảm thấy trước nay chưa từng có khoái cảm đó là tại săn bắn trong trò chơi chưa từng cảm thụ qua sinh mệnh khuất phục tại nó lợi trào phía dưới bén nhọn đầu ngón tay mở ra cái kia yếu đớt thiết hầu ấm áp máu tươi theo móng đốt u chạy sôi đến trên thân sau đó chậm rãi làm lạnh ngưng tụ thành khô cạn vết máu vết máu bên trên còn tràn ngập n ồ n g đậm mùi cái kia là sinh mệnh trôi qua mùi thú săn sinh cơ đang đảo mạng lúc đạt đến đỉnh mang lại tại bị giết chết lúc nháy mắt rơi xuống nguyên bản nhảy lên kịch liệt trái tim theo thời gian dần dần đ ỉ n h trệ bắp thịt không tại có rúm thân thể thay đổi đến cứng gắt vừa vặn còn tại cùng nó cùng một chỗ chơi đùa sống sờ sờ cá thể đ ả mắt liền thành cùng đất cắt giống như hòn đá đồ vật tất cả những thứ này đều bái nó ban tặng nó tựa như là khống chế tất cả những thứ này thần linh đồng dạng. Quá mỹ diệu. tựa như là k h ố n g chế trò chơi đồng dạng đơn giản tại r triết ư Trưng n nghiệm tuần hoàn. Trưng 731, triết nghiệm tuần g triết t hoàn.、Tại、săn bắn bên trong biểu hiện xuất sắc thú vật bị lao tộc trưởng xem tại trong mắt nó cũng phải lấy tham gia về sau săn bắn tại săn bắn bên trong phụ trách nhân vật cũng càng ngày càng trọng yếu từ phụ trách xua đổi biến thành phụ trách vây công lại từ phụ trách vây công biến thành phụ trách đội hình chỉ huy toàn bộ săn bắn tụ quần đều ở vào nó trong k h ố n g chế nó dễ như chở bàn tay địa chi phối thêm những tia tuổi tác so với nó phải lớn hơn nhiều đồng bạn dễ như chở bàn tay đem thú săn đùa bợn trong lòng bàn tay không cần tốn nhiều sức liền đem thú săn bắt giết hầu như không còn thiên phú của nó s á c thực ưu tú đến đáng sợ các loại chiến thuật chỉ cần nhìn một lần liền có thể dung hội q u a n thông các loại thú săn đặc điểm cùng điểm yếu cũng là một điểm l i ề n thông dưới sự chỉ huy của nó săn bắn đội ngũ thương vong cũng hạ xuống thấp nhất cho nên đồng bạn của hắn cũng đối nó vô cùng khâm phục loại này khâm phục thậm chí vượt qua tuổi tác hạn chế nhưng nó chính mình biết nó cũng không phải là tận lực muốn bảo vệ đồng bạn nó cũng căn bản không quan tâm đồng bạn sinh mệnh chỉ là dựa theo trò chơi cơ bản quy tắc đem tiêu hao xuống tới thấp nhất lấy thấp nhất hao tổn cầm xuống trò chơi thắng lợi mặt khác đồng bạn cũng không biết nó là nghĩ như vậy chỉ có mẫu thân, thân hỏi nó một vấn đề nếu có một ngày nhất định muốn hy sinh mấy người đồng bạn săn bắn mới sẽ thành công ngươi sẽ lựa chọn thế nào đâu nhiệm vụ của ta là săn bắn đương nhiên lựa chọn hy sinh nó chém đinh chản s á t hồi đáp nếu như ngươi nhiệm vụ còn có cam đoan an nguy của đồng bạn đâu mẫu thân hỏi tiếp ta sẽ tìm đến một cái thỏa đáng nhất cân nhắc điểm câu trả lời của nó vẫn như c ũ vô cùng bình thản lại c ấ p tốc không có một chút do dự nhưng mẫu thân nhìn thấy nó dáng vẻ tự tin lại vô cùng lo lắng có lúc sinh mệnh là không cách nào cân nhắc mẫu thân vô lực khuyên bảo không mẫu thân sinh mệnh là có thể cân nhắc mỗi một vị đồng、bạn. từ sinh ra đến chết đi ăn hết đồ ăn là có thể tính toán làm ra kính dân cũng là có thể căn cứ biểu hiện của nó tính toán tựa như là trò chơi đồng dạng mỗi ngày tiêu hao bao nhiêu mỗi ngày sinh ra bao nhiêu nếu như săn bắn l í c lợi lớn hơn cả cái này đồng bạn tổng sản xuất giảm đi tổng tiêu hao cái này đồng bạn liền có thể hy sinh nó giống như là tại miêu tả một loại nào đó trò chơi công lược đồng dạng cùng mẫu thân tiếp tục cãi lại ta đem những đồng bạn kia xưng làm đơn vị đơn vị sản xuất giảm đi đơn vị tiêu hao chính là đơn vị lợi nhuận dòng khác biệt đơn vị lợi nhuận dòng là không giống ta quan sát qua chúng ta tộc đàn bên trong đơn vị có chút thậm chí lợi nhuận dòng là âm những này đơn vị có thể không chút do dự hy sinh tiếp theo chính là những cái kia lợi nhuận dòng thấp lại sau đó chính là lợi nhuận dòng cao còn có một chút đặc thù tác dụng đơn vị tại nào đó chút thời gian lợi nhuận dòng là âm thế nhưng tại thời khắc mấu chốt có thể đưa đến đặc thù tác dụng ví dụ như sinh sôi đơn vị chiến thuật nghiên cứu khoa học đơn vị nấu nướng đơn vị ta cho tộc đàn bên trong mỗi đơn vị đều làm tính toán bọn họ số liệu ta rõ rõ ràng giảm cho nên cân nhắc cũng là một kiện vô cùng sự tính đơn giản chỉ cần một cộng một giảm liền có thể tính toán đến rõ ràng ngay xong giải thích của nó mẫu thân lo âu nhìn xem nó tựa h ầ nghĩ muốn tiếp tục tranh luận thứ gì nhưng cuối cùng vẫn là đem lời nuốt vào trong bụng mẫu thân mời không cần lo lắng ta ta không có cách nào không lo lắng n g ư ơ i mẫu thân ôn nhu nói tựa như ngươi nói những cái kia kỳ kỳ quái quái từ ngữ đồng dạng là một cái mẫu thân đơn vị ta sẽ vì ngươi tự hào cũng đều vì ngươi sầu não ấ t ức đây là ta cố định số liệu mẫu thân đột nhiên nhìn về phía nó nghiêm túc hỏi ngươi cảm thấy ta những n à y suy nghĩ lung tung xem như là tự dưng tiêu hao vẫn là hữu hiệu sản xuất đâu tự dưng tiêu hao nó không chút do dự hồi đáp những n à y suy nghĩ lung tung đều là không cần thiết ý nghĩ không cách nào đưa đến bất cứ tác dụng gì đang nói ra câu nói này thời điểm nó cảm giác được trái tim của mình trì trệ tựa hồ có chút đau đớn một cái lại nhanh chóng khôi phục bình thường mẫu thân nhìn xem nó cũng không có trả lời chỉ là nhẹ nhàng sờ soạn một cái đầu của nó hình thể của nó đã trong lúc vô tình vượt qua mẫu thân thế cho nên mẫu thân xoa xoa nó thời điểm đều có chút tốn sức mới không cần lo lắng mẫu thân ngươi cũng đem ta coi như một cái đơn vị liền tốt mẫu thân cọ sát nó vẫn là không nói gì lòng của nó lại lần nữa run dậy một chút một cô bi thương xuất hiện ở trong lòng lại thoáng qua l i ề n qua ý thức được chính mình lòng rối loạn nó lập tức vội vàng tạm biệt mẫu thân màn đêm đen kị phía dưới thân ảnh của nó dần dần r ờ i xa về tới những đồng bạn kia bên trong đã sớm bị trở thành bên dưới tộc trưởng đời thứ nhất nó lập tức bị chen trúc chúng tinh phủ nguyện khống chế tất cả cảm giác dần dần khôi phục đệ lại cái k i a loạn điệu tâm lại nhìn xung quanh đã không có đồng bạn chỉ còn lại từng cái sớm đã tính toán tốt đơn vị hô nó thật dài thở phao nhẹ nhõm chính mình cuối cùng khôi phục bình thường hàn lưu sắp xảy ra tộc đàn lại muốn bắt đầu một vòng mới đại di rời lao tộc trưởng quyết định lần này di chuyển về sau liền đem tộc trưởng vị trí chuyển cho nó chỉ phải nhớ kỹ di chuyển lộ tuyến lao tộc trưởng liền không có gì có thể dạy của nó nó năng lực cũng sẽ toàn bộ phương hướng vượt qua lao tộc trưởng trở thành tộc đàn bên trong tối cường đơn vị rất nhanh di chuyển liền bắt đầu những cái kia c o n l í c h lợi đơn vị bắt đầu tiêu hao lên tộc quần đồ ăn thân thể của bọn chúng yêu đất không cách nào chống cự hàn lưu thậm chí còn có thể kéo chậm di chuyển tốc độ có thể là lao tộc trưởng còn là sẽ đem chứa đựng đồ ăn phân cho những này c o n l í c h lợi đơn vị lao tộc trưởng vẫn luôn là như thế ngu mội không hiểu được lấy hay bỏ đối xử như nhau nhưng dạng này cũng để cho tộc quần gánh vác thay đổi đến càng ngày càng nặng hiện tại tộc trưởng vị trí còn không tại trên người nó nó cũng không tốt ngăn cản hành động như vậy chỉ có thể liên lạc nhìn xem tốt tại theo nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp rất nhiều c o n lích lợi đơn vị đã gánh không được triệt để chết đi tộc đàn bên trong tràn ngập một cô bi thương bầu không khí nhưng mà nó lại vô cùng vui vẻ bởi vì nó nhìn thấy theo những cái kia c o n lích lợi đơn vị chết đi tộc quần kiên trì thời gian dài ra gánh vác tại giảm bớt tộc quần tốc độ tiến lên tại thay đổi nhanh tiêu hao dẫn đầu cũng tại giảm xuống thiên nhiên sàng chọn để tộc đàn trở nên càng thêm cương đại di chuyển không chỉ là một con đường đào t h i con đường không sống mống chết cuối cùng tại đào thải rất nhiều c o n l í c h lợi đơn vị phía sau t ộ c đàn đi tới di chuyển chỗ cần đến hồng q u a n thành ấm áp kia sáng chiếu sang nó đây là nó lần thứ nhất nhìn thấy q u a n minh cũng là lần đầu tiên cảm nhận được ánh sáng ấm áp lao t ộ c t r ư ở n g đó là chỉ riêng sao là thật là ấm áp chúng ta muốn đi vào sao không thể đi vào đây là tổ h ấ n chúng ta muốn ở ngoài thành chờ đợi hàn lưu tàn đi lại trở lại hát cám bên trong vì cái gì không thể đi vào nó không thể nào hiểu được đó là dễ như t r ở bàn tay q u a n minh chỉ muốn ở chỗ này định cư c ũ n g k h ô n g c ầ n tiếp qua n n h ữ g cái kia sinh ăn lông ở lỗ ở hoạt, b ọ n họ trăm h chí có thể phát ậ m có t i ể n ra v n i n h c ủ a m ì n h t hai tự đại rất lựa chọn chương 732, t ự đại l ự a chọn, m ư ơ g 732, tự đại lựa chọn là cái kia chỉ riêng bên trong có cái gì nguy hiểm sao không biết vậy chúng ta vì cái gì không đi vào tổ h ấ n lao tộc trưởng hỏi gì cũng không biết chỉ là một mực nói cho nó biết đây là đời đời kiếp kiếp chuyển xuống quý củ chỉ có thể di chuyển đến hồng quang thành phụ cận tuyệt đối không thể tiến bảo chờ hàn lưu tàn đi nhất định phải trở lại h ắ cám bên trong vô luận cái kia chỉ riêng mỹ lệ đến mức nào nhiều ấm áp có nhiều lực hấp dẫn mỗi một thời đại tộc trưởng đều tuần hoàn theo đầu này tổ hấn không tới gần tia sáng c h ó i mắt kia lao tộc trưởng năng lực đồng thời không đột xuất nó là một cái vô cùng bình thường đơn vị nhưng cái này cũng đủ để chống đỡ lấy cả một t ộ c bậy lao tộc trưởng cũng chưa từng nghĩ qua tìm tòi nghiên cứu cái kia ánh sáng nội bộ đến cùng là cái gì chỉ là một mực làm từng bước tổ chức di chuyển dựa theo bên trên tộc trưởng đợi thứ nhất dạy cho lộ tuyến của nó mang theo tộc đàn trở lại hắc á m bên trong nhìn xem cái kia gần trong gang tấc tia sáng thú vật lại bắt đầu tính toán lên đ í c lợi cho dù có nguy hiểm cũng không phải là không thể tiếp thu h i sinh một đơn vị liền có thể thu được con m ì n h rất đáng giá liền xem như hai cái cũng rất đáng giá hoặc là càng nhiều một nửa thậm chí hai phần ba nó tính toán kinh ngạc phát hiện đây là cái đối tộc đ à n trăm lợi mà không có một hại lựa chọn chỉ cần một chút hy sinh cần thiết liền có thể đột phá văn minh hàng rào bọn họ có thể triệt để thoát khỏi ăn lông ở lỗ sinh hoạt có thể triệt để thoát khỏi cái k i a vô tận đêm lạnh có thể thỏa thích phát triển văn minh của mình tộc trưởng nếu như cái tia nội thành có nguy hiểm vì cái gì chúng ta không ở ngoài thành lợi bởi vì, chỉ cần ở ngoài thành lợi sẽ có một ngày sẽ tiến vào tòa thành kia l ã o tộc trưởng rất rõ ràng làm như thế hậu quả nếu như muốn tránh né hàn lưu lại không tiến vào tòa thành kia lời nói bảo trì thời kỳ tính di chuyển chính là lựa chọn tốt nhất tốt ta nó không có lại hỏi lão tộc trưởng liên quan tới tòa thành kia vấn đề mà là yên lặng đem chuyện này ghi vào trong lòng tộc đan ở ngoài thành một cái địa điểm ẩn nút tạm thời định c ư xuống làm nó không có nghĩ tới là cái này đồ ăn ở bên trong cũng đầy đủ đến đáng sợ không cần phải đi tìm kiếm thu săn những cái kia thu săn sẽ tự động bị hào quang chói sáng hấp dẫn tràn vào hồng quang thành bọn họ chỉ cần trước thời hạn mai phục tốt ôm cây đợi thỏ liền có thể thu hoạch đầy đủ đồ ăn cái này cùng lúc trước tại h ắ t cám bên trong sinh hoạt có cách biệt một trời tộc đang thậm chí bắt đầu sinh ra đồ ăn còn xuất lại cái này lúc trước là n g n h ị cũng không dám nghĩ nó vừa quan sát tộc q u ầ n biến hóa một bên tính toán thời gian không sai bị lắm tại lệnh quý kết thúc trước mấy ngày nó cuối cùng chờ đến lao tộc trưởng tại lệnh quý sắp lúc kết thúc nhắm mắt lại vị này xứng chức tộc trưởng đổ vào ấm áp tia sáng bên trong hoàn thành sứ mạng của mình trước khi lâm chung lao tộc trưởng đem thú vật gọi tới bên cạnh cùng nó bàn giao rất nhiều nó cũng thuận lý thành trương thành tân tộc trưởng không sai nó một mực tại tính toán chính là lao tộc trưởng t ử kỷ một đơn vị biến mất thời gian là rất dễ dàng tính được đi ra lao tộc trưởng vốn liền trọng thương trong người dần dần ra đi tại di chuyển quá trình bên trong cũng chỉ là tại đau khổ chống đỡ lấy thú vật sớm liền nhìn ra lão tộc trưởng suy yếu cũng đoán được nó không còn sống lâu nữa quả nhiên lao tộc trưởng không thể vượt qua cái này lạnh quý tại ấm áp tia sáng bên trong mất đi quyền lực đi tới thú vật trên thân xem như tân tộc trưởng nó trực tiếp hướng tộc đàn đưa ra một vấn đề có muốn hay không vĩnh viễn sống ở quang minh phía dưới nó rất rõ ràng làm sao kích động những n à y ngu ngội tộc nhân t h ư ở n g thụ qua quang minh cá thể là rất khó chịu đ ư ờ n g hát đám tại k i a sáng bên dưới vượt qua đoạn này thời gian đã khắt thật sâu tại bọn họ trong lòng lệnh quý sắp kết thúc bọn họ trong lòng không muốn cũng đạt tới đỉnh hiện tại để bọn họ rời đi tương đương tại nó trên người chúng c ắ t thịt nhưng nếu như là để bọn họ lưu lại nghĩ tộc đàn bên trong phát gia đình thai nhức g ó c đáp lại những cái kia kiềm chế dục vọng trong nháy mắt phun trào cho dù có thanh em phản đối cũng sẽ trong nháy mắt bị n u ố t hết đây là mục đích chung người nào cũng không nguyện ý từ bỏ cái kia dễ như chở bàn tay q u a minh khống chế dạng này tâm lý cũng là dễ như chở bàn tay nó đã sớm biết sẽ có được như thế nào đáp lại chỉ là làm từng bước chấp hành đi xuống có muốn hay không đi cái kia nội thành nhìn xem nghĩ nóng dược hồng quang chiếu ở mỗi một cái đơn vị trên thân bọn họ tràn đầy chiến ý tại nó kích động bên dưới dục vọng nuốt sống cả một tập ấy vậy chúng ta liền đi cái kia nội thành nhìn xem tốt còn là đơn giản như thế cùng săn bắn trò chơi đồng dạng đơn giản không có phí bao nhiêu lực những n à y đơn vị liền đối với nó nói gì ngay lấy hướng về nội thành dũng manh lao tới nó đã nghĩ kỹ làm sao chiếm cứ tòa thành thị này các loại chiến thuật hiện lên ở trong đầu của nó mỗi đơn vị làm sao sử dụng làm sao thừa cơ đào thải những cái kia cóng đích lợi đơn vị chứng cứ thành thị về sau làm sao phát triển đơn vị làm sao phân phối như thế nào đem tỷ lệ lợi ích tiến một bước đề cao làm sao đột phá đến mới văn minh giai đoạn đủ kiểu tinh vi tính toán xuất hiện ở trong đầu của nó bên trong trò chơi vừa mới bắt đầu đâu nó trong lòng tràn đầy kích động tất cả đều thay đổi đến thú vị tia sáng dần dần n u ố t sống đàn thú cái kia c ư ớ p động hồng quang giống như hỏa diễm đồng dạng hoan g h ê n bọn họ vẫn còn đang suy tư làm sao trò chơi thú vật đột nhiên nghe đến kỳ quái âm nhạc ta cái này là thế nào ta trò chơi không phải vừa mới bắt đầu sa thú vật trong đầu một mảnh hỗn độn những cái kia tinh vi tính toán cũng biến mất không còn thấy bóng dáng thăm hơi vũ t r ì bên trong nó nhìn xem những cái kia phun trào thú vật ảnh lần thứ nhất cảm nhận được bất lực khắp nơi đều là lắc lư sinh mệnh khắp nơi đều là không cách nào khống chế đơn vị liền c h í n h ta cũng là nó lúc này mới phát hiện chính mình cũng là những cái kia đơn vị bên trong một cái tự cho là khống chế tất cả lại vẫn bị cao hơn tồn tại khống chế tự cho là tại trò chơi chính mình nhưng cũng là trong trò chơi đơn vị nó không hiểu đến cùng phát sinh cái gì loại kia biết tất cả cảm giác không còn tồn tại giống như là về tới tuổi nhỏ lúc trốn tại mẫu thân trong lồng ngực đồng dạng không biết làm sao mẫu thân mẫu thân thú vật lại một lần nữa hô hoán mẫu thân lại không có đạt được bắt lại liên làm nó sắp c h ầ m luân thời điểm một cái thanh âm ôn nhu chuyển đến bên hai đừng sợ là mẫu thân nó quay đầu nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bỏ bừng mẫu thân mẫu thân nó thống khổ hô hoán ta không muốn chết nếu như ta không có cót như thế tự đại liền tốt ta cả đời này nhất định sẽ sống đến rất hạnh phúc hồng quan bên trong tựa hồ chuyển đến dòng sông ấm thanh nó mơ hồ cảm g i á được mẫu thân đi tới bên cạnh mình liếm lắp chính mình có thể là nó cũng rốt cuộc mắt mở không ra cái kia hồng quang sáng quá phát sáng phải có chút tập vàng mẫu thân c ủ a họng của nó đ ố n g núp ních lại không có phát ra bất kỳ thanh âm ta ta không muốn chết các loại chết là cái gì đây vì cái gì trong đầu của ta sẽ xuất hiện loại này kỳ quái khái niệm tuổi nhỏ thú vật có chút sợ hãi vội vàng trốn đến mẫu thân trong l g ự c làm sao vậy mẫu thân nhẹ vỗ về nó do hỏi thử vong là cái gì chương bảy trăm ba mươi ba luân hồi chương bảy trăm ba mươi ba luân hồi thử vong là cái gì hoàng tuyên chạy xuôi t r á c n i ệ m bộ phát là cách người rất xa xôi đồ vật m ậ u thân kiên nhẫn đáp trả có thể là tuổi nhỏ thú vật không hề cảm thấy như vậy nó cảm thấy tử vong đang ở trước mắt hình như cách mình rất gần rất gần thậm chí chạy tới trong thân thể của mình tựa hồ có một con sông xuyên qua toàn thân không ngừng mà luân hồi ta cảm giác tử vong rất gần nó cũng không biết chính mình lời nói là có ý gì vì sao lại cảm thấy như vậy có nhiều gần m ậ u thân tò mò hỏi rất gần tựa như cái này có thể đụng tay đến hắc cám đồng dạng thú vật từ đầu đến cuối cảm giác cái kia tử vong gần trong g ă n tấc mãi cho đến nó sau khi lớn lên loại cảm giác này đều không có tiêu tán nó lên làm tộc t r ư ở n g mang theo tộc đàn hoàn thành lần lượt di chuyển nó nhìn thấy cái kia phát ra ánh sáng hồng quan thành mỗi lần k h ẽ rửa gần hồng quan thành nó loại kia cảm giác kỳ quái liền sẽ trở nên rất rõ ràng bởi vậy nó đôi hồng quan thành vô cùng cẩn thận mỗi lần lãnh quý kết thúc nó đều sẽ mang theo tộc đàn vội vã rời đi dần dần nó giả nó rõ ràng chính mình thời gian không nhiều lắm bắt đầu tại tộc đàn bên trong tìm kiếm người thừa kế một vị dị bẩm thiên phú hậu bối hấp dẫn lực chú ý của nó vị kia hậu bối có tuyệt đình thiên phú trừ có chút tự đại bên ngoài không có bất kỳ cái gì thiếu sót khảo sát một đoạn thời gian về sau, nó liền dốc túi tương thụ. đem chính mình kinh nghiệm toàn bộ đều dạy cho vị kia hậu bối trò giỏi hơn thầy hậu bối cũng rất nhanh liền vượt qua nó nó cảm giác được chính mình cũng không thể chi chống bao lâu tại kiên t r ỉ mang theo tộc đ à n hoàn thành một lần cuối cùng di chuyển về sau nó đem vị kia hậu bối gọi tới bên cạnh mình đem tộc trưởng vị trí chuyển cho hậu bối hiện tại chỉ cần yên tĩnh chờ đợi tử vong giáng lâm là được rồi cái k i a một mực vô cùng tới gần tử vong còn có thể thêm gần sao hồi tưởng lại cái này bình thường một đời vô công không có qua xem như tộc trưởng trách nhiệm dùng hết cũng không có rất lớn sai lầm chính là đáng thương tộc nhân của nó đi theo một vị bình thường tộc trưởng nhất định tiếp nhận bình thường nỗi khổ nó nhìn xem cái kia ấm áp tia sáng hình như lại nghe thấy dòng sông ấm thanh hồng quang phát sáng đến tóc vàng nóng rực ánh lửa tựa hồ sau một khắc liền sẽ lan tràn ra khỏi thành bên ngoài đưa nó nốt u hết tử vong từng bước tới gần dòng sông kia cũng chạy chạy đến trước mặt của nó mẫu thân nó kêu gọi lên mẫu thân mình có thể mẫu thân của nó sớm đã mất đi như thế nào lại đáp lại nó ta không muốn chết ta hình như minh bạch tử vong là cái gì rất bình tĩnh rất ấm áp một mực tại trên người ta chạy xuôi tựa như là mẫu thân ôm ấp đồng dạng mẫu thân mẫu thân nó rơi vào trong sông cũng về tới mẫu thân ôm ấp bên trong nó là sinh ra như thế cũng là chết đi như thế hình như từ đầu đến cuối vẫn luôn tại cùng một nơi hoàng tuyền chạy xuôi một vòng lại về tới nguyên điểm nó hình như biến đổi cái này đến cái khác thân phận sống một lần lại một lần lại chết một lần lại một lần mỗi một lần chết đi nó đều mang sâu sắc không c a m lòng nó nghĩ đến nếu như công việc nặng nhọc cả đời có thể hay không trôi qua càng tốt nhưng ngắn ngủi cả đời trôi qua về sau vừa mệnh tích vô số hối hận c ũ n g không c a m lòng từ đầu đến cuối không cách nào được đến viên mãn ta đến cùng là ai là cái tia yếu ớt thú vật vẫn là dị bẩm thiên phú thú vật vẫn là hiện tại cái này bình thường thú vật chấp nghiệm tại hoàng tuyền bên trong c h ố n g chất vốn cho rằng sẽ rửa sạch duyên hoa đại triệt đại ngộ không nghĩ tới chạy xuôi một cái luân hồi lại càng thêm mê man không biết sinh ý nghĩa cũng không biết chết hướng nơi nào Chết h nhiệm c h ố n g chất cái kia hoàng tuyền thay đổi đến càng ngày càng vần đ ủ mê man cô hồn tại bản năng phía dưới thoát đi tử vong hoàng chúng vốn cũng không có tư tưởng nhưng chúng nó lại bị cái kia người chết t r á c n i ệ m chỗ điều động dạo chơi đến bên bờ hóa thành từng đấu thoát đi chân mặc linh hoảng hốt ở giữa hình như theo cái kia hoàng tuyền luân hồi một vòng lại một vòng liền tại hắn sắp lại vào luân hồi thời điểm trước mắt đột nhiên sáng lên một trận ánh sáng xanh lục chuyện gì xảy ra mạc linh cấp tốc lấy lại tinh thần lúc này mới phát hiện hắn đã bất chi bất giác đi tới dòng sông bên l i n giới lại kém một bước liền muốn bước vào cái kêu hoàng tuyền bên trong d â m dạp chẳng chị hoàng trùng đã bỏ tới trên bàn chân của hắn mắt thấy là phải bỏ lên chân của nó nhưng tại lục quang kia chiếu dọi phía dưới những cái kêu hoàng trùng lại từ từ rút đi chui trở về hoàng tuyền bên trong mạc linh liền vội vàng lui về phía sau mấy bước nhìn về phía trong tay tiểu thảo đang phát ra ôn nhuận ánh sáng xanh lục, đem xung quanh mịch quét sạch xanh xanh thi thể kia mang cho hắn mê man cùng oán nghiệm cũng triệt để tiêu tán phản phất vừa vặn kinh lịch tất cả đều là thoảng qua như mây khói tự ý giảm đi sinh cơ tỏa sáng mẫu thân chính mang theo tuổi nhỏ thú vật tại trong màn đêm chạy nhanh một mực chạy hướng ánh sáng xanh lục sau đó chui vào một mảnh vâu n g ầ n màu xanh xâm lâm bên trong không thấy bóng dáng cái kia sinh mệnh luân hồi tại giờ khắp này hình như lại có mới ý nghĩa lay động lá cây che lại thú vật cùng mẫu thân thân ảnh cũng che kín bọn họ hướng đi che kín tương lai của bọn nó mặt linh tựa hồ trong nháy mắt minh bạch sinh cùng từ khác nhau chết là xác định sinh là không biết xanh sáng lỏng trực tiếp dập tắt xác định luân hồi che phủ lên một cái liền có thể nhìn tới điểm cuối cùng tuần hoàn những cái tia trồng chất chết niệm cũng tại cùng một thời gian tan thành mây khói xung quanh ánh sáng xanh lục đột nhiên theo cái tia rút đi chết niệm hướng hoàng t u y ề n phong đi trực tiếp cắt đứt dòng sông mạc linh còn không có kịp phản ứng dòng sông tia trực tiếp bị chia làm hai nửa chính giữa xuất hiện một đầu khô héo đường sông làm hắn không nghĩ tới chính là sông tia nói lại là màu xanh giống như là một loại nào đó bôi màu xanh thuốc màu nham thạch đồng dạng nhưng cái màu xanh đã rất nhạt còn bị nước sông sông đến có chút mơ hồ có thể bị tiểu thảo ánh sáng xanh lục chiếu một cái sông kia nói bên trong màu xanh lại bắt đầu trở lên rõ ràng không những như vậy bóng loáng nham thạch bên trên bắt đầu mọc ra một chút kỳ quái màu xanh s ô n g dưới nước thực vật càng ngày càng cao thậm chí d à i đến trên mặt sông đó là cái gì mạc linh hơi kinh ngạc hắn không ngờ tới bị ánh sáng xanh lục như thế chiếu một cái sông kia nói thế mà lại phát sinh biến hóa như thế những thực vật kia cũng không biết có tác dụng gì thoạt nhìn còn đang không ngừng lớn lên thậm chí bắt đầu lan tràn đến những địa phương khác bất quá rất nhanh mạc linh liền biết những thực vật kia tác dụng lớn lên ra thực vật phiến lá chậm rãi chuyển động nhắm ngay tự thảo tựa hồ tại hấp thu cái kia kiếm không dễ ánh sáng xanh l một bên tiến hành sự quan g hợp những thực vật kia bộ dễ bắt đầu tỏa ra đến tại trong nước sông tạo thành từng đạo kỹ càng thiên l ọ c đây là một loại nào đó sống dưới nước thực vật bọn họ tại loại bỏ dòng sông trải qua những thực vật này bộ dễ loại bỏ trong sông những cái kia vần đục vật chậm rãi l ắ n g động xuống dưới nước sông cũng c h ậ m chậm mà trở nên trong suốt cùng lúc đó dòng sông kia bên trong c h ế t m i ệ m cũng đang không ngừng tiêu tán chìm vào đường sông vần đục vật hóa thành những thực vật kia chất dinh dưỡng bọn họ cũng lớn lên đến càng thêm khỏe mạnh dần dần tại dòng sông những địa phương khác huyết tán ra đến cũng không lâu lắm những cái kia từ đường sông bên trong mọc ra thực vật cũng không phải là một loại nào đó cố định hình thái bọn họ vừa bắt đầu tại đường sông bên trong lan tràn thời điểm giống như là một loại xanh nhạt tạo loại thật dây nhất tầng bọn á tán cái m nhuộm đem nhiễm mơn mợn vào vàng này là nhàn trong tạo loại đường đến đồng đều nước như sông bên trên, lại dần dần tán đến cái kia ố vàng trong nước sông. Những giống dạng, xung quanh đều nhiễm lên nhất tầng xanh mơn mợn sắc. b khuyết thuốc tất lại kia cả ố họ lớn lên tốc độ rất nhanh cấp tốc liền biến thành đoàn hình dáng ngay sau đó những n à y màu xanh tạo đoàn bên trong liền bắt đầu lớn lên ra một chút cảnh cùng bộ dễ dần dần biến thành giống như là món ăn hại sản hoa như thế thực vật dưới nước thật ra bộ dễ cùng cảnh cấp tốc lan tràn một chút màu xanh thảo hoa theo cảnh trải tại cái kia đã kinh biến đến mức có chút trong suốt trong nước sông cái này hình thái cũng không có duy trì liên tục bao lâu theo sự quan g hợp diện tích b i ì n lớn những thực vật này hấp thu ánh sáng xanh lục tốc độ thay đổi đến càng lúc càng nhanh bọn họ lớn lên đến cũng càng ngày càng cấp tốc rất nhanh bọn họ cảnh cùng bộ r ễ liền nhanh chóng bành trướng biến thành từng cây từng cây cùng loại cây đức như thế cây cao mặc dù biến thành cùng loại cây cao bộ dạng nhưng vẫn là toàn thân màu xanh sâu vào trong nước bộ r ễ xít sao quấn quanh ở cùng một chỗ hướng về xung quanh quyết tán nơi xa trên mặt sông cũng dần dần mọc ra từng cây từng cây giống nhau thực vật tại phủ kín mặt sông phía sau những thực vật này bộ dễ liền bắt đầu dung hợp bọn họ đầu tiên là giống đẳng m ạ n đồng dạng quấn quanh ở cùng một ch sau đó dần dần hòa làm một thể biến lớn biến lớn theo bộ dễ dung hợp trên mặt sông phương cành thế mà cũng bắt đầu lẫn nhau liên kết ở phía trên lớn lên ra một cái cộng đồng thắng cây vẹn vẹn một lát cái này vô số gốc sống dưới nước thực vật liền dung hợp thành một gốc cây khổng lồ cây xanh nguyên bản cành biến thành phía dưới bộ dễ vững vàng chiếm cứ đường sông tại dòng sông bên trong dựng lên một đầu loại bò mang không những như vậy cây này còn tại càng ngày càng lớn cành bắt đầu hướng về bên bờ làm tràn mạc linh hoàn toàn nhìn sửng sốt hắn cũng không nghĩ tới trong tay tiểu thảo có cường đại như vậy tác dụng thế mà trực tiếp tại sông tia bên trong trồng một khoả đại thụ chờ cái k i a màu xanh cành rời khỏi mạc linh bên cạnh hắn mới kịp phản ứng cầm tiểu thảo lui về phía sau có thể lúc này trong tay tiểu thảo lại giống như là neo rừng ở trên không đồng dạng làm sao kéo đều kéo không nổi tán phát ánh sáng xanh lục tựa hồ xít sao bắt lấy trước mặt đại thụ không muốn rời đi mạc linh nghi hoặc mà đưa tay nối lòng ra thế mà phát hiện tiểu thảo có thể trực tiếp tung bay ở trên không tựa như là xung quanh ánh sáng xanh lục biến thành một cái tay đưa nó vững vàng nâng lên không những như vậy quan g mang k i a bên trên còn truyền đến một trận an tâm cảm giác cái tia cành vốn nên là thẳng tắp đâm về mạc linh phương hướng lại bị lục quang m ạ c linh bị lớn lên cành bao vây lại tạo thành một cái bịt kín không gian xuyên thấu qua cành ở giữa khe hở m ạ c linh mắt thấy cái kia cành càng rỗi càng xa càng ngày càng thô thế mà trực tiếp đâm vào hắn lúc đến hang động bên trong theo cành cấp tốc lớn lên thế mà kín kẽ đem cái kia hang động n h é t vào tựa như nguyên bản l à như thế sinh giống nhau m ạ c linh bỗng nhiên giật mình hắn đột nhiên phát hiện những cái kia hang động cùng cành lớn lên quỹ tích là nhất trí đồng dạng mở rộng chi nhánh đồng dạng nhánh hình dáng mạch lạc theo cảnh càng ngày càng thô lớn nhỏ cũng có thể đối ứng p h i lên chẳng lẽ nơi này vốn là có một gốc cây chỉ là cây này biến mất lục sinh thận suy kiệt hoàng tử mạch không chiếm được làm sạch nhưng từ khi cây này xuất hiện phía sau sông kia nước cũng biến thành trong suốt chẳng lẽ nói cây này chính là lục sinh thật bịt kín cành bên trong yêu kiểu ánh sáng xanh lục bao vây lấy mặt linh hắn không có cảm giác được bất kỳ c h ạ n ép ngược lại cảm giác chính mình đứng tại một mảnh trống trải t h ả m cỏ xanh bên trên gió mát từ đến trời cao biển rộng suy nghĩ cũng biến thành thông tấu vô cùng ma xui quỷ khiến phía dưới hắn lại dội ra tay bắt lấy trước mặt tiểu thảo một trận tươi mát gió lạnh thổi qua mặc linh hình như nghe đến cái kia trong tiếng gió truyền đến từng trò chuyện giống như là mấy vị bằng hưu đang thương lượng nào đó một số chuy n g ư ơ i có thể hay không quản lý luân hồi một cái thanh âm không linh hỏi có thể nhưng ta cần phải có người giúp ta hòa tan t r i ế t nhiệm ta tới đi một cái thật dày âm thanh nhàn n h ạ t phụ hòa nói n g ư ơ i quản luân hồi ta quản t r i ế t nhiệm chỉ cần chết đọc mấy lượng không nhiều năng lượng đầy đủ ta đều có thể loại bỏ sạch sẽ tốt vậy cứ như thế quyết định hồng dục n g ư ơ i phụ trách thu lấy năng lượng trưng hải n g ư ơ i phụ trách chuyển hóa cùng phân phối thanh đồng n g ư ơ i phụ trách cân đối cùng khống chế lan ngọc người liền phụ trách ổn định quy tắc a minh, minh bạch một chút mơ mơ hồ hồ âm thanh trăm miệm một lời hồi đáp Phía sau, Mạc l i n h l i ề n n g h không e rõ, cái h ỉ kêu mơ hồ âm thanh vang lên lần nữa chỉ bất quá lần này tăng thêm mấy phần lo nghĩ lục sinh chết niệm càng ngày càng nhiều ngươi trước dừng lại a ta sẽ không dừng lại dừng lại a ngươi sẽ chết ta sẽ không dừng lại ta sẽ không ta không cái kia thanh âm hùng hậu không có cái gì cảm xúc bên trên chập trùng chỉ là không ngừng mà tái diễn quanh quẩn tại cái kia sớm đã hỗn loạn trong gió l ố c khổ khổ kiên trì mãi đến bị s ố c xếp hạt mưa đánh đến thất linh bắt lạc rốt cuộc nghe không rõ ràng tất cả âm thanh đều nghe không được chỉ có thể nghe đến hô hô tiếng gió mưa như chút nước mà xuống v ậ y vào mạc linh trên đầu nhỏ g i ọ t hạt mưa đập hắn đầu v ô n g đem hắn từ những cái kia kỳ quái trong lúc nói chuyện với nhau tách rời ra ta cái này là thế nào rõ ràng là bị cánh bao khoả tại sao lại chạy tới một mảnh thảm cỏ xanh bên trên cái kia thảm cỏ xanh bên trên tại sao lại đột nhiên b cảm giác ta bị sai sao vẫn là ánh sáng xanh lục sáng quá chiếu lên ta có chút chóng đầu m ặ c linh nhìn trong tay tiểu thảo đột nhiên cảm giác tất cả xung quanh đều đang l ắ c lư hắn tựa hồ trong lúc vô tình bị cành bao vây lấy đưa vào bộ rễ chỗ sâu thừ khi nào thì bắt đầu tại trận kia báo tố bắt đầu phía trước m ặ c linh nao thành một mảnh bột nao hắn luôn cảm thấy vừa vặn nghe được những cái kia đối thoại có rất sâu hàm nghĩa nhưng cẩn thận hồi tưởng lại lại thế nào n g h ĩ cũng n g h ĩ không、thông. vừa vặn loại kia tư duy cảm giác thông suất đã biến mất không thấy gì nữa suy nghĩ hình như chìm vào vũng bùn bên trong đ ồ n dạng nửa khóc khó đi không, không phải vũng mà m là ộ tại tấm l ư cực ánh làm như thế nào thế đi sáng h làm xanh lục tiêu tán một né mắt một đạo lam quang xuyên thấu qua cành ở giữa khe hở bắn vào chương bảy trăm ba mươi lăm lam chương bảy trăm ba mươi lăm lam liên lạc đứng tại mông lung lam quang bên dưới có chút hoảng hốt như mộng như ảo lam quang cho tòa thành thị này thoa lên nhất tầng màu xanh ngọc kính cũng đánh vào nàng nghi hoặc trên mặt hô hấp của nàng bởi vì khiếp sợ mà thay đổi đến có chút gấp rút xung quanh lam sắc quan điểm cũng bị nàng hô ra khí tức nhiễu loạn chập trần trôi hướng nơi xa cái kia chừng lớn trong con mắt tràn đầy không thể tin được vì cái gì vì cái gì ta công kích không được ngươi nàng không hiểu hỏi lan tâm không trả lời ngay mà là ngầm đầu nhìn một chút cái kia chạy xuôi tại trên không màu xanh quang h ạ là những n à y ánh sáng nguyên nhân bọn họ tại ngăn cản ngươi làm ra hành động như vậy lan tâm nhàn nhạt giải thích nói chỉ riêng lê lạc cũng nhìn về phía t r ê không lúc này trong lòng nàng đã không có cái gì thưởng thức tâm tình ngược lại tràn đầy cảnh giác những này chỉ biết quấy nhiễu ta suy nghĩ sao lê lạc cẩn thận từng ly từng tí hỏi đương nhiên ngươi cũng đã cảm thấy bọn họ sẽ ngăn chặn công kích của ngươi dục vọng đem những dục vọng kia xuyên tạc thành ý tứ khác thì chính là để ngươi cảm giác được gáy náy thì chính là để ngươi quên công kích mục đích nói tóm lại nó sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để ngươi không làm được hành động công kích lan tâm vươn tay gãi gãi trước mặt cái kia hư h à o điểm sáng bình tĩnh giải thích nói cho nên ta mới nói nơi này không cho phép tranh đấu cái này là tuyệt đối quy tắc l a n quang sẽ an ủi tất cả lệ khí cùng lý tiêu trừ tất cả cự hận cùng dục vọng hiện tại ngươi có lẽ minh bạch đi l ê lạc nhẹ gật đầu nàng không chỉ là minh bạch mà còn trải nghiệm đến vô cùng t ấ u triệt cái này là có thể can thiệp tư tưởng và mẹo cho dù ai đều chạy không thoát Trừ công kích dục vọng những này l a m quang còn sẽ can thiệp cái khác hành động sao l ê lạc hỏi tới sẽ bất cứ thương tổn gì người khác hành động đều sẽ bị ngăn lại ví dụ như thiết lập c ả m ấy làm không khác biệt bạo phá h ã m hại mượn đao giết người loại hình chỉ cần ngươi xuất hiện loại này ý nghĩ đều sẽ trực tiếp bị bóp méo không quản ngươi những ý nghĩ này có hay không chân chính thực hiện cũng không quản ngươi tổn thương đối tượng là ai như thế khắc nghiệt l ê l ạ có c chút n g o à i ý m u ố n suy tư một lát nàng quyết định thật nhanh trực tiếp liền bắt đầu kiểm tra nàng trong đầu nghĩ đến tại cái này trên mặt đất ném cái lon không đầu chờ người nào dâm lên liền sẽ ngã cái miệng g ặ m đất vừa nghĩ nàng một bên đem tay vươn vào túi sách bên trong nhưng vào lúc này một trận tình l ì n h xấu hổ cảm giác từ trong lòng của nàng dâng lên cấp tốc chiếm cứ nội tâm của nàng ta làm sao có thể làm chuyện như vậy đây không phải là hại người sao vạn nhất thật sự có người té gãy xương tại cái này thâm viên bên trong không nơi nương tựa nói không chừng liền chết tại một góc nào đó mà ta chính là kẻ đầu sỏ ta chỉ là nghĩ làm cái kiểm tra nhưng bị tổn thương người kia lại muốn gánh chịu sinh mệnh đại giới cứ như vậy không minh bạch chết tại thâm uyên bên trong bị tổn thương người kia nói không chừng trên có già dưới có trẻ thê tử đang ở trong nhà chờ hắn về đi ăn cơm nữ nhi của hắn từ nhỏ đến lớn đều chưa từng gặp qua phụ thân lão mẫu thân mỗi ngày chống q u ả i trượng đứng ở trước cửa sẽ chờ có thể thấy được người xa quê t h â n ảnh hắn sở dĩ nghĩa vô phản cố đi tới thâm uyên chính là vì kiếm tiền để trong nhà vượt qua cuộc sống tốt hơn lại gặp phải như vậy bất chắc nghĩ đi nghĩ lại l i lạc viền mắt một đỏ lập tức quyết định đình chỉ chính mình ác liệt hành động xoa xoa xoa xoa nhưng mà chờ cảm giác cái n ấ y dần dần biến mất về sau nàng lại bỗng nhiên ý thức được chính mình vừa vặn ý nghĩ có nhiều b u ồ n cười chỉ là một cái còn không có chấp hành suy nghĩ tại cái kia l à m quan g q u á i nhiều bên dưới thế mà dọc theo nhiều như thế k ỳ kỳ quái quá i ý nghĩ thậm chí biên tạo ra được một đoạn hoàn chỉnh cố sự liền vì đối nàng tiến hành đạo đức bắt cóc v ă n vẹo thế mà cường đại đến loại này trình độ sao lê lạc hơi kinh ngạc lan tâm nhìn xem viền mắt phiếm hồng lê lạc cũng đại khái đoán được nàng đang làm gì có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm ngươi vừa định muốn cái gì nghe đến lan tâm hỏi thăm lê lạc cũng không có che giấu đem chính mình khảo nghiệm quá trình ta không có lựa gạt ngươi chứ lan tâm ý cười đầy mặt nói lê lạc nhẹ gật đầu lan tâm xác thực không có lừa nàng thế nhưng kiểm tra còn không có kết thúc còn có bước thứ hai tại lan tâm ánh mắt tò mò bên dưới lê lạc lại lần nữa đem tay hướng về bối bao với tới nàng đem bối bao kéo đến trước mặt từ bên trong lấy ra một cái lon không đầu sau đó không trở ngại chút nào vứt xuống trên mặt đất thấy cảnh này lan tâm nụ cười ngừng lại nhưng cái này vẫn chưa xong lê lạc nhìn về phía lan tâm nhẹ nhàng nói đem bàn tay đến ta lại thử một chút lan tâm ban tín bán nghi đem tay đưa tới lê lạc có chút thoáng nhìn trực tiếp giơ tay lên hướng về lan tâm m u bàn tay vô xuống đi ba một tiếng vang trầm về sau lan tâm vô ý thức đem tay thu về nàng lại cũng không có tiểu ý đầy mặt ngưng trọng nhìn xem l i ê lạc trực tiếp nắm lên tay của nàng đem nàng kéo đến một cái chỗ bí mật ngươi làm như thế nào nàng đầy mặt nghiêm túc hỏi l i ê lạc mật người hồi đáp chỉ nếu không đi nghĩ liền tốt ném bình xứ thời điểm đừng nghĩ đến tổn thương đến người khác chỉ là nghĩ ném loạn rắp rưởi là có thể đem bình xứ ném ra ngoài còn có đánh ngươi thời điểm cũng không muốn đánh ngươi mà là nghĩ đến tay có chút chua nghĩ vây vây tay liền tốt l i lạc hời hợt giải thích nhưng lan tâm biểu lộ lại càng ngày càng nghiêm túc ngươi có thể làm được lựa gạt l a n quang lựa gạt lê lạc suy nghĩ một chút hồi đáp không kém bao nhiêu đâu lan tâm lắc đầu đây cũng không phải là một chuyện đơn giản muốn lựa gạt l a n quang tương đương lựa gạt mình tư tưởng ngươi nhất định phải từ vừa mới bắt đầu liền không có công kích ta ý đồ mới có thể trốn rơi l a n quang và mẹo thế nhưng ngươi lại phải nói ngươi mục đích là công kích ta cho nên ngươi đến cùng là dùng phương pháp thế nào lan tâm hỏi tới để tư tưởng không liên tục là được rồi lê lạc trầm tư một hồi giải thích nói bình thường đến nói sinh ra một cái ý đồ công kích cần tư tưởng là liên tục đầu tiên muốn xác định mục tiêu công kích lại xác định phương thức công kích cuối cùng phát động công kích chỉ lệnh sinh ra thực tế hành động chỉ cần trước xác định mục tiêu công kích sau đó không xác định phương thức công kích lại dùng một cái không phải là chỉ lệnh công kích liền có thể vòng qua lam quang phát động công kích tại lan tâm ánh mắt khiếp sợ bên dưới lê lạc tiếp tục giải thích ta phát hiện lam quang bắt đầu vặn vẹo thời khắc là tại xác định phương thức công kích về sau nó sẽ lợi dụng đòn công kích này phương thức dọc theo các loại vặn vẹo tư tưởng để người công kích dừng ở giai đoạn này không cách nào phát ra chỉ lệnh công kích cho nên chỉ cần nhảy qua tiết điểm này liền có t h bởi tục c vì khả năng này sẽ ảnh hưởng đến chấp nghiệm loại bỏ còn có thể đưa tới phiền thoái không cần thiết chương bảy trăm ba mươi sáu chấp nghiệm tiêu chữ pháp chương bảy trăm ba mươi sáu chấp nghiệm tiêu chữ pháp chấp nghiệm là thế nào loại bỏ lấy này trên bản chất chính là lợi dụng l a m quang đối công kích dục vọng và mẹo đi tới hồng quang thành sinh vật rất nhiều cũng là vì loại bỏ chấp nghiệm mà mượn nhờ l a m quang năng lực bọn họ có khả năng trực tiếp đối chấp nghiệm tiến hành sửa chữa đơn giản nhất chính là báo thù chấp nghiệm tại mông lung l a m quang bên dưới l a n tâm chậm d ã i đối lê lạc giải thích lên chấp nghiệm loại bỏ nguyên lý báo thù chấp nghiệm trên bản chất chính là muốn tiêu diệt cái nào đó mục tiêu cái mục tiêu này có thể là cụ thể sinh vật cũng có thể là một cái nhóm thân thể đây là một loại mãnh liệt công kích dục vọng rất dễ dàng sẽ bị l a n quang chỗ và mẹo chỉ cần tại l a n quang bên trong dân lên báo thù suy nghĩ đối báo thù cụ thể hành động sinh ra l i tưởng liền sẽ trực tiếp phát động l a m quang v ậ t mẹo dù cho loại này cụ thể hành động là khó mà thực hiện ví dụ như nếu như đối một đám sư tử sinh ra báo thù dục vọng muốn dùng một cái lược đem những ngày sư tử toàn bộ đều xử lý lúc này l a m quang cũng sẽ có hiệu lực tại có hiệu lực một nháy mắt l a m quang sẽ đem báo thù chấp nghiệm trực tiếp v ậ t mẹo dùng cảm giác tay n ấ y cùng hư vô cảm giác đem cái này suy nghĩ trong lòng suy nghĩ cho lấp đầy mãi đến người báo thù tự giác từ bỏ chấp niệm của mình làm suy nghĩ không tại t u ầ n túi lúc cũng sẽ không thể xưng là chấp niệm tại lan quang bên trong sống lâu về sau bởi vì dài thời gian và mẹo sẽ dần dần quên lãng rơi oán hận trong lòng báo thủ c h i tâm cũng sẽ bị lấp đầy đây chính là giải trừ báo thủ chấp nghiệm nguyên lý còn có rất nhiều cùng báo thủ cùng loại chấp nghiệm bọn họ cộng đồng đặc điểm đều là tổn thương người khác cái này cũng rất dễ dàng phát động lam quan g và mẹo cũng rất dễ dàng bị lam quan g chối loại bỏ mà loại bỏ mặt khác chấp nghiệm liền muốn phiền phức phải nhiều ví dụ như vĩnh sinh chấp nghiệm sinh vật sinh lão bệnh tử vốn là một kiện phổ biến sự tình nhưng có chút sinh vật chính là sẽ sinh ra quá thừa chấp n i ệ m vì thế rất được dày vỏ làm vĩnh sinh trở thành t r á c n i ệ m là một kiện vô cùng chuyện đau khổ nhưng lam quan cũng có thể đem loại bỏ cách sử dụng là min tưởng hồng quang thành bên trong sinh vật đã chỉnh lý ra các loại loại bỏ c h ấ p niệm minh t ư ở n g pháp ví dụ như muốn loại bỏ vĩnh sinh c h ấ p niệm trước tiên có thể minh tưởng vĩnh sinh hậu quả là một cái sinh vật vĩnh sinh về sau tất nhiên sẽ chiếm cứ những sinh vật khác sinh tồn không gian vĩnh sinh cần đại giới có thể không cách nào tưởng tượng có thể cần năng lượng to lớn có thể cần tính mạng của hắn xem như thế phẩm có thể cần đ e m c h í n h m ì n h b i ế n t h à n h c á i hắn xem như thế phẩm những này đều sẽ ảnh hưởng đến những sinh vật khác sinh tồn vĩnh sinh chính là minh tưởng đến một bước này lúc lan quang liền sẽ gián lâm bắt đầu đốn nắn vĩnh sinh chất niệm chậm rãi đem loại này suy nghĩ loại bỏ chỉ cần vô căn cứ tưởng tượng đem chấp nghiệm của mình cùng tổn thương người khác liên hệ với nhau lan quang liền nhất định có thể kiểm tra đo lường đến loại này tư tưởng sau đó tiến hành vặt mẹo cứ thế mà suy ra minh tưởng cũng có thể tác dụng tại cái khác chấp nghiệm bên trên không quản là như thế nào chấp nghiệm thông qua minh tưởng đều có thể cùng tổn thương người khác liên hệ với nhau chỉ bất quá có chút tương đối phức tạp mà thôi dù sao chỉ là liên tưởng thiên mã hành không tùy ý phát huy cũng không quan tâm cái gì lo gì chỉ cần có thể hơi dựng vào một chút quan hệ lan quang đều sẽ phát giác được những này ẩn nấp suy nghĩ cấp tốc giáng lâm lại kỳ quái chấp nghiệm đều có thể thông qua minh tưởng dẫn tới lam quang nhìn chăm chú đây chính là hồng quang thành loại bỏ chấp nghiệm biện pháp nếu như thực tế không cách nào liên tưởng vắt hết vóc đều không có cách nào liên lạc lên còn có một loại lười biếng biện pháp lan tâm tiến tới l ê lạc trước mặt nhỏ giọng nói biện pháp gì đem đối tượng công kích thiết lập vì chính mình công kích mình chính mình dạng này lam quang cũng sẽ có hiệu lực sao lê lạc kinh ngạc hỏi đương nhiên lam quang cấm chỉ tất cả tranh đấu đương nhiên cũng bao gồm bản thân cùng bản thân tranh đấu ngươi có thể ở trong lòng mình tưởng một bà văn ta sinh ra cái này trắc n i ệ m sẽ thương tổn chính ta chỉ cần ngươi tin tưởng đoạn này lời nói lan quang sẽ tới nghe lấy lan tâm giải thích lê lạc càng thêm khiếp sợ thế nhưng chấp nghiệm không phải liền là sẽ thương tổn tới mình sao lan tâm nhữ mày ngươi lý giải cực kỳ thấu triệt chấp nghiệm chính là một loại tổn thương rất nhiều người nhận biết không đến điểm này nó tựa như là như giỏi trong xương đồng dạng từ đầu đến cuối quấn quanh ở trong lòng đem người khốn tại ngày xưa trong bóng tối không cách nào nhìn thẳng tương lai lan quang sẽ không cho phép bất cứ thương tổn gì người khác hoặc chính mình hành động bao gồm chấp n i ệ m làm ý thức được chấp n i ệ m sẽ đối tự thân tạo thành t ổ thương lam quang liền sẽ r á n g lâm bắt đầu loại bỏ loại này công kích mãi đến dần dần quên lãng cái này chấp nghiệm cho nên tại hồng quang thành bên trong chấp nghiệm là rất dễ dàng loại bỏ không quản là chủ động vẫn là bị động những cái kia lam quang đều sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác đem chấp nghiệm thanh trừ hết trừ phi nói đến đây lan tâm dừng lại một chút nhưng l i ê lạc trực tiếp liền đem nàng tiếp xuống đi trừ phi kiên định cho rằng chấp nghiệm là hữu ích n g h e đến l i ê lạc phán đoán lan tâm nhàn nhạt n ở nụ cười tản dương ngươi thật rất thông minh mới vừa đi tới cái này liền hiệu làm sao lừa gạt lam quang còn như thế nhanh liền hiệu làm sao duy trì chấp n i ệ m có thể là duy trì chấp nghiệm thì có ích lợi gì đâu l ê lạc hỏi tới đi tới nơi này sinh vật không cũng là vì loại bỏ chấp nghiệm sao vậy cũng không nhất định lan tâm xua tay giống là nghĩ đến cái gì ánh mắt lóe lên c h ầ m tư l ê lạc không cắt đứt lan tâm suy nghĩ mà là đứng ở một bên yên lặng quan sát đến vị này thoạt nhìn vô cùng lao luyện nữ sĩ từ tiến vào tòa này kỳ quái thành thị bắt đầu nàng vẫn tại kiên nhẫn cùng mình giảng giải sự t ì n h các loại còn đem tình báo vô tư chia sẻ cho chính mình vì sao lại đối ta như thế tốt đâu l ê lạc phát hiện chính mình đối vị này chưa từng gặp mặt người xa lạ thế mà không có sinh ra cái gì đề phòng hình như vẫn luôn vô cùng tín nhiệm nàng tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền sinh ra một loại nào đó nhàn nhạt thân cận cảm giác tối tăm bên trong hình như có một cái nhìn không thấy dây nhỏ đem mình cùng đối phương liền ở cùng nhau lê lạc hám i ệ n g nghĩ còn muốn hỏi lưu bác sĩ sự t ì n h lại muốn nói lại thôi nàng không biết hiện tại thời cơ có hay không thỏa đáng lan tâm lại đối lưu bác sĩ có ý kiến gì l i ê n tại nàng do dự thời điểm lan tâm đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía lê lạc ánh mắt hai người đan vào với nhau lê lạc nhìn thấy đối phương cái kia trong suốt con mắt bên trong đột nhiên loé lên một đạo kỳ dị chỉ riêng ngay sau đó nàng liền thấy một màn kinh người chỉ thấy lan tâm con ngươi đột nhiên bắt đầu phân liệt biến thành q u ỷ dị trùng đồng cái kia trùng đồng bên trong t ả n ra một cỗ băng lanh khí t ứ c cùng lan tâm phía trước ôn tồn lễ độ một trời một vực lê lạc trong lòng cái kia phần cảm giác thân thiết im bặt mà rừng giữa hai người liên kết dây nhỏ cũng bị cứ thế mà cắt đứt đột nhiên lan tâm dùng sức bắt lấy lê lạc cổ tay sau đó góp đến cổ của nàng bên cạnh nhẹ nhàng hít hạ một cỗ lạnh bút khí tức thổi tới lê lạc trên cổ nàng cảm giác chính mình hình như bị một con da thu khóa chặt đồng dạng nhiệt độ nháy mắt hạ xuống người ăn hàn thuốc chương bảy quen thuộc hắn chương bảy trăm ba mươi trên người ngươi có hắn hương vị lan tâm hô hấp thay đổi đến có chút không giống như là nhân loại thổi tới lê lạc trên cổ mang theo một cỗ hàn ý khiến lê lạc nháy mắt lông tơ đứng thẳng lê lạc hô hấp cũng biến thành rồn rập lên có chút ngựa ra sau nhưng lan tâm lại nhanh chóng theo sau x í c h sao dán sát vào nàng nuốt một ngụm nước bọn lê lạc thăm dò tính mà h ỏ i t h ă m người nào trên người ta có ai hương vị lan tâm không có trả lời mà là lại h í t h à ngươi biết hắn là ai ngươi ăn hắn thuốc hắn có một bộ phận tại trong thân thể của ngươi nghe đến lan tâm lời nói lê lạc tâm tình càng căng thẳng hơn nàng há to miệng có chút khàn khàn mà hỏi thăm ngươi nói là lưu bác sĩ nàng minh bạch hiện tại lại giấu g i ế m cũng không có ý nghĩa gì h á n thuốc cũng ở trên thân thể ngươi ngươi là từ đâu lấy ra lan tâm đột nhiên chỉ hướng lê lạc bối bao ngữ khí lạnh như băng hỏi lê lạc còn đang do dự lan tâm liền trực tiếp đoán đi ra quản đạo yếu tắc xem ra là là ai cho ngươi là quan phương vẫn là a n h tử lê lạc vẫn chưa trả lời lan tâm liền đem thuốc lai lịch đoàn cái bảy tám phần lại g ử i lần về sau lan tâm cuối cùng lui ra bao phủ tại lê lạc trên thân áp lực cũng cuối cùng chậm lại k hít sâu một hơi về sau lê lạc thẳng tắp nhìn về phía lan tâm đôi mắt cặp kia trùng đồng còn tại có chút rung động tựa như một đôi không ngừng xoay tròn toàn qua chỉ cần nhìn thẳng liền sẽ bị nuốt vào trong đó cái kia con mắt bên trong nhìn không ra bất kỳ cảm xúc chỉ có một loại lạnh leo t h ấ u xương c ò n ngươi bên trên tựa hồ có một loại nào đó như ẩn như hiện đường vân một bên leo lên một bên hướng về trong con mắt tâm rơi xuống mà đôi này q u ỷ dị con mắt bây giờ đang ở nhìn chằm chằm chính mình lê lạc cưỡng chế khiếp sợ trong lòng thấp giọng hỏi người là ai ta là lan tâm đối diện người kia không chút do dự hồi đáp lê lạc không có tiếp tục hỏi thăm mà làm mở ra b ố i bao đem bên trong c h u y ể n đ a o phiến đem ra đây là ta tại quản đạo yêu tắc gì vật khố bên trong lĩnh lê lạc đem chính mình được đến c h u y ể n đau phiến trải qua vắn tắt nói một lần một bên nói còn vừa quan sát lan tâm phản ứng nhưng khiến lê lạc vô cùng n g o ạ i ý muốn chính là lan tâm chỉ là lắng nghe biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào thậm chí đều không có nhìn cái kia c h u y ể n đau phiến một cái chỉ là dùng quỷ dị trùng đồng nhìn chằm chằm vào chính mình bị nhìn chằm c h ằ m có chút run dày lê lạc cũng đình chỉ giải thích cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau rất lâu mãi đến một tiếng lời nói lạnh như băng phá vỡ trầm mặc đây không phải là chấp h nhiệm cái gì ta nói đây không phải là chấp h nhiệm mà là m ả n h vỡ m ả n h vỡ đối là hắn m ả n h vỡ lan tâm một bên nói một bên giơ tay lên nhẹ nhàng điểm vào lê lạc trên c h á n hắn m ả n h vỡ ở bên trong bị lan tâm đầu ngón tay đỉnh lấy lê lạc một cử động cũng không dám nàng cảm giác được một cố hàn ý từ trên c h á n khuếch tán ra đến một mực lan tràn đến toàn thân ngay sau đó thân thể của nàng liền giống bị cách ly đồng dạng cái tia đầu ngón tay thẳng t ắ p đâm vào trán của nàng nhưng nàng lại không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn cùng lúc đó loại kia cách ly cảm giác càng ngày càng rõ ràng nàng thậm chí liền hô hấp đều thay đổi đến khó khăn hình như làm sao hô hấp không khí xung quanh đều không trả lời nàng những cái kia lam quang cũng biến thành càng ngày càng ảm đạm theo lan tâm ngón tay đâm đến càng ngày càng sâu lê lạc phát phát hiện mình thế mà dần dần ngã vào một cái bên trong hư không đen thịt tất cả xung quanh đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi chỉ còn lại nàng cùng lan tâm lan tâm dùng sức đẩy lê lạc lại đột nhiên cảm thấy một trận nóng rực không h i ể u hỏa quang từ nơi xa đất lên xông về không trung ánh lửa hồng quang thành bên trong làm sao sẽ có ánh lửa lê lạc nhanh chóng phản ứng lại mới phát hiện chính mình đã đứng ở một vùng phế tích bên trong lan tâm đang đứng tại trước mặt vẫn như c ũ dùng cái kia băng lanh trùng đồng nhìn c h ă m c h ă m chính mình nơi này là nơi nào lê lạc quan sát một chút xung quanh nghi hoặc mà hỏi thăm n g ư ờ i không phải đã tới sao đây là hắn mảnh vỡ bên trong lan tâm nhàn nhạt giải thích nói lê lạc nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ nàng nhìn xem cái kia trùng thiên ánh lửa lập tức liền rõ ràng chính mình tới nơi nào cái này quen thuộc tình cảnh nàng đã tại trong n ộ n g thấy qua vô số lần nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì liền vội vàng xoay người quả nhiên tại cách đó không xa nhìn thấy lưu bác sĩ thân ảnh người làm như thế nào làm sao có thể đem ta mang đến nơi đây lê lạc kinh ngạc nhìn hướng lan tâm hỏi lan tâm không có trả lời mà là thuần thục cầm lên lê lạc tay hướng về lưu bác sĩ đi tới nàng trực tiếp đi tới lưu bác sĩ trước mặt sau đó tại lê lạc ánh mắt khiếp sợ bên dưới nâng lên một cái tay khác hung hăng cho lưu bác sĩ tới một bàn tay ba một tiếng thanh thúy tiếng bạt hai để lê lạc nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn đây là tình huống như thế nào lan tâm nhìn qua còn tại choáng lưu bác sĩ cái tia con ngươi băng lánh bên trong cuối cùng có biến hóa tựa hồ mang theo bị thương cũng có mấy phần a i o á n người đang làm gì Ta. Ta đang cứu người. ta tại chống cự thâm đang người, chống viên xâm nhập cứu cự lưu xâm ba á đáp. c còn c sĩ gặp gầy ngồi Nhưng mà, hắn h ư mà, nói xong, lại một cái tát hô đến trên mặt tắt trên cái của hắn. Ba. Lại hô hắn. đến Ba. suy nghĩ một chút ta lưu bác sĩ bùng mặt đầy mặt mê man lan tâm đang chuẩn bị lại đến một bàn tay lưu bác sĩ trực tiếp đưa tay ra bắt lấy lan tâm cổ tay hai người bốn mắt tương đối cái kia trùng đồng hoàn toàn không có phía trước băng lãnh ngược lại chiếu lấp lánh thủy mị giống như nước ta nhớ ra rồi lưu bác sĩ kinh ngạc nhìn nói ta muốn cho ngươi tìm một bộ thân thể nghe đến lưu bác sĩ lời nói lan tâm tựa hồ càng tức giận hơn tính toán thoát khỏi hắn gò bó lại đến thêm một bàn tay nhưng bị lưu bác sĩ gắt gao n ắ m lấy không thể động đậy ta không muốn ngươi cho ta tìm thân thể ta muốn ngươi trở về trở về lưu bác sĩ ngẩn người tựa hồ không hiểu lan tâm lời nói ngươi chạy đến người khác tiểu cô nương trong thân thể làm cái gì ta ngươi còn mỗi ngày để người ta nằm mơ ngươi được làm đấy lan tâm càng không ngừng oán giận mà lưu bác sĩ chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ căn bản chen miệng vào không lọn bất quá nét mặt của hắn cũng đang không ngừng biến hóa tựa hồ là về nhớ ra cái gì đó cuối cùng tại lan tâm không ngừng công kích bên dưới lưu bác sĩ ánh mắt không tại mê man thay đổi đến trong suốt ta nhớ ra rồi hắn thở dài có chút bất đắc gì nói người nhớ tới cái gì lan tâm hùng hổ dọa người truy hỏi lưu bác sĩ ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua lan tâm vừa nhìn về phía một bên lê lạc có lỗi với ta không phải cố ý muốn đối người tạo thành q u á y nhiễu hắn đối với lê lạc thật sâu cúi mình b á i trào sau đó lại chuyển hướng hùng hổ dọa người lan tâm mở hai tay ra ôm đi lên lan tâm vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị lưu bác sĩ ôm ở trong ngực trung đông nháy mắt xoay tròn lan tâm mở to hai mắt nhìn không dám tin tưởng nhìn lên bầu trời nắm lấy lê lạc cái tay kia cũng bông lọc ra không biết làm sao treo tại lưu bác sĩ bên hông n g ư ơ i n g ư ơ i đang làm gì lưu bác sĩ không có trả lời chỉ là đem lan tâm ôm chặt hơn nữa chương bảy trăm ba mươi tám trùng phùng cùng mảnh vỡ chương bảy trăm ba mươi tám trùng phùng cùng mảnh vỡ nơi này còn có người ngoài đâu đây là tại người khác trong đầu ngươi chú ý một chút nàng con tại nhìn lan tâm len l é n quay đầu nhìn l ê n lạc vài lần cái k i a trùng đồng lúc này đã không có cảm giác lạnh như băng ngược lại giống như là chỉ thẹn thùng mai con đầy mắt đều là trùng tránh l ê n lạc một người giả vợ như không có việc gì nghiêng đầu nhìn về phía cái tia trùng thiên ánh lửa hòa thiêu đến thập vượng thành thị bên trong phế tích bị cái kia hỏa diễm tiêu đến đ ô n n ố t rung động l ê lạc cũng không có chú ý nữa sau lưng phát sinh cái gì ánh lửa thăng được rất cao cái này một mực để l ê lạc rất q u ấ y nhuộm ngộng hiện tại xem ra cũng không có như thế đáng ghét t i ê u đốt âm thanh che giấu sau lưng hai người kia trò chuyện l ê lạc chỉ có thể mơ h ầ nghe đến một chút toán trách âm thanh còn có trầm thấp tiếng an ủi theo hỏa diễm càng đốt càng vợ liền cái gì đều nghe không được l i ê n tại cái kia tường lửa sắp đốt tới trước mặt lúc l ê lúc bên cạnh chuyển đến một tiếng nhẹ nhàng kêu gọi đi thôi ta dẫn ngươi đi ra nguyên lai lan tâm đã đi tới một bên Lê lạc quay đầu nhìn, lưu bác s hắn đâu ở chỗ này đây lan tâm chia đều mở tay ra lòng bàn tay đang nằm một khối không lớn m ả n h vỡ thoạt nhìn tựa như một khối phát sáng ghép hình ghép hình bên trong còn có chút c h ấ p động lên hòa diễm mơ hồ hình như có thể nhìn thấy một loại nào đó đồ án đây quả thật là hắn m ả n h vỡ lê lạc không dám tin tưởng hỏi lan tâm nhìn xem cái kia m ả n h vỡ nhẹ nhàng gật gật đầu trong ánh mắt mang theo một ít cô đơn hắn vì sao lại biến thành m ả n h vỡ lê lạc hỏi tới lan tâm n ầ m đầu nhìn một chút trước mắt ánh lửa đi ra nói sau đi nàng nhìn hướng lê lạc lại lần nữa giơ tay lên dùng cái kia đầu ngón tay đâm về lê lạc cái chán lại là quen thuộc cách ly cảm giác l ê lạc cảm giác mình cùng cái này cái thế giới triệt để tách rời r a ngạt thở hát ám khi lại một lần nữa lấy lại tinh thần lúc đã về tới c h ó i mắt l a m quang bên trong vừa vặn tất cả tựa như là ảo giác đầu dạng lan tâm chậm rãi thu hồi chính mình tay l ê lạc thuận thế nhìn lại phát hiện cái kia mảnh vỡ liền tại lan tâm trong tay không phải ảo giác lan tâm cẩn thận từng ly từng tí dùng một cái tay khác phất qua mảnh vỡ cái kia phát sáng mảnh vỡ liền nháy mắt biến mất không thấy gì nữa ngươi về sau sẽ không làm những cái kia ngộng ta đem hắn mảnh vỡ lấy đi lan tâm đối với l â lạc nhẹ nhàng nói đ trò chơi, trò chơi là... vừa mới bắt đầu lưu bác sĩ tìm chỗ pháp còn tương đối bình thường ví dụ như lợi dụng lan tâm tế bào đi chế tạo một cái nhân bản thân thể nhưng lúc đó điều kiện đồng thời không cho phép theo thâm niên xâm lấn nhân loại quan niệm thay đổi đến càng thêm bảo thủ nhân bản cũng bị càng thêm nghiêm ngặt cấm chỉ bởi vậy con đường này bị triệt để chắn mất lưu bác sĩ còn nghĩ qua dùng thân thể của hắn nhưng kiểm tra về sau phát hiện những này thân thể cũng không thể gánh chịu một cái thế giới khác lan tâm ý thức cái kêu ý thức quá mức cường đại sẽ đối bình thường thân thể tạo thành rất lớn phá hư lấy lúc ấy nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật sáng tạo một bộ thân thể cũng không phải là một chuyện đơn giản không chỉ muốn chịu đ ự n g luân lý thử thách còn phải thừa nhận thời gian trôi qua có lẽ thân thể thành hình thời điểm hai người bọn họ đều đã hóa thành cho cốt tại khoa học kỹ thuật con đường này đi không thông về sau lưu bác sĩ liền bắt đầu tại thâm viên mang tới sự vật bên trong tìm kiếm đáp án ví dụ như các loại có khả năng chế tạo thân thể di vật còn có các loại kỳ diệu sinh vật vực sâu thật vừa đúng lúc thật để hắn tìm tới một loại loại kia sinh vật gọi là tòng ảnh có khả năng hoàn toàn phục chế chủ thể sinh vật tại nghiên cứu tòng ảnh quá trình bên trong lưu bác sĩ tìm tới một kiện có khả năng tăng lớn tòng ảnh tạo ra sát xuất di vật thậm chí cho chính mình chế tạo một cái ảnh tử nhưng làm hắn đem cái này tin vui nói cho lan tâm lúc một thế giới khác lan tâm lại cự tuyệt hắn nếu như đem ảnh tử coi như thân thể ta sẽ mất đi bản thân một thế giới khác lan tâm không muốn lấy mất đi bản thân làm, làm đại giá nàng không muốn trở thành một cái trống dông ảnh tử, cho nên l i ê n tính ảnh tử lại thế nào thích hợp nàng cũng không nguyện ý đáp ứng lưu bác sĩ mặc dù rất thiệt hại nhưng vẫn là lựa chọn tôn trọng lan tâm lựa chọn dù sao tâm h viên như thế lớn nhất định có thể tìm tới phương pháp khác đang tìm kiếm thân thể quá trình bên trong mặc dù từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì nhưng hai người lại sinh ra cảm tình sâu đậm bọn họ thường xuyên cùng một chỗ thảo luận các loại kỳ diệu sinh vật vực sâu thảo luận các loại di vật năng lực hy vọng có thể tìm tới một cái chân chính hoàn mỹ thân thể có thể là không như mong muốn dạng này di vật từ đầu đến cuối không có xuất hiện, hiện thực bên trong lan tâm cũng chầm chậm lớn lên lên làm lê minh thành phúc lợi viện lao s mỗi lần một cái thế giới khác lan tâm muốn cùng lưu bác sĩ gặp mặt đều muốn chiếm cứ hiện thực lan tâm thân thể vô cùng không thiện cùng lúc đó lưu bác sĩ cũng phát phát hiện mình mọc da tóc trắng thời gian tại bất chi bất giác chung trôi đi lưu bác sĩ nội tâm cũng biến thành càng ngày càng lo nghĩ mãi đến ngày nào đó lan tâm dựa theo ước định thời gian chờ ở viện mổ cơ cửa ra vào lại không đợi được lưu bác sĩ đến nàng tưởng rằng lưu bác sĩ đang bận vì vậy tại nguyên chỗ đợi rất lâu có thể từ đầu đến cuối không thấy được lưu bác sĩ thân ảnh nàng đành phải bấm lưu bác sĩ điện thoại nhưng mà bên kia chuyển đến nhưng là cái thanh âm xa lạ ta tìm lưu b ý thức được không thích hợp lan tâm trực tiếp đả thông bệnh viện điện thoại tiếp điện thoại chính là lưu bác sĩ đồng sự lan tâm liền vội hỏi lên lưu bác sĩ hạ lạc nhưng bên đầu điện thoại kia hồi phục lại làm cho nàng càng bối rối lưu bác sĩ là ai lời giống vậy từ lưu bác sĩ đồng sự trong miệng nói ra tại lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần về sau lan tâm nghi hoặc cúp điện thoại nàng đích thân chạy tới lưu bác sĩ công tác bệnh viện ngay sau đó nàng lại tìm đến hai người thường xuyên cùng một chỗ đi dạo công tác bệnh viện ngay sau ăn cơm hữu người, người quen lan tâm kinh ngạc phát hiện lưu bác sĩ người này hình như chưa từng tồn tại đồng dạng trừ chính mình nhưng bốn k ô n n g g có ờ i biết h ắ Chuyện ì ì xảy ra? Nàng t mà rất trước thậm tìm tới tại thâm nhiều người quen, viên nhập chiến mắn chí phía hưu lưu xâm may bác cũ, l sĩ vị này chiến hữu cũ c ò nói nhận Nhưng chiến n hưu biết bác lưu cũ sĩ. mà, cho nàng lưu bác sĩ sớm tại thâm viên xâm nhập lúc bắt đầu liền đã chết hắn l ệ thuộc toàn bộ đội tuần tra đều tán g thân tại hỏa trong biển không phải là không có người nhận biết mà là đã sớm chết lan tâm triệt để bồi dối hình như toàn bộ thế giới chỉ có nàng ký ức xuất hiện rối loạn cùng người khác đi tới không giống thời gian dây bên trong lan tâm đầu ó c choáng váng về tới viện mồ côi phát hiện trước cửa chính trên mặt đất thả một khối phát sáng mảnh vỡ nơi đó là nàng cùng lưu bác sĩ thường xuyên ước trường gặp mặt địa phương phía trước nàng rời đi thời điểm đồng thời không nhìn thấy khối kia mảnh vỡ vì vậy nàng đem khối kia mảnh vỡ nhặt lên tại nàng đem mảnh vỡ tóm vào trong tay một khắc này tia sáng lập lọe một đoạn ký ức hiện lên ở trong đầu của nàng mơ mơ hồ hồ bên trong nàng thấy được lưu bác sĩ hình như tìm tới một cái kỳ quái hình tròn sinh vật giống như là một cái cự đại tế bào cái kia sinh vật sẽ từ bóng bên trong bay ra mô phỏng theo nhân loại hình dạng thoặc nhìn tựa như một cái khí bào nhân khí bào nhân hỏi lưu bác sĩ vì cái gì muốn tìm nó? l ư u bác sĩ giải thích nói muốn cho bằng h ư u chế tạo một bộ thân thể khí bào nhân đáp ứng xuống nhưng cũng đưa ra một cái điều kiện n g ư ơ i cùng ta chơi một cái trò chơi ngươi thắng ta liền thực hiện nguyện vọng của ngươi t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi chín không biết trò chơi t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi chín không biết trò chơi nói đến đây lan tâm liền không có nói thêm nữa cái kia trùng đồng có chút lóe ra lại khôi phục phía trước băng lãnh là dạng gì trò chơi gặp lan tâm rơi vào chờ mặc l ê n lạc vội vàng hỏi tới không biết lan tâm lắc đầu đoạn kia ký ức rất mơ hồ ta thấy không rõ lắm nhưng ta có thể khẳng định là hắn cũng là bởi vì trận kia trò chơi mới sẽ từ trên thế giới biến mất hắn tồn tại bị chia cắt biến thành từng khối mảnh vỡ tản rơi xuống thâm v i ê n các nơi phía trước tại trong đầu ngươi chính là trong đó một khối nghe đến cái này l i ê lạc sờ lên trán của mình những cái kia mảnh vỡ đại biểu cho tồn tại là khác biệt mảnh vỡ đại biểu hắn khác biệt bộ vị mà ngươi khối kia vừa lúc chính là chấp h nhiệm thì ra là thế l i ê lạc hiểu rõ gật gật đầu mặc dù nàng không có thể hiểu được những cái kia mảnh vỡ rốt cuộc là thứ gì nhưng nàng thân thân thể sẽ qua loại cảm giác này xác thực vô cùng đặc biệt giống như là đem một người ký ức c ư ơ n g ép nhét vào một người khác trong đầu tại làm cái kia quá ép mộng thời điểm lê lạc thật cảm giác chính mình là lưu bác sĩ bản nhân nàng có thể thật sự rõ ràng cảm thụ đến lưu bác sĩ đ â m chiêu suy nghĩ cũng có thể cảm nhận được cái kia sâu sắc chấp nhiệm đó là chân chính cảm đồng thân thụ tựa như là nàng thật biến thành lưu bác sĩ đồng dạng mà còn theo nằm mơ số lần càng ngày càng nhiều những cái kia cảm xúc liền thay đổi đến càng ngày càng rõ ràng vừa mới bắt đầu nàng vẫn chỉ là một cái người đứng xem chậm rãi liền biến thành tự mình kinh lịch người cuối cùng lại biến thành bản nhân tại ảnh từ đem lưu bác sĩ sự tình nói cho nàng về sau nàng thậm chí có thể tại giấc mộng kia bên trong tiến hành hồi ức cùng suy nghĩ nàng thậm chí có thể ở trong mơ hồi tưởng lại lưu bác sĩ chuyện của quá khứ loại cảm giác này đã chân thật lại xác thực vài lần để nàng sau khi tỉnh lại còn không phân rõ hiện thực cứ việc lan tâm nói trận kia đại họa là giả tạo lưu bác sĩ cũng không có tại trận kia trong hỏa hoạn chết đi nhưng liên lạc chính mình thể nghiệm nhưng là vô cùng chân thật hồi tưởng lại giấc mộng kia bên trong kinh lịch liên lạc nhìn về phía trước mặt lan tâm do dự một lát vẫn là quyết định nói cho nàng chính mình chân thực cảm thụ sau đó lại yên lặng túi đầu bầu không khí lại trở nên không thích hợp l ê lạc cũng ý thức được chính mình có thể nói sai lập tức ngậm miệng lại không có lại tiếp tục kích thích trước mặt lan tâm nhưng chỉ là một lát sau lan tâm liền tự mình ngẩng đầu lên đôi chòng mắt kia đã khôi phục bình thường ủy dị trùng đồng d u n g hợp thành một cái bình thường con n g ư ờ i ánh mắt cũng không tại băng lãnh đầy mắt đều là lo lắng cùng bất đắc dĩ tỉ tỉ nàng hù đến ngươi đi lan tâm nhẹ nhàng nói l ê lạc mọi người còn có chút không có kịp phản ứng lan tâm chuyển biến vơi vận đó là tỉ tỉ l ê lạc cẩn thận từng ly từng tý hỏi lan tâm nhẹ gật đầu chính là một thế giới khác n g ư ờ i lan tâm lại lần nữa nhẹ gật đầu l ê lạc nhẹ nhàng thở ra cái này hai tỷ bội biến hóa trên người thực sự là quá mức dọn người t ỷ t ỷ nàng một mực đối lưu bác sĩ sự tình rất t y náy nàng cảm thấy lưu bác sĩ biến mất đều là vì nàng nếu như không phải nàng nhất định muốn một bộ thân thể lưu bác sĩ cũng sẽ không biến thành như bây giờ lan tâm g ã i g ã i g ó p cáo có chút bất đắc gì nói l ê lạc hiện tại cũng đại khái hiểu tiền căn hậu quả nhưng nàng là một cái người ngoài cũng không tốt khuyên nói cái gì chỉ có thể trước nói sang chuyện khác các người đi tới thâm lên bên trong chính là vì thu thập lưu bác sĩ mạnh vỡ không chỉ là dạng này chúng ta còn muốn tìm tới cái kia sinh vật cùng lưu bác sĩ tiến hành trò chơi cái kia sinh vật l i ê lạc nhẹ gật đầu ta còn tưởng rằng các người đến hồng quang thành cũng là vì loại bỏ chấp n h ậ m đâu dĩ nhiên không phải lan tâm phủ định nói là vì t ỷ t ỷ phát giác cái kia sinh vật vết tích mới đi đến hồng quang thành l i ê lạc một người rất nhanh liền vớt rõ ràng trong đó lo gì người nói là cái kia sinh vật tại hồng quang thành là nó ở đâu không biết có thể trốn đi chúng ta tìm thật lâu đều không có tìm được lan tâm nói cho l i lạc nàng đã tại hồng quang thành ở rất dài thời gian bởi vì hai cái bản thân nguyên nhân nàng có thể tùy thời trốn đến một cái thế giới khác bên trong trao đổi thân thể chủ khống nhân cách cho nên lam quang đối nàng cũng không có ảnh hưởng gì có thể tại chỗ này tìm lâu như vậy nàng đều không có phát hiện cái tia sinh vật ở đâu nơi này tuyệt đại đa số sinh vật cũng là vì giải quyết chấp nghiệm mà đến bọn họ cả ngày liền nhìn lấy minh tưởng kéo bẹ kết phái nhân loại ở trong đó đã coi như là bình thường chỉ là đem hồng quang thành coi như một cái căn cứ đại bộ phận ở lại chỗ này nhân loại đều chỉ là vì làm nghiên cứu mượn nhờ nơi này nhân loại tổ chức la n tâm cũng dần dần hiểu rõ tòa thành thị này có thể là nơi này nhân loại tổ chức chia sẻ cho tư liệu của nàng bên trong cũng không có liên quan tới cái k i a sinh vật nội dung tỷ tỷ nói nàng có thể rõ ràng cảm giác được tên k i a ngay ở chỗ này là thế nào cảm giác được lê lạc tò mò hỏi ra đây cũng không biết nàng nói là một thế giới khác lực lượng hai người chính trò chuyện với nhau nơi xa đột nhiên đi tới một người dáng dấp kỳ lạ sinh vật giống như là một cái đứng thẳng x ó i béo trên cổ còn phủ lấy một cái cùng loại vòng cổ vật kim loại kiện cái tia sinh vật phát hiện lê lạc cùng lan tâm về sau liền ních lại gần ngay sau đó vòng cổ bên trên liền phát ra nhân loại lời nói các ngươi trốn ở chỗ này làm cái gì âm thanh lớn trực tiếp để l i ê lạc bưng kín l ô thai thanh âm kia không những ồn ào còn mang theo ầm ầm dòng điện tiếng vọng nghe tới tựa như thấp kém âm hưởng ta mạch rất nổ sao đừng ở chỗ này đứng các ngươi có phải hay không hát bang tại chỗ này thương lượng làm loạn kế hoạch cái k i a u nào âm thanh chấn động đến l i ê lạc trực tiếp lui về phía sau mấy bước vẫn là lan tâm đỉnh lấy cái kia đinh thai nhức góc tạp â m đi lên trước đưa qua một tấm thẻ căn cước cái kia sinh vật mới không có lại tiếp tục chế tạo tạp â m nhìn một chút lan tâm thẻ căn cước về sau cái kia sinh vật liền nên ng lê lạc lung lay đầu ứ thai mới dần dần biến mất cái k i a sinh vật âm ba công kích thực tế quá đột ngột giết nàng trở tay không kịp nó là ở đâu ra lê lạc nhìn xem cái k i a sinh vật mập mạc bóng lưng có chút im lặng mà hỏi thăm là một chút chủng tộc tự phát tổ chức duy trì trật tự đội chuyên môn điều tra h á p bang trong thành này có một phần nhỏ sinh vật lợi dụng lam quan g lỗ thủng kiếm lấy tự thân lợi ích cho nên những sinh vật khác đều đối bọn họ rất bài xích lam quan g lỗ thủng chính là nghĩ biện pháp lừa gạt lam quan sao、là cho nên xem ra trong thành này tình huống so với nàng tưởng tượng còn muốn phức tạp chương bảy trăm bốn mươi khách tới ngoài ý mới chương bảy trăm bốn mươi khách tới ngoài ý m ớ n hiện tại chuyển đau phiến vấn đề đã giải quyết nhưng vẫn còn không biết rõ thiết khối ở đâu lê lạc có chút để bài cái này to như vậy t o a thành thị còn có nhiều như vậy trận doanh ngư long hô tạp chính mình chưa quen cuộc sống nơi đây cũng không biết từ nơi nào bắt đầu tìm lên nói không chừng sẽ hao phí rất nhiều thời gian l i ệ n tại l ê lạc buồn rầu thời điểm nơi xa đột nhiên lại chuyển đến cái k i a đinh thai nhức góc dòng điện thâm thanh âm k i a nháy mắt liền đánh gây l ê lạc suy nghĩ các người là từ đ â u đến có mục đích gì người đang làm gì có phải là nghĩ công kích ta a a a a người tại lửa gạt lam quang người là hát bang âm thanh đột nhiên bắt đầu lăn lộn loạn cả lên cái tia sinh vật hình như xúc động phát ra tiếng thiết bị cái nào đó chóc mờ phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đ o à n g tất tất ccc xì xì xì xì. lại che lên thai. làm dạng đại cc. ù n lan tâm liếc nhau một cái phía sau, lập tức liền hướng về cái hướng kia tới gần. Càng đi về phía trước, thanh âm kia liền càng đâm thai. Nơi xa rất nhiều sinh vật cũng bị thanh âm kia hấp dẫn, nhích lại gần. Dần dần, than g liếc lập lại phía sau, kia phía kia cũng cuối cùng không có như thế chói thai. xa kia kia ra tâm một tức tới trước, rất vật phát âm đâm âm âm cái cái đi cái hấp về về bị xuyên đấu qua khe hở hướng bên trong nhìn là nó lê lạc liếc mắt liền thấy được một cái thân ảnh quen thuộc to con thân thể con sừng dê băng lanh trong con mắt nhìn không ra bất kỳ cảm xúc trên thân thỉnh thoảng mà bước lên một chút sơn hát phong s ắ c dây xích giống như là từng cái trên dưới lật qua lật lại con rết nó làm sao sẽ tại cái này lê lạc trong đầu cấp tốc tránh qua liên quan tới dương đầu nhân khủng bố hình ảnh những cái kêu máu tanh t ỉ n h cảnh còn rõ mồn một trước mắt n g ư ờ i biết nó lan tâm chú ý tới lê lạc kinh ngạc liền vội vàng hỏi đương nhiên chúng ta tránh xa một chút nghe đến lê lạc khuyết bảo lan tâm cũng không có hỏi tới vì cái gì và q u y ế tại l phía người vây xem ánh mắt khiếp sợ bên dưới dương đầu nhân trực tiếp dùng dây xích đem cái kia xói béo trên cổ vòng cổ kéo xuống đặt ở lỗ thai của mình dự tính một hồi to lớn tạp âm tựa hồ không có đối dương đầu nhân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì nó nghe lấy nghe lấy thế mà bắt đầu gật gù đắc ý lên Cái kia bị g một, một, một, một tiếng móng dê để xung quanh ồn ào tiếng thảo luận nháy mắt yên tính trở lại dương đầu nhân dây xích trực tiếp bạo tán ra cắm trên mặt đất sau đó chống đỡ lấy chính mình cùng sói béo bay đến trên không một bên hồng y vi hệ nhân cũng bị dây xích thuận thế tông lấy sói béo còn tại bô bô nói gì đó nhưng một giây sau liền cái gì đều nói không nên lời dương đầu nhân trên cánh tay trực tiếp bắn ra một cái c ư a điện đem sói béo đầu lâu cắt xuống nó thuận tay đem đầu ném tới trên mặt đất sói béo trên cổ huyết dịch hậu chi hậu r i á c phun ra giống như là một cái suối phun đ ồ n g dạng vẩy vào những người vây xem kia trên mặt hào quang màu xanh lam bên dưới huyết dịch thoạt nhìn cũng không phải là hồng sắc ngược lại có chút biến thành màu đen thoạt nhìn tựa như là đậm đặc dầu hỏa ở đây người vây xem đều bị một màn này dọa đến sững sờ ngay tại chỗ cái này có thể là không cho phép tranh đấu hồng q u a n thành nó vì cái gì có thể dễ như t r ở bàn tay giết chết người khác ở đây người vây xem trong lòng đoán chừng đều có ý tưởng giống nhau nhưng lúc này bọn họ đã bị dọa đến nói không ra lời tại cái này không có tranh đấu thành thị bên trong chờ quá lâu bọn họ đoán chừng đã quên tâm n g u y ê n bản thân huyết t ì n h cái kia sói béo suối phun cứ như vậy tại trên không phun trào dương đầu nhân thỏa mãn nhìn một hồi sau đó dùng dây xích đem sói béo xương sống lưng rút ra một nửa be b e một tiếng không rõ ý nghĩa cựu kêu về sau dương đầu nhân giống như là bộ vòng đồng dạng đem cái kia vòng cổ đeo và sói béo đưa ra một nửa xương sống lưng bên trên vòng cổ chuyển vài vòng về sau liền rơi trở về trên cổ. ầm ầm vòng cổ phát ra mấy tiếng kỳ quái dòng điện âm thanh trên cổ phun ra huyết dịch thân thể được vững vàng gác ở trên không cái này đặc biệt âm nhạc suối phun cứ như vậy bị đứng ở hồng quang thành trung ương bị đứng ở cấm chỉ tranh đấu hồng quang phía dưới dương đầu nhân nhìn xem cái k i a vòng cổ tựa hồ có chút không vừa ý suối phun âm nhạc vì vậy lại từ trên thân đưa ra mấy cây nhỏ bé dây xích đâm vào cái k i a kim loại hạng trong vòng loạn xạ chơi đùa một hồi ccc giáp giắc cái này thô lỗ hành động rất rõ ràng không có cách nào thay đổi vòng cổ âm thanh nhưng mà dương đầu nhân còn tiếp tục chơi đùa cái k i ê u băng l ê n h trong con mắt lộ ra chưa bao giờ có nghiêm túc ở đây những người vây xem động cũng không dám động trên người bọn chúng đã dính đầy sói béo phun ra huyết dịch cái k i ê u huyết dịch rõ ràng đã phun ra thật lâu nhưng căn bản không có ngừng ý tứ hình như làm sao phun đều phun không xong là loại này sinh vật đặc tính sao không có người biết lúc này cũng sẽ không có người cân nhắc điểm này tại dương đầu nhân nghiêm túc chơi đùa một hồi về sau cái k i ê u kim loại vòng cổ không chịu nổi gánh nặng dâng lên một tia khói đen âm thanh cũng biến thành như có như không thất bại sao liền làm người vây xem đều cho rằng dương đầu nhân sẽ thất bại thời điểm cái t i a t h o ạ t nhìn đã tổn hại vòng cổ bên trong thế mà phát ra thêm hai tiếng âm nhạc bebe dương đầu nhân vui vẻ thu hồi dây xích kim loại vòng cổ đã hoàn toàn thay đổi bên trong linh kiện đều bạo đi ra một bên khói đen b ú c lên một bên để đó êm thai âm nhạc cái k i a u nào dòng điện âm thanh hoàn toàn biến mất âm thanh cũng không tạ i v ậ n đục tựa hồ dương đầu nhân thật đưa nó sửa xong l ầ theo âm nhạc chập trùng cái tiết r o n g cổ phun ra huyết dịch còn lúc cao lúc thấp có khi hóa thành cột máu có khi hóa thành đầy trời giọt máu có khi theo âm nhạc lay động có khi đột nhiên bắn ra ai cũng không biết dương đầu nhân là làm sao làm được nó lúc này chính bebe đứng ở một bên vui vẻ loạn trọng hồng y diền nam tử cũng từ bỏ k h u y ế n bảo liền tại dương đầu nhân bên cạnh sững sờ đứng bất đắc dĩ nhìn xem cái kia đặc biệt âm nhạc suối phun nơi xa dốc cao bên trên hai người nghe lấy cái kia chậm rãi truyền đến mỹ rượu âm nhạc nhìn xem cái kia máu tanh hình ảnh cũng triệt để x ử n g sốt người đã hiểu sao đã hiểu là dê điệu trưởng ka n o a ta không nghe lầm chứ là ai dạy nó không biết chương bảy trăm bốn mươi một bản đ i ệ h é bang chương bảy trăm bốn mươi một bản đ i ệ h é bang bebe dương đầu nhân gọi tiếng sen lẫn tại cái tia mỹ rượu âm nhạc bên trong hoàn toàn theo không kịp tiết tấu giống như là đang quấy dối đồng dạng có thể là căn bản không ai dám ngăn lại nó tại cái này cấm chỉ tranh đấu lam quan g phía dưới dương đầu nhân dùng một cái tiện tay xây thành âm nhạc suối phun hoàn toàn phủ định vững chắc quy tắc lúc này cuối cùng có chút người vây xem kịp phản ứng bọn họ run lẩy bẩy chậm rãi lui về phía sau dương đầu nhân cũng không để ý đến bọn họ chỉ là phối hợp theo âm nhạc lung lay tùy ý cái tia huyết dịch phun ra hướng một phía phía dưới người vây xem hậu chi hậu g i á tản đi khắp nơi lẽ ra nhưng có mấy vị trẻ con miệm còn còn tính toán công kích dương đầu nhân nhưng chúng nó hành động công kích nháy mắt liền bị lam quang hóa giải dương đầu nhân nghi hoặc nhìn nhìn xem phương mấy vị này trẻ con miệng còn hôi sữa lại bắt đầu theo tiết tấu lắc lư l a m quang đối dương đầu nhân quang minh chính đại s á t lục hành động làm như không thấy lại đang áp chế những người khác đối dương đầu nhân công kích giống như là đang tận lực thiên vị đồng dạng thấy cảnh này phía dưới mấy vị kia trẻ con miệng còn hôi sữa cũng hậu chi hậu giác chạy thoát rồi bọn họ cuối cùng ý thức được hiện tại tình hình tại lan quang phía dưới dương đầu nhân là vô địch chỉ cho phép nó công kích ngươi không cho phép ngươi công kích nó lan quang quy tắc biến thành dương đầu nhân hộ thân phủ nó tại chỗ này làm ra cái gì hành động cũng sẽ không có người có thể ngăn cản nó nhưng mà liền ở phía dưới người vây xem toàn bộ đều chạy trốn phía sau lại có một đám sinh vật vây quanh là h á c bang một bên lan tâm nhỏ giọng đối lê là nói đừng để bọn họ chú ý tới t ố t lê lạc một bên đáp ứng vừa đi theo lan tâm trốn đến dốc cao bên cạnh một tòa màu xanh kiến trúc phía dưới đám kêu h á c bang cũng không có chú ý tới nơi xa hai người bọn họ đi thẳng tới suối phun phía dưới huyết dịch còn tại phun ra bọn họ do dự một lát trực tiếp đi tới huyết dịch bên trong trên người bọn chúng có chút cũng mang theo vòng cổ cái kia hẳn là một loại nào đó phiên dịch trang bị be, be be be nhìn thấy lại tới mới khán giả dương đầu nhân tựa hồ càng thêm hưng ơ phấn h á c bang bọn họ chơi đùa mấy lần vòng cổ tựa hồ muốn phân tích dương đầu nhân lời nói nhưng mà bọn họ thử thật lâu làm sao đều không có cách nào thành công đám này h á c bang cũng chỉ có thể hai mặt nhìn nhau đứng tại huyết vũ bên trong ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nhưng vào lúc này bên trong một cái sinh vật phát hiện dương đầu nhân bên người hồng y hiền h â n vì vậy lập tức đem vòng cổ lời nói chuyển thành nhân loại lời nói hai vị là từ đâu tới tiêu chuẩn nhân loại lời nói từ vòng cổ bên trong chuyên gia cũng không có cái gì dòng điện âm thanh hồng y dì hạ nhân bị dương đầu nhân dây xích treo ở giữa không t r ú n g nghe đến quen thuộc lời nói phía sau sững sờ một chút nhỏ giọng hồi đáp hồng quan thành một bên nói hắn lại đối phía dưới hắc bang làm một cái s u y động tắt tay các ngươi đầu tiên chờ chút đã chờ nó đem bài hát thả xong không được c ầm ĩ đến nó nghe đến hồng y dì hạ nhân q u y ý n bảo hắc bang bọn họ thế mà thật ngoan ngoã ngầm miệng liền ở phía dưới dội huyết vũ nghe song chỉnh bài dê điệu trường can ông theo âm nhạc kết thúc cái kêu huyết dịch suối phun cũng chậm rãi rơi xuống hoàn thành tác dụng của nó, dương đầu nhân chậm đem cái kia không có đầu lâu thi thể tùy ý ném về một bên be bê be bê. nó đối với hắc bang bọn họ kêu một tiếng tựa hồ là tại cảm t ạ n những n à y kiên nhẫn nghe xong cả t r à n g diễn xuất khán giả hắc bang bọn họ quy củ đi tới dương đầu nhân trước mặt do dự một hồi đưa ra thân thể giống như là tính toán năm cái tay nhưng dương đầu nhân không có bất kỳ cái gì phản ứng vẫn là sau lưng hồng y hỷ nhân vội tiến lên cùng cầm đầu hắc bang cầm một cái tay những n à y hắc bang bên trong không có nhân loại cái kia bắt tay sinh vật cũng là một cái hình thù kỳ quái tạo biện hình dáng sinh vật hồng y hỷ nhân nắm lấy nó cây cọ lung lay cũng coi là lễ tiết đúng chỗ Các người là tại ừ c nào vòng cổ phiên dịch bên dưới cái thứ hải thảo sinh vật lời nói lại có chút không đúng cảm giác không những mang theo nồng đậm giang hồ khí thức còn đem chính mình sưng hô phiên dịch thành tiểu đệ hồng y vi h i nhân một thời gian không có kịp phản ứng tại nguyên chỗ xứng sở một hồi ý thức được đây là cái cơ hội tốt về sau lập tức từ trong túi tìm ra cái kia t ấ m ảnh chụp ta muốn tìm mấy người hồng y vi h i nhân ngân ảnh chụp cho hải thảo sinh vật nhìn một chút hải thảo sinh vật nhìn một chút sau đó g ơ lên cây cỏ chỉ chỉ dương đầu nhân vậy vị này đại ca đâu có nhu cầu gì hồng y vi h i nhân quay đầu nhìn một chút dương đầu nhân dương đầu nhân chính ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn lên trên trời làm quang không biết suy nghĩ cái gì be be nó đột nhiên đối với bầu trời kêu một tiếng đem xung quanh hắc bang bọn họ giật này mình nhưng hải thảo sinh vật ngược lại là phi thường tỉnh táo nó tiến tới hồng y vi hạ nhân bên cạnh cẩn thận từng ly từng t í hỏi đại ca nói là có ý gì đại ca hình như rất không vui là chúng ta chiêu đãi không c h u đáo sao đại ca có phải là đói bụng h á c bang bọn họ tựa hồ vô cùng bối rối hải thảo sinh vật vội vội vàng vàng đối với sau lưng lắp lắp tay một vị tiểu đệ liền b ọ c ra dựa theo hải thảo sinh vật yêu cầu đem một cái nhân loại chế tạo đồ hộp đưa tới dương đầu nhân trước mặt đại ca ngươi trước ăn một chút dương đầu nhân túi đầu nhìn một chút đồ hộp không có tiếp nhận chỉ là không rõ ý nghĩa be một tiếng hồng y vi hạ nhân tò mò h nháy mắt lông tơ đứng thẳng cựu thịt hộp hải thảo sinh vật cũng chú ý tới hồng ý vì h ả nhân ánh mắt khiếp sợ vội và nhìn thấy là cựu thịt hộp về sau nháy mắt một cái bước xa bay đi hướng thẳng đến tiểu đệ trên đầu gõ xuống đi đại ca hiểu lầm hải thảo sinh vật một bên giải thích một bên để thủ hạ khác đem vị kia gây thai họa tiểu đệ kéo trở về cựu thịt hộp cũng cấp tốc bị giấu đi nhìn thấy hải thảo sinh vật đi tới trước mặt phía sau dương đầu nhân con mắt đột nhiên phát sáng lên ánh mắt của nó tại hải thảo sinh vật trên thân càng không ngừng gió é t tựa như là đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật hải thảo nó bắt đầu chậm dãi hướng về sau xê dịch nhưng nó lại sao có thể chạy thoát dương đầu nhân trực tiếp đi lên trước tại trên người nó hít hà sau đó nhìn về phía nó non mềm cây cỏ không do dự một cái liền cắn hải thảo sinh vật cứ như vậy nhìn xem dương đầu nhân nhai nuốt lấy chính mình tay nhỏ một cử động cũng không dám đại ca người điểm nhẹ dương đầu nhân tựa như thật nghe hiểu bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm ta còn có thể g i ả i đại ca ăn từ từ t â y cỏ lại chậm dãi dài đi ra thậm chí so trước đó còn muốn non nguyên lai、like、đại ca thích tiểu đệ ta a thật sự là vinh hạnh cực kỳ be đại ca hương vị làm sao bb ê ê bb ê ê bb ân ăn đến quen thuộc liền tốt bb ê ê chương bảy trăm bốn mươi hai trò chơi cùng người chơi chương bảy trăm bốn mươi hai trò chơi cùng người chơi nơi xa l ê lạc nhìn xem cái kia dương đầu nhân cùng hắc bang hữu hảo giao lưu tình cảnh đã trợn mắt há hốc mộm cái này cùng nàng trong trí nhớ dương đầu nhân căn bản cũng không phải là cùng một cái sinh vật chẳng lẽ nó thật sự có thể giao lưu l a n tâm ở một bên nhìn đến cũng vô cùng n g h i hoặc cái kia cựu là ở đâu ra từ thâm viên tầng một đến ta cũng không biết nó vì cái gì tại chỗ này l ê lạc đơn giản đem dương đầu nhân lai lịch nói cho lam tâm nghe lấy lê lạc giải thích lan tâm bắt được một cái mấu chốt tin tức ngươi nói cái k i a cựu đã từng cùng một cái cựu đại tế b à o đối kháng qua là thủy nguyên tế b à o gặp lan tâm đối với cái này phi thường tò mò lê lạc lại thuận tiện đem thủy nguyên tế b à o sự tình nói một lần n g h e xong lê lạc giải thích lan tâm rơi vào trầm tư bọn họ là địch nhân vẫn là bằng hữu lan tâm nhìn phía xa dương đầu nhân nghiêm túc hỏi không xác định hẳn là địch nhân a lan tâm trầm mặc tựa hồ đang suy nghĩ gì con mắt của nàng lại bắt đầu phát sinh biến hoa kỳ quái một hồi biến thành trùng đồng một hồi lại khôi phục bình thường khí tức trên thân cũng đang không ngừng hoán đổi Cùng lúc đó trong miệng của nàng còn đang không ngừng lầm nhầm tựa như là đang lầm bầm lầu bầu lê lạc cũng căn bản nghe không rõ ràng nàng đang nói cái gì nàng lầm nhầm tốc độ nói rất nhanh bờ môi có chút rung động âm thanh vô cùng mơ hồ tựa như tại niệm tụng một loại nào đó chú ngữ đ ồ n g dạng cứ như vậy một lát sau lan tâm đột nhiên đình chỉ niệm tụng quay đầu nhìn về phía lê lạc nàng một con mắt duy trì bình thường con mắt còn lại biến thành trùng đồng mà không thay đổi hỏi một câu mang theo tiếng vọng lời nói thủy nguyên tế bào có phải là cũng cùng cái t i ê cựu chơi một loại nào đó trò chơi thanh âm kia tựa như là hai người tại đồng thời nói chuyện âm thanh hoàn toàn trùng điệp ở cùng nhau. lê lạc nhìn xem cái kia h a m học hỏi ánh mắt lắc đầu ta không biết lê lạc cũng không phải là đang tận lực che giấu thứ gì lúc ấy thủy nguyên tế bảo cùng dương đầu nhân đều rời đi chỉ có thiết khối đuổi theo phía sau phát sinh cái gì nàng cũng không rõ ràng thế nhưng lan tâm tựa hồ trong lòng đã có đáp án nàng lại lần nữa đưa ánh mắt về phía nơi xa dương đầu nhân nó là một vị khác người chơi người chơi là thủy nguyên tế bảo tìm kiếm qua rất nhiều người chơi cùng bọn hắn tiến hành trò chơi lưu bác sĩ là trong đó một vị cái kia cựu cũng là trong đó một vị cũng không biết nó chơi chính là cái gì trò chơi lê lạc có chút không hiểu nếu như nó cũng cùng thủy nguyên tế bảo chơi trò chơi vì cái gì nó không có biến thành m ả n h vỡ không có từ trên thế giới này biến mất nghe lấy lê lạc nghi vấn lan tâm lắc đầu bọn họ trò chơi không giống t r ả ra đại giới cũng không giống mà lại nói không chừng hiện tại trò chơi còn chưa kết thúc đại giới còn không có sinh ra nhưng bây giờ có thể khẳng định là cái kia cựu chạy đến hồng quang thành đến khẳng định cùng trò chơi có quan hệ t h ủ y nguyên tế bảo sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để người chơi dựa theo nó cố định lộ t u y ế n tiến hành dạo chơi nó sẽ trước thời hạn thiết lập sân chơi cảnh trước thời hạn định tốt quy tắc trước thời hạn đem tất cả trò chơi nội dung đều chuẩn bị kỹ càng lại để cho người chơi c h ư a đến nó ở chỗ này chờ thật lâu chính là đang chờ đợi cái kia cửu đến chờ đợi chọn lựa người chơi đi tới nó đã bố trí tốt trò chơi bên trong một bên nói lan tâm ánh mắt thay đổi đến càng thêm băng lãnh nó khẳng định liền trốn tại một nơi nào đó quan sát đến chờ lấy người chơi bước vào bẫy dập của nó trò chơi đã bắt đầu hồng quang thành có thể chỉ là một cái đã sớm bố trí tốt xa bàn lan tâm trên thân hàn ý dần dần tiêu tán đi ra lan tràn đến lê lạc trên thân lê lạc có thể cảm giác được nàng phẫn nộ trong lòng băng lanh khí tức thậm chí muốn đem nàng cả người n u ố t mất tốt tại lan tâm cũng không có bực phát ngược lại dần dần bình tĩnh lại cái k i a rung động trùng đồng cũng c h ậ m chậm khôi phục bình thường trên thân khí thế khủng bố chậm dại biến mất chờ lấy nó khẳng định sẽ xuất hiện lan tâm nói xong câu đó về sau liền hoàn toàn khôi phục bình thường bộ dáng khôi phục bình thường nàng t h ở d i i đối lê lạc nói lời xin lỗi ngượng ngùng hù đến ngươi đi tỉ tỉ tính tình chính là như vậy nàng không phải nhằm vào ngươi chỉ là không có cách nào khống chế chính mình lực lượng lê lạc cũng minh bạch lan tâm tình hình liền v ộ i khoát khoát tay bày tỏ chính mình cũng không thèm để ý nhưng mà mặc dù vừa v ặ n lan tâm khí thế buộc phát cũng không có duy trì liên tục bao lâu nhưng vẫn là đưa tới một số giác quan nhạy cảm sinh vật chú ý nơi xa dương đầu nhân trực tiếp ngừng ăn cỏ động tác thả người nhảy lên tại trên không đem dây xích bắn thẳng đến đến dốc cao bên trên lại nhanh chóng nắm chặt dây xích mượn dây xích lôi kéo lực lượng thuận thế bay đến lan tâm trước mặt một bộ này động tác hành vân nước chạy dốc cao bên trên hai người còn không có kịp phản ứng dương đầu nhân liền đứng ở trước mặt trên cánh tay của nó nháy mắt bắn ra một đôi c ư điện hướng về lan tâm đánh、tới. cưa điện dây xích tiếng động tiếng ông ông trực tiếp đem còn đang sững sờ lan tâm cho bừng tỉnh nàng vội vàng muốn né tránh nhưng tốc độ của nàng sao có thể so ra mà vượt bắp thịt toàn thân dương đầu nhân cái kia điên cùng xoay tròn cưa điện thẳng tắp hướng về lồng ngực của nàng cắt đi tốc độ nhanh đến chỉ nhìn thấy một đạo màu đen tan ảnh ông ngong ngong l i ê n tại vậy đối với cưa điện sắp muốn cắt lan tâm ngực lúc một trận băng l ã n h khí tức đột nhiên từ lan tâm trên thân lan tràn ra lan tâm con ngươi nháy mắt phân liệt biến thành tràn đầy hàn ý trùng đồng cái ký tức phản phất muốn đem thời gian đều cho đông lại sắc bén răng c ư a đã cắt lan tâm áo khoác một khối dạng nước thành hai bên cúc áo xoay tròn lấy bay về phía trên không cắt ra áo dây đung đưa đạn hướng hai bên một giây sau cái kia điên cùng cưa điện liền sẽ đem lan tâm xé thành hai nửa l i ê n tại cái này đúng lúc chỉ m ả n h treo t r u n g lan tâm vị trí đột nhiên n ộ t nhạo lên một trận vận sóng đem cái kia mạnh mẽ đâm tới cưa điện nhẹ nhàng đ ẩ y ra ngay sau đó lan tâm thân thể liền bắt đầu như là sóng nước đung đưa dần dần biến thành cùng loại trên mặt nước cái bóng đồng dạng đồ vật toàn bộ thân thể đều thay đổi đến mơ mơ hồ, hồ một bên sóng nước lấp l ó n dập dần một bên thay đổi đến càng thêm hư ả o dương đầu nhân c muốn mở ra cái kia hư hào cái bóng lại trực tiếp vùa hụt giống như mỏ trăng đáy nước đồng dạng trực tiếp đánh tan cái kia nhộn nhạo gần sóng lan tâm thân ảnh cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi cưa điện còn tại xoay tròn dương đầu nhân không nhúc nhích đứng tại chỗ đối với lan tâm nguyên lai vị trí be be mấy tiếng trên thân dây xích chậm rãi thu hồi nó cũng không có lại tiếp tục công kích chỉ là vây quanh lan tâm biến mất địa phương chuyển vài vòng sau đó liền thẳng tắp ngồi trên mặt đất be be nó tựa hồ liền muốn ở chỗ này chờ lan tâm xuất hiện lần nữa có thể là lan tâm thật sẽ xuất hiện lần nữa sao một bên l ê n lạc sớm đã đem tay đặt ở từ s ắ c dây đ e o tay bên trên nàng đã làm tốt triệu hoán tiểu tử chuẩn bị mặc dù tiểu tử tỷ lệ lớn cũng ngăn cản không được dương đầu nhân nhưng ít ra có thể chỉ hoãn một điểm thời gian nhưng mà dương đầu nhân từ khi vọt tới dốc cao bên trên về sau liền nối nàng làm như không thấy toàn bộ lực chú ý đều đặt ở lan tâm trên thân dương đầu nhân công kích thậm chí giống như là cố ý tránh ra nàng độc dạng căn vốn không có lan đến gần nàng đối mặt tình trạng như vậy l ê n lạc chỉ có thể yên lặng lùi đến an toàn vị trí nhìn xung quanh tìm kiếm lên lan tâm thân ảnh nhưng mà lan tâm căn bản không tại cái này cái kêu mặt nước cái bóng bị dương đầu nhân đánh tan về sau liền không còn có ngưng tụ lan tâm cũng biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi nàng đi đâu rồi còn đang n g h i hoặc lê lạc phát hiện xung quanh lam quang đột nhiên cũng bắt đầu nhộn nạo tựa như là bị nhiễu loạn nước gợn sóng t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi ba thấu xương giá lạnh t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi ba thấu xương giá lạnh lam quang gợn sóng dần dần nhộn nạo h ra tất cả xung quanh đều giống như chìm vào đáy nước đồng dạng bắt đầu chậm rãi lắc lư chập trần lam quang bên trong xuất hiện sóng nước đồng dạng quang vằn trên bầu trời một tia sáng chiếu đang dần dần ngưng trệ nước trong cơ thể chết xạ ra từng đạo h ố lượn s lê lạc lại cảm thấy loại kia cách ly cảm giác tựa như là đem trên lục địa sinh tồn nhân loại ném tới trong nước xung quanh thay đổi đến mức dị thường dính chặt nhất tầng màng nước bao vây lấy làn g r a đã dây rủa mà không thoát lại không cách nào rời xa tùy theo mà đến chính là ngạt thở cảm giác hô hấp càng ngày càng khó khăn tựa hồ không khí xung quanh đều biến thành thể rắn không lại trả lời phổi kêu gọi lại thế nào hô hấp đều chỉ có thể cảm giác được khô khốc một hồi cạn lê lạc không cách nào khống chế m i ệ n g lớn hô hấp nhưng cái kia ngạt thở cảm giác lại càng ngày càng nghiêm trọng xung quanh thủy quang cũng dần dần làm mơ hồ ánh mắt mãi đến tất cả x băng lanh thấu xương dòng nước bao khoảng nàng mơ mơ hồ hồ bên trong nàng nhìn thấy ngồi ở kia dương đầu nhân tựa hồ không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì vẫn như cũ vững vàng ngồi dưới đất một đạo sóng nước dập dờn mà đến đem hết t h ể trước mặt đều hướng thành làm n h ạ t hư ảnh hoa trong gương trăng trong nước bị hòa tan về sau cái bóng không còn có ngưng tụ mà là theo dòng nước chạy về phương xa một trận hắc cám đ á n h tới lê lạc trước mắt đã là một trận mơ hồ băng lãnh dòng nước chui vào nàng x o a n m ũ i không thể thở nổi nàng không bị khống chế ho khan loáng bên trong hình như có người đang nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng cái kia ngạt thở cảm giác cùng cách ly cảm giác cũng đang từ từ sóng nước đ ậ p qua nàng cũng chầm chậm chậm lại lạnh quá lần trước nàng kinh lịch dạng này cách ly cảm giác là bị đưa đến lưu bác sĩ trong ngộng lần này thể nghiệm càng thêm kích thích lại là bị đưa tới nơi nào lê là quanh tay có chút phát run cái kia hàn ý đã lâm vào trong lòng của nàng nàng hít sâu vài khẩu khí để chính mình đã mơ hồ ánh mắt lại lần nữa thay đổi đến rõ ràng cuối cùng không có lại thiếu oxy xung quanh cũng không tại rập rờn nhưng vẫn là một mảnh màu xanh bất quá cái kia màu xanh càng thâm thúy hơn đây là cái kia đập vào mắt thấy tất cả đều là màu xanh khối băng khối băng bên trên t á n phát cực hàn khí tức nàng tại bất chi bất giác bên trong đã đi tới một mảnh sông băng bên trên trên bầu trời lóng lánh mỹ lệ màu xanh cực quang lê lạc nghi hoặc hướng phía sau nhìn nàng muốn nhìn xem là ai một mực tại quay lưng của nàng nhưng làm nàng quay đầu lại bị giật nảy mình lại là dương đầu nhân dương đầu nhân chính ngoan ngoan đứng ở sau lưng nàng giúp nàng gỗ lưng thư g i ã n nàng ngạt thở cảm giác cái kêu to con trên thân thể còn tỏa ra một cỗ ấm áp tại cái này băng thiên tuyết đ i ệ bên trong dâng lên một trận hơi nước lê lạc dọa phải lập tức nhảy ra đến nhưng dương đầu nhân tựa hồ đồng thời không có cái gì để ý. nó đối với lê lạc be be một tiếng về sau liền nhìn về phía cách đó không xa một tòa băng sơn lê lạc theo dương đầu nhân ánh mắt nhìn mới phát hiện cái k i a băng sơn đỉnh đứng một thân ảnh là lan tâm chỉ b ấ t quá tựa hồ cũng không phải là bình thường thế giới lan tâm đứng tại băng sơn trên đỉnh lan tâm có một đầu thật dài tóc trắng cái k i a tóc trắng biên giới còn không ngừng toát ra băng lánh bông tuyết toàn thân bị trắng phèo phèo tuyết nơi bao bọc trong hốc mắt trùng đồng đang không ngừng xoay tròn giống như vương giả nhìn xuống phía dưới ngươi vì cái gì muốn công kích ta nàng lạnh lùng hướng dương đầu nhân hỏi be be dương đầu nhân kêu một tiếng về sau l i ê n chậm rãi hướng về băng sơn đi đến đừng tới đây theo một tiếng cảnh cáo lan tâm vị trí băng sơn bạo phát ra một đạo băng hàn ba động trực tiếp đem đang đến gần dương đầu nhân đông lạnh thành băng điêu cái kêu ba động cũng hướng về l ê lạc đánh tới nhưng tại lan đến gần l ê lạc phía trước biến mất tựa hồ là lan tâm đang tận lực k h ô n g chế giang d ắ c ba động mới vừa v ậ n tập qua biến thành băng điêu dương đầu nhân liền bắt đầu run dày động một cái xoay tròn c ư a điện đ ỗ n g nhiên từ chỗ cánh tay bắn ra đem che đắp lên trên người băng phiến nháy mắt vỡ nát dương đầu nhân trực tiếp giải trừ đóng băng trạng thái tiếp tục hướng về lan tâm đi đến thấy tình cảnh này lan tâm lại kích thích một cơn chấn động hướng về dương đầu nhân đánh tới dương đầu nhân không trốn không né lại biến thành một tôn băng điêu nhưng lần này lan tâm cũng không có cho dương đầu nhân cơ hội chạy thoát nàng nhẹ nhàng vung tay lên dương đầu nhân dưới thân sông băng liền phá tàn đến nó trực tiếp ngã xuống băng nguyên bên trong đ ụ n g vào một cái bén nhọn băng trụ bên trên nháy mắt bị ném thành mấy khối m ả n h vỡ một trận gió lạnh thổi qua cái kia sông băng lại từ từ khép lại đem rách ra băng nguyên phong tỏa đến cực kỳ chặt chẽ lan tâm nhẹ nhàng k h á c tay c băng măng, băng măng dần dần nhạt nhạt nhạt, á càng càng trên không xuất hiện mấy đạo băng thứ hướng về phía dưới đâm vào tại cái tia dương đầu nhân bị vỡ nát vị trí dựng lên một vòng băng trụ băng trụ bên trên toát ra hàn khí thấu xương đem trung ương phong tỏa đến cực kỳ chặt chẽ vô số băng tinh theo băng trụ lan tràn ra tại cái kia sông băng bên trên tạo thành một đạo kín không kẽ hở băng xương chi võng tầng tầng điện điện băng phiến tựa như là vảy cá đồng dạng tạo thành một cái tuyệt đối phong tỏa lồng giam hàn quang b ô n phía cái kia lam quang đã bị đông đến có chút biến thành màu đen thâm thúy hàn băng bên trong xuất hiện từng cái vệ nhân b ằ n g qua điên cuồng cấp lấy nhiệt độ xung quanh lan tâm tiếp tục công kích tới hoàn toàn không có cho dương đầu nhân đường sống từng đợt gió lạnh hướng về xung quanh thổi tới lê lạc đành phải gọi ra tiểu tử đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ tiểu tử hóa thành trên quần áo chuyển đến một cô ấm áp để nàng hô ra một trận hơi nước nhìn về phía cái kia đã bị xương trắng bao trùm băng lao dương đầu nhân xem ra hẳn là giữ nhiều lãnh ít có thể là l ê lạc trong lòng lại có một loại cảm giác kỳ quái nàng luôn cảm thấy những n à y công kích đối dương đầu nhân sẽ không xảy ra hiệu quả mà sự tình tựa hồ tựa như nàng nghĩ đến như thế tại lan tâm không ngừng công kích đến cái kia bao trùm lấy xương trắng băng lao bên trong bắt đầu hiện lên một k i a kỳ quái quang ảnh quang ảnh k i a tại đầy trời xương trắng bên trong tránh chuyển xê dịch tránh né lấy trên mặt đất sinh ra băng thứ cùng bay múa đầy trời băng tinh có thể là quang ảnh tia không hề giống là dương đầu nhân ngược lại gi t hồng i điện trực tiếp rơi cái mới giao ể m một đánh đến đó đoàn đen đỏ nát chống không bên trong rơi xuống băng trụ, xuyên thấu băng vụ, bay đến trên không, này nhìn ràng, nhau trực trụ, thấu tụ hợp thể. rõ lạc hợp h bay lê quỷ vụ, là dị sắc điểm sáng màu đen dây xích đang nhúc nhích huyết nhục b ắ n ra hồng quang đang không ngừng kích thích huyết nhục tăng lên xung quanh dây xích đen điên cùng xoay tròn giống như là vờn quanh vệ tinh đồng dạng trung ương cục thịt bên trên một cái giống như dây đỏ nhuyễn trùng ngay tại chập trần hồng quang trung thượng bên dưới cột vợ hồng quang cực tốc bành trướng nháy mắt tạo thành một cái thân thể hoàn chỉnh hình dáng huyết nhục theo sát lấy cấp tốc bổ sung đến cái kia hư ảnh hình dáng bên trong tàn bạo c ư a điện mở ra hư thực hàng rào một thân ảnh đ ố n g nhiên nhảy ra chương bảy trăm bốn mươi b ố đóng băng s á t thái chương bảy trăm bốn mươi b ố đóng băng s á t thái vẹn vẹn một cái hô hấp dương đầu nhân liền một lần nữa giáng lâm tại cái này b ă n g thiên tuyết địa bên trong không chút biểu tình trong con mắt còn mang theo một ít hồng quang nhìn thẳng băng làm thiên địa mang theo hàn quang sơn hắc liên c ư a chỉ hướng băng sơn đỉnh lan tâm chiến đấu lại trong nháy mắt kích phát vô số băng phiến vô căn cứ rớt xuống lan tâm nắm chặt quyền những cái kêu băng phiến liền hướng về dương đầu nhân bao đi đem dương đầu nhân bao thành một cái cự đại băng cầu đen đỏ giao nhau thân ảnh lại lần nữa bị xanh đậm n u ố t mất băng phiến tầng tầng đ i ệ t điện bao trùm tại cái kia băng cầu bên trên đem băng cầu phong tỏa đến cực kỳ chặt chẽ ngay sau đó băng cầu phát ra đinh thai n h ứ c góc rung động giống như một viên màu xanh lưu tinh hung hăng đập về phía mặt đất bụi mù xương trắng biến thành lưu tinh cái đôi liền tại cái kia lưu tinh sắp rơi xuống đất thời điểm màu đỏ đen lấp lóe xuất hiện lần nữa bao quanh xương trắng xông về không trung vô số điểm sáng giống như là pháo đông nổ tung bay ra đến một phía trực tiếp đem xanh đậu trời nhuộn thành chói mát h ô n g sắc lan tâm một thời gian không biết nên hướng cái kia công kích chỉ có thể gọi ra vô số băng tinh hướng về những điểm sáng kia đuổi theo nhưng mà những điểm sáng kia bên trong thế mà bắn ra màu đen dây xích đem đến gần băng tinh hoàn toàn vỡ nát pháo hoa chậm rãi rơi xuống phía hồng hạt mưa nhộn nhịp hướng về lan tâm l ư ớ c tới lan tâm vung tay lên tại trên không dâng lên một đạo màu xanh đậm t ư n g băng nhưng những điểm sáng kia lại dễ như chở bàn tay xuyên qua t ư n g băng thẩm thấu đến phía sau điểm sáng cách băng sơn đỉnh càng ngày càng gần mắt thấy là phải rơi vào lan tâm trên thân nhưng lúc này lan tâm lại đèm tay vung xuống nàng lạnh lùng nhìn hướng cái kia đầy trời hồng sắc điểm sáng t r u n g đồng cực tốc xoay tròn tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh thậm chí xuất hiện tàn ảnh tàn ảnh càng ngày càng mơ hồ cuối cùng lại biến thành hư hảo màu xanh tinh vân m à u xanh tinh vân đột nhiên phát sinh bạo tạc cuốn lên ngôi sao từ băng lánh hư không bên trong đổ xuống mà ra mang theo vô tận tính mịch xông về đôi mắt bên ngoài vẹn vẹn chỉ là một cái cái kia đầy trời phất phới hồng vũ liền bị địch trụ đ ế từ băng lánh sâu trong hư không hàn ý nháy mắt hóa chặt toàn bộ g i ó mưa đưa bọn họ từng cái đóng băng kéo vào vô biên xanh đậm b thế giới phảng phất n h ấ n xuống yên lặng chốt bành trướng xanh đậm đem hồng sắc bao khỏa trong đó mọi việc vạn vật đều lâm vào nóng yên lặng b u ộ phát tinh vân đem đập vào làn tâm đôi mắt bên trong tất cả đều kéo hướng về phía trung cực vận mệnh phần tử không tại vận động nhiệt độ không còn tồn tại tuyệt đối ngưng cố tuyệt đối tử vong chỉ còn lại hoàn toàn t ĩ n h mịch xanh đậm gió cũng ngừng l ê lạc thậm chí đều không cảm giác được lạnh như băng hình như tất cả đồ vật đều bị như ngừng lại một sát na k a đỏ cùng lam cứ như vậy vĩnh viễn băng phong ở cái này băng tiên tuyết đ i ệ bên trong trên bầu trời cũng không biết là lam bao vây lấy đỏ vẫn là đỏ bao vây lấy mỗi một viên hồng sắc điểm sáng bên cạnh đều có một viên ngôi sao màu xanh lam bọn họ yên tĩnh mà nhìn xem đối phương giống như lẫn nhau rồi dám hạt căn bản lê lạc kinh ngạc nhìn cái k i a đỏ l a m g i a o nhau tinh không đột nhiên ý thức được cái gì hơi di chuyển chính mình đã có chút cứng ngắt chân tại cái này mảnh sông băng bên trên đi lại rét lạnh cùng ấm áp khái niệm giống như có lẽ đã biến mất nàng không cảm giác được bất kỳ nhiệt độ h ì như n h trong thân thể liên quan tới nhiệt độ thần kinh cảm thụ đều đã triệt để mất hiệu lực vùng dưới đồi nhiệt độ cơ thể đ i ề u tiết trung s u cũng mất đi tác dụng lâm vào hoàn toàn tính mịch đại não bên trong đối với nhiệt độ cảm thụ c h ố n g rỗng thậm chí đối nhiệt độ từ ngữ này lý giải cũng biến thành bắt đầu mơ hồ tại cái này đỏ lam giao nhau quang mang chiếu xuống lê lạc không có chút nào ngăn cản đi tới băng sơn phía dưới lúc này băng sơn đỉnh đã hóa thành một mảnh ngưng cố màu xanh tinh vân lan tâm cũng chẳng biết đi đâu hồng sắc hạt mưa dừng lại tại băng sơn xung quanh lê lạc sợ hai phá hư đỏ làm ở giữa cân bằng cẩn thận từng ly từng tí vòng qua những cái k nàng hít sâu m ộ t hơi bắt đầu tại băng sơn xung quanh tìm kiếm dương đầu nhân vì cái gì muốn công kích lan tâm vấn đề này lê l ạ c suy nghĩ thật lâu dương đầu nhân mặc dù làm việc không có logic nhưng nó làm bất cứ chuyện gì đều là có mục đích những cái kia không khác biệt công kích cùng s á t lục có chút là vì cam đoan tự thân an toàn có chút là vì chế tạo tác phẩm nghệ thuật hành vi của nó kỳ thật cũng không khó lý giải đó là một loại làm theo ý mình dã thú tư duy hồng thăng trùng cùng sự tiểu áp hiện tượng tổ hợp sáng tạo ra cái này không ngừng tiến hóa kỳ lạ sinh vật nhưng cũng không thay đổi được nó là một con dã thú sự thật dã thú có thể phát giác được nguy hiểm dương đầu nhân b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng đi công kích một cái rất có thể đưa nó nghiền xương thành cho mục tiêu khẳng định là mang theo mục đích nào đó cái kia dương đầu nhân mục đích là cái gì đây hồng quang thành bên trong có cái gì đáng giá nó để ý sự tình đâu là những cái kia tác phẩm nghệ thuật sao lê lạc cảm thấy cũng không phải là nàng phát hiện dương đầu nhân mỗi lần chế tạo tác phẩm nghệ thuật lúc đều là công kích những cái kia không cách nào phản kháng mục tiêu bởi vì tại một tấm sẽ không chống cự trang giấy bên trên vẽ tranh xa xa so tại một tấm t h y ý loạn động trang giấy bên trên vẽ tranh muốn đơn giản mà còn vì tác phẩm nghệ thuật càng thêm hoà mỹ cũng nhất định là lựa chọn dễ dàng khống chế sáng tác đối tượng sẽ không đi chọn kẻ khó chơi cho nên dương đầu nhân lựa chọn công kích lan tâm khẳng định không phải là muốn chế tạo tác phẩm nghệ thuật vậy liền chỉ có một khả năng lan tâm nơi này có n ó muốn vật gì đó là cái gì đây là cái gì không phải là phải chạy đến một cái thế giới khác đi tìm đâu lê lạc ngước nhìn cái này thật cao băng sơn chỉ có công kích lan tâm mới có thể đi tới cái này cái thế giới chỉ có đi tới cái này cái thế giới mới có thể tìm được món đồ kia dương đầu nhân mục tiêu chính là lan tâm dưới chân tòa này băng sơn hoặc là băng sơn bên trong nào đó cái này tòa này băng sơn toàn thân xanh đậm xuyên thấu qua cái kia v ẫ n đục từ ngoài lê lạc căn bản thấy không rõ bên trong có cái gì tốt tại vòng quanh băng sơn đi một hồi lê lạc ở bên một bên tìm tới một cái thâm t h ú y đ ộ n g băng trong này do dự một hồi lê lạc vẫn là lựa chọn hướng bên trong đi đến tiến vào đ ộ n g băng về sau nàng phát hiện bên trong cũng không phải là rất đen xung quanh băng bích bên trên mơ hồ phát ra màu xanh ánh sáng nhạc đem dưới chân con đường chiếu lên do rõ ràng ràng đ ộ n g băng cũng không quấn thẳng tắp thông hướng chỗ sâu tường băng sóng nước lấp l o á n g cái k i a băng hào quang màu xanh làm cho toàn bộ hang động che lên nhất tầng thật mỏng mạng che mặt lê lạc cảm giác mình tựa như là thân ở tại một cái thuốc màu trong thùng thậm chí muốn đem nàng cũng nhuộm thành màu xanh nàng bước nhanh hơn trực tiếp xuyên qua cái k i a thật mỏng làm quang hướng bên trong đi đến động băng càng ngày càng rộng nàng thế mà đi tới một cái cự đại trong hầm băng đây là nơi nào lê lạc kinh ngạc đánh giá cái này hầm băng nàng không nghĩ tới cái này băng sơn bên trong còn có như thế lớn không gian mà còn cái này trong hầm băng tựa hồ cũng không phải là trống g i n g xuyên thấu qua cái kia mở mịt lang quang lê lạc liếc mắt liền thấy được trong hầm băng gương cái kia kỳ quái thân ảnh giống như là cái trong suốt khí b à o nhân tại đồng dạng trong suốt trong hầm băng vô cùng không thấy được khí b à o nhân chính đưa lưng về phía nàng ngồi dưới đất xuyên thấu qua cái kia trong suốt thân thể lê lạc phát hiện trước mặt của nó có một cái hơi co lại xa bàn cái kia xa bàn bên trên đỏ lam giao nhau có chút phát ra ánh sáng khí b à o nhân ngồi ở kia tựa hồ vô cùng bật ầ m dầu nó dùng tay chống đỡ cái cảm thỉnh thoảng còn gãi gai chính mình trụi lùi đầu、lâu. nó hình như căn vốn không có chú ý tới lê lạc đến Vẫn vô là chương bảy trăm bốn mươi lăm tiêu chuẩn nhân loại chương bảy trăm bốn mươi lăm tiêu chuẩn nhân loại thủy nguyên tế bảo lê lạc đứng tại cái tia khí bảo nhân sau lưng một điểm âm thanh cũng không dám phát ra nàng không nghĩ tới lan tâm đau khổ tìm thủy nguyên tế bảo thế mà liền ở tại dưới chân băng sơn bên trong dưới đĩa đèn thì tối sau lê lạc nhìn xem cái tia ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích khí bảo nhân hô hấp không nhịn được r ồ n r ậ p một mình đối mặt vị này sinh vật hùng mạnh không có khả năng không lòng sinh bối rối t i ê n tĩnh trong hầm băng lê lạc tiếng hít thở chuyển đến b ố n phía cái kia khí bảo nhân cũng giống là đột nhiên chú ý tới người tới chậm rãi như đầu trong suốt đầu lâu chuyển đi qua ngũ quan có thể thấy rõ ràng không phải người ánh mắt nháy mắt liền tập trung vào hầm băng nhập khẩu lê lạc lê lạc nháy mắt cảm giác toàn bộ thế giới đều đang ngó trừng chính mình ánh mắt kia giống như cũng không là một cái sinh vật mà là rất nhiều rất nhiều sinh vật chủ điệp nhân loại loại chim thú loại loài cá côn trùng vô số con mắt trùng hợp tại một cái trong suốt trong hớp mắt nàng hình như nhìn thấy cùng là nhân loại thăm dò nhìn thấy loài chim hiếu kỳ g ò xét nhìn thấy dã thu cảnh giác nhìn thấy loài cá ngây thơ thậm chí nhìn thấy đến không hết côn trùng mắt kép ngay tại phản xạ chính mình ánh mắt kia nháy mắt liền xuyên thấu thân thể của nàng xem thấu nàng giống loài bản chất nhân loại thân thể tại cái kia đáng sợ mắt dưới ánh sáng căn bản không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói nhưng mà cái này ánh mắt cuối cùng vẫn là không có lưu lại tại lê lạc trên thân mà là chậm rãi đi rơi vào lê lạc hất lên màn lụa tím bên trên tiểu tử lúc này vẫn là một kiện thật mỏng áo choàng chính choàng tại lê lạc trên thân vừa v ậ n nàng vì chống c ự gió lạnh đem tiểu tử hoán đi ra còn chưa kịp thu hồi hiện tại cái k i a khí bảo nhân ánh mắt chính nhìn chằm chặp tiểu tử rõ ràng nó càng để ý là tiểu tử mà không phải xâm nhập hầm băng lê lạc cái k i a khí bảo nhân bờ môi khẽ nhúc ních phát ra kỳ quái âm thanh giống như là đối tiểu tử nói gì đó thế nhưng tiểu tử làm sao đáp lại cái gì chỉ là yên tĩnh mà choàng tại lê lạc trên thân thực hiện chính mình bảo vệ lê lạc chức trách tại giao lưu không có kết quả về sau khí bảo nhân cuối cùng vừa nhìn về phía lê lạc môi của nó lại lần nữa bắt đầu chuyển động. nhưng lần này không còn là nghe không hiểu cái thanh mà là tiêu chuẩn nhân loại lời nói thanh âm k i a trung khí mười phần ôn tồn lễ độ tựa như là một vị cực kỳ có hàm dưỡng thanh niên mang theo không biết từ đâu mà đến cảm giác thân thiết có thể dạng này hoàn mỹ âm thanh lại làm cho lê lạc nháy mắt tê cả ra đầu bởi vì thanh âm như vậy không phải bình thường nhân loại có thể phát ra mỗi một chữ ngữ điệu đều là hoàn mỹ không có một tia sai lầm mỗi một cái dừng lại đều là mang theo vật luật không có một chút khó chịu giống như là máy móc đồng dạng nhưng so máy móc càng thêm hoàn mỹ mang theo một loại khó có thể lý giải được chính xác cảm giác phản phất nhân loại tiến hóa cho tới bây giờ đây là tiêu chuẩn nhất một loại phát tâm tại vô số đầu lời nói chi nhánh bên trong xác định một cái điểm trung tâm không như lệch đúng tại chính giữa đối mặt vị này tiêu chuẩn nhân loại l ê lạc trong lòng quái dị cảm giác càng thêm tăng thêm quá mức tiêu chuẩn tiêu chuẩn đến hoàn mỹ đây là một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình không có bất kỳ cái gì thì vết không có bất kỳ cái gì dư thừa đây vốn là hình dung hàng mỹ nghệ từ ngữ nhưng bây giờ có thể dùng để hình dung nhân loại hình như nhân loại cũng là từ một loại nào đó công xưởng bên trong gia công đi ra mà trước mặt vị này vừa lúc chính là cái kia độc nhất vô nhị mô bản người hôm nay ăn mặc cực kỳ đẹp mắt thanh âm kia tựa như là lao hưu ở giữa t r o hỏi mang theo khác hẳn với thường nhân cảm giác thân thiết lê lạc không có trả lời chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem cái kia ngồi dưới đất khí bào nhân toàn thân đều đ ề p h ò n g lên tựa hồ là cảm thấy lê lạc khẩn trương khí bào nhân chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên cái kia tiêu chuẩn nhân loại thân thể cũng nhìn một cái không xót gì hiện ra ở lê lạc trước mặt trừ đều là trong suốt bên ngoài tất cả bộ vị đều cực kỳ tiêu chuẩn không tì vết chút nào đứng người lên phía sau thân thể của nó mặt ngoài đột nhiên bắt đầu nhuyễn bắt đầu chuyển động cái kia thật mỏng bọt khí bắt đầu bành trướng nhăn nheo kéo dài cuối cùng lại biến thành một bộ vừa vặn đ âu phục vừa vặn mà không mất đi phong độ vị này tiêu chuẩn nhân loại cứ như vậy c h ậ m dai hướng về lê lạc đi tới đứng ở một cái thích hợp khoảng cách n g ư ờ i đang sợ ta sao nó đột nhiên đối với lê lạc nói lê lạc vẫn là không nói một lời nhìn xem nó còn nhìn về phía cái kia trên đất đỏ làm sa b à n chú ý tới lê lạc ánh mắt khí bảo nhân quay đầu nhìn một chút trên đất sa bản không để ý chút nào nói đó là trò chơi ngươi thích chơi của sao khí bảo nhân lại lần nữa quay đầu nhìn xem lê lạc hỏi lê lạc vẫn không có đáp lại tay đã c h ậ m dai n ắ m chặt trên thân tử sắc áo choàng xem ra ngươi không thích chơi đ ù a cái này rất ít gặp ta biết rất nhiều nhân loại đều thích chơi đ ù a từ con non thời điểm nhân loại liền thiên vị tiến hành đủ kiểu trò chơi ở trong game học tập sau trưởng thành cần thiết kỹ năng một mình trò chơi hợp tác trò chơi thi đấu trò chơi nhân loại xã hội chính là đủ kiểu trò chơi tạo thành sau khi lớn lên nhân loại cũng tại đóng vai các cái nhân vật công nhân bác sĩ lao sư lập trình viên bọn họ lợi dụng chính mình kỹ năng tại mỗi cái góc sắc cố định lĩnh vực sở soạn lần mỏ tăng lên đẳng cấp nhất sau khi ngưng tụ ra một cái độc nhất vô nhị nhân vật một bên nói khí bào nhân giơ tay lên chỉ chỉ phía trên chính là đứng tại băng sơn đỉnh lan tâm tại khí b à o nhân nhận biết bên trong lan tâm chính là do từng cái thân phận phụ tố tổ hợp mà thành nhân loại cá thể những này thân phận cùng đẳng cấp tựa như là trên người một người có mỗi người đều độc nhất vô nhị nói xong nói xong khí b à o nhân lại đem tay bông u xuống nhìn về phía lê lạc ngươi đây ngươi lại là cái gì nhân vật khí b à o nhân hướng về lê lạc đi hai bước không che giấu chút nào nhìn thẳng lê lạc con mắt liệp nhân nữ nhi nhân viên chăn nuôi xí nghiệp gia cực hạn vận động viên còn c o đó là cái gì đạo hòa giả ân ta có chút thấy không rõ lắm trên người sa mỏng đem người che lại thật là xinh đẹp từ sắc l ê lạc không biết rõ khí bảo nhân những cái kia không giải thích được nhìn thấy nó đang hướng về mình tới gần liền vội vàng lui về phía sau mấy bước gặp l ê lạc vẫn là đối với nó có đề phòng khí bảo nhân cũng không có tiếp tục tiến lên ngược lại xoay người về tới cái kia đỏ làm giao nhau x a bàn phụ cận một bên đưa lưng về phía l ê lạc nó còn ở một bên lẩm bẩm từ sắc từ sắc làm sao từ sắc khó như vậy thu thập đâu vậy ta đồ dám còn thế nào tập hợp đủ trò chơi số hiệu hai trăm sáu mươi ba toàn tù tì dùng tới trò chơi số hiệu một trăm bốn mươi mốt cũng dùng tới vẫn là không có từ sắc khí bào nhân ngồi sổ người xuống dùng sức đem cái k i a hồng sắc cùng màu xanh bóp ở cùng nhau có thể hai loại nhan sắc vẫn là chậm dại bán ra nhìn xem một màn này khí bào nhân bất đắc di thở dài chương bảy trăm bốn mươi sáu cứng rắn xương chương bảy trăm bốn mươi sáu cứng rắn xương màu xanh là một loại sẽ để cho người cảm giác thật thoải mái nhan sắc nó sẽ không giống hồng sắc nóng như nóng sắc vậy màu ạ n không giống h sẽ m cam như vậy lờ biếng sẽ không giống màu vàng như vậy tinh mịch sẽ không giống màu xanh như thế hoạt bát cũng sẽ không giống màu xanh như thế rung động nó sẽ chỉ ưu bồn trốn ở một bên trốn tại từ sắc bên cạnh hình như từ đầu đến cuối nó liền tại cái tia ổn định tất cả m ạ c linh không biết cái k i a cành đem chính mình đưa tới nơi nào hắn chỉ cảm thấy rơi vào một tấm ôn nhu lưới lớn bên trong giao thoa lưới lớn chống đỡ lấy tất cả trôn sâu tại tất cả huyết nhục nội bộ bệnh tốt kiên cố nhất tầng dưới chốt logic giống như trong thân thể không xương xương trên kệ leo lên thần kinh kết nối lấy đại não c ố tùy t chế tạo ra hết u y dịch mấu chốt gánh chịu vận động nó không thân tượng thân thể những bộ vị khác đồng dạng mềm dẻo nhưng thân thể lại cần nó cái này độc nhất vô nhị cứng rắn hào quang màu xanh lam chiếu sáng mặt linh điều này cũng làm cho suy nghĩ của hắn thay đổi đến cùng xương đồng dạng cứng ngắc vô cùng tất cả đều là cứng rắn liền thời gian cũng là cứng rắn đi qua kết nối lấy hiện tại hiện tại kết nối lấy tương lai phần tử không tại vận động nhiệt độ không còn tồn tại sinh mệnh khởi điểm kết nối lấy điểm cuối cùng sinh ra kết nối lấy tiêu vong cái kia xanh biếc c ả n h đem mạc linh nhẹ nhàng bỏ vào màu xanh k h u n g xương bên trong chạy xuôi cốt tủy nháy mắt đem mạc linh c h ì m ngập hắn cũng theo k h u n g xương bay đến thân thể các cái địa phương rõ ràng hắn vẫn còn tại chỗ ý thức lại liên tiếp đến phương xa đỏ cam vàng xanh xanh lam hắn lại lần nữa cảm nhận được những cái kia khí quan tồn tại bọn họ đều bị xương cốt cùng thần kinh nối liền cùng một chỗ mặc dù xa xa ngăn cách, nhưng g ă n c c á n h vẫn như mà ộ t thể.、Xương、cốt tuy Sương l cứng cũng rắn nhất địa phương, nhưng cũng là tự do nhất địa liền à tự nhất do phương, địa Mạc l n sương đến thân thể bất kỳ một vị trí nào. Nhưng h hồ thể theo thể tự cốt bất một trí có đi đi i kỳ mà, vị l t ạ i mạc linh nghĩ muốn tiếp tục hướng bên trên lúc lại bị chặn lại hình như có một bức tường chặn lại lúc đầu thông suốt con đường mạc linh thử thật lâu đều không thể thông qua bức tường kia kín cái tường chỉ có thể đường cũ trở về theo xương cốt đi tìm kiếm càng xa xưa sự tình màu xanh xương cốt bên trong có từng đạo tội tắc vết tích cái kia là đi qua lưu lại lớn lên kẽ hở mỗi một cái khe lớn nhỏ đều đối ứng sinh lớn lên nhanh chậm s ư ơ n g cốt yên lặng ghi chép lịch sử đưa bọn họ khắc ở trên người mình m ặ c linh tâm cũng theo cái kia ở khắp mọi nơi lam quan g dần dần bình tĩnh lại hắn bắt đầu đọc lên những cái kia s ư ơ n g cốt bên trên vết tích truy tìm lên s ư ơ n g cốt đã từng nhìn đến qua lịch sử lam ngọc lam ngọc không muốn ngẩn người một thanh â m đánh thức còn đang ngẩn người s ư ơ n g lam ngọc mơ mơ màng màng hướng thanh â m kia nhìn đó là một cái t ử sắc thân ảnh chính lung lay chính mình có thể là lam ngọc vẫn là hỗn loạn nó từ sinh ra liền như thế đối với ngoại giới phản ứng chậm chạp đến t ự c h ạ n nó cảm thấy tất cả xung quanh đều quá nhanh quá ồn ồn n o nó một mực phản ứng không kịp. Vì thế, nó cũng không nguyện ý cùng đồng bạn của hắn giao lưu chỉ là một mực yên lặng t cho tránh phát giáng ố c chỉ có cái này t ử sắc g i a hỏa nó hình như đối với người nào đều như thế tốt bao gồm chính mình phản ứng chậm chạp lam ngọc sửng sốt rất lâu mới ý thức tới cái này t ử sắc g i a hỏa là đang gọi mình làm sao vậy lam ngọc chậm rãi hỏi đừng mần người vì cái gì mần n g ư ờ i rất dễ chịu lam ngọc lời còn chưa nói hết cái kia t ử sắc g i a hỏa liền không kịp chờ đợi mở ra bàn tay của mình đem vật cầm trong tay biểu hiện ra cho lam ngọc chỉ thấy bàn tay kia bên trong chứa một đám nho nhỏ sinh vật bọn họ đầu góc choáng váng tại tử sắc trong lòng bàn tay quay tới quay lui thoạt nhìn vô cùng thú vị đáng yêu sao đáng yêu thế nhưng thật nhỏ a ta đều thấy không rõ lắm bọn họ dáng dấp ra sao lam ngọc chậm rãi hồi đáp người từ nơi nào tìm đến lam ngọc có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm ta đi h á c cám bên trong chơi thời điểm bọn họ liền theo ta ta thấy bọn nó quá đáng thương liền lưu lại tử sắc cẩn thận từng ly từng tí nhìn bàn tay bên trong những ngày sinh vật còn đ e m chúng nó tiến tới lam ngọc trước mặt một bộ dáng vẻ rất vui vẻ lam ngọc dùng chính mình hơi chút chậm chạm tưu ngươi có lẽ đem chúng nó trả về lam ngọc k huyên bảo vì cái gì bọn họ đi theo ngươi chỉ là bởi vì trên người ngươi đang phát sáng bọn họ chưa từng thấy như thế sáng tỏ đồ vật đồng thời không phải là bởi vì cái khác hắc cám bên trong mới là bọn họ có lẽ sinh hoạt địa phương nghe lấy lam ngọc k huyên bảo t ử s ắ c lưu l u y ế n không rời nhìn nhìn trong tay sinh vật nhỏ có thể là bọn họ hình như rất thích ta bọn họ là ưa thích chỉ riêng không là ưa thích ngươi vì cái gì bọn họ thích chỉ riêng tự xác không hiểu hỏi bởi vì trường kỳ sinh hoạt tại hắc á m bên trong cho nên thích chỉ riêng lam ngọc tiếp tục giải thích â t ử s ắ c suy nghĩ một chút hỏi tới trường kỳ sinh hoạt tại h ắ c cám bên trong không là nên thích h ắ c cám sao vì sao lại thích chỉ riêng đâu sinh vật không phải đều có lẽ thích chính mình sớm đã thích ư ớ n g hoàn cảnh sao tựa như là chim nhỏ thích bầu trời con cá thích nước cá chạch thích đầm lầy đ ồ n g dạng nghe lấy t ử s ắ c vấn đề lam ngọc cũng bối rối nó chậm c h ạ m suy nghĩ vận chuyển rất lâu đều chưa kịp phản ứng đây là vì cái gì vì cái gì đây t ử s ắ c gặp lam ngọc thật lâu không trả lời vội vàng hỏi tới lam ngọc n ơ ngác nhìn từ xác lại nhìn một chút nó trong lòng bàn tay sinh vật cũng phát ra nghi vấn vì cái gì đây vì cái gì đây vì cái gì đây hai cái nghĩ không hiểu ra hỏa cứ như vậy hai mặt nhìn nhau lẫn nhau hỏi thăm rất lâu ta nghĩ mãi mà không rõ ta cũng nghĩ không thông t r â m m ặ t sau một lát t ử s ắ c lại hỏi ngươi nói có khả năng hay không bọn họ càng thích hợp chính là chỉ riêng mà không phải hát cắn đâu có khả năng lam ngọc suy nghĩ một chút cũng cảm thấy cái suy đoán này có nhất định đạo lý Tốt. vậy ta liền đem chúng nó lưu lại t ử s ắ c đột nhiên nói đánh lam ngọc trở tay không kịp ngươi muốn đem chúng nó lưu lại lam ngọc không dám tin tưởng hỏi đúng vậy a lưu lại bọn họ không là lại... ưa thích chỉ riêng sao ta có thể cho chúng tự s ắ c vô cùng hưng phấn nếu như không phải còn nâng tiểu sinh vật này nó có thể hiện tại liền sẽ vui vẻ nhảy lên có thể là ngươi chẳng lẽ muốn dạng này một mực nâng bọn họ sao lam ngọc nghiêm túc hỏi đúng a tính toán ta đến giúp ngươi a lam ngọc cũng không nhìn nổi đành phải ra tay giúp đỡ lam ngọc trên thân quang mang dần dần tiêu tán những cái kia cứng rắn l a m quang chậm rãi bệnh thành từng đạo giao thoa hàng rào cũng không lâu lắm những cái kia l a m quang liền biến thành một cái không lớn chất lồng cầm cái này a chứa bọn họ ngươi cũng không cần một mực nâng tự xác một bên kinh ngạc nhìn xem lam ngọc chế tạo chiết lồng một bên hưng ph đem trong tay sinh vật nhỏ bọn họ cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong đó sinh vật nhỏ bọn họ đi tới địa phương xa lạ lại ở bên trong tò mò khắp nơi loại chuyển cảm ơn ngươi la m ngọc ngươi nối ta tốt nhất không cần cảm ơn chương bảy trăm bốn mươi bảy chăn nuôi trách nhiệm chương bảy trăm bốn mươi bảy chăn nuôi trách nhiệm la m ngọc bọn họ sinh sôi rất nhiều đ ờ i đã hoàn toàn thích tiếng chiếu sáng thế nhưng chiếc lồng hình như không đủ lớn sinh vật sẽ tự mình sinh sôi biến nhiều là bình thường ta giúp ngươi đem chiếc lồng thêm lớn hơn một chút đi la ngọc điều khiển cái kia cứng rắn l a n quang để chiếc lồng bên trên hàng rào chậm rãi mở rộng triển khai giống như là cảnh đồng dạng đưa về phía một bên lại lần nữa g i a o toa h nhìn xem lớn hơn một vòng chiếc lồng lam ngọc tò mò hỏi ngươi là đi đâu cho chúng tìm đồ ăn đi hát cám bên trong t ử sắc có chút h ề vải hồi đáp rất tốn sức ca hát cám bên trong cái gì cũng không có là lam ngọc nhìn xem trong lồng những cái kia khỏe mạnh trưởng thành sinh vật nhỏ cùng một bên h ề vải bằng hữu trong lòng ngũ vị tạp trần nó vị này t ử sắc bằng hữu đã vì tiểu sinh vật này hy sinh quá nhiều không có cách nào nó chỉ có thể tận tình khuyên bảo khuyên bảo bọn họ bình thường là sẽ không sinh sôi nhiều như vậy tại h á cám bên trong bởi vì làm thức ăn thiếu nguy cơ từ phía bọn họ số lượng sẽ bị khống chế tại một cái ổn định trị số ngươi đem chúng nó mang về có đầy đủ đồ ăn bọn họ số lượng sẽ càng ngày càng nhiều cùng lúc đó đối với đồ ăn nhu cầu cũng sẽ càng ngày càng nhiều không có tận cùng gia tăng đi xuống hoàn cảnh lớn nhất tiếp nhận lượng là có hạn ngươi không thể một mực thay đổi hoàn cảnh thích ứng bọn họ sinh sôi ngươi đến để bọn họ thích ứng hoàn cảnh mặc dù là nói như vậy nhưng la ngọc biết t ử sắc sẽ không nhẫn tâm khống chế tiểu sinh vật này số lượng tại đây đủ chiếu sáng cùng đồ ăn cung cấp bên dưới tiểu sinh vật này số lượng khẳng định sẽ còn tiếp tục gia tăng nghe lấy lam ngọc k h u y ê n bảo tử s á c cũng bắt đầu nghĩ lại bọn họ số lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm liền sẽ bắt đầu nội chiến tranh đoạt tài nguyên tranh đoạt k i a sáng sáng nhất vị trí tranh đoạt trong lồng không gian tranh đoạt có hạn sự vật ta luôn là không đành lòng bọn họ tự giết lẫn nhau ta minh bạch lam ngọc nhẹ nhàng phụ hòa nói nó biết nó vị bằng hữu này tính cách không đành lòng nhìn xem sinh vật nhỏ bọn họ tương t à n chỉ có thể một mực tìm kiếm thức ăn cho chúng nhưng mà cho đồ ăn tiểu sinh vật này lại sẽ tiếp tục sinh sôi đạt tới bên dưới một số lượng hạn mức cao nhất lại bắt đầu tự giết lẫn nhau mà một mực không ngừng tìm kiếm đồ ăn từ sắc cũng bị làm cho thể xác tinh thần đều mệt cả ngày vì t i ể u sinh vật này sự tính phát sâu có thể là xuất phát từ trách nhiệm nó lại không muốn đem những n à y đã sinh sôi rất nhiều lời dần dần thích h ư ớ n g chiếu sáng sinh vật nhỏ phóng sinh cứ như vậy lâm vào mâu thuẫn tuần hoàn nhìn xem bằng hữu dáng vẻ mệt mỏi lam ngọc chậm chạp tư duy cực nhanh vận chuyển suy nghĩ rất nhiều loại phương pháp cuối cùng nghĩ đến một cái xảo diệu ý tưởng ngươi có thể cho c h ú n g chế tạo một cái săn mồi trang bị săn mồi trang bị là một cái tự động săn mồi trang bị từ h á cám bên trong dụ bắt đồ ăn sau đó ngươi cũng không cần chính mình đi tìm kiếm thức、ăn. theo bọn họ số lượng biến nhiều ngươi chỉ cần tăng lên săn mồi trang bị công suất là được rồi lam ngọc giải thích nói dạng này đã có thể để bằng hữu miễn chịu nội tâm kiến trách cũng có thể để nó không tại vì tiểu sinh vật này thể xác tinh thần đều mệt tất nhiên quyết định muốn chăn nuôi tiểu sinh vật này liền đem tất cả đều làm đến tốt nhất là một m cái hoàn thiện tự động hóa chăn nuôi hệ thống lam ngọc không biết chính mình cái này có chút ngu rốt trong đầu là thế nào đụng tới cái này xảo diệu ý tưởng nhưng chính là linh quan nói lên vượt miệng nói ra từ xác nghe đến lam ngọc đề nghị về sau cũng nháy mắt liền hưng lên ngươi thật thông minh lam ngọc theo ta đi ta dẫn ngươi đi gặp một vị bằng hữu t ử s ắ c xách theo chiếc lồng không kịp chờ đợi lôi kéo lam ngọc trốn vào hắc cám bên trong tại hắc cám bên trong đi về phía trước một đoạn thời gian về sau lam ngọc cuối cùng nhìn thấy t ử sắc nói vị bằng hữu kia một đ o à n giống như là h ỏ a diễm đồng dạng hồng sắc tùy ý lan tràn tại hắc cám bên trong tên kia khí chất cùng mình hoàn toàn chính là ngược lại một cái bông thả một cái nội liễm một cái không kiêng nể gì cả một cái cẩn thận từng ly từng tí một cái nhiệt tình như lửa một cái tỉnh táo như băng lam ngọc vẹn vẹn nhìn thấy cái tia hồng sắc lần đầu tiên liền biết đây là cái tùy ý làm bậy ra họa quả nhiên lam ngọc suy đoán cũng không có sai. cái tia hồng sắc r a hỏa chú ý tới khách tới nháy mắt phóng lên tận trời đem bầu trời đem nhuộm thành hồng sắc sau đó giống như là hỏa diễm đồng dạng lan tràn tới đem lam ngọc cùng t ử sắc bao vây ở trong đó nhìn xem cái này đ ầ y trời hồng quang lam ngọc ý thức được r a hỏa này không những tính cách rất táo bạo mà còn lực lượng cũng rất cường đại nhưng lam ngọc hơi nghi hoặc một chút t ử sắc vì sao lại nhận biết dạng này r a hỏa nhưng rất nhanh nó liền hiểu cái tia hồng quang trực tiếp rơi vào bên cạnh của nó cho nó nặng nghề mà tới một cái bạn mới sao tên gọi là gì màu xanh dễ chịu để ta cỏ cọ vu cái này phóng đãng không bị trói buộc bộ dạng để t ử sắc cũng có chút xấu hổ nhìn xem đem lam ngọc ép dưới thân thể hồng quang nó vội vàng tiến lên trước đem cả hai cường ép tách ra lam ngọc hoàn toàn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì toàn thân liền bị cọ toàn bộ hồng dục người hủ đến người ta a nó không phải rất vui vẻ sao đúng hay không màu xanh bằng hữu cái kia được xưng là hồng dục ra h ỏ a lại ngăn cách t ử sắc cùng lam ngọc chào hỏi lam ngọc cũng chỉ có thể sưng sờ đáp lại một tiếng ta liền biết ta thích ngươi ngươi cũng thích ta mắt thấy hồng dục lại muốn xông lên đến Tử sắc vội vàng ngăn cản nó. tại ử sắc v n giải toàn g i bộ chi tiết về sau hồng dục liền không kịp chờ đợi nghĩ muốn tạo ra săn mồi trang bị tử xác cũng đem chiếc lồng thả trên mặt đất để hồng dục tự mình phát huy nhưng mà hồng dục trước khi đậu thủ đột nhiên ngừng lại nhìn về phía tử s ắ c có chuyện quên nói chuyện gì săn mồi trang bị không thể thay đổi vị trí một khi xác định vị trí cái này chiếc lồng liền không thể di động ta nhất định phải tại cái này chiếc lồng bên trên thiết lập một cái săn mồi điểm lấy cái này săn mồi điểm xem như hướng dẫn trung tâm bởi vì hướng dẫn tin tức là duy trì liên tục phát ra những cái kia bị hướng dẫn đồ ăn lại không ngừng hướng trung tâm tới gần cho nên xác định vị trí liền không thể tùy tiện biến động hồng dục tốc độ nói rất nhanh cấp tốc đem nguyên nhân giải thích rõ ràng tự xác suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đem chiếc lồng đặt ở một cái nơi tương đối an toàn liên đặt ở phụ cận linh tính bình nguyên lên đi nơi đó đồ ăn đầy đủ c ũ n g rất ít s ẽ c ó cái gì n g u y hiểm tượng, a cách n h ữ n g cái c hát kia mang bên trong vật cũng vật rất đồ x Có thể, h ồ d ô n g d o dự, trực tiếp i l ề n đem l ồ n g nhắc, h ư ớ n tại ninh tính bình nguyên trên Đến không buộc ì n n h g y vòng quanh g một đoàn mỹ lại ì n h n g u y ê n bên trên n s á g lên c hồng ỉ riêng. h sắc quang mang dần dần dâng lên tại ninh tính bình nguyên trên không buộc vòng quanh một đoàn mỹ l ạ đỏ hửng hồng, hồng sắc lam ngọc qua đến giúp đỡ n g ư ơ i chiếc lồng nhất định phải lại kiên cố một điểm mới có thể chống đỡ ở săn mồi trang bị nghe đến hồng dục la lên lam ngọc vội vàng đi lên phía trước săn mồi trang bị muốn xây ở chiếc lồng bên trên sau đối nhất định phải xây cực kỳ cao mới có thể gửi đi rụ rỗ tin tức vậy ta đem chiếc lồng không xương thêm cao một chút lam ngọc cũng bắt đầu phóng thích chính mình lực lượng lực lượng của nó t i n h chất cùng hồng dục cũng hoàn toàn ngược lại lam quang không giống hồng quang như thế không bị cản trở cực kỳ nội liễm cả hai mật độ hoàn toàn khác biệt hồng sáp sẽ tự động hướng lên phía trên nội đi màu xanh sẽ tự động chìm xuống cứng rắn l a m quang tiến vào nội bộ không ngừng cải tạo chiếc lồng hồng quang hợp với mặt ngoài tạo thành một cái tràn ra ngoài săn mồi trang bị chúng ta thật sự là quá xứng đôi ta cảm giác ta lực lượng đang quản trạng đường lưu động thất thông thuận là ngươi tại đầy ta sao lam ngọc hồng dục vô cùng hưng phấn không ngừng mà hỏi đến lam ngọc lam ngọc không có trả lời nhưng nó cũng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình lực lượng tự hồ đang bị khai thông hồng sắc cùng màu xanh chính là lực lượng hai mặt một cái phát tán một cái thu lại tạo thành lẫn nhau bài xích lực lượng toàn qua cái này loại sức mạnh toàn qua sẽ không trở ngại lực lượng sử dụng ngược lại có khả năng tá lực đả lực để ngoại bộ hồng sắc phát tán đến càng thêm b o à n diện để nội bộ màu xanh thu lại đến càng thêm triệt đề lan ngọc cảm giác được chiếc lồng bên trên lực lượng đang trở nên càng thêm lương thực chiếc lồng thay đổi đến càng ngày càng cứng rắn phải thừa nhận chính là hồng dục s ắ c thực cùng mình vô cùng súng đôi hoàn toàn ngược lại nhưng lại hoàn toàn giám bảo theo trên bầu trời bên dưới lên hồng sắt mưa cái tia cải tạo phía sau chiếc lồng cuối cùng hoàn thành tại cái tia ẩn nấp màu xanh bên ngoài bao trùm lấy nhất tầng mê người hồng q a n g xung quanh đồ ăn đều sẽ bị những này chỉ riêng hấp dẫn đi vào tòa này định chế tụ trong lồng thành công hiệu quả so ta tưởng tượng còn m u ố n tốt hồng dục hương phấn nào tới lam ngọc trên thân lại bắt đầu cọ lên nó đến lam ngọc trong lòng cũng thật lâu không thể bình tĩnh tại lực lượng kia thôi thúc xuống chiếc lồng dung tích cùng trình độ cứng cắp đều được đến tăng lên rất nhiều ở trong đó sinh vật nhỏ đoán chừng có thể sinh sôi rất lâu rồi nhìn xem cái kia r ự còn không biết phát sinh cái gì sinh vật nhỏ nó đem chính mình tay nhẹ nhàng hướng vươn về trước đi lại cẩn thận từng ly từng tí thu hồi lại bọn họ thật rất thích chỉ riêng phía trước bọn họ đến cùng là thế nào qua tại cái kia không thấy ánh mặt trời vĩnh dạ bên trong giấy ruộng tại nhìn không thấy con đường tương lai tiến lên tiến một đời lại một đời trải qua ăn lông ở l ỗ sinh hoạt trẻ mới sinh sinh ra phía sau lần thứ nhất mở tó mắt nhìn thấy chính là vô tận hắc á m trước khi chết một lần cuối cùng cũng là một mảnh đen như mực liền trong đầu lóe lên hình ảnh đều là từng mảnh từng mảnh màu đen gối vụn sinh ra chơi đùa lớn lên yêu nhau sinh sôi chết đi mỗi một cái trọng yếu thời khắc trước mắt đều là mê man đêm tối bọn họ dốc hết toàn lực sống sót cũng vẹn vì sống sót từ sắc ánh sáng nhạt n h ạ t nhạt chiếu vào chiếc lồng phía trên nó ngần đầu nhìn về phía hồng vân bên trên cái kia đen nhánh bầu trời đêm ta nghe nói uyên khổng bên trên khắp nơi đều là có ánh sáng trên bầu trời dài một cái cự đại quan g cầu tất cả nhan sắc quả cầu ánh sáng kia bên trong đều có đ ỏ cam vàng lục lam tràn g tím nhìn thấy nhìn không thấy đều tại quả cầu ánh sáng kia bên trong quan g cầu chiếu sáng đại địa tất cả sinh vật đều tắm rửa tại cái kia vô tư quan g mang phía dưới lấy quan cầu năng lượng mà sống tại quan cầu bên dưới sinh ra tại quan cầu bên dưới lớn lên cuối cùng lại tại quan g cầu bên trong chết đi những sinh vật kia ký ức cũng bởi vậy có đỏ cam vàng lục lam tràn g tím có rực rỡ nhiều màu nhan sắc thật tốt ta quan g cầu phía dưới những sinh vật kia nhất định rất hạnh phúc ta suy nghĩ một chút cũng là bọn họ làm sao có chuyện gì không vui đâu tử s ắ c nhìn qua đen nhánh vô cùng bầu trời vừa nhìn về phía một bên ngay tại đùa giỡn hai người đột nhiên hỏi một vấn đề ngươi nói chúng ta có thể hay không cũng để cho ngày này bên trên mọc ra một cái quan g cầu trưng hải chúng ta thu lấy năng lượng lãng phí quá nhiều cần phải có người tới giúp chúng ta tiến hành hiệu suất cao chuyển hóa ngươi có thể tới thử xem sao tại l a miêu Ngọc ức ký tả r n g t cái kia quan cầu bao phủ thế giới hình ảnh lúc mỗi người đều sẽ bị nó chân thành tha thiết lời nói chỗ xúc động tất cả mọi người cam tâm tình nguyện tập hợp ở cùng nhau cộng đồng đi hoàn thành cái kia thoạt nhìn không cách nào chạm đến nguyện cảnh bọn họ lấy linh tính bình nguyên bên trên chiếc lồng làm làm cơ sở bắt đầu không ế tạo thuộc v những như vậy liền thiếu sót đều sẽ bị tử xác phát hiện lợi dụng lam ngọc lực lượng mặc dù cứng rắn nhưng rất không linh hoạt hồng dục lực lượng mặc dù tràn đầy nhưng lại sẽ không cách nào khống chế tiêu tán chừng hải lực lượng bao dung tất cả thế nhưng bao dung tất cả lại sẽ dẫn đến bị tất cả quái nhiễu tử s ắ c hoàn toàn không để ý những lực lượng này thiếu sót tựa như đã từng tử s ắ c tìm chúng nó kết giao bằng hưu cũng không để ý tính cách của bọn nó đồng dạng nó chính xác đem những khuyết điểm này cho che giấu rơi thậm chí có chút ngược lại còn biến thành ưu điểm lam ngọc lực lượng không linh hoạt liền để cái này loại sức mạnh ở tại nhất ổn định vị trí hồng dục lực lượng sẽ tiêu tán liền lợi dụng cái này loại sức mạnh để d ụ d ỗ tin tức thay đổi đến càng thêm rõ ràng trưng hải lực lượng dễ dàng bị q u á nhiễu tử xác liền đem lực lượng của nó đặt ở hồng quang phía dưới tự động bao dung cái kia tiêu tán năng lượng cuối cùng có một ngày cái này chiếc lồng sẽ bao phủ toàn bộ vĩnh dạng đến lúc đó mỗi cái sinh vật đều có thể cảm nhận được văn m ì n h bọn họ không cần ở lại hắc á m bên trong giấy ruộng có thể tự do tự tại nhận thức các loại nhan sắc mỹ lệ nhưng cái này còn cần càng nhiều cố gắng lam ngọc ý thức được đây không phải là một chuyện đơn giản lực lượng của bọn chúng là có hạn dù n g có hạn lực lượng can thiệp vô tận vĩnh dạng chắc chắn sẽ có hao hết ngày đó tựa như là tử sắc ban đầu tìm kiếm thức ăn lúc đồng dạng liền tính làm đến cho dù tốt cuối cùng rồi sẽ có lực bất t ỏ n tâm thời điểm xem như trong mấy người nhất cẩn thận một vị nó sớm liền sinh ra lo lắng đây là một con đường không có lối về có thể là nhìn xem ý chí chiến đấu sụp sôi đại gia nó cũng không nguyện ý làm cái kia dội nước lạnh người chỉ có thể yên lặng đem lo lắng t r ô n ở trong lòng suy nghĩ của nó luôn là tại không nên chậm chạp thời điểm chậm chạp tại không nên lo ngại thời điểm lo ngại lam ngọc có đôi khi thậm chí sẽ nghĩ có phải là chính mình suy tính quá nhiều mới sẽ luôn là chậm người khác vỗ một cái ai làm sao lúc này phản ứng của ta liền không chỉ đ ộ nhà vẫn là đại gia sớm đã nghĩ thông suốt chỉ có ta không nghĩ thông suốt đâu lam ngọc chính mình cũng không xác định chương bảy trăm bốn mươi chín mới đồng bạn chương bảy trăm bốn mươi chín mới đồng bạn đoàn đội bên trong lại tới mới đồng bạn một cái màu xanh ra hỏa còn có một cặp màu vàng cùng màu xanh hai huynh đệ chiếc lồng dung tích đã kinh biến đến mức rất lớn bên trong sinh vật nhỏ càng ngày càng nhiều những cái kia chết đi sinh vật trồng chất trong lồng còn có đủ kiểu sinh vật c ạ p bã đã để trong lồng hoàn cảnh nhận lấy ô nhiễm tử vong mang đến ô dịch ô dịch lại mang đến đại lượng tử vong những cái kia hư thối sinh vật thi thể cùng vật bài tiết để sinh thái hoàn cảnh thay đổi đến càng ngày càng hậu bét bởi vậy tử xác tìm tới hoàng tử nghĩ muốn nhờ lực lượng của nó hoàng tử là cái âm u đầy từ khí ra hỏa toàn thân bẩn thỉu b ò đầy côn trùng những cái kia côn trùng cái gì đều ăn sẽ còn b ò đến những người khác t r ê n thân bởi vậy người khác đều đối với nó tránh không kịp chỉ có tử s ắ c hoàn toàn không để ý trên người nó dơ bẩn cùng con rệp hoàng tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy không sợ nó người ngươi không thấy được trên người ta sao trên người ngươi làm sao vậy rất bẩn rất ố i rất buồn nôn nhưng đây chính là ngươi a ngươi lại không có cách nào thay đổi tử s ắ c chỉ dùng mấy câu liền để hoàng tử khăng khăng một mực theo sát nó cái kia bẩn thỉu ra hỏa chưa từng có gặp phải đối với nó như thế tốt người liền nó ca ca lục sinh cũng thường xuyên sẽ ghét bỏ nó bởi vậy nháy mắt liền bị tử sắc ôn n u cho bắt được lam ngọc đối với cái này cũng không ngạc nhiên chút nào ai sẽ không thích ôn n u người đâu tương đối ngoại ý muốn chính là hoàng tử ca ca cũng theo sau hai bọn chúng huynh đệ hoàn toàn ngược lại so với người người đều tránh không kịp đệ đệ ca ca vô cùng được hoan nghênh lục sinh lực lượng mang theo một cỗ sinh mệnh nặng nề nó đi đến bất kỳ địa phương nào đều sẽ tỏa ra sự sống chỉ cần đứng tại nó bên cạnh liền sẽ cảm giác chính mình lực lượng thay đổi đến mức dị thường sinh động hình như toàn thân đều có dùng không hết sức lực thế nhưng lục sinh bản nhân lại vô cùng chán ghét chính mình lực lượng bởi vì nó chỗ tỏa sáng những cái kia sinh cơ tại cái này mảnh vĩnh dạp phía dưới cuối cùng đều chỉ có thể hướng đi tiêu vong t ử sát hỏi thăm nó vì cái gì đạt được thành tựu lục sinh quay đầu nhìn về phía sau lưng ngươi nhìn thấy sau lưng ta những tiểu tử này sao t ử sát hướng sau lưng nó nhìn phát hiện những cái kia ánh sáng xanh lục chiếu dọi địa phương đều mọc ra mỹ lệ thực vật tươi đẹp hoa tươi xanh biết tiểu thảo bọn họ không nên xuất hiện ở đây lục sinh c h ầ m rãi đi thẳng về phía trước những cái kia sinh cơ bừng bừng thực vật không có chiếu sáng cuối cùng cũng chỉ có thể dần dần k h ố héo hóa thành cái này vĩnh dạp h í a dưới một vệ bụi bằm ta đi qua địa phương đều sẽ tỏa ra sự sống thế nhưng bọn họ cũng sẽ rất nhanh mất đi trừ phi ta không nhúc nhích một mực ở tại một chỗ ta thường xuyên đang suy nghĩ ta đến cùng là tại sáng tạo sinh mệnh vẫn là tại sáng tạo tử vong dù sao nếu như không có sinh liền không có chết ta ban cho bọn họ sinh mệnh lại không có duy trì bọn họ sinh mệnh biện pháp vậy ta vì cái gì phải bàn cho cho bọn họ sinh mệnh đâu cùng những đồng bọn khác đồng dạng lục sinh không có cách nào khống chế chính mình lực lượng sáng sinh lực lượng tại bất kỳ địa phương nào đều là một loại bảo tàng nhưng tại cái này đem tôi phía dưới cũng không phải là ta nói với ngươi cái q u a n cầu kia cảm thấy rất hứng thú lục sinh trực tiếp nói ra chính mình mục đích nếu như cái quan g cầu kia thật xuất hiện ta sáng tạo sinh mệnh liền sẽ không cấp tốc tiêu vong ta cũng có thể tự do tự tại hành tẩu tại k i a sáng phía dưới không cần đi tự trách không cần đi lo lắng những cái k i a sinh mệnh tương lai so với những đồng bọn khác lục sinh càng thêm chờ mong cái k i a quan g cầu bao phủ thế giới nguyện cảnh có khả năng thực hiện nó so với những đồng bọn khác càng có thể hiểu được sinh mệnh nặng nề g h cũng càng có thể hiểu được từ sắc nói tới tất cả bởi vậy nó cũng nghĩa vô phản cố gia nhập đoàn trong đội nhưng theo t r á gia nhập lực lượng càng ngày càng nhiều trong lồng năng lượng tuần hoàn bắt đầu thay đổi đến dối loạn chúng ta cần một cái trung su đến đem chỗ có năng lượng thống hợp lại đạt tới cân đối nhịp vì vậy tử xác liền tìm được thanh đồng thanh đồng lực lượng là một chủng loại giống như sóng lọc khí lực lượng nó có thể đem những cái kia dối loạn năng lượng thống hợp đến tần số tương đồng cho dù là lẫn nhau xung đột năng lượng thanh đồng cũng có thể để bọn họ cùng tồn tại tìm tới thanh đồng về sau nó không có chút gì do dự trực tiếp liền gia nhập kế hoạch bên trong l i ê n tử s ắ c chính mình cũng rất bất ngờ bởi vì nó thậm chí đều không có bắt đầu k h u y ê n bảo thanh đồng cho ra lý do cũng rất làm cho người khác khó hiểu trên thế giới này có quy luật đồ vật quá ít nếu như các ngơi ư kế hoạch có thể làm cho có quy luật đồ vật thay đổi nhiều một chút ta nguyện ý gia nhập thế là nó liền gia nhập vừa ra tay liền đem chỗ có năng lượng thống hợp tại thanh đồng lực lượng ra chỉ phía dưới trong lồng các loại năng lượng nháy mắt liền lại không dối loạn lúc này sáu ngồi hỗ trợ lẫn nhau đạt tới hoàn toàn ổn định trạng thái đoàn đội bên trong tất cả mọi người rất hưng phấn chỉ có lam ngọc nội tâm càng ngày càng lo nghĩ nhìn xem dần dần lớn mạnh chiếc lồng lam ngọc cảm giác được đè ở trên người đại sơn thay đổi đến càng ngày càng nặng ngươi nhịp hình như loạn đồng bạn hắn đều không có chú ý tới lam ngọc lo lắng chỉ có thanh đồng phát giác nó không thích hợp ta nhịp là ngươi lực lượng không có tiết ấu ngươi quang hồ đang r u n động ngươi phải chú ý điểm làm ngươi bước sóng không còn là ngươi bước sóng ngươi tần số không còn là ngươi tần số ngươi liền không còn là ngươi nghe lấy thanh đồng cái này không giải thích được lam ngọc lại lâm vào đường máy ta không còn là ta vậy ta lại là cái gì biến thành cái khác nhan sắc biến thành người khác bộ dạng vì sao lại dạng này lam ngọc mơ mơ màng màng hỏi bởi vì ngươi không có nhìn thẳng vào nội tâm của mình ngươi đang phủ định chính mình là một chùm sáng bắt đầu phủ định chính mình bước sóng nó liền sẽ rối loạn biến chất mất đi nhịp hậu quả chỉ có sụp đổ cùng diệt vong cuối cùng thậm chí liền sóng cũng không tính chỉ có thể coi là không có ý nghĩa hạt căn bản đoàn nghe lấy thanh đồng lời nói lam ngọc cắng đất suy nghĩ hỗn loạn sóng sụp xuống hạt căn bản đoàn vậy ta đến cùng là sóng vẫn là hạt căn bản đâu thanh đồng nghiêm túc đánh giá nó hào quang màu xanh kia phản phất muốn thấm vào nội tâm của nó vì cái gì không thể cả hai đều là đâu ngươi là đang hoài nghi kế hoạch của chúng ta không cách nào thành công đúng không thanh đồng tựa như xem thấu lam ngọc lo nghĩ trực tiếp hỏi là lam ngọc biết chính mình giấu không được nó chỉ có thể đem chính mình nội tâm những cái kia lo lắng một năm một mười nói ra thanh đồng sau khi nghe xong cũng không có phản đối cái nhìn của nó phản mà đối với nó nói kỳ thật ta cũng cảm thấy kế hoạch này sẽ không thành công lam ngọc khiếp sợ ngươi cũng cảm thấy sẽ không thành công vậy ngươi vì cái gì còn muốn gia nhập đâu thanh đồng nghiêm túc nhìn xem nó hỏi ngược lại chẳng lẽ cảm thấy sẽ không thành công liền không thể đi làm chuyện này sao vì cái gì không thể cả hai đều có đâu chương bảy trăm năm mươi quan phổ chương bảy trăm năm mươi quan phổ ngươi đang phủ định chính ngươi ngươi nội tâm trực giác kế hoạch này đồng thời sẽ không thành công nhưng ngươi lại muốn đi làm chuyện này cho nên ngươi mới sẽ xoắn suýt mới sẽ cả ngày sầu lo đối với chính mình tất cả sinh ra hoài nghi nhịp mới sẽ rối loạn thanh đồng hoàn toàn xem thấu lam ngọc nội tâm đưa nó phân tích đến do rõ, rõ ràng, ràng. lam ngọc chính mình cũng không biết làm sao làm dịu nội tâm lo lắng nó cảm tính bên trên muốn cùng đồng bạn cùng đi hoàn thành cái kia vĩ đại kế hoạch lý tính bên trên lại cảm thấy kế hoạch này nhất định sẽ thất bại làm kế hoạch thất bại tất cả liền đều không có ý nghĩa nội liếm màu xanh để nó từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo duy trì lý tính nhưng dạng này lý tính lại làm cho nó đối với chính mình sợ tác sở vi sinh ra hoài nghi nó nhìn xem chiếc lồng bên trên lóe r a h ư n g v ă n g trong lòng lâm vào cực độ mê man ta nhịp loạn nó rốt cuộc hiểu rõ thanh đồng ý tứ đó là một loại tần số chết đi không cách nào ngăn cản chết、đi. chỉ cần nội tâm của nó một mực ở vào mê man trạng thái dạng này chết đi liền sẽ càng ngày càng rõ ràng ta nên làm như thế nào nó vô cùng thống khổ hướng thanh đồng d o hỏi tất nhiên thanh đồng có thể nhìn ra nó mê man cũng nhất định có thể giải quyết vấn đề của nó trước mắt nó đã đem thanh đồng trở thành cây cỏ cứu mạng nhưng mà thanh đồng trả lời lại vô cùng đơn giản ngươi cái gì đều không cần làm cái gì đều không cần làm ta không cần đi thay đổi gì sao đương nhiên không cần ngươi vốn là không thay đổi được cái gì đó không phải là bậy nát sao đúng vậy a thanh đồng góp đến trước mặt nó nhẹ dọn g ă n ủi ngươi cần phải làm là bãi nát không nên đem chính mình nhìn đến quá trọng yếu lo lắng chuyện này không cách nào thành công là ngươi nghị phải tiếp tục cố gắng đi xuống cũng là ngươi cả hai đều là ngươi sóng cũng là ngươi hạ t căn bản cũng là ngươi cả hai đều là ngươi chỉ riêng vốn là phức tạp mâu thuẫn trọng hợp đây là thuộc về ngươi nhịp ngươi đến cùng mình hòa giải chúng ta chỉ là theo thời gian tiến lên kẻ đồng hành trên đường chỉ có chính mình nếu như cùng chính mình cũng thành là người vậy liền thật không có gì cả thanh đồng nói xong câu đó về sau liền yên lặng rời đi chỉ để lại lam ngọc tại nguyên chỗ không ngừng mà hồi tưởng vừa vặn trò chuyện ta chỉ là kẻ độc hành sao tiếp xuống đoạn này thời gian lam ngọc không có lại đi xoắn suýt nội tâm những cái kia mê man mà là dựa theo thanh đồng nói cho nó biết triệt để bày nát xuống dưới nó đem trừ mình ra tất cả mọi chuyện đều coi là ngoại vật thử nghiệm đem mình làm một vị kẻ độc hành công việc hàng ngày tựa như là từng bước một t i ế n về phía trước đi đồng bạn biến thành từng cái vừa lúc đi ở bên người người đi đường bọn họ cùng đi tại một đoạn thoạt nhìn vô cùng con đường nguy hiểm bên trên mặc dù khó khăn t r ù n g điệp nhưng hai bên đường nhưng thủy chung là chim hót hoa nở lam ngọc đột nhiên phát hiện cái này tràn đầy trong gai con đường cũng có một phen đặc biệt cảnh đẹp những cái kia đồng hành người qua đường cũng mang cho nó rất nhiều niềm vui thú nó cuối cùng có chút minh bạch thanh đồng những lời kia ý tứ có đôi khi tiến lên mục đích không phải là vì đi đến cuối đường mà là trên đường gặp phải những người kia cùng sự t ì n h thân thể tại tới trước lúc thay đổi đến cứng c ắ p hơn tư tưởng thay đổi đến càng thêm tràn đầy người ngửi bên đường hương hoa ngầm đầu nhìn cái kia đầy trời ngôi sao quay đầu bên cạnh còn có cùng một chỗ đồng hành đồng bạn những vật này đều xa so với cái gọi là thành công muốn có ý nghĩa phải nhiều lam ngọc lúc này mới chân chính bắt đầu nhìn thẳng vào chính mình tồn tại nó một mực nội l i ế m trốn ở nơi hẻo lánh nhìn xem đủ mọi màu sắc đồng bạn phân tích đặc điểm của bọn nó bọn họ đ â m chiêu suy nghĩ người người đều thích từ sắc nhiệt tình không bị cản trở hồng sắc lười biếng h à i lòng màu cam âm u đầy tử khí màu vàng sinh cơ bừng bừng màu xanh nắm tiết cẩn thận màu xanh cái kia màu xanh đâu vậy ta đâu ta là cái gì lam ngọc đột nhiên run dậy trên thân quan g mang thay đổi đến cực kỳ thuần túy mà trong suốt nơi xa thanh đồng chú ý tới biến hóa của nó vội vàng chạy đến xem nhìn nó ngươi thật giống như ổn định lại ân lam ngọc thoải mái mà nói n g ư đồng b í n h một năm h đồng t miệng mười thảo luận có nói kêu cầu vồng có nói kêu thất sắc cuối cùng vẫn là lam ngọc đề nghị giành tự được đến đoàn người tán thành quang phổ liền tự kêu quang phổ a ninh tính bình nguyên bên trên quang phổ đem toàn bộ bầu trời đều chiều sáng đồng bạn cũng càng ngày càng bận rộn bởi vì quang phổ bên trong sinh vật nhỏ càng ngày càng nhiều đồng bạn không thể không lợi dụng chính mình có hạn lực lượng không ngừng mở rộng quang phổ không gian cuối cùng thậm chí liền chính mình cũng ở đến quang phổ bên trong những cái kia sinh vật nhỏ bọn họ tại quang phổ bên trong khu vực khác nhau tạo thành khác biệt sinh thái hệ thống bọn họ không hề biết thất sắc tồn tại chẳng qua là cảm thấy những này chỉ riêng đều là thâm viên ban ơ n theo quản lý khu vực càng lúc càng lớn các vị đồng bạn cũng bắt đầu ố c còn không mang nổi mình ố c bọn họ toàn bộ suy nghĩ đều dùng tại điều khiển trên lực lượng dần dần đồng bạn ở giữa giao lưu cũng càng ngày càng ít lam ngọc đã thật lâu không có nhìn thấy những đồng bọ khác trừ tự sắc các ngươi đều không cần ta hỗ trợ sao tử sắc có chút hề phải nói nó mỗi đồng bọn đều tìm qua tất cả mọi người là rất bận rộn bộ dáng có thể là hỏi một chút có cái gì bận rộn có thể giúp cũng đều nói không cần hình như tất cả mọi người thương lượng xong đem nó bài trừ tại bên ngoài đồng dạng t ử s ắ c đối lam ngọc nói chính mình sầu lo nó nói nó cảm giác được gần nhất quan g phổ có chút không đúng khả năng là chỗ nào có vấn đề nhưng nó đồng thời không chịu trách nhiệm quản lý cho nên căn bản không biết đến cùng phát sinh cái gì mà còn mọi người hình như đều tập thể trở nên yên lặng liền hoạt bắt nhất h ư n g dục ũ n g thật lâu đều không có nói chuyện hình như một mực đang bận nhưng lại không biết tại bận rộn cái gì cái này để t ử sắc càng thêm hoài nghi là quan g phổ bên trong cái nào đó phân đoạn xuất hiện vấn đề khả năng là mở rộng quá nhanh dẫn đến giữa lực lượng lại không cân đối cho nên ta tìm tới thanh đồng hỏi thăm nó có phải là nguyên nhân này có thể là nó phủ định điểm này về sau ta lại tìm hồng dục cùng t r ừ n g hải h ỏ i chúng nó có phải là gần nhất năng lượng có chút không đủ bọn họ nói đã làm lớn ra săn mồi phạm vi cùng tiêu hóa không gian năng lượng hoàn toàn có thể bổ sung phải lên hoàng tử cùng lục sinh bên kia cũng không có việc gì quan phổ bên trong phế liệu thanh lý chuyển hóa tất cả thuận lợi lam ngọc n g ư ơ i nơi này có xảy ra vấn đề gì sao t ử s á c quan tâm hỏi nếu có cái bao nhiêu khó khăn nhất định muốn nói cùng đương nhiên không có vận chuyển đến rất bình thường lam ngọc nhàn nhạt hồi đáp ngươi suy nghĩ nhiều quá ta được đến khẳng định trả lời chắc chắn phía sau Tử sắc l i ề những k này màu đen điểm lấm tấm là đoạn trước thời gian mọc ra vừa mới bắt đầu lam ngọc còn không có phát hiện cho rằng chỉ là chính mình lực lượng sử dụng quá nhiều đưa đến khu vực suy kiệt tia sáng làm nhạt nhưng về sau nó phát hiện những này màu đen điểm lấm tấm lại có thể quyết tán sẽ theo sóng ánh sáng chuyển nhiễm đến những địa phương khác nó thử dùng cái k i a dài điểm lấm tấm bộ vị tiếp xúc đến những bộ vị khác qua một đoạn thời gian về sau cái k i a bộ vị bên trên cũng mọc ra loại này kỳ quái màu đen điểm lấm tấm không những như vậy những n à y điểm lấm tấm còn bỏ đi không sóng cứ như vậy k h ắ p ở trên ánh sáng theo nó sử dụng lam quan g lực lượng những n à y điểm lấm tấm còn lại không ngừng b i ế n lớn mãi đến triệt để thôn vệ nào đó cái khu vực chỉ riêng tốt tại lam ngọc quản lý khu vực cũng không cần thường thường sử dụng năng lượng nó chỉ cần định thời gian mở rộng quang phổ không xương là được rồi nhưng cái này màu đen điểm lấm tấm vẫn là cho nó tạo thành rất lớn quánh những cái kia bị điểm sáng ăn mòn khu vực lực lượng sẽ trực tiếp biến mất lần này t ử sắc đến tìm nó nó cũng không dám đem những n à y màu đen điểm l ấ m tấm biểu diễn ra bởi vì nó sợ h ạ i những n à y điểm l ấ m tấm cũng sẽ lây cho t ử sắc lam ngọc c ẩ n thận tra xét những ban điểm kia bao trùm khu vực phát hiện những ban điểm kia thậm chí tại theo ánh sáng b a động chậm rãi tại hướng xung quanh quyết tán mãi đến toàn bộ sóng ngắn đều bị triệt để tan giã đối mặt loại này hiện tượng kỳ quái lam ngọc cũng thúc thủ vô sách càng nghĩ vẫn là quyết định xin giúp đỡ người khác đồng bạn bên trong liền thanh đồng bác học nhất cho nên lam ngọc dọc theo còn chưa bị đốn đ e n lây nhiễm một bộ phận, tìm tới thanh đồng. Nhưng mà, khi nó tìm tới thanh đồng về sau lại phát hiện trừ t ử sắc những đồng bọn khác cũng đều ở nơi này xảy ra chuyện gì lam ngọc lập tức ý thức được khẳng định là xảy ra chuyện là quang dịch ngươi cũng lây nhiễm sao thanh đồng quan tâm hỏi quang dịch lam ngọc lập tức liên tưởng đến trên người mình đống đen là những cái k i a màu đen điểm lầm tầm sao là đó chính là quang dịch thanh đồng giải thích nói một loại sẽ chỉ ăn mòn ánh sáng ôn dịch tại vĩnh dạ chi địa thỉnh thoảng sẽ xuất hiện loại này ôn, ôn dịch bọn họ sẽ thông qua chỉ riêng truyền bá lặng yên không một tiếng động bám vào trên ánh sáng tại thời kỳ ủ bệnh sau đó liền sẽ mọc ra những n à y chậm rãi k u y ế t tàn đ ố n đen theo chỉ riêng khuếch tán những này đốm đen cũng sẽ khuếch tán theo chỉ riêng có vào những này đốm đen cũng sẽ có vào bọn họ tựa như là bám vào làn da bên trên t i ệ n đồng dạng rất khó bỏ đi quang dịch sẽ không lây nhiễm bình thường sinh vật sẽ chỉ lây nhiễm chỉ riêng không quản là bọn họ những này có ý thức chỉ riêng vẫn là những cái kia vô ý thức chỉ riêng một khi bị lây nhiễm quang dịch liền sẽ dần dần khuếch tán đến toàn bộ quan thể đem cái này đoàn ánh sáng triệt để dập tắt nghe đến dập tắt cái từ này lam ngọc dọa đến r ú n dậy nó nhìn xem đều ở chỗ này và người tâm lập tức liền nhấc lên tất cả mọi người lây nhiễm nó không dám tin tưởng hỏi đồng bạn nhộn nhịp đáp lại nói từ bản thân kinh lịch bọn họ cũng là tại ngẫu nhiên ở giữa phát hiện trên người mình mọc ra đốm đen cho nên mới tìm tới thanh đồng chuyển nhiễm nguồn gốc ở nơi nào ta nhớ kỹ ta từ trước đến nay chưa có tiếp xúc qua những vật khác ca lam ngọc hồi tưởng lại chính mình gần nhất kinh lịch nó một mực trốn tại quang phổ chỗ sâu nhất chưa có tiếp xúc qua mặt khác đồng bạn làm sao sẽ đột nhiên lây nhiễm quang dịch đâu khả năng là những cái kia sinh vật nhỏ mang tới thanh đồng suy đoán nói nó nói cho lam ngọc quang dịch mặc dù sẽ chỉ lây nhiễm chỉ riêng nhưng bình thường sinh vật cũng có có thể trở thành mang theo người quang phổ tiếp thu nhiều như thế sinh vật nói không chừng trong đó con nào đó sinh vật liền mang theo quang dịch không những như vậy quang dịch thời kỳ ủ bệnh rất dài có lẽ bọn họ đã sớm lây nhiễm chỉ là chính mình một mực không biết chỉ là gần nhất mới xuất hiện triệu chứng lam ngọc suy nghĩ một chút quang phổ gần nhất mở rộng cực kỳ nhanh cũng tiếp thu rất nhiều sinh vật nhỏ bọn họ quá bận rộn xử lý quang phổ bên trong sự tình cũng xem nhẹ tự thân biến hóa có thể chính là tại cái nào không cẩn thận thời điểm lây nhiễm q u n g dịch nếu như không phải thanh đồng nói cho nó biết nó thậm chí không biết đây là một loại ô dịch thật là đáng sợ quang dịch phải c h ữ a thế nào chị không hết thanh đồng trực tiếp hồi đáp một khi lây nhiễm quang dịch cũng chỉ có dập tắt cái này một cái kết quả có thể hay không nghĩ biện pháp đem lây nhiễm bộ vị cắt bỏ rơi lam ngọc suy nghĩ một chút do hỏi đương nhiên không được chỉ riêng làm sao có thể cắt bỏ đâu nếu như có thể cắt bỏ sóng liền không phải là liên tục cái kia có biện pháp ngăn cản nó khuyết tán sao có chỉ cần không sử dụng lực lượng liền có thể chậm lại q u a n dịch khuyết tán tốc độ đối với chúng ta mà nói khuyết tán thậm chí có thể bỏ qua không tính mà còn chúng ta có thể đem quang dịch lây nhiễm bộ phận kéo dài đến chỗ rất xa giấu đi không cho nó quấy nhiều đến bình thường thân thể không sử dụng lực lượng n g h e đến cái này lam ngọc rơi vào trầm mặc xung quanh đồng bạn cũng đều không nói gì bọn họ biết rõ làm như thế hậu quả một khi bọn họ không lại sử dụng lực lượng toàn bộ quang phổ liền sẽ nhanh chóng sụp đổ bọn họ phía trước làm tất cả đều sẽ nước chảy về biển đông lúc này lam ngọc suy nghĩ hỗn loạn tưng ơ bừng nó hoàn toàn không nghĩ tới kế hoạch quang phổ sẽ ở loại địa phương này gặp phải b ì cảnh ngăn cản quang phổ tiếp tục trưởng thành lại là những cái kia sinh vật nhỏ mang tới ổ dịch lam ngọc nghĩ qua tương lai khả năng sẽ bởi vì làm lực lượng hao hết mà đình chỉ kế hoạch quang phổ nghĩ qua rất nhiều loại có thể chính là không có suy nghĩ qua điểm này những đồng bọn khác hiển nhiên cũng là như thế đi ngang qua đoạn kia nhiệt huyết sôi trào mới thành lập kỳ về sau đại gia rõ ràng đều bình tĩnh lại cũng tập hợp một chỗ thảo luận qua quang phổ tương lai có thể khó khăn gặp phải nhưng đại gia cũng không ngờ tới thế mà còn có quang dịch loại này đồ vật thậm chí liền c h i thức bên bắc nhất thanh đồng cũng hoàn toàn không có phòng bị người cũng bị lây nhiễm sao thanh đồng đương nhiên ta muốn tiếp xúc sự vật là nhiều nhất đương nhiên cũng không có cho qua thanh đồng bình tĩnh hồi đáp Chứ tự sắc tất cả mọi người lây nhiễm tự sắc bởi vì không có tiếp xúc cụ thể quản lý trốn khỏi một kiếp đại gia cũng đều ăn ý che giấu chuyện này tận lực tránh cho cùng tự sắc tiếp xúc để phòng đem q u a n g dịch lây cho tự sắc tự sắc vô cùng mất cảm trực giác cảm giác được đại gia gần nhất đều không thích hợp nhưng lại hỏi không ra cái gì có thể hiện tại xem ra là không thể gặp được chúng ta nhất định phải lập tức đình chỉ kế hoạch quan phổ thanh đồng lạnh nhật nói đại gia cũng đều trầm mặc ai cũng không có trả lời những sinh vật kia làm sao bây giờ một bên lục xinh hỏi bọn họ vốn là đến từ h á cám bên trong lại để cho nó trở về liền tốt cái kia cùng ta lúc trước khác nhau ở chỗ nào lục sinh có chút tức giận chất vấn từ trước đến nay rất chậm ổn chưa hề sinh qua tức giận nó hiếm thấy phát tính tình đem hoa tươi mang đến cái này cái thế giới sau đó để nó tại vĩnh d ạ bên trong tàn lụi đem h i ể u thảo mang đến cái này cái thế giới sau đó để nó tại hắc ám bên trong khô héo đem những cái kia kéo dài hơi tàn sinh vật đưa đến quang minh bên trong đến để bọn họ nhìn thấy chỉ riêng bộ dạng rốt cuộc không thể quyết được lại đem chúng nó vứt bỏ đến hắc ám bên trong sinh mệnh cũng không phải tùy tiện liền có thể vứt bỏ phế liệu cái kia là sinh mệnh sinh mệnh chương bảy trăm năm mươi hai tranh chấp chương bảy trăm năm mươi hai tranh trí ớt vì sao lại biến thành dạng này đâu lam ngọc nhìn xem tranh luận đại gia có chút không biết làm sao thanh đồng vẫn như c ũ vô cùng lý tính cứ việc lục sinh đối với nó nói rất nhiều nó vẫn là chủ trương từ bỏ kế hoạch quang phổ nếu như chúng ta hiện tại từ bỏ kế hoạch quang phổ còn có thể chậm rãi đem những sinh vật kia đưa vào hắc ám bên trong để bọn họ dần dần thích ứng hắc ám muốn tiếp tục kiên trì không những chúng ta sẽ bị quang dịch dập t á t sẽ còn để quang phổ bên trong sinh vật không có thời chứng những này đã ở trong quang minh sinh sôi mấy đời sinh vật sẽ lập tức bị hắc ám thốt vệ dạng này bọn họ ngược lại càng khó tồn sống sót thanh đồng con ly có cư thuyết pháp cũng không có nói phục lục sinh mà lúc này hoàng tử cũng cùng nó ca ca đứng chung một chỗ hồng dục thì bày tỏ không quan trọng không quản là lưu lại tiếp tục kế hoạch q u a n phổ vẫn là lựa chọn từ bỏ nó đều sẽ vô điều kiện ủng hộ mà lam ngọc tựa như cho tới nay đồng dạng đứng tại nơi hẻo lánh nhìn xem các đồng bạn thương lượng các loại có thể được phương pháp tranh luận những sinh vật kia xử lý nó không biết nên làm thế nào đoàn người phía trước cũng thường xuyên lại bởi vì sự t ì n h các loại mà xung đột nhưng chỉ cần tự sát tại đều có thể đem xung đột giải quyết mỗi lần tự sát đều sẽ đem mỗi đồng bạn thuyết phục để b ằ n người nhất trí hướng cùng một cái phương hướng tiến lên nhưng bây giờ tử sắc không tại lam ngọc lại lần nữa lâm vào mê man nhìn xem hôn loạn tình hình thúc thủ vô sách nếu như nó tại chỗ này liền tốt tựa như là nghe đến lam ngọc nội tâm kêu gọi một đạo thanh â m quen thuộc đột nhiên từ đằng xa chuyển đến đại gia chớ ồn ào cái kia lao tử sắc thân ảnh giống như trên trời rơi xuống kỳ binh đồng dạng xuất hiện ở nơi đó đoàn người nhìn thấy tử sắc đến lập tức liền đình chỉ tranh chấp sao ngươi lại tới đây bọn họ kinh ngạc nhìn xem tử sắc tử sắc chậm rãi đi đến đoàn người chính giữa thanh em không linh trôi hướng xung quanh ngươi cảm giác được các ngươi có thể có chuyện gì giấu giếm được ta sao chủ tâm cốt vừa xuất hiện đại gia liền cũng sẽ không tiếp tục hoảng loạn rồi liền thanh đồng cũng ngoan ngoãn nghe lên tử sắc lời nói ta có một cái biện pháp không biết đại gia tiếp thu hay không tại giải xong quang dịch tin tức cùng đoàn người lây nhiễm tình huống về sau tử sắc rất nhanh liền nghĩ đến một cái biện pháp nó lập tức đem biện pháp này cẩn thận chia sẻ đại gia nghe xong tử sắc đề nghị phía sau đồng bạn nhộn nhịp đồng ý chỉ có thanh đồng đưa ra một vấn đề vậy còn ngươi ta ta đương nhiên sẽ trở thành cái kia vĩnh viễn tìm không được khí quan hồng d ụ ta cần ngươi ăn hết ta trưng hải ngươi đem lấy được năng lượng chuyển hóa thành cái dạng này thanh đồng phiến phức ngươi rèn đúc những n à y định hình năng lượng hoàng tử mời ngươi giúp ta đem bên trong t ạ m chất loại bỏ rơi lục sinh cuối cùng liền mời ngươi tiến hành làm sạch còn có lam ngọc ta cần ngươi giúp ta chế tạo một cái rất cứng rắn vỏ cần nhiều cứng rắn lam ngọc nghiêm túc dò hỏi cứng rắn đến tất cả mọi người không đánh t a n được cứng rắn đến tất cả mọi người tìm không được ta Tốt. chuẩn bị xong chưa đại gia tử s á c hướng mọi người hỏi、Tốt. đồng bạn chăm miệng một lời nói vậy thì bắt đầu a tử xác thanh em không linh nháy mắt chuyển ra kích thích chúng người tiếng lỏng dục dẫn đầu hành động đem t ử sắc nuốt vào trong miệng một đạo tử quan g cấp tốc đưa đến trường hải bên trong tại tranh quan g cải tạo bên dưới tử quan g cấp tốc bị xuyên tạc thành cái khác hình dạng thanh đồng thừa dịp hình dạng còn không có khôi phục trực tiếp đem những này tử quan g chế tạo thành định hình đ ồ vật hoàng tử bóc ra tạp chất lục sinh hoàn thành làm sạch cái này dùng tử quan g chế tạo lợi khí cứ như vậy đưa đến lam ngọc trước mặt một bước cuối cùng lam ngọc cẩn thận từng ly từng tí giơ lên thanh này rèn đúc tốt trường kiếm cái này là một thanh hiện ra từ sắc kia sang kiếm toàn thân chỉ có một cái nhan sắc ngưng tụ tất cả tử quan g lực lượng nhưng cho dù ngưng tụ cường đại như vậy lực lượng thử kiếm bên trên vẫn cứ tỏa ra ôn nu khí tức nó đôi chúng ta từ đ ầ u đến cuối đều là ôn nu lam ngọc đột nhiên ý thức được t ử sắc tựa hồ đối với người nào đều rất ôn nu đối mỗi một vị đồng bạn đối mỗi một cái sinh vật nhỏ thậm chí đối lục sinh sáng tạo những cái kia hoa hoa thảo thảo đều rất ôn nu ôn nu như vậy ra hỏa sắc thực đáng giá bị bảo vệ lam ngọc hồi tưởng lại chính mình cùng từ sắc quen biết hồi tưởng lại khi đó từ sắc cẩn thận từng ly từng tí cho chính mình nhìn nó mang về sinh vật nhỏ hồi tưởng lại ban đầu từ sắc trong tay cái kia nho nh nếu như không phải cái k i a chết lồng cũng sẽ không có chuyện về sau a cái k i a chết lồng để nó cùng t ử s ắ c biến thành đồng tâm hiệp lực đồng bạn cũng để cho tình huống biến thành bây giờ dạng này sự tình phát triển vĩnh viễn bất thoại n h â n ý lam ngọc chính mình cũng không làm rõ ràng được nó là hối hận chế tạo cái k i a chết lồng vẫn là vui mừng chế tạo cái k i a chết lồng liền giống bây giờ đồng dạng lam ngọc không biết có phải hay không là nên chế tạo cái này vào kiếm lam ngọc mau chóng một bên thanh đồng thúc giục đánh gây nó suy nghĩ kiếm trong tay cũng tại phát ra từ quang phản phất tại nói cho nó biết vung tay đi làm màu xanh chỉ riêng dần dần ứ n g tụ lam ngọc đáp ứng tự sắc muốn làm ra trên thế giới vật cứng rắn nhất nó đem chính mình tất cả năng lượng đều đầu nhập trong đó không ngừng giảm không ngừng giảm xung quanh đồng bạn để nó không muốn như thế dùng sức nó cũng hoàn toàn không có nghe l o ạ n vẫn là tại gia tăng chính mình chuyển vận công suất năng lượng đang không ngừng biến mất ý thức của nó cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ mãi đến kiếm k i ê u bên trên truyền đến một tiếng không linh kêu gọi lam ngọc dừng lại a đầy đủ không còn chưa đủ cứng rắn đủ rồi lam ngọc ngươi còn muốn đem lực lượng giữ lại làm chuyện trọng yếu hơn ta ta nghĩ cùng ngươi ở cùng một chỗ Lam n g ọ cảm nghe、lời. Thanh không linh khuyên lời. âm suy yếu b o l a Ngọc, để nó không cần tiếp tục tùy hứng. Nghe lấy trên thân kiếm âm thanh càng ngày càng suy yếu, Lam Ngọc cũng cuối cùng không đành tục cuối để tiếp tùy lấy suy Lam lòng, kiếm âm yếu, chuyển đình chỉ năng lượng chuyển vận. Cảm ơn ngươi la ngọc ngươi đ ố i ta tốt nhất thanh âm kia dần dần mơ hồ tại dừng lại chuyển vận năng lượng một khắc này lan ngọc bị nháy mắt đ ờ i ra cách xa vỏ kiếm cũng cách xa cái kia từ sắc trường kiếm tiếp xuống liền là trọng yếu nhất giai đoạn trường kiếm mang theo màu xanh vỏ kiếm bay đến trên không từ quang nhàn nhạt xuyên thấu qua khe hở chiếu rọi tại đồng bạn trên thân xem c á tại màu sắc khác nhau quang mang bên trong một đạo cầu vồng xuất hiện tại vỏ kiếm xung quanh vòng quanh trường kiếm bắt đầu xoay tròn càng ngày càng rõ ràng cuối cùng thế mà biến thành một đạo thẳng tới chân trời to lớn cầu vồng trụ tới lam ngọc nhìn xem cái kia to lớn cầu vồng trụ chuẩn bị kỹ càng nó đem lây nhiễm quang dịch cái kia một bộ phận đưa ra ngoài kéo dài đến cầu vồng trụ phía dưới đồng bạn vây thành một vòng cũng nhộn nhịp đem các loại nhan sắc lây nhiễm bộ phận đưa ra ngoài lam đỏ xanh vàng cam xanh làm cái cuối cùng nhan sắc chạm đến cầu vồng trụ đáy về sau một tiếng không linh kiếm minh đâm rách chân trời ánh sáng rực rỡ trụ đột nhiên hướng xung quanh quyết tán đem lây nhiễm bộ phận bao vây ở trung ương ngay sau đó tiêu tán quang mang lại thôn p h ệ xung quanh lục xác một trận cực hạn ôn n u nháy mắt bao vây lam ngọc t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi ba ônu t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi ba ônu thật ônu a t ử s ắ c quang mang hình như vẫn luôn rất ônu lam ngọc t r ợ n phát hiện chính mình chưa từng có h i ể u q u a t ử s ắ c nó yêu thích nó năng lực quá khứ của nó hình như lam ngọc cũng không biết t hưởng thụ lấy t ử s ắ c ônu lại chưa từng có hiệu quả nó ta có phải là quá ích kỷ tắm r ử a tại cái kia màu sắc rực rỡ bên trong lam ngọc suy nghĩ rất nhiều nó nghe theo tử sắc bằng đàn dao không đi phản kháng mặc cho quang mang kia cải tạo chính mình nó nhớ tới tử sắc vừa v ậ n nói cho đại gia phương pháp dung hợp quang dịch đối quang ăn mòn tốc độ là dựa theo ánh sáng số lượng đến giả như chỉ ăn mòn cùng một loại bước sóng chỉ riêng tổ hợp mà thành hôn hợp chỉ riêng liền cần bảy ngày cho nên chỉ cần đem chỉ riêng dung hợp lại cùng nhau liền có thể chậm lại quang dịch ảnh hưởng thế nhưng nếu như đoàn người vẫn là không chút kiên kỵ lạm dùng sức mạnh quang dịch còn là sẽ lan tràn cực kỳ nhanh cho nên liền muốn để lực lượng tự nhiên chuyển vận tự s ắ c đưa ra một loại suy nghĩ nếu như đem quang phổ trở thành một cái sinh vật bọn họ biến thành tạo thành sinh vật khí quan cái này sinh vật có thể tự mình trưởng thành tự mình xử lý trong thân thể vi sinh vật bầy tự mình hấp thu năng lượng tiêu mất phế liệu cái kia lực lượng của bọn chúng chuyển vận liền sẽ hình thành bị động phản ứng tự nhiên để quang dịch phát giác không đến lực lượng biến động mà còn nếu như dùng loại này hình thức từng cái giữa lực lượng cân đối độ khó sẽ xuống đến thấp nhất quang phổ sinh vật trong thân thể tuần hoàn sẽ lấy một loại tiêu hao thấp có thể hình thức vận chuyển tự xác để thanh đồng dùng đã lây nhiễm bộ phận thí nghiệm một cái phát hiện quả là thế khi chúng nó khí quan hóa quan g dịch liền sẽ tiến vào một loại tìm không ra đông tây nam bắc trạng thái ngủ đông mặc dù vẫn như cũ sẽ lan tràn nhưng lan tràn tốc độ đối bọn họ đến nói không đáng kể lại càng không cần phải nói dung hợp về sau hôn hợp chỉ riêng tại chứng thực suy đoán này về sau tử s ắ c liền chế định hành động trình tự nó sẽ phụ trách tiến hành dung hợp biến thành một cái độc lập khí quan đem những này không ngừng khuyết tán quan g dịch quan tại một nơi nào đó mà những đồng bọn khác thì ở phía ngoài tiến hành khí quan hóa dựa theo nguyên bản phụ trách khu vực biến thành loại hình khác nhau khác biệt công năng khí quan khi quan hóa sẽ dẫn đến tư duy tốc độ trở nên chậm bởi vì di động cao tốc quang tử có rất lớn một bộ phận biến thành ngưng cố hạt căn bản bọn họ suy nghĩ tốc độ sẽ ngã xuống một cái rất thấp trình độ nhưng chúng nó không quá để ý điểm này thời gian chỉ là một cái tiêu chuẩn tất cả mọi người trở nên chậm cũng không có trở nên chậm theo tử sắc đem cụ thể trình tự bản giao cho đ o à người n bọn họ rất nhanh liền mở rộng hành động tựa như bọn họ phía trước làm mỗi một cái quyết sách đồng dạng cầu vồng sắc chỉ riêng thôn vệ lang ngọc nó cũng cảm thấy tử sắc cái kia thấm vào tâm thần ôn lư tựa như có đồ vật gì tại ôm ấp lấy nó để nó càng không ngừng rơi xuống sau đó thay cao tốc lao vùng vụt quang tử dần dần thay đổi đến chậm c h ạ m lam ngọc dần dần đi tới một cái khác thời gian tiêu chuẩn phía dưới quan phổ bên trong tất cả cũng bắt đầu biến hóa long trời lở đất những cái kia đã từng thoạt nhìn v ụ n về mà chậm rãi sinh vật nhỏ bọn họ chậm rãi ra tốc lao vùng vụt hóa thành từng đạo tàn ảnh đáng yêu sao nó lại nghĩ tới tự sắc lần thứ nhất đem tiểu sinh vật này nâng đến trước mặt mình lúc hình ảnh đáng yêu thế nhưng thật nhỏ a ta đều thấy không rõ lắm bọn họ dáng dấp ra sao lam ngọc yên lặm bẩm nó hiện tại là thật thấy không rõ lầm bẩm nó hiện tại là thật thấy không rõi không rõ lầ h sạch sạch luân, luân hồi tựa như là một chuyện rất đơn giản những cái kia hạt căn bản đi vòng một vòng lớn cũng chỉ là tại làm lặp lại sự tình nhìn xem những cái kia tại quang phổ bên trong không ngừng luân hồi hạt căn bản lam ngọc đột nhiên bắt đầu hoài nghi từ bản thân làm những chuyện kia ý nghĩa có lẽ tại càng cao thời gian tiêu chuẩn sinh vật trong mắt nó những kinh nghiệm kia cũng là không có chút ý nghĩa nào sự tình à. nó cùng lục sinh không giống không là vì cái gì sinh mệnh vĩ đại cũng cùng thanh đồng không giống vì tìm kiếm cái gọi là nhịp đương nhiên cũng không có hồng dục đơn giản như vậy chỉ là vì chơi vui t r ừ n g hải tên kia cũng không biết vì cái gì muốn gia nhập đối với nó đến nói đi ngủ có thể so làm cái này thoạt nhìn vĩ đại sự tình càng có ý nghĩa nhưng nó vẫn là lựa chọn cùng đồng bạn cùng một chỗ kiên trì lam ngọc cảm thấy khả năng cùng chính mình nhất giống chính là hoàng tử đi vì bằng hữu những cái kia nhất định phải kiên trì sự tỉnh trên thực tế phía sau đều chỉ có một cái rất đơn giản lý do qua n phổ bên trong những cái kia sinh vật nhỏ thay đổi đến càng ngày càng mơ hồ lam ngọc nhìn xem bọn họ đột nhiên có chút cảm động thân thụ bọn họ có phải là cũng tại theo đuổi một chút thứ đơn giản đâu vì ăn no vì ngủ đến ă n bình vì bằng hữu vì thân nhân vì đời sau ánh sáng rực rỡ trụ để lam ngọc cảm giác thay đổi đến càng ngày càng mơ hồ suy nghĩ càng ngày càng chậm chạp từ xác trường kiếm n g ậ đứng ở đó cầu v ồ n trung ương đem hôn tạp lực lượng hôn hợp với nhau lam ngọc v trong đầu thường thường có rất nhiều nghi vấn nhưng nó luôn là quen thuộc đem nghi vấn chôn ở trong lòng nhưng bây giờ nó lại buột miệng nói ra đem nghi vấn ném trung làm ương trường kiếm bởi vì nó phát hiện tự sắc đã bắt đầu chậm dai phong bế lại không hỏi liền không có cơ hội cái kia vốn là không có bao nhiêu dũng khí liền dùng tại nơi này ngươi vì cái gì muốn biến thành một thanh kiếm kiếm không phải đều là dùng để tổn thương người khác sao nó đối với cái kia trong cột ánh sáng trường kiếm hô lớn âm thanh xuyên thấu thải quang thậm chí để xung quanh đồng bạn đều nghe cái rõ rõ ràng ràng nghe đến lam ngọc kêu gọi về sau trong cột ánh sáng ương thanh trường kiếm kia chấn động một cái ngay sau đó một đạo linh hoạt kỳ ảo mà hư n h ư ợ c âm thanh chậm rãi chuyển đến lam ngọc ngươi lại nhìn kỹ một chút bọn họ a nhìn xem những cái kia hạt căn bản ánh sáng rực rỡ trụ bên trong nước ra một đường vết rách lam ngọc theo quy tích nhìn thấy những cái kia không ngừng luân hồi hạt căn bản vì cái gì muốn dơ lên kiếm đâu sinh vật nhỏ bọn họ ra sức huy động trường kiếm chém hướng về phía trước nhìn thấy bọn nó phía sau lam ngọc theo t ử s ắ c lời nói nhìn về phía những cái kia sinh vật nhỏ phía sau sau lưng là g i a yếu tàn tật cảnh hoang tàn khắp nơi ngươi lại nhìn xem bọn họ bên cạnh bên cạnh là cộng đồng tiến lên đồng bạn cộng đồng chiến đấu chiến hữu lam ngọc trọng yếu không phải mũi kiếm đối với người nào là trôi kiếm đối với người nào bảo hộ muốn bảo hộ đồ vật bảo vệ nghĩ người phải bảo vệ đây mới là kiếm ý nghĩa chương 754, b ố ả o hộ chương 754, b ố ả o hộ bảo hộ lam ngọc đột nhiên minh bạch t ử sắc vì cái gì muốn một mực kiên trì tiến hành kế hoạch q u a n phổ bởi vì nó lực lượng bản chất chính là bảo hộ bảo hộ bằng h ư u bảo hộ sinh mệnh bảo hộ q u a n minh bảo hộ tương lai cho nên nó mới có thể biến thành thanh này bảo hộ kiếm đem toàn bộ q u a n phổ bao gồm đại gia đều cho bảo vệ cái kia thanh âm không linh dần dần nghe không rõ lam ngọc có thể cảm giác được t ử sắc ngay tại cách mình càng ngày càng xa cùng lúc đó nó khí quan hóa cũng đi v à hồi c u i t h ứ này về sau Ta chính là Lam Ngọc、Ủy. tại t m ộ quan sát những cái kia sương mạc linh đột nhiên nghe đến một tiếng khối băng vỡ vụn âm thanh cách đó không xa thế mà xuất hiện một đạo búc lên lam quang sương khe hở tựa hồ là có cái gì người đang tận lực dẫn dắt đến hắn hướng cái k i a sương trong khe tiến lên là người sao lam ngọc mạc linh hướng về xung quanh lam quang hỏi thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì đáp lại hắn do dự một hồi liền hướng về cái kia xương trong khe bay đi xương khe hở có chút mở ra hình như đặc biệt cho mạc linh trở lại thông qua không gian bên trong lam quang không ngừng nói ra rõ ràng là thông hướng một nơi nào đó mạc linh lúc đầu còn đang suy nghĩ muốn hay không cứ như vậy tùy tiện đi vào nhưng một lát sau cái kia lam quang bên trong thế mà bắt đầu xuất hiện một b ứ c mơ hồ hình ảnh to lớn hầm băng bên trong lê lạc đang cùng một đạo thấy không rõ ráng dấp trong suốt thân ảnh ràng co lê lạc đã gọi ra tiểu tử rõ ràng là gặp phải nguy hiểm trong h ấ y hầm băng khí ô n còn g bảo nhân giống như là đột nhiên phát giác cái gì ngẩng đầu lên nhìn về phía hầm băng đính chót nơi đó khối băng đột nhiên bóp méo mấy lần sau đó mở ra một đạo búc lên làm quang lỗ hổng nhìn thấy một màn này khí bảo nhân hai mắt tỏa sáng lập tức liền đứng lên ngươi cuối cùng nhịn không được sao nó nhìn chằm chằm t ấ m kia mở lỗ hổng sau đó liền thấy người kia bên trong nhảy ra một cái đầu đội lên vương khối kỳ quái nhân loại khí bào nhân nháy mắt liền sửng sốt không biết làm sao đứng tại chỗ ngươi là ai nó đối với trên không mạc linh hỏi làm sao công lược bên trong không có khí bào nhân đột nhiên từ ngực nắm lấy một bản trong suốt sách vở nó có chút phát run mở ra nhìn một chút trên không mạc linh lại mở ra sách liên tiếp lặp lại nhiều lần không có khả năng a công lược bên trên là nói như vậy làm hoàn thành lục xác động đảng quang phổ bác hội hồng lam tương tranh mấy cái này thành tựu i về sau liền sẽ phát động ẩn tàng nhiệm vụ tử s ắ c giáng lâm ta đều hoàn thành a làm sao sẽ không có phát động đâu ân nó lại lần nữa xác nhận một cái trên trời cái kia phương khối đầu trên thân xác thực không có bất kỳ cái gì bộ vị là tử s ắ c n g ư ờ i là ai mạc linh chậm rãi đáp xuống nó phía trên vừa vạn khí bảo nhân lời nói hắn nhưng là nghe đến rõ rõ ràng ràng lục s ắ c động đảng quan g phổ b ă n g hội hồng lam tương tranh không ngờ đều là ngươi cái tên này làm vừa mới nhìn song sương ký ư c mặt linh nội tâm nháy mắt dâng lên một cỗ phẫn nộ hoan ngu giả ngươi đang làm gì hoan ngu giả cái danh xưng này vẫn là mạc linh từ sáng thần c h i hải thần nơi đó nghe được mạc linh không có đem trước mặt khí bảo nhân gọi là thủy nguyên tế bảo cũng không có s ư n g hô tên khác trực tiếp liền đem hoan ngu giả cái tên này hô lên thanh âm tức giận tại trong hầm băng quanh quẩn mạc linh phát ra tiếng thủ hoàn vừa đúng cho thanh âm của hắn tăng thêm một cái uy nghiêm đặc hiệu để xung quanh hàn băng đều theo âm thanh chấn động lên nghe được có người s ư n g hô nó là hoan ngu giả khí bảo nhân nháy mắt bị dọa đến có cắp ngã xuống đất trong tay công lược cũng rơi xuống đất nó run run dậy dậy đem công lược nhặt trở về nhét vào trong thân thể của mình nhưng toàn thân vẫn là ng ngươi là l ã o giả kia phái tới bắt ta nó giữ vững tinh thần muốn tìm về khí thế của mình ngươi cùng nó nói ta là không thể nào trở về làm thần ai muốn làm ai làm dù sao ta không làm ta đổ dám còn không thu tập xong đâu nó một bên nói một bên hai chân còn đang run dày ngoài miệng không rơi vào thế hạ phong thân thể ngược lại là rất thành thật thừa dịp mạc linh không có chú ý đột nhiên hướng về xung quanh b ọ t tới cái tia thật mỏng b ọ t khí thân thể thế mà trực tiếp đem băng bích xô ra một cái động lớn chạy ra ngoài hậu chi hậu giác mạc linh đối với nơi xa lê lạc làm thủ thế liền lập tức đổi tới động băng bên ngoài bên ngoài đỏ l a m giao nhau cảnh tượng cũng để cho mạc linh lấy làm kinh hãi nhưng hắn không tâm tình thưởng thức lập tức đem lực chú ý rời đi trở về khóa chặt cái kia chính đang chạy trốn khí bảo nhân không thể lại để cho nó tiếp tục chạy trốn mạc linh hạ quyết tâm trực tiếp phát động truyền thống đem cái kia còn tại chạy trốn khí bảo nhân nửa người dưới trực tiếp chặt đứt nửa thân thể nặng nề mà ngã trên mặt đất nhưng khí bảo nhân phản ứng rất nhanh trên thân ngâm màng cấp tốc bắt đầu n h ấ động biến thành cái khác hình dạng cái kia bọt khí trực tiếp hóa thành một cái phi tốc chạy nhanh báo săn tại sông băng bên trên z kiểu chữ bắt đầu chạy nhưng dạng này căn bản là không có cách chạy trốn mạ hắn nắm chuẩn báo săn tứ chi lại lần nữa phát động truyền thống bị bóc ra tứ chi báo săn đã sớm chuẩn bị xong trực tiếp lại hóa thành một cái chạy nhanh chó săn không có chạy bao xa chó săn cũng bị chém đứt tứ chi lần này nó triệt để học thông minh không có lại hóa thành bất luận cái gì thú loại mà là trực tiếp phân tán thành bay múa đầy trời hồ điệp tản đi khắp nơi né ra đối mặt tình trạng như vậy m ặ c linh cũng rất buồn r ầ u hắn lại không thể trực tiếp giết hoan ngu giả, còn phải từ trên người nó hỏi ra nó đến cùng đối thất sắt làm cái gì nhưng dạng này không ngừng mà cắt chém cái kêu bọt khí rồi sẽ tìm được biện pháp chạy trốn chẳng lẽ chỉ có thể đem nó giết? Lại không có hỏi rõ ràng phía trước mạc linh cũng không muốn chém tận giết tuyệt nhưng mà liền tại mạc linh do dự xử lý như thế nào cái kia bọt khí lúc xung quanh đóng băng hồng sắc cùng màu xanh đột nhiên bắt đầu làm tan băng sơn đỉnh lan tâm đột nhiên từ bỏ đối dương đầu nhân tiến công nhìn về phía cái kia bay múa đẩy trời bọt khí hồ điệp nguyên lai、like、ngươi trốn ở chỗ này c h ắ c không được ta một mực tìm không được ngươi lan tâm hướng về hồ điệp bay múa phương hướng giơ tay lên phẩy p h ẩ xung quanh nháy mắt thổi lên một trận gió rét thấu xương đem những cái kia bọt khí hồ điệp đông lạnh thành băng tinh lại nhìn cái kia làm tan phía sau dương đầu nhân hãng không, không, không, không biết ụ dương đầu nhân tại sao lại xuất hiện ở cái này còn có nữ nhân kia là ai nhân loại băng hệ đại pháp sư sao liên la địch hay bạn đều không phấn rõ vừa vặn bọn họ tựa hồ còn đang đối đầu hiện tại cũng đều thay đổi đầu thường đánh về phía hoan ngu giả là hoan ngu giả cựu hận giá trị quá cao liền dương đầu nhân loại này hành động không có chút nào lo dịp tồn tại đều coi nó là làm quan trọng nhất mục tiêu công kích tên k i a đến cùng là làm cái gì người người đoán trách sự tình mặt linh tung bay ở động băng bên ngoài không biết làm sao nơi xa b ọ t khí hồ điệp bị đóng băng về sau lại bị dương đầu nhân dây xích c ư a cắt thành vụ băng nhưng cái k i a vụn băng lại bay lên phân chia thành từng cái bay loạn châu chấu trong nháy mắt liền chiếm cứ bầu trời rậm rạp chẳng t r ị lại là một trận gió lạnh đánh tới đem những cái kia muốn chạy trốn châu chấu đông lạnh thành băng điêu màu đen dây xích c ư a tại xương trắng bên trong đỡ lấy một cái lưới lớn đem rơi xuống băng điêu nháy mắt vỡ nát hoang ngu giả hiện tại hình như chạy cũng chạy không được chết cũng không chết được mạc linh biết nó chắc chắn sẽ không như thế dễ dàng bị đánh bại dù sao nó đã từng cũng là thần người ứng cử nhất định còn có cái gì thủ đoạn khác chỉ là hiện tại cục diện như vậy mạc linh cũng không biết từ người nào nơi đó tìm hiểu tình huống trước mắt có thời gian trả lời hắn cũng chỉ có lệ lạc mạc linh q u y đầu nhìn về phía động băng cửa ra vào vừa hay nhìn thấy、Lê、lạc cẩn thận từng ly từng tí thỏ đầu ra đến cùng phát sinh cái gì bọn họ ba cái là thế nào cùng tiến tới còn có cái kêu băng hệ đại pháp sư là ai mạc linh một hỏi liên tiếp tốt mấy vấn đề nhưng l ê n lạc cũng không trả lời chỉ là nghiêm túc dọ xét một hồi hắn người không sao chứ có bị thương hay không mạc linh mật người lắc đầu l ê n lạc nhẹ nhàng thở ra vậy liền tốt tại xác định mạc linh không có có nhận đến tổn thương gì về sau l ê n lạc mới bắt đầu chậm rãi nói lên tình huống nơi này tình huống cũng không phải là rất phức tạp chỉ là nhìn qua có chút hỗn loạn mà thôi cái kia cũng không phải cái gì băng hệ đại pháp sư mà là la tâm nghe đến nữ nhân kia thân phận về sau mạc linh cũng vô cùng kinh ngạc nàng tại sao lại ở chỗ này bất quá theo liên lạc giải thích mạc linh cũng dần dần minh bạch lan tâm xuất hiện tại hồng quang thành lý do lần này mạc linh cuối cùng hiểu rõ trách không được dương đầu nhân cùng lan tâm đều muốn công kích hoan ngu giả một cái là trò chơi người chơi một cái là trò chơi người chơi người nhà đều là hoan ngu giả trò chơi người bị hại cũng khó trách tên hãng kêu cửu hận giá trị sẽ cao như vậy đang ngồi cảm thán bên kia tình hình chiến đấu đột nhiên phát sinh biến hóa hoan ngu giả bọt khí hình như không lại biến thành cái khác sinh vật ngược lại biến thành một chút hình thủ kỷ quái vật thể bọt khí tập hợp ở cùng nhau biến thành một cái cự đại trong suất cái khóa móc nhìn thấy cái kia cái khóa móc xuất hiện lan tâm lại kêu đến một trận xương lạnh hướng về cái kia cái khóa móc dũng mánh lao tới nhưng vào lúc này cái khóa móc đột nhiên cài lên g i a n g d ắ c một tiếng thanh thúy khóa vang lên phía sau lan tâm xương lạnh đột nhiên tiêu tán nàng cũng sững sờ ngay tại chỗ lại lần nữa phất phất tay cũng rốt cuộc gọi không ra xương lạnh vì vậy nàng lại đổi một chiêu muốn giống phía trước đồng dạng triệu hồi ra cái kia to lớn băng tinh có thể tùy ý nàng làm sao s a tay nguyên bản quen thuộc kỹ năng làm thế nào đều không thi triển ra được cái kia băng lanh trùng đồng hình như cũng không xoay tròn nữa bị cứ thế mà thẻ lại đứng tại băng sơn bên trên lan tâm không ngừng mà thử nghiệm điều động chính mình lực lượng nhưng nguyên bản cái tiết như cánh tay chỉ điểm hàn băng lực lượng lại không hề bị lay động sông băng bên trên nguyên bản phiêu tán xương lạnh cũng dần dần tàn đi không khí bên trong băng tinh bắt đầu tan rã thưa thất hướng về mặt đất lạnh leo thấu xương chậm rãi rút đi tựa như là nguyên bản tàn phá b ử a bãi bao tuyết đột nhiên ngừng đ n g dạng đảo mắt liền thay đổi đến trời trong gió nhẹ trời quang mây tạnh đương nhiên sông băng bên trên vẫn là rất lạnh chỉ là lại cũng không có phía trước trời đông giá rét cùng lúc đó bị ảnh hưởng còn có dương đầu nhân nó nguyên bản chính lợi dụng chính mình bắ tựa như một đạo hồng sắt tiềm điện nhưng từ khi những cái kia b ọ t khí biến thành cái khóa móc về sau trên người nó hồng quang liền dần dần tiêu tán nó cũng bị vội vã ngừng lại b e b e đang phát ra một tiếng cựu kêu về sau dương đầu nhân liền rơi xuống trên mặt băng nó giơ cánh tay lên tựa hồ tại thử nghiệm bắn ra dây xích có thể là dây xích lại cùng lan tâm lệnh như băng rốt cuộc không nghe sai khiến trên không những cái kia nguyên bản bảo vệ lưu lại dây xích cũng vô pháp bảo trì ổn định tư thái nhộn nhịp từ trên trời rơi xuống vừa vặn hoa thật dài thời gian mới bệnh thành dây xích lưới lớn cứ như vậy mềm mềm rơi trên mặt đất cái kia tàn bạo dây xích cơ âm thanh cũng im bặt mà d ừ n g tựa như đột nhiên không có điện đồng dạng be be dương đầu nhân tại trên mặt băng thử rất lâu nó đại não tựa hồ căn bản là không có cách lý giải đến cùng phát sinh cái gì một mực tại lặp lại thả ra dây xích cơ động tác lần này dương đầu nhân cũng không có cách nào tiếp tục tiến công nó cái kia đơn giản đại não trực tiếp c ắ m ở xử lý bên trên một cái chỉ lệnh giai đoạn bậc k h cái khóa móc gặp lan tâm cùng dương đầu nhân đều không thể tiếp tục công kích vì vậy liền lén, lén lút lút hướng phía sau lúc tới mắt thấy là phải trốn xa nhưng vào lúc này một mực tại quan sát mạc linh xuất thủ truyền thống phát động cái kia tựa như là một loại nào đó phong tỏa hiệu quả tựa như là trong trò chơi trầm mặc hoặc là nói cấm chỉ kỹ năng tại địch nhân trên thân treo lên một cái khóa đối phương liền cũng không còn cách nào tự do sử dụng năng lực lan tâm rõ ràng chính là nhận lấy phong tỏa hiệu quả ảnh hưởng nguyên bản băng hệ đại pháp sư một cái thành một tên người bình thường quả nhiên đấu pháp thầy liền muốn lên trầm mặc dương đầu nhân mặc dù bị ảnh hưởng đến không nghiêm trọng lắm nhưng nó đại não không có xử lý qua loại này tình hình chuyện đương nhiên đứng máy tựa như là bị trầm mặc về sau cũng sẽ không phổ công điên cuồng đẻ xuống kỹ năng đồ đần chiến sĩ bởi vì lo lắng chính mình cũng bị cái kia cái khóa móc bên trên phong tỏa hiệu quả ảnh hưởng cho nên mạc linh xuất thủ đến vô cùng quả quyết không có bất kỳ cái gì tắc nghẽn cảm giác một máy mắt cái khóa móc chỉ còn lại một nửa còn lại một nửa cũng rốt cuộc duy trì không được hình thái một trận núc ních biến trở về hình người cái kia khí bảo nhân run dậy tung bay ở trên không rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm k i ế p sợ giơ tay lên không dám tin tưởng chỉ hướng mạc linh lao giả kia cho ngươi cái gì năng lực ngươi là cái gì có thể miễn dịch ta tập nó cho ngươi bên trên kỹ năng miễn dịch vẫn là nói ngươi đây không phải là kỹ năng mà là đạo cụ trên đầu ngươi cái kia phương khối là đạo cụ hoang ngu giả giống như là đột nhiên phát hiện trần tướng nhìn một chút l ê lạc lại nhìn một chút đỉnh lấy đầu vương m ặ c linh ta nhớ ra rồi ta gặp qua ngươi mã số trò chơi hai trăm sáu mươi hai trốn tìm mã số trò chơi một trăm linh chín đại bảng bắt gà con ngươi khi đó liền tại nguyên lai、like、ngươi phía trước liền đang giám thị ta t ố t t ố t lao giả vẫn không chịu bông tha ta cái kia khí bảo nhân hô to thế mà bắt đầu xuất hiện giọng nghẹn nào âm thanh run dậy toàn thân nó sủi lơm à nhìn xem mặt linh cái kia nguyên bản chỉ vào mạc linh cánh tay cũng gục xuống người rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể buông tha ta ta không muốn làm thần ta nghĩ chơi đ ù a chương bảy trăm năm mươi sáu nghiện nét thiếu niên chương bảy trăm năm mươi sáu nghiện nét thiếu niên cái kia đã từng thần người ứng cử cứ như vậy chật vật đứng ở nơi đó nước mắt tứ chảy ngang tựa như cái mới vừa bị ra trưởng ở quán internet bắt lấy nghiện nét thiếu niên khóc sụt sùi ủy khuất giống đứa bé các ngươi vì cái gì liền không thể bỏ qua ta đây làm t h ầ n có gì vui mỗi ngày muốn thực hiện người khác nguyện vọng trong đầu tất cả đều là tín đồ cầu nguyện ngươi biết những cái kia cầu nguyện có nhiều không có ý nghĩa sao không có đồ ăn bọn họ không đi tìm Vì trên một ặ t đất cầu ta, ta thể Tìm thổi tới、sao? Tìm không được phối ngấu, cũng sẽ không đi quét đem đồ được đi đ cầu có chúng cũng cảm của người khác ngấu, sao? sao? nó không phối không hảo làm sẽ voi giúp người dòng ăn Liền ạ đạt i cái kia thần cầu độ thiện tiếp mỗi phiền cầu cảm trực tiếp đạt đến 100, sau đó mỗi ngày ta. thần Một đến ngày độ đó bên cầu trời mưa một bên lại cầu trời trồng trên đất cây trồng cũng không quản lương thực thiếu thu lại tại cái kia kêu, kêu thần vì cái gì muốn trừng phạt bọn họ đánh trận cũng muốn cầu ta che chở một bên cầu ta ban cho bọn họ thắng lợi bên kia cầu ta ban cho đối phương thất bại cái này cầu ta có làm được cái gì ta chẳng lẽ lấy cái giá trị trung bình để bọn họ đánh không phân thắng bại sao đám gia hỏa này mỗi ngày liền nghĩ b ậ t hặc không đi hoàn thành nhiệm vụ hướng thần cầu nguyện tự như là cái b ậ t hặc n ú t b ấm bọn họ điên cùng theo liền nghĩ đem chính mình theo thành vô địch vậy dạng này trực tiếp để bọn họ đi làm thần không phải tốt ta đã sớm thấy rõ cái này cái thế giới chính là một trò chơi không cần treo cũng không cần thần người nào thích làm ai làm đi dù sao b ậ t hặc không có kết cục tốt lao giả kia cũng là chính mình làm hặc thì cũng tôi h đi còn muốn gọi ta cùng một chỗ làm ta không đổi nó chơi ta muốn chơi chính ta trò chơi đường đường chính chính chơi hoan ngu giả nói xong nói xong thân thể không tại run dậy ngữ khí cũng càng ngày càng kiên định nó nhìn xem chầm dai hướng nó bay tới mạc linh nâng lên cao ngạo đầu l â u ta sẽ không cùng ngươi trở về ngươi giết ta đi mạc linh đi tới trước mặt của nó từ trên cao nhìn xuống nhìn xem vị này thần người ứng cử thừa dịp lan tâm cùng dương đầu nhân còn không có hoàn toàn c h ô i phục hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi không có thời gian quan tâm vị này nghiện nét thiếu niên trạng thái tinh thần Lục lam là Linh sắc chuyện Mạc chuẩn sao? động đãng, đều đưa đến đang hội, quang băng hồng tương tranh, những chuyện này đều là ngươi đưa tới sao. Nghe phổ hỏi thăm, đang chuẩn bị thể bị tới bắt ta. Lục m ạ c linh lại lần nữa hỏi thăm một bên lại hướng về hoan ngu giả tới gần một điểm cảm nhận được áp lực hoan ngu giả lập tức liền s u a tay không phải ta làm vậy ngươi vì cái gì nói ngươi hoàn thành thành t i ự u m ạ c linh hỏi tới thành t i ự u hoan ngu giả suy nghĩ một chút chính mình hình như xác thực nói qua những lời này lập tức liền luôn uống ta không có hoàn thành những n à y thành t i ự u nó lập tức phủ định nói nhưng nghĩ lại lại có chút không đối không đối những n à y thành t i ự u xác thực hoàn thành nhưng không phải ta hoàn thành là thế giới biến động tự mình hoàn thành ta chỉ là cọ cái thành thì thôi cũng tỉ như có cái thành tựu i kêu vạn địch phúc diện ta chỉ cần đi tìm cái chiến trường gia nhập trong đó một phương sau đó cọ một vạn địch nhân sự thành tựu i của ta liền hoàn thành không phải ta tự tay làm cũng coi như hoan ngu giả gấp gáp giải thích nhưng rất nhanh nó liền cúi đầu ánh mắt có chút trốn tránh hồng lam t ư ơ n g tranh đúng là ta làm mặt khác hai cái không phải không nghĩ tới nó cứ như vậy thoải mái thừa nhận xuống ta nhìn cái này thành tựu i quá lâu không có hoàn thành ta lại gấp thu thập đồ giám cho nên mới làm như thế ta còn tưởng rằng đỏ cùng lam dung hợp chính là xuất hiện từ sắc mấu c h ố đâu kết quả từ sắc căn bản chưa từng xuất hiện còn đem ngươi đưa tới nói đến đây hoan ngu giả ngầm đầu cẩn thận từng ly từng tí liếc qua mạc linh ngươi thật không phải tới bắt ta mạc linh không có trả lời mà là bắt đầu suy nghĩ lên lam ngọc chỉ dẫn chính mình đi tới cái này mục đích là để cho ta tới cái này ngăn cản hoan ngu giả vẫn là muốn làm gì lục xác động đãng là quả thực tại phát sinh bởi vì lục sinh thận suy kiệt nguyên nhân quan g phủ cũng đúng là đang dần dần sụp đổ nếu như hoan ngu giả không có lửa g ạ t mình vậy trừ hồng l a m tương tranh bên ngoài những chuyện khác đều là tự nhiên phát sinh tại tử quang biến mất về sau quan phủ vận chuyển cũng đã hướng tới ổn định mới đối vì sao lại tự nhiên phát sinh sự tỉnh phía sau đâu nhất định là chỗ nào có vấn đề mạc linh lại lần nữa nhìn về phía cái kia một mực tại lén lút liếp chính mình hoan ngu giả trước mắt có lẽ chỉ có nó biết nguyên do trong đó ngươi có phải hay không đ a n g g ạ t ta mạc linh trực tiếp ép hỏi nghe nói như thế hoan ngu giả lập tức liền cũng lên ta không có lừa ngươi làm chính là làm không có liền là không có làm ta chơi đ u a luôn luôn đường đường chính chính không làm âm mưu ủy kế ngươi lừa gạt những cái kia thấu minh tộc còn có lừa gạt lương trí thời điểm có thể không có chút nào đường đường chính chính mạc linh bất đắc dĩ n ổ nước b ằ n ó i gặp mạc linh đâm xuyên nó khoe khoang hoan ngu giả lập tức bắt đầu giải thích đó là tại quy tắc trò chơi bên trong l ử a gạt lợi dụng quy tắc l ử a gạt không tính l ử a gạt cái tia kêu, kêu trò chơi sách lược đ ề u chiến thuật bọn họ muốn thực hiện nguyện vọng c h u n g quy phải trả giá một chút à, bị ta đùa nghịch một cái làm sao vậy cũng sẽ không thiếu cánh tay thiếu chân ta so những cái t i u có khả năng thực hiện nguyện vọng di vật đã tốt hơn rất nhiều đường đường chính, chính đùa nghịch cũng là đường đường chính chính không phải mang theo âm như quỷ kế đùa nghịch nghe lấy hoan ngu giả quỷ biện mặc linh nếu là hiện tại có miệng đại khái trực tiếp liền bị chọc giận quá mà cười lên hắn đánh gây hoan ngu giả giải thích hỏi nếu như không phải ngươi làm cái tia lục sắt vì sao lại dung chuyện quan phổ vì sao lại sụp đổ cũng không thể đều là tự nhiên phát sinh a làm sao mà lại ngươi vừa đến liền có thể cọ đến thành tựu đâu đối mặt mạc linh chất vấn hoan ngu giả thoạt nhìn rất tức giận nó trực tiếp bất chấp nguy hiểm hướng về mạc linh đi tới ta chỉ là lựa chọn thích hợp thời gian làm sao ngươi biết đây là thích hợp thời gian công lược bên t r ê n viết hoan ngu giả lại từ trong ngực móc ra bản kia trong suốt công lược sau đó chiếu vào công lược đọc thất s ắ c khí quan hóa là có thời hạn lúc đạt tới nhất định thời gian liền sẽ bắt đầu sụp đổ tại đem chính mình khí quan hóa tổ hợp thành quan phổ sinh vật về sau thất thời tốc một tiêu trên, trở thành một trình thể.、Nhưng、theo thời trong biệt tính chất, thời gian sẽ sinh ra khác biệt trình chạy chuẩn Nhưng chuyển phủ khí khác sinh khác lấy sắc sẽ cùng cái cái tốc, rời, gian gian bởi gian gia quang quan ra đến bên bên độ độ bị kéo vì dạng ẫ n đến không cân đối tình huống sinh. Như, hồn định、Lam、Quang đối độ phát chẩm tốc c rãi trì sẽ Lam bảo y mà s i h đ ộ n h ồ này g quang cùng gia、tốc. Dạng điên n thì tốc. sẽ khác biệt rất dễ dàng dẫn đến khí q u a n ở giữa xuất hiện xung đột trong đó liền lấy vàng lục ở giữa xung đột nhất là kịch liệt gia tốc phân chia phế liệu hoàng tử mạch sẽ cho lục sinh thận mang đến nặng nề g h gánh vác dẫn đến lục sinh thận suy kiệt suy kiệt về sau không có bị làm sạch hoàng tử mạch lại sẽ mang theo chết niệm cặn bạ sông vào thanh đồng tâm tình trạng như vậy sẽ gia tốc quang phổ bang hội toàn bộ quang phổ sinh mệnh sẽ cùng cái khác sinh mệnh ra đi lúc đồng dạng nhanh chóng hướng đi tử vong